một thứ nhất trương tiên duyên tại vô tận núi lớn biên giới có một tòa to lớn sơn mạch dài không biết mấy ngàn l giảm rộng cũng không biết mấy ngàn l giảm như một đầu vắt ngang cự long nằm sấp ở trên mặt đất tại t ố i đông phương bộ vị núi cao trong mây rộng ra thiên chỗ chân núi quái thạch đá lỏm chậm kỳ mục vô tận h ổ khiếu vừa gầm tại đi lên chỗ giữa sườn núi vân hải sôi trào vụ hải lờ lờ ánh mặt trời chiếu xuống rực rỡ màu sắc như cùng người ở giữa t i ê n cảnh mà ở ngày mưa i ô n g lúc càng có hay không hơn tận lôi điện bao trùm đầy toàn bộ sơn mạch t h ỉ n h thảng đánh về phía đại sơn trở thành một đại kỳ quan nghe nói cái hiện tượng này từ cổ chí kim một mực tồn tại. Ngọn núi này bị sinh hoạt tại dưới chân núi mọi người gọi từ Lôi Sơn. Vì cái gì gọi cái tên này, nghe nói là bởi vì thiên lôi vô tận, nhưng mà vào núi t h ợ s ă n dược nông từ xưa tới nay chưa từng có ai bị thiên lôi làm bị thương. Hơn nữa tại vô tận trong núi lớn, truyền thuyết có yêu ma có hung thú, thỉnh thoảng còn có thể xông ra đại sơn, làm hại nhân g i a n Nhưng mà ở đây tức không quỷ quái cũng không yêu ma, dần ra à mọi người đều nói núi này có lôi thần, thiện đại sơn d â n từ Lôi Sơn cái tên này liền truyền ra. Tại chân núi đông bộ trong vòng ba bốn dặm chỗ, có một cái gọi là đ i ề n gia thôn thôn trăng nhỏ. Thưa t h ấ t ở trường trăm gia đình, một dòng suối nhỏ vốn lượn từ trong thôn chạy qua, kéo dài suối mà lên, suối nước từ trong núi mà đến. Tại ở gần thôn Trang chỗ có một cao mười mấy mét t h á c nước nhỏ, dòng nước nhẹ nhàng rơi vào chân núi đầm nước, phi lưu thẳng xuống dưới, hơi nước tràn ngập. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, càng có thể nhìn thấy thất thải quang mang thỉnh thoảng bắn ra. Kỳ quái là, dòng nước từ cao như vậy chỗ nhập vào đầm nước, thế nhưng là âm thanh rất nhỏ. Cái đầm nước này chính là dòng suối nhỏ đầu nguồn. Thôn Trang các thôn dân thường ngày dùng thủy đều dựa vào con suối nhỏ này, suối nước cam trệt trong vắt, giữa dục từng đ ờ i một thôn dân. Căn cứ các thôn dân nói, đ ờ i lời kiếp kiếp không biết bao nhiêu lời, cái t i a thác nước cùng đầm nước cũng là từ đầu đến cuối như một, thủy thủy c h u n g là nhiều như vậy, không tăng không giảm, bất kể là ngày mưa rông vẫn là tại đại hạn chi niên, tại trời đông giá rét cũng chưa từng có bị đông cứng qua, đây là một kiện u á i sự. Cái đầm nước kia một dặm b ư ơ g v ắ n tại vùng ven thanh t ị n h thấy đấy, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một chút cá bơi tại vui sướng duãng, càng đi thác nước phía dưới thủy càng sâu. Ở phía dưới thác nước, thủy hiện ra u lam chi sắc, có thôn dân không tin truyền thuyết, ý đồ tìm được đ á đầm, thế nhưng là chưa từng có một người thành công qua, cái này cũng là một kiện v á i sự. Tại trong đầm nước có một chút cá con sinh hoạt, cá rất nhỏ, cho nên các thôn dân cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn bắt giữ. Thế nhưng là có cá nên có cá lớn, các thôn dân từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua vượt qua ngón tay dài cá, cái này cũng là một kiện quái sự. Dân r a các thôn dân tập mãi thành thói quen, cũng liền dần dần không ở chú ý những thứ này. Nhưng mà đối với từ lôi sơn lại càng thêm kính sợ, hàng năm đều phải tế tự từ lôi sơn, khẩn cầu lôi thần bảo hộ. Tại trong đầm nước còn sinh hoạt lấy một cái tiểu ô quy, rùa đen có lớn trừng bàn tay, có khi sẽ ở dưới thác nước trên tảng đá phơi nắng. trong thôn đám trẻ con thích nhất con này tiểu ô quy mỗi lần tại trong đầm nước nghịch nước đều sẽ truy đuổi tiểu ô quy lấy bắt được tiểu ô quy làm mục tiêu mà tiểu ô quy giống như là có linh tính cũng sẽ không nhanh không chậm bơi lên bồi tiếp bọn nhỏ trò chơi thế nhưng là chưa từng có bị bọn nhỏ bắt được nghe nói chỉ bị đồng ruộng bắt được hơn nữa chỉ có đồng ruộng có thể bắt được nó bọn nhỏ mỗi lần tại trong đầm nước chơi đùa cũng là đồng ruộng diệu võ dương ai thời điểm đồng ruộng cùng hắn đám tiểu đồng bạn cũng là điền gia thôn hải tử điền g a thôn cơ bản đều họ điền nghe nói nông dân tổ tiên tị nạn ở đây ngay ở chỗ này cắm dễ xuống cho nên lấy tên điền g a thôn chỉ có mấy hộ là khác d ò n g họ, là về sau dọn vào. Thế hệ này Hải Đồng bên trong Điền d i ê u lớn nhất, đồng thời cũng là thôn trưởng cháu trai, cho nên Hải Đồng đều hô Điền d i ê u đại ca. Đồng Dụng năm nay 9 tuổi, trong tất cả mọi người xếp hạng đệ ngũ, n h ỏ n h ấ t Điền Điểm năm nay 8 tuổi, xếp hạng đệ thất. Chỗ hưu nhân đô gọi nàng thất muội. Từ Lôi Sơn sản xuất nhiều thảo dược, nổi danh nhất chính là một loại gọi lôi quang cỏ thảo dược, có thể là thường xuyên bị xét đánh nguyên nhân. Trên núi có cây đều quá nhiều hoặc ít có một điểm lôi điện thổ tính. Bởi vậy đối với một chút âm dịch, ẩ n tật, hiệu quả đặc biệt tốt. h ô n dân sẽ ngắt lấy phía sau, cầm tới hơn 40 dặm bên ngoài t r ấ n tử t h ừ a bán. điền ra thôn thôn dân không chỉ có khai khẩn l i ê u đ i ề n mà cũng lên núi kiếm ăn thời gian không tính giàu có nhưng mà cũng ấm no không lo tại trong thôn ở giữa có một tòa học đường bình thường cũng là thôn trưởng trong ruộng giàu đơn giản dạy đám trẻ con học chữ hôm nay dương quang sáng lạ lại là mỗi năm một lần lúc tế tự ở giữa tất cả nhà các nhà đều ở đây nửa tháng trước liền nghiêm túc chuẩn bị làm thịt dê d t cả chế bị trái cây hy vọng năm sau mưa thuận gió hòa bình an liền đám trẻ con đều xuyên lên bộ đồ mới tại thôn trưởng dẫn đầu dưới tất cả thôn dân tụ tập tại thác nước bên dưới các thôn dân đều dâng lên tế phẩm tại lao thôn trưởng đọc một thiên thần thần thao thao tế văn phía sau lại tiến hành một chuỗi dài nghi thức phía sau cuối cùng còn muốn quỳ l ệ từ lôi sơn mỗi năm một lần tế tự mới có thể kết thúc từ buổi sáng một mực kéo dài đến giữa trưa tại buổi trưa tên thôn nhóm đang tại quỳ l ệ từ lôi sơn tế tự sắp lúc kết thúc đột nhiên từ thành trấn phương hướng bay tới hai vệt đỏ dài trong nháy mắt đến rồi mọi người đình đầu đây là một nam một nữ nam phong lưu phong n g khí vũ hiên ngang đứng tại một thanh trường kiếm bên trên trường kiếm thỉnh thoảng lưu chuyển thần quang nữ thải y b n b ề n l n g không đứng tại một kiện hồng l n g bên trên xinh đẹp cùng họa bên trong tiên nữ m ở ạ n g Quyên quốc h u y ê n thành, các thôn dân ngơ ngác nhìn bầu trời hai người, thật lâu chưa tỉnh h ồ n lại. Đồng ruộng tròn vo mắt to nhìn chằm chằm bầu trời tiên nhân, tràn đầy chấn kinh, trong miệng không tự chủ hét lớn ra, o a bọn hắn biết bay, bọn hắn biết bay sáu. Nghe được đồng ruộng tiếng la, chỗ hưu nhân đô lấy lại tinh thần, lão thôn trưởng càng là kích động trực tiếp dẫn đầu quỳ xuống, cho là thần sơn h i n linh, tiên nhân hạ phẩm. Bầu trời hai người trực tiếp rơi xuống thôn dân trước mặt, dưới chân kiếm đột nhiên tiêu thất, lại r ư ớ c lấy đồng ruộng bọn hắn một tràng t ố t lên. Cái này vị lão trưởng, mau mau xin đứng lên, chúng ta không phải tiên nhân, chúng ta chỉ là thông thường tiên tu, đây là không là từ lôi sơn. Nam tính tiên nhân hướng về phía thôn dân nói đến trong ruộng i à u chiến uy uy trở lại ở đây thật là từ Lôi Sơn chúng ta đường tắt nơi đây nghe nói núi này đủ loại chỗ thần kỳ đặc biệt tới thăm viếng một phen nam tính tiên nhân lời còn chưa nói hết đột nhiên nữ tính tiên nhân kinh dị một tiếng a sư minh ngươi mau nhìn nữ hài kia giống như có linh căn nghe tiếng nam tiên nhân hướng nữ tiên nhân ngón tay phương hướng nhìn lại càng xem trong mắt thần quang càng sáng cuối cùng giống như một vầng mặt trời giống như rượu chỗ hữu nhân đô mở mắt không ra điên điên bị tiên nhân dạng này nhìn xem sợ cúi đầu nhanh chóng trốn đến liễu điền ra sau lưng. Điền Điếm nhà Hòa Điền, Dã nhà vốn chính là đồng bào cùng một mẹ, lại là hàng xóm, cho nên bình thường chơi tốt nhất. Dụng Dã Dã đặc biệt yêu thương t h ú c thúc này ở nhà muội muội. Nam t í n h Tiên Nhân nhìn một hồi, sau đó lấy ra một mặt bảo kính, hai tay nhanh chóng hoạt động, hướng về phía bảo kính đánh ra một vệt thần quang. Bảo kính chậm chạp bị lớn, lơ lửng giữa không trung. Cái này vị lao nhân gia, ta là hậu thủ Tông Trương và Tiên, đây là ta sư muội Lưu Gia n g nghi, ta quan mấy cái này hài đồng có tu tiên linh căn, không biết có thể hay không kiểm tra một chút. Nói dùng ngón tay hướng lơ lửng giữa không trung bảo kính, đây là quan thần kính, là dùng để khảo thí linh căn chi dụng. Lão thôn trưởng nghe được tiên nhân nói trong thôn có người cũng có trở thành tiên nhân có thể, kích động nói năng lộn xộn, hướng về phía trương vạn thiên không ngừng gật đầu. Khảo thí, khảo thí, hết thảy đều nghe tiên nhân a n bài, chỉ cần đi chân trần đứng tại kính này bên trên liền có thể, các ngươi thoát vỡ d ạ y từng cái tới. Trương vạn thiên hướng về phía đồng ruộng mấy người bọn họ nói đến, sáu cái hài đồng, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn nào có gặp qua tiên nhân, đặc biệt là lúc mới bắt đầu vậy từ thiên mà đến tình hình, để các nàng bây giờ còn là tỉnh tỉnh, nhưng mà trong mắt phần kia hâm mộ, loại kia kinh hỉ thật là không che giấu được. đ i n diêu, ngươi lớn nhất, ngươi trước đến đây đi. thôn trưởng hướng về phía Điền Diêu nói đến. Điền Diêu đen kịt, trắng trắng, khỏe mạnh cáo k h ỉ n h Nghe xong thôn trưởng lời nói, nhanh chóng thoát giày đứng ở quan thần kính bên trên. Điền Diêu đứng lên trên chỉ chốc lát, bảo kính sáng lên ánh sáng màu lửa đỏ hoa. Tráng lệ, sáng k h á c hài đồng đều mở mắt không ra. Hai vị tiên nhân xem xét, lập tức vẻ mặt tươi cười, sư muội thật không nghĩ tới, thế mà thứ nhất thì có hỏa linh căn, hơn nữa tư chất khá cao, thực sự là hiếm thấy còn chưa có nói xong, bảo kính lại vọt lên một mảnh tử. sắc quan hoa, đây là lôi linh căn. Nữ tiên nhân giật mình nói đến, bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong mắt có không giả kinh hỉ. Lôi hỏa linh căn. hơn nữa còn là thượng đẳng tư chất cái tiếp theo điền đ i ể m ngươi tới lão thôn trưởng biết ngay từ đầu nữ tiên nhân chính là phát hiện liễu điền yên ổn cho nên nhượng điền yên ổn tới trước làm điền đ i ể m đứng ở bảo kính bên trên lúc bảo kính lập tức toát ra vô tận hào quang màu xanh nhạt tia sáng giống thủy một dạng di động vây quanh điền điềm càng không ngừng chuyển động mũi xoay tròn một vòng tia sáng liền càng sâu một điểm cuối cùng trở thành màu xanh lá cây đậm đồng thời tại trong ánh sáng thỉnh thoảng có kim quang lấp l còn có lôi quang tẩu nữ tiên nhân giật mình nhìn điền điềm đây là thủy hành bảo thể thế nhưng là tại sao có thể có kim quang cùng lôi quang nói trong n h á y mắt đến liêu điển yên ổn bên người ngón trỏ tay phải nổi lên một tầng bảo quang trực tiếp điểm tại liêu điển yên ổn mi tâm bảo quang liên tục không ngừng xông vào liêu điển yên ổn mi tâm theo bảo quang không ngừng xông vào tại nữ tiên nhân trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ đồng thời còn có một vẻ cổ quái nàng xem nhìn trương và tiên không nói gì kế tiếp những thứ khác bốn cái hài đồng từng cái khảo thí chưa từng xuất hiện cái gì linh c a n người cuối cùng là đồng ruộng đồng ruộng hai mắt thật to gương mặt tròn trịa cười lên có hai cái lún đồng tiền nhìn rất khả ái cơ thể mập mạp còn có phần bụng nhỏ bất quá nhìn hắn con mắt đông liếc liếc tay xem liền biết lại là một cái b ị hải tử Đương Điền Giã đứng ở kính t ử tượng, h cũng cảm giác có một dòng nước ấ m trong nháy mắt từ lòng bàn chân chảy vào toàn thân, liền như là ngâm mình ở trong nước ấ m một dạng, không nói ra được sảng khoái. Bảo kính lộ ra ngay ngọc hào quang màu vàng, tia sáng không sáng, lại càng không lóa mắt. Đối với Điền Diêu Hòa Điền Điểm, lộ ra lờ mờ đi rất nhiều, nhưng mà ngọc hào quang màu vàng giống thủy một dạng ấm áp, lại giống đại địa một dạng trầm trọng. Đây là thổ linh căn, tư chất bình thường. Quan sát một hồi, Trương Vạn t i ê n mới nói đến. Đám trẻ con đi qua hơn nửa canh giờ rò rét, có ba người có tiên tư cách, Điền Diêu, Điền Điểm Hòa Điền i ã Điền Diêu ngoại trừ có hỏa linh căn bên ngoài, còn có lôi linh căn. Điền đ i ể m là cùng, nhìn tiên nhân ánh mắt, đối với Điền đ i ể m đặc biệt xem trọng. Ngược lại là Đồng Duộng, nghe tiên nhân ý là tương đối phổ thông. Duộng thôn trưởng, chúng ta đã xác nhận ba người bọn họ đều có tu tiên tư chất, đặc biệt là Điền đ i ể m cùng Điền i ê Diêu, tương lai thành tựu không thể đoán trước, không biết các ngươi có bằng lòng hay không để bọn hắn theo chúng ta trở về hậu thổ tông tu hành. Chư vạn tiên hướng về phía thôn trưởng cùng các thôn dân vấn đạo, lao thôn trưởng xem ba đứa hải tử, lại xem ba đứa hải tử cha mẹ của, cuối cùng đồng ý tiên nhân yêu cầu. Tốt lắm, bảy ngày sau. chúng ta sẽ đến tiếp dẫn bọn hắn, tu tiên không tuyến nguyệt, chuyến đi này, không muốn biết bao lâu mới có thể gặp lại bên trên một mặt. thật tốt đoàn tụ một chút đi. Nói xong, cùng nữ tiên nhân dựng lên hồn g quan hướng tử lôi sơn bay đi, bọn hắn v ố n chính là muốn đi vào tử lôi sơn dò xét, phát hiện đồng ruộng bọn hắn, đơn thuần ngẫu nhiên, bất quá lần này ngẫu nhiên, cải biến rất nhiều người vận mệnh. trở lại thôn trang, người trong thôn người người cao hứng mừng b ừ n g mặc dù khác bốn cái tiểu đồng bọn không có linh căn, nhưng là bọn họ cùng bọn hắn cha mẹ của cũng là thực tình làm ruộng ã ba người bọn họ cao hứng, khả năng này chính là thuần phát cả ba cái h i đồng phụ mâu nghị đến muốn cùng hải tử phân ly. lại có một loại mãnh liệt không muốn. bất quá, vì hai tử tương lai, nghĩ đến bọn hắn về sau sẽ giống tiên nhân một dạng, bọn hắn cũng tràn đầy chờ mong. lúc này, tiến b à o từ lôi sơn trương vạn thiên cùng l ư u gia nghi cao hứng phi thường. sư muội, lần này đi ra rèn luyện, thu hoạch rất lớn à? thật không nghĩ tới, ở nơi này chỗ thật xa, lại có lương tài như thế đẹp c h ấ t lần này trở về, tông môn ban thưởng chắc chắn không thể thiếu. l ư u sư muội nghe xong, hướng về phía trương vạn thiên nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này như vạn đóa hoa mở, trương vạn thiên không khỏi cũng n g ơ trương sư huynh, ngươi có cảm giác hay không đến ngọn núi này có chút đặc t ù Ta cuối cùng cảm giác ở tòa này trong núi có loại kinh hoàng như thiên uy cảm giác. Trương Sư h u y n h nghe vậy, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một hồi. Sư Muội, ta vì cái gì không có cảm giác được cái gì? Liệu Sư Muội cao mày, có thể là gần nhất gấp rút lên đường, có chút mệt nhọc. Sư u i n h chúng ta lại nhanh hộ tống Điền đ i ề m ba người bọn họ mau chóng trở về Tông A. Ân, để bọn hắn trước tiên cáo biệt một p h ê n a. Trong giọng nói có một loại không nói ra được cảm thái. Lúc này Điền Nguyên đang tại bên thác nước, hướng về phía phơi nắng rùa đen, tự mình nói cái gì? Ta muốn cùng Saka ngọt n à o muội muội cùng đi tu tiên, về sau ta cũng có thể bay. Ha ha sáu, về sau cũng đã không thể tới đây chơi, ta sẽ nhớ ngươi, cũng sẽ nghĩ cha mẹ, tiểu ô quy. Tiểu ô quy nhán ra rũ cụp lấy, mắt nhìn đồng ruộng, túi đầu xuống, giống như là lại muốn ngủ thật say, nhưng mà tại con mắt chỗ sâu, hỗn độn la l ộ n thiên thăng mà hàng, đại đạo u u nếu không thì, ta mang theo ngươi cùng đi chứ, chờ ta về sau trở thành tiên nhân rồi, cũng đem ngươi cũng biến thành tiên nhân, có hay không hảo? Đồng ruộng vỗ ngực, lời thề son sắt nói đến, ân, cứ như vậy. Nói xong nắm lên tiểu quy, quay người liền hướng trong thôn chạy tới, cũng không để ý tiểu quy có đồng ý hay không. cái này tiểu quy một mực sống ở cái đầm nước này bên trong, không có người biết rốt cuộc là lúc nào liền tồn tại, cũng không có người để ý. đồng ruộng cùng những đồng bọn khác nhóm thường xuyên đến đầm nước ở đây chơi đùa, thường xuyên đùa cái này tiểu quy, còn có thể cho tiểu quy mang rất ăn nhiều vật. nhưng không biết vì cái gì, tiểu quy đối với đồng ruộng đặc biệt thân cận, đồng ruộng không có việc gì thời điểm cũng thường xuyên đến dạy tiểu quy nói chuyện. trải qua quá điển g i không ngừng cố gắng, đồng ruộng cảm giác tiểu quy có thể nghe hiểu lời của hắn, cũng bởi vậy, vậy, đồng ruộng thường xuyên tại đám tiểu đồng bạn trước mặt khoe khoang. hai thứ hai chương vào tông môn ngày thứ hai, đ i ề n nguyên thật sớm đường băng bên t h á c nước, hướng về phía phơi nắng r ồ i đen, tự mình nói cái gì. ta muốn cùng Saka ngọt ngào muội muội cùng đi tu tiên, về sau ta cũng có thể bay. Ha ha s u Về sau cũng đã không thể tới đây chơi, ta sẽ nhớ ngươi, cũng sẽ nghĩ cha mẹ, Tiểu ô Quy. Tiểu ô Quy n h ã n ra rũ cụp lấy, mắt nhìn đồng ruộng, túi lâu xuống, giống như là lại muốn ngủ thật say, nhưng mà tại con mắt chỗ sâu hỗn độn lăn lộn thiên thăng mà hàng, đại đạo ủ ủ nếu không thì ta mang theo ngươi cùng đi chứ. Chờ ta về sau trở thành tiên nhân rồi, cũng đem ngươi cũng biến thành tiên nhân, có hay không hảo? Đồng ruộng v ỗ n g ự c lời t h ề son sắt nói đến. Ân, cứ như vậy.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 bảy ngày ngày sau, hai vị tiên trưởng liền đi tới đầu thôn chờ đợi. bọn hắn tại từ Lôi Sơn bên trong thăm viếng bảy ngày, cũng không phát hiện gì thường gì, cho nên trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng mà cũng không gây nên cái gì hoài nghi. Đông Duộn, g Điền Diêu, Điền đ i ể m tại phụ mẫu cùng người cả thôn không muốn bên t r o n g tại đám tiểu đồng bạn Lưu l u y ế n chia tay bên t r o n g hai vị tiên trưởng thả ra một chiếc phi thuyền, mang theo ba người xông lên trời. đây là ba người lần thứ nhất ly biệt phụ mẫu, nước mắt sớm đã nhuộm đầy váo. mới đầu ba người còn đắm chìm tại phân ly trong bi thương, bất quá tại bay lên không t r ù n g sau đó, hết thảy đều bị chấn động thay thế. thôn trang nhỏ, đại sơn nhỏ. Mây phản phất ngay tại dưới chân, đưa tay liền có thể đụng chạm đến, ngang đầu liền có thể đụng chạm đến thiên, đây là như thế nào một loại bao la hùng vĩ. Đồng thời, tại ba người trong lòng cũng sâu đậm gieo một cái thành tiên chi mộng, chờ mong có một ngày, mình cũng có thể xông lên trời, tùy ý bay lượn. Ngay ba người kêu la om sòm âm thanh, hai vị tiên trưởng cũng không nhịn được mỉm cười, điều này cũng làm cho bọn hắn nhớ tới bọn hắn trước đây nhập môn tiên lộ tình cảnh. Phi hành một ngày lại một ngày, rụng dã tam nhân từ mới đầu rung động hưng phấn dần dần bình tĩnh lại, không quá điền dã tính tình n g y thát, hơn nữa lại có chút như quen thuộc tính cách, cùng hai vị tiên nhân quen thuộc phía sau. cũng dần dần không ở sợ, ở sâu trong nội tâm chỉ có hiếu kỳ, trải qua quá điển giả không ngừng truy vấn, hai vị tiên trưởng cũng lộ ra không thể làm gì, bất quá cũng nhượng điển giả ba người đã biết một vài thứ. Đông Dụng sinh hoạt thôn trang tại Lạc Vân quận Phạm Vi bên trong, Lạc Vân quận lại là Lưu Vân Đế quốc một cái xa xôi khu quận hạt, mà Lưu Vân Đế quốc chỉ là trên Đại Lục Trường Sinh một cái tiểu đế quốc, Trường Sinh Đại Lục vô tận rộng lớn, không có người biết rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ truyền nói thiên địa có tứ cực, Trường Sinh Đại Lục có chủng tộc ngàn vạn phân bố tại ngũ đại vực, có đếm không hết truy cầu con đường Trường Sinh tiên n g n càng có đếm không hết cường giả. Hậu thủ tông tọa lạc tại đông vực vạn đạo s ơ n mạch, càng là truyền thừa lâu đời, trong môn cường giả vô số, cũng không biết bọn hắn bay qua bao nhiêu vạn dặm, cuối cùng tại một mảnh trong dãy núi hạ xuống. Đây là Lưu v â n Tông, là chúng ta hậu thủ tông một cái giao hảo môn phái, chúng ta ở đây trực tiếp truyền t ố n g về về tông môn. Trương Vạn t i ê n hướng về phía ba cái hải đồng nói đến. Đông Dụng nhìn phía xa như lợi kiếm nhất giống như cắm thẳng vào mây sơn p h o n g mây mù nhiễu, đỉnh đài lầu cắt như ẩn như hiện, lại càng không thường có người đang trên sườn núi vừa bay nhất phi mà qua. Trương sư đệ, Lưu sư muội, Vi Huyên ở nơi này xin đợi đã lâu. còn chưa tới sơn m ô n khẩu liền rất xa nghe được một thanh âm u u mà đến điền nguyên ngẩng đầu tìm nửa ngày mới nhìn đến đang bay lưu cửa tông môn đền thờ phía dưới đứng một cái nam tiên nhân người này lưng hùm vai gấu vai hùng bất p h ạ m một thân đạo bảo màu trắng còn ở sau lưng một cây trường đ ư ơ n g thân thương đen bên trong hiện hiện ra mũi thương càng là hàn quang lấp lóe rất xa liền cho người có loại sợ mất mật cảm giác ngàn vạn gặp quang ô sư minh giang nghi gặp quang ô sư minh nhiều năm không gặp hai vị phong thái càng hơn trước kia mau mau mời vào bên trong hết thảy đều an bài thỏa đáng tiếp đó quay đầu nhìn về phía điền nguyên ba người bọn họ trong mắt tinh quang t r ợ n lóe lên, tại đ i ề n xa trên thân nhìn thật sâu một mắt đây chính là các ngươi lần này chọn chúng đệ tử, không nghĩ tới các ngươi vận khí tốt như vậy, không tệ, không tệ a, điền diêu gặp quang ô tiên nhân, đông r u ộ n g hòa điền đ i ể m cũng nhất nhất b á i kiến, ta cũng không phải cái gì tiên nhân, chỉ là cầu tiền trên đường một người bình thường thôi, nói vẻ mặt có một tí tự hào, cũng có vẻ khổ sở, còn xin n g ô sư minh an bài chúng ta truyền tống, chúng ta chạy về tông, tiểu đệ ở đây đã tạ, trương sư đệ, bằng vào chúng ta ở giữa quá mệnh giao tình, cần gì phải nói cảm ơn, d ụ ộ ã tam nhân bị mang theo bay xuống một tòa rộng rãi trong sân rộng ở giữa. Quảng trường phương viên có trong vòng ba bốn dãy dáng vẻ, tại bốn phía phân biệt đứng sừng sững lấy một tòa trăm mét cao pho tượng, n g uy nga cao lớn, quỷ p h ụ thần công. Đồng ruộng nhìn kỹ, cảm giác một cô minh công, lâu đ ờ i khí tức to lớn đập vào mặt. Cẩn thận phân biệt phía dưới, một cái nhìn giống đại điểu, một người giống lão hổ, một cái là rùa đen, một cái càng giống là d á n tại trong nhà dùng để cầu phúc thần long bộ dáng. Điển nguyên nhìn xem các t i ê n nhân tại pho tượng phía dưới thả trong suốt đồ vật, tiếp đó chỉ thấy trương vạn thiên vất tay, ba người trên thân là hơn ra một tầng màng ánh sáng. Chúng ta lập tức liền muốn truyền tống, không cần phải sợ. Đồng thời hướng về phía Ngô sư huynh ôn quyền cáo biệt. Theo truyền thống trận kích hoạt, Điền Nguyên nhìn thấy dưới chân sáng lên từng cái đường vân, tại xung quanh càng là dâng lên một cái lồng ánh sáng, đem bọn hắn 5 người t r ù m lên ở giữa. Đột nhiên, Điền Nguyên cảm giác một hồi tròn v á n g cảm giác giống như hồi nhỏ từ đỉnh núi lăn xuống, càng giống là làm ác n g ậ u lúc từ không trung quăng xuống cái c h n g loại kia cảm giác. Một hồi lâu, loại cảm giác này mới tiêu thất. Làm Điền Nguyên lần nữa nhìn lại, thấy chỉ để thay đổi một mảnh bầu trời, cái này cũng là một cái quảng trường, tiểu dáng cùng truyền thống thời điểm không hề có sự khác biệt, nhưng mà một cố càng thêm lâu dài thê lương khí tức to lớn để cho người ta không nhịn được tính sợ. trên không trung càng là có một cái thần đạo lơ lửng, cây cối trong trời, thác nước chảy xuôi, t i ê n vụ từng trận. càng có tiên nhân trên không trung bay vút lên, có đứng tại tiên kiếm bên trên, chắc tuyệt bất phàm; có thửa cưới tại tiên thú phía trên, uy phong lấm lấm; còn có ngồi ở trên phi thuyền, trên chiếc đỉnh lớn, hình thù kỳ quái. dũng dã tam nhân nhìn t u n g quanh, hết thảy đều là như vậy mới lạ. không bao lâu liền bị trương vạn thiên dẫn tới một chỗ chân núi, nơi này có một mảnh phong ốc, dựa vào thế núi xây lên, liên miên chập trùng, xem ra ít nhất có hơn vạn ở giữa. p h ò n g ốc cổ kính, giường cột chạm trổ, rốt cuộc là tiên nhân chỗ ở. Phong ước khiến người ta cảm thấy đã rất có lịch sử. Thế nhưng là tại tiên gia thủ đoạn phía dưới vẫn như cũ mới tinh như cũ. Tại nhà phía trước có một vô cùng rộng lớn quảng trường. Đây là các ngươi về sau sinh hoạt chỗ. Ở đây các ngươi muốn hệ thống học tập 5 năm sau đó sẽ đối với các ngươi tiến hành càng thâm nhập khảo thí. Tiếp đó sẽ để cho các ngươi chính thức bái sư lựa chọn tu hành phương hướng. Tốt, các ngươi tuyển ba cái gian phòng ở lại a. d ụ n rã tam nhân tại mặt k h á c tiên nhân dẫn đầu dưới ghi danh danh sách. Tất cả tiên nhân nhìn thấy trương và tiên cũng là một bộ thận trọng thần sắc, đồng thời trong mắt tràn đầy s ù bái. Dụng dã tam nhân đăng ký sau đó mỗi người đều lấy được mấy bộ quần áo màu xanh cùng một cái ngọc bội. Hơn nữa nhượng điền giả bọn hắn phân biệt nhỏ máu tại trên ngọc bội, làm huyết dịch đụng tới ngọc bội phía sau, liền bị ngọc bội hấp thu. Điền giả hiểu hô to gọi nhỏ m ộ t phen. Trương Vạn t i ê n căn dặn bọn hắn, ngọc bội là tông môn chứng tử, muốn thích đáng bảo quản. Tiếp đó, đồng ruộng, Điền Diêu, Điền Điềm ba người tuyển bà giàn tương liên phòng ố c ở lại. Trương Vạn t i ê n tại thu xếp tốt đồng ruộng bọn hắn phía sau, nhanh chóng bay về phía tông môn đại điện. Ba thứ ba Trương Hậu thổ đồng ruộng Dã tam nhân tại hậu thổ tông buổi tối thứ nhất là ở h ư n g vấn cùng trong thấp thỏm v ư ợ qua. trong lòng bọn họ vừa có đối với tân thế giới hướng tới cùng chờ mong, lại có một loại không nói ra được sợ hãi. Đông d u ộ n g Hoa Điền Điềm chạy đến liễu Điền Sa phòng nhỏ, Đông d u ộ n g từ trong túi quần áo lấy ra Tiểu O Quy, Hoa Điền Điềm đuổi lên. Không lâu Điền d i ê u cũng ra n h ậ p vào, rốt cuộc là hài đồng, vô ưu vô lự, ba người chơi mệt rồi, giúp vào trên giường ngủ thật say. Tiểu Quy mắt nhìn ba người bọn họ, chậm rãi từ trong khe cửa leo ra ngoài gian phòng. Tiểu Quy nhìn lên trên trời mặt trăng, lại nhìn một chút nơi xa những thần kia quang lưu trôi thần sơn, trong mắt chảy ra một loại phức tạp khó hiểu màu sắc. Tiếp đó từ từ bò hướng truyền đạo phong một đoạn đ ổ nát đường núi b c thang. Ngày thứ hai, d ụ n g i ã Tam Nhân vừa tỉnh lại, đồng ruộng phát hiện Tiểu ô Quy đi nằm ngủ tại hắn ngực, lập tức vui vẻ hướng về phía Tiểu ô Quy tốt tốt thì thầm, đoán chừng là hô Tiểu ô Quy rời giường. Chỉ chốc lát, đã có người đem đồ ăn đưa đến gian phòng của bọn hắn. Đây là một cái ư ớ c c h ừ n g c h ừ n g 20 tuổi thanh niên, tên là Lưu Lưu Tài. Tới hậu thổ tông 10 năm, bởi vì tư chất thấp, thiếu khuyết nội tính, thêm nữa lại không có hậu trường, cho nên một mực kẹt ở luyện khí nhất trọng, vì không bị đuổi ra sân môn, chỉ có thể lựa chọn lưu lại ngoại môn làm tạm dịch đệ tử, đồng thời cũng chờ mong một ngày k i a có thể ngư dược long môn, đạp vào tiên đồ, tiểu ngạo thiên địa chi ở giữa. Lưu Híu tài dáng rất bình thường, không nhắm rượu mới, nhưng thật ra vô cùng hảo. Hơn nữa đối với người tình lõi đời cũng rất có năng lực. Hắn đối với ruộng giã tam nhân ngược lại là rất dụng tâm, vừa tới có thể là bởi vì biết liễu điện giã ba người là trương vạn thiên đưa vào sân môn, thứ hai cũng có thể là là muốn cùng mỗi cái tiên đồng kết thiện duyên, chờ mong tương lai tiên đồng n h o có tu luyện thành phía sau có thể chiếu cố hắn một hai. Nghe Lưu h ữ u tài nói, hắn là bị chuyên môn an bài tới chiếu cố ba người khởi cư, đồng thời cũng cho ruộng giã tam nhân kỹ càng kể rõ về sau cuộc sống của bọn hắn trạng thái. Về sau, bọn hắn sẽ ở truyền đạo cung học tập tu tiên kiến thức căn bản, đồng thời cũng muốn tiến hành luyện khí kỳ tu luyện. Tu tiên không chỉ là tu t h â n vì để cho tiên đồ càng thêm b ằ n g thẳng, mỗi cái người tu tiên đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ học tập phương diện khác năng lực, giống luyện ăn, luyện khí, ngự thú, trận pháp các loại. r ụ n i ã tam nhân vừa ăn xong cơm, c h ư ơ n g vạn tiên đã tìm được bọn hắn, tiếp đó đem đ i ể n diêu hòa đ i ể n đ i ể m mang đi. Đồng r ộ n g chỉ biết là đ i ể n diêu hòa đ i ể n đ i ể m muốn bị mang đến cho tông môn trưởng bối tiến hành càng thâm nhập khảo thí, vì thế lại vì bọn họ cao hứng một phen, giống như chính hắn bị mang đi một dạng, một chút cũng không có vì chính mình cảm thấy lo lắng. đ ồ n g r u ộ n g trong phòng buồn bực n g ắ n lầm, hướng về phía Tiểu Ô Quy lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện. Tiểu Ô Quy, ta đại ca cùng thất muội lợi hại, liền tông môn trưởng lão đều phải khảo nghiệm bọn hắn. Ngươi nói có lợi hại hay không? Chờ sau này ta cũng muốn giống như bọn họ lợi hại. Vừa nói vừa dùng tay ra giấu, đồng thời một cái tay khác còn cầm Tiểu Ô Quy một bên tới lui cơ. Lam đ i ề n Diêu Hòa Điền đ i ể m được đưa về lúc tới, đã đến buổi chiều. đ ồ n g r u ộ n g ngồi ở cửa phòng, hai tay nâng cằm lên, nhìn phía xa Thần Sơn xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Ô Quy lần này ghé vào Lưu Điền g ã đỉnh đầu, tìm một cái tư thế thoải mái, ngủ gần. Rất xa, liền nghe được Điền Điềm thật nhanh chạy tới. lập tức, đồng ruộng lộ ra hồn nhiên khuôn mặt tươi cười, ca ca, ta bị mây hà thượng nhân thu làm đệ tử. Điền Điềm vừa nói, một bên dơ lên tiểu ngực, ngẩng lên đầu nhỏ, một bộ ta rất lợi hại, mau tới khen ta một cái dáng vẻ. Đồng ruộng lập tức mở to hai mắt, há to mồm, làm ra một bộ đặc biệt bộ dáng của mình. o a tiểu m u ộ i ngươi thật lợi hại, ngươi thật lợi hại, về sau ngươi chính là tiên nhân rồi. Tiếp đó học đại nhân bộ dáng, hướng về phía Điền Điềm ôm quyền cúi đầu, vị này tiểu tiên nữ, xin hỏi ngươi mấy tuổi rồi? Nghe nói như thế, Điền Diêu Hòa đưa bọn hắn trở về Trương Vạn Thiên cũng không nhịn được cười to lên. Tại trương vạn thiên đem Điền đ i ể m cùng đ i ể n Diêu linh căn cùng tư chất hướng tông môn bẩm báo phía sau, lập tức đưa tới bên trong cánh cửa cao tầng chú ý, đặc biệt là đối với Điền đ i ể m Thiên Phú càng thêm xem trọng, cho nên tại Điền Giã vào tông môn ngày thứ hai, liền không kịp chờ đợi muốn điều tra Điền đ i ể m cùng đ i ể n Diêu Thiên Phú. Buổi sáng trương vạn thiên chính là mang theo đ i ể n Diêu Hòa Điền đ i ể m đi hậu thổ tông nội môn, cuối cùng đi qua trong tông môn trưởng lão giám định. đ i ể n Diêu vì lôi hỏa b o thể, mà Điền đ i m càng là vạn năm khó gặp một lần ngũ hành thánh thể bên trong thủy linh thánh thể, hơn nữa Điền đ i m thủy linh thánh thể bên trong lại hoàn mỹ á p nhập vào lôi thổ tính, cái này càng làm cho nội môn trưởng lão cảm thấy không thể tưởng tượng được. thủy bản trí nhu trí thiện luyện đến cực hạn thì trí c ư ơ n g mà lôi trí c ư ơ n g trí thánh dạng này trong nước chứa lôi lôi bên ngoài d ự n g nước thể chất cực kỳ hiếm thấy nhưng mà nếu là có tu luyện thành tuyệt đối sẽ trở thành một vị người thật mạnh các trưởng lão vì tranh đoạt địa điểm hứa hẹn đến không hết chỗ tốt thậm chí ra tay đánh nhau cuối cùng càng là kinh động đến bế quan thái thượng trưởng lão cuối cùng đi qua cùng thương định từ bích lạc phong phong chủ mây hà thượng nhân thu làm thân truyền đệ tử chờ truyền đạo sau đó liền sẽ truyền thụ cùng trời cuối đất trải qua nhưng mà vì tôi luyện địa điểm vẫn làm cho nàng tại truyền đạo phong tu luyện mà Điền Diêu cũng bị Thiên Lôi Đỉnh Phong Chủ nhìn trúng, đến tương lai hoàn thành truyền đạo Phong Tu Hành, liền có thể tiến vào Thiên Lôi Phong Tu Hành. Thông qua Lưu Hưu Tải, đ ồ n g Dụng đối với hậu thổ tông cũng hiểu chút đỉnh. Hậu thổ tông có 9 mạch, 19 phong, chia làm bên trong cửu phong cùng bên ngoài cửu phong. Bên trong cửu phong phân biệt là 9 mạch truyền thừa, bên ngoài cửu phong vì bên trong cửu phong bồi dưỡng n g á u mới môn hộ, những cái kia có tư chất, có tu luyện tiền cảnh đệ tử, cuối cùng đều sẽ tiến vào bên trong cửu phong tu luyện. Bích Thủy Phong cùng Thiên Lôi Phong chính là bên ngoài cửu phong bên trong hai cái s ơ phong. Mà truyền đạo phong là duy nhất độc lập sân phong, nó không thuộc về bất luận cái gì một mạch. Theo như truyền thuyết, truyền đạo phong là hậu thổ tông khai tông lập phái lúc tòa thứ nhất sân phong, môn phái tiên hiển chính là tại truyền đạo phong truyền đạo thiên hạ, k i n h l ị c h vô số năm tháng phát triển, hậu thổ tông không ngừng cường thịnh, cũng trải qua suy bại, cuối cùng tạo thành bây giờ 9 mạch m ư i c đỉnh cách cử. Truyền đạo phong cũng biến thành chuyên môn sàng lọc cùng bổ dưỡng. đệ tử nhập môn nơi trốn, truyền đạo phong chia làm tứ đại khu vực, đồng ruộng bọn hắn chô ở mảnh này thuộc về đệ tử mới nhập môn nhà ở khu vực sinh hoạt. Tại khu sinh hoạt bên phải là kinh tặng điện, cất giữ một chút nhập môn đệ tử tập luyện công pháp điển tịch điện tịch chi đ i ệ tại khu sinh hoạt ngay phía trước quảng trường khổng lồ là chuyện đạo t h a i là bình thường tông môn tiền bối truyền đạo thụ nghiệp chỗ. Quảng trường từ một khối hoàn chỉnh cự thạch cấu thành, giống như sơn phong bị một đao c h ặ t đứt. Quảng trường này tại điển giả trong mắt chính là một cái to lớn quảng trường, ngoại trừ lớn một chút không có cái gì khác chỗ đặc biệt. ở hậu phương chính là truyền đạo phong, truyền đạo cung tọa lạc tại đỉnh núi. một đoạn hơi có vẻ đổ nát đường núi nối thẳng đỉnh núi. nơi này chính là đồng ruộng về sau muốn sinh hoạt năm năm chỗ. Hậu thổ tông tại s à ả n g l ọ c nhập môn đệ từ lúc bình thường đều sẽ không vượt qua 10 tuổi. Bất quá cũng có một chút trường hợp đặc biệt, đó chính là tư chất đặc biệt tốt hoặc thông qua chính mình cố gắng, có tu luyện thành võ giả. Bọn hắn thường thường đều có đại nghị lực. Tu tiên không chỉ cần phải tư chất, những thứ khác như tài nguyên, bối cảnh, nghị lực thậm chí vận khí cũng đều là một bộ phận trọng yếu. Mà đồng dạng ở độ tuổi này, hài đồng năng lực học tập mạnh, tâm tính bình thản dương quang, chịu thế tục ảnh hưởng nhỏ, đồng thời gân mạch không có cố định, là tu hành vỡ lòng tốt nhất giai đoạn. Đồng thời. cũng có thể phòng ngừa một chút người có dụng tâm khác lẫn vào hậu thổ tông. h à i đồng dù sao cũng là h à i đồng, lại có tâm kế hải đồng đó cũng là hải đồng tâm tính, không có khả năng giấu diếm được những tu luyện tiên năm tháng vô tận các tiên nhân. tại chuyên đạo phong mỗi cái đệ tử đô muốn học tập võ đạo, đan đạo, khí đạo, t r ậ n đạo, minh văn, còn có vạn cổ đại lục lịch sử các loại tri thức, thậm chí là linh thảo, linh dược, linh thực trồng chọn đều phải học tập. đương nhiên đây đều là một chút chủ cột đồ vật, chỉ là vì tăng thêm bọn họ kiến thức, cung cấp cho mỗi một người một cái tu hành phương hướng. tu tiên muốn tu tâm, tâm lớn bao nhiêu, tu tiên lộ thì có bao xa. ngoại trừ học tập những thứ này, luyện khí là 5 năm này cần làm duy nhất tu luyện. Lại qua mấy ngày, truyền đạo phong lục tục lại tiến vào rất nhiều h à i đồng, có quần áo phổ thông, có áo gấm, còn có h à i đồng quần áo nổi lên từng trận tiên quang. d ũ n g i ã tam nhân cũng quen biết không ít người, bất quá theo h à i đồng càng lai v i ệ c nhiều, cũng dần dần chia làm bốn cái đoàn thể, người bình thường, con em nhà giàu, còn có chính là mặc tiên quang từng trận bảo y những người kia, sau cùng chính là một chút cao nạo g không bảy người. Mặc dù những h à i đồng này nhân số không nhiều, nhưng mà dùng đ n g ruộng lại nói, những người này là t ố i chảnh t r ứ một đám người. Mỗi ngày. Lưu Hữ Tài đều sẽ đúng hạn theo lượng cho ruộng g i Tam Nhân đưa tới an vật. Hậu Thủ Tông v ì để cho những thứ này đệ tử mới nhập môn có thể tốt hơn tu hành. Mỗi ba người sẽ an bài một cái t ạ p dịch đệ tử phục dịch t m thực sinh hoạt thường ngày. Lưu Sư h y n g gần nhất người như thế nào càng lai like việc nhiều. Các ngươi không biết sao? 5 năm một lần khai sơn môn tại qua ba ngày liền muốn bắt đầu. Bốn thứ bốn chương Thiên Tiêu xuất hiện lớp lớp cái gì là khai sơn môn. Lưu Hữ Tài nháy mấy lần đôi mắt nhỏ. Mỗi 5 năm, chúng ta Hậu Thủ Tông liền sẽ mở rộng sơn môn tuyển đ thiên hạ, có tiên duyên có thể nhập hậu thủ tông tu hành. Đến mỗi lúc này, liền sẽ có vô số người tới đụng tiên duyên. bây giờ vào ở nơi này cũng là đã xác nhận có linh căn tư chất người nói đến đây lưu hữu tài mắt nhìn ruộng ã tam nhân trong mắt một mảnh hâm mộ khi thấy đồng ruộng bọn hắn một bộ vẻ hiếu kỳ liền tiếp tục nói ra các ngươi chính là có tông môn đệ tử phát hiện chính là có chúng ta hậu thổ tông phụ thuộc thế lực hoặc vương triều tiến tử tới những cái kia quần áo bảo y cũng là tu tiên thế gia đưa tới đệ tử bình thường đều là thiên tài các ngươi về sau tốt nhất cẩn thận một chút bọn hắn bọn hắn xem thường nhất chúng ta những thứ này xuất thân đệ tử những cái kia chảnh c h ừ không được những người kia lại là người nào đồng ruộng nhịn không được vấn đạo lưu hữu tài nghe được đồng ruộng tra hỏi trong mắt phát ra hào quang sáng tỏ, còn có một cỗ sùng bái những người kia cũng là chân chính thiên chi tiêu tử, chớ nhìn bọn họ cùng các ngươi niên c n g kỳ tương tự, nhưng là bọn họ rất có thể đã luyện khí tầng 9, bọn họ đều là một chút đại thế lực đệ tử thiên tài, về sau nhất định có thể bái nhập tâm môn, tiền đồ bất khả hà lượng. Xin hỏi lưu sư minh, luyện khí lại là cái gì? Có tu luyện bao nhiêu đẳng cấp đâu? Điền Diêu vấn đạo, cụ thể có tu luyện bao nhiêu đẳng cấp ta là không rõ ràng, ta chỉ biết luyện khí kỳ, n ư n g nguyên kỳ, đoán thể kỳ cùng trúc cơ kỳ, phía sau còn rất nhiều, không phải ta cái này luyện khí tầng 2 có thể biết? có thể cùng chúng ta nói một chút không? tốt à, ta liền cùng các ngươi nói một chút ta biết liên quan tới tu luyện, limnet, truyền thuyết những cái kia đại năng lật tay thành mây, t r ở tay thành mưa, trong một ý niệm thiên băng địa liệt. nhưng mà bọn họ đều là từng bước từng bước tu luyện thành, ngay từ đầu cũng là giống chúng ta một dạng từ luyện khí bắt đầu. người có tam hải, theo thứ tự là khí hải, huyết hải cùng thần hải. luyện khí chính là hóa thiên địa linh khí cho mình dùng, tràn đầy chúng ta khí hải, đồng thời mở rộng chúng ta gân mạch, cường kiện chúng ta thể phách, khiến cho chúng ta thân thể và khí hải càng mạnh hơn lớn hơn nữa, có thể chứa được nhiều linh khí hơn. khí hải là chúng ta tu hành căn cơ. về sau chúng ta hết thảy thủ đoạn bao quát sử dụng pháp bảo phi thiên đ ộ n địa các loại pháp thuật đều phải dùng khí hải t ồ n trữ linh khí luyện khí kỳ chia làm 10 tầng mỗi tăng lên một tầng khí hải liền sẽ mở rộng gấp đôi mỗi người hình thành khí hải có lớn có nhỏ đồng dạng tư chất người càng tốt hơn tu luyện thành khí hải càng lớn lớn nhất khí hải là 99 t r ư ợ n triệu lớn nhỏ rất khó vượt qua tục truyền đạo trưởng lão nói tu tiên chính là nghịch tiên mà đi thiên địa giáng xuống gông cùm xiềng xích nhưng mà tại trong truyền thuyết có chút tuyệt thế thiên tiêu khí hải phá vỡ gông cùm xiềng xích mà ngưng nguyên là đem luyện khí kỳ t n trữ thiên địa linh khí không ngừng ngưng luyện hóa thành tự thân nguyên khí. một phần nguyên khí có thể cần ngưng luyện phần trăm thiên địa linh khí, cho nên nguyên khí uy lực càng mạnh hơn. coi chúng ta đem khí hải tất cả linh khí chuyển hóa thành nguyên khí, hơn nữa dùng nguyên khí phong phú đầy sau đó liền có thể trúc cơ. trúc cơ tình huống ta không hiểu. cái kia g è n thể đâu? đồng ruộng nghe say x ư ơ ngon n g lành, đây là hắn chưa từng có tiếp xúc qua, phi thường tò mò. g è n thể cái này có thể xem như một cảnh giới, cũng có thể không tính. g è n thể từ luyện khí kỳ lại bắt đầu, đến ngưng nguyên đều một m ự c tiếp tục lấy, bao quát trúc cơ phía sau đều là giống nhau. coi chúng ta tu luyện cảnh giới càng cao, cơ thể liền sẽ trở nên càng mạnh. Tại trong truyền thuyết có chuyên môn tu luyện thân thể tiên nhân, cường đại biến thái, bất quá dạng này người rất ít, hơn nữa tiến hành tu hành càng khó khăn. Những thứ này, chờ các ngươi đón nhận truyền đạo sau đó liền đều sẽ biết đến. Cảm tạ Lưu sư minh, Đông Dụng Điền, Diêu Hòa Điền, đ i ể m ba người thật lòng hướng Lưu sư minh nói lời cảm tạ. Cái này khiến Lưu h ữ u tài rất là cao hứng, đồng thời cũng có rất lớn cảm khái. Giống hắn như vậy tạm dịch đệ tử, cũng là tu tiên vô vọng, nhưng là lại rất không cam tâm một đám người, bọn hắn lựa chọn lưu lại tông môn. Tông môn sẽ lại không vì bọn họ lãng phí tu luyện tài nguyên, nhưng là lại cần bọn hắn dạng này tầng dưới c h ố t đệ tử tồn tại, cho nên cũng liền chuyên môn thành lập t ạ p dịch điện, chủ quản những thứ này tạm dịch đệ tử. t ạ p dịch đệ tử đồng dạng phụ trách những cái kia còn cần khói lửa nhân gian đệ tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cũng có người phụ trách ngoại môn linh thực linh cốc trồng trọt các loại. đương nhiên tạm dịch đệ tử cũng có thể tu luyện, nếu như có thể đột phá đến trúc cơ, cũng có cơ hội tiến vào nội môn, trở thành hậu thổ tông đệ tử chính thức. Bất quá ví dụ như vậy ít càng thêm ít, mỗi ngày đều muốn hầu hạ những người khác, lại có bao nhiêu thời gian tu luyện? Chỉ có thể cả một đời phí thời gian tại tiên môn bên ngoài. Thời gian đảo mắt trôi qua, ngày mới hiện ra, liền từ nội môn phương hướng truyền đến to lớn tiếng t r u n g một mực vang lên t 1 â m thanh, mỗi một tâm thanh tiếng t r u n g đều chấn nhân thần hồn, vang rội vào p h ế tạng. Đông Duẫn cảm giác toàn thân cao thấp giống như đều bị tẩy lễ qua một lần, không nói ra được sảng khoái. Đông Duẫn mở cửa liền thấy Lưu h ữ u Tài chờ ở bọn hắn cửa ra vào, giống như là đã đợi không ít thời gian. Đông d u ộ n g tiểu bản khuôn mặt lập tức chất đầy đủ cười, hai cái lúm đồng tiền nhỏ run lên một cái, nhiệt tình hướng Lưu h ữ u Tài hỏi sớm, cái này lại nhường Lưu h u Tài cao hứng một phen. Làm Lưu h u Tài mang theo ba người đến rồi chuyện đạo thai thời điểm, chỉ thấy chuyện đạo thai thượng nhân sơn nhân hải. Có h à i đồng có đại nhân, h à i đồng tống gia từng hàng đội ngũ. Đông d ộ n g chưa từng có nhìn thấy nhiều người như vậy, mắt to cô tầm thường bốn phía nhìn xem. Trên trời càng là có rất nhiều tiên nhân, có vô căn cứ mà đứng, có đứng tại to lớn chim thần bên trên, có đứng tại trên phi kiếm, cái này khiến chuyện đạo t h a i lên tất cả h à i đồng đều toát ra vô cùng hâm mộ và mong đợi thần thái. Đông d ộ n g tự nhiên cũng không ngoại lệ, liên đ i ê n đ i ể m cùng điền diêu cũng giống như vậy. Mặc dù người đông nghịt, nhưng là phi thường yên tĩnh, không một người nói chuyện, thậm chí chim thần cũng không dám tê minh. Lưu h ữ u t ạ i rất nhỏ giọng nói cho Đông Dụng bọn hắn những hải đồng kia cũng là tới tìm tiên duyên. trên trời những người kia cũng là tông môn tiền bối tới quan sát năm nay phải chăng có đệ tử xuất sắc tại truyền đạo cung còn rất nhiều đại nhân vật thậm chí có rất nhiều lão tổ cũng sẽ chú ý ở đây lưu hiếu tài nói mắt nhìn phía sau núi truyền đạo phong nghe lưu hiếu tài lời nói đồng ruộng không nhịn được quay đầu hướng truyền đạo phong nhìn lại chỉ thấy truyền đạo phong thượng thần sáng long lánh có mấy tôn thân ảnh sừng sững ở truyền đạo phong bên trên nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết nhưng mà thỉnh thoảng truyền tới nhàn nhạt áp làm cho lòng người sinh kính sợ hậu thổ tông 5 năm một lần tiên duyên đại điện bây giờ bắt đầu tất cả tham gia linh căn khảo nghiệm đệ tử từng cái từng cái tiến hành Bất luận kẻ nào không thể tranh đoạt, khảo thí người hợp lệ lưu lại, không hợp cách giả nhanh chóng rời đi. Liên nghe được một âm thanh lạnh lùng v a n g v ọ n g chuyện đạo t h a i Dù Dã Tam Nhân cũng là khảo nghiệm qua linh căn, đối với khảo thí linh căn không có cái gì áp lực. Bất quá nghe phía trước truyền tới từng tiếng kinh hỉ cùng sau khi thất bại thở dài, nhìn xem quan linh kính không phải chiếu d ọ i ra tia sáng, vẫn có một điểm c h ậ t trương. Đột nhiên, tại phía trước truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, Thiên Linh căn lại là Thiên Linh căn, Đông Phương Thế n h à Phương Đông Huyết ả i lại là tính nóng Thiên Linh căn, không h ổ là Đông Phương Thế n h à Thiên Tại a? Thiên Linh căn tính là cái gì chứ? Tây môn thế gia họ Tây môn không có nước vẫn là thuần kim bảo thể đâu. Tin tức của các ngươi cũng quá rơi ở phía sau à? Nghe nói năm nay chúng ta hậu thổ tông phạm vi bên trong ra mấy cái thánh thể à những cái này mới là chân chính tiên tiêu. Thánh thể? Làm sao có thể? Thánh thể thế nhưng là vạn niên đều khó gặp một lần tu tiên cơ chế. Nghe nói thánh thể không gần như chỉ ở tốc độ tu luyện viễn siêu khắc linh cần. Hơn nữa tại trúc cơ lúc cơ bản đều có thể ngưng tụ ra dị t ự a à. Tại sao không có? Triệu thị tiên môn triệu vô song. Nghe nói là vượng hoàng thánh thể, n tuổi niên kỷ liền đã tu luyện tới luyện khí chín tầng. t i ề n r a tiền đung dung, càng là lợi hại. chín âm huyền thể cũng đã đến rồi luyện khí chín tầng, còn có lưu gia vị kia huyền dương thần thể càng là gây b ớ m nói đến lưu gia đệ tử thiên tài, rất nhiều người đều nín, cố nén không để cho mình cười ra tiếng. thánh thể thì sao, lại không thể quyết định thành tựu cuối cùng. những tiên môn khác con em của thế gia chưa hẳn so thánh thể kém. điền gia nhất vừa nghe bốn phía tiếng nghị luận, một bên thật chặt nhìn chăm chú lên khảo nghiệm chỗ. thánh thể, ra một cái thánh thể. hiên viên gia hiên viên chiến tiên lại là bá thiên thánh thể. t i ê n a, không ra trăm năm, hiên viên gia tuyệt đối có thể tấn thăng đến h ả o môn. đông ruộng tìm theo tiếng nhìn lại. chỉ thấy một vệ thần quang phóng lên trời, khoảng t r ừ n g cao 10 trượng, thần quang trung quanh cũng có thần long hư ảnh bay múa, tràn đầy thần thánh. Thỉnh thoảng có yêu dị linh căn bị phát hiện, điền r ã nhất chờ thẳng đến buổi chiều, mới đến viên khảo thí, thổ linh căn đã trên trung đẳng tư chế, miễn cưỡng đạt đến hậu thổ tông yêu cầu. Không biết vì cái gì, đến p h i ê n điền điểm khảo nghiệm thời điểm bị trương vạn thiên ngăn trở, làm chỗ hữu nhân đô thi kiểm tra xong thời điểm, nguyên bản mấy chục vạn hài đồng, chỉ còn lại một n không đến, những này là hài đồng đạt đến hậu thổ tông yêu cầu. Vạn cổ đại lục sinh linh vô tận, những thứ này tới tham gia khảo nghiệm đệ tử vốn chính là ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài. vẫn chỉ có không đến một ngàn người thông qua khảo hạch nhập môn có thể thấy được tu tiên tại sao có thể là đông đạo đại trung có thể hy vọng xa vời cuối cùng càng có trong môn cao thủ xuất hiện xếp bằng ở chuyện đạo thai bầu trời ở sau lưng hắn có vạn trưởng pháp tướng hiện lên kim quang phủ chiếu pháp lực hóa thành hoa sen đ ó đ o á nở rộ uy áp đẩy cản khôn tại tất cả thông qua khảo nghiệm đệ tử đô bị chấn kinh đến tột đỉnh thời điểm vừa mới thu hồi uy áp tiếp đó miễn cưỡng tất cả mọi người vài câu cuối cùng càng là tại tất cả mọi người chăm chú đột nhiên biến mất ở trên không cái này nhượng điền dã càng là hai mắt tỏa sáng càng là ở trong lòng âm thầm thể. Về sau nhất định muốn giống mới vừa cao thủ mở dạng, quá nó m a t ú n Khi tất cả đệ tử đang chuẩn bị tản đi thời điểm, chỉ nghe được một hồi tiếng cười to anh minh mà đến, ha ha. Các ngươi bọn này tiểu tạp ma thế mà cũng dám thu đồ, đây quả thực là dạy hư học sinh. Bản vương hôm nay liền thay trời hành đạo, tiêu diệt các ngươi bảy kiến cỏ này năm. Thứ năm c h ư ơ n g cự hung tại nơi trong tiếng cười lớn, thiên địa đột nhiên vì đó tối sầm lại. đ ồ n g ruộng liền thấy một cái lông sù cự chảo từ trên cao hướng về phía dưới chậm c h ạ m đè xuống. Tại cự chảo bên trên có tinh hà v ầ n v a n vẹn vẹn bàn tay liền đã che đậy đầy, đầy bầu trời. đem hậu thổ tông vô tận thần sơn rộng lớn đại địa toàn bộ bao trùm tại dưới trưởng bàn tay mặc dù chậm chạp nhưng mà những nơi đi qua lực lượng cường đại sinh ra từng đạo g ậ n sóng bầu trời thần đảo tại đụng chạm lấy gợn sóng trong ngay mắt đột nhiên bạo thoái hóa thành hạt bụi nhỏ huy sai xuống bay trên trời làm được tiên nhân bay lượn chim thần thậm chí là pháp bảo cũng là trong nháy mắt bạo thoái nổ tung huyết n ụ c càng là trong nháy mắt o v r hít triệt để hóa thành bụi những cái kia phi hành hơi thấp tiên tu càng là rơi xuống trên mặt đất cũng lại không đứng dậy được. tất cả tham gia khảo nghiệm đệ tử cùng hắn thân thuộc tại lòng bàn tay xuất hiện trong n g á y mắt, toàn bộ bị chấn áp trên mặt đất, thần hồn bên trên giống như có vạn cổ thần sơn chấn áp bên trên. trong n g á y mắt này, tại hậu thổ tông chỗ sâu, vọt lên mấy cái cao bằng trời pháp tướng, quanh thân tiên quang bành trướng, mơ hồ có hồn độn chi khí lờ lờ. một cái cầm kiếm cự nhân tiếng gầm gừ bên trong, nặng nghề chém ra một kiếm, một kiếm này giống như khai thiên tích địa chi quang giống như cắt đứt không gian, càng giống như xuyên thấu thời gian. trong n h á y mắt lẹt qua mấy vạn dặm, chém vào cự chảo bên trên, rỗ một tiếng, kiếm quang trong n h á y mắt phá thoái, mà cự t r ả o hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn chậm rãi đè xuống. Tiểu tam m a o quá yếu. Ha ha, cái tia cầm kiếm cự nhân sau khi nghe được, càng l à ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi đường đường một đời cự đầu, dám hành vi như này việc tuyệt diệt, liền xem như hôi phi yên diệt cũng muốn trảm ngươi một kiếm. Nói xong, một đạo càng cường đại hơn kiếm khí trong nháy mắt bay ra, đồng thời bản thể càng là cầm kiếm phóng tới cự chảo. Lúc này, những thứ khác pháp tướng cũng nho a nhau ra tay, một tòa thông thiên một dạng bão tháp, đánh nát hư không trong nháy mắt đập về phía cự chảo bên trên. Một cây t r ư ờ n g thương màu đen hóa thành một đầu dài vạn dặm cự long ầm vang vọt tới cự chảo. Còn có một cái ba chân đại đỉnh cũng đồng thời đập về phía cự chảo. Tại bọn chúng tới gần cự chảo trong nháy mắt. cựt chào nhẹ nhàng chấn động một cái, ở nơi này run lên phía dưới, giống như thiên vũ ép xuống phòng t r ầ n cầm kiếm cự nhân bành một tiếng bạo toái trên không trung, hóa thành một đoàn xương máu, một cái thần hồn tại trong huyết vụ xuất hiện, phát ra không cam lòng gào thét, trong gào thét không hề khuất, càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng, thần hồn trong nháy mắt mang theo xương máu hướng tông môn chỗ sâu bỏ chạy, hơn nữa ở phía xa gây dựng lại nhục thân, thế nhưng là có thể rõ ràng cảm thấy khí tức suy yếu rất nhiều, b o tháp, trường thương, c ù n g đại đỉnh bị trong nháy mắt bay loạn, hiện đầy vết với... ạ ha ha vô tận vách l ố i lại bá đạo tiếng cười tràn đầy thiên địa, c h u y n khắp vạn cổ đại lục, cùng lúc đó. Tại vạn cổ đại lục những thứ khác phương hướng cũng đứng sừng sững lên ba cái đỉnh thiên lập địa khổng lồ pháp tướng, tinh thần ở tại quanh thân vương bành khí thế ngập trời, thậm chí so cự t r ả o chủ nhân còn mạnh mẽ hơn một phần. Ba cái cự pháp tướng n h a o n h a o hướng về hậu thổ tông phương hướng trông lại, một vị trong đó cự đầu cao m à y thì thào nói nhỏ, hậu thổ tông như thế nào chọc tới đầu này vô sỉ lao hổ. Lần này e rằng khó thoát d i ệ t tông hỏa a đã từng huy hoàng vô cùng hậu thổ tông a ai, ngay cả như vậy cũng không có ai chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Theo cự chảo chậm cha ép xuống, hậu thổ tông tất cả tu sĩ bao quát tông môn chỗ sâu lao tổ. Tất cả đều tràn đầy sâu đậm tuyệt vọng. Bọn hắn biết lần này Thái Kiếp khó thoát, hủy diệt là hậu thổ tông kết cục duy nhất. Khi xưa hết t h ể huy hoàng, hết thề vinh quang đều sẽ thành quá khứ, từ hôm nay lên đều đưa phai mở ở trong dòng sông thời gian. Giống cự t r ả o chủ nhân loại tồn tại này, vị nào cũng là quan sát thiên địa người thật mạnh, vạn niên đều chưa chắc sẽ mở ra một lần mắt, từ đầu đến cuối đều ở đây tu luyện, chớ đừng nhắc tới xuất hành. Cương đại đến bọn hắn loại tồn tại này, muốn hủy diệt bây giờ hậu t h tông là chuyện dễ dàng, có thể cự t r ả o chủ nhân lại dùng t r ầ m rãi như vậy phương thức, ngoại trừ là đem chuyện như vậy xem như tiêu khiển bên ngoài, thật không có h á c giải thích rất r ố t cự t h ả o chủ nhân tại vạn cổ đại lục cự đầu bên trong là bị công nhận cực kỳ vô sỉ tồn tại, thêm nữa lại là một người cô đơn, càng thêm không kiêng nể gì cả, hết thảy tùy tâm sở dụng, toàn bằng tâm tình. tại hậu thổ tông tất cả đệ tử đô bị cự chảo uy áp chấn áp tại mà thời điểm, chuyện đạo thai bên trên đứng chỉ còn dư đồng ruộng, điện diêu h ò a điện điểm. đương điển i ã nhìn thấy cự chảo phá diệt hết thảy ngăn cản, hủy diệt hết thảy thời điểm, trong đầu một mảnh anh minh, nội tâm hoàn toàn bị sợ hãi c h ấ m giữ, sợ hãi tử vong. nhưng mà hắn không biết từ chỗ nào lý lai khí lực, đồng ruộng c h ậ t vật đem điện điểm bảo hộ chắp sau lưng. a, cái này ba tên tiểu gia hỏa có chút ý tứ. Hậu thổ tông hết thảy đều tại cự chảo chủ nhân chăm chú, nó vô cùng hưởng thụ dạng này chúa thể hết thảy cảm thụ. Khi thấy ruộng giã tam nhân vậy mà có thể đứng thời điểm, vô cùng tinh ngạc. Tiếp đó chậm rãi từ cự chảo bên trên ngưng tụ ra một cây vạn trượng cự chỉ, hướng về ruộng giã tam nhân điểm tới. Theo cự chỉ tới gần, đồng ruộng ở sâu trong nội tâm đột nhiên nổi lên vô tận hò hét, loại này hò hét là sinh mệnh đang đối với tử vong sợ hai đến cực hạn, đối tử thân bất lực đến cực hạn phía sau, sinh mệnh bản sinh sinh ra một loại bất khuất hò hét. Phản phất nghe được liễu đ i ề n g i hò hét, tại cự chỉ cách đồng ruộng đỉnh đầu còn có cao ngàn trượng thời điểm, tiểu ô quy giống như là tỉnh ngủ đồng dạng. Từ đồng ruộng trong t ú i lão trong nháy mắt đến liễu điển ra đỉnh đầu, tiếp đó hướng về cự chảo chủ nhân liếc mắt nhìn. Cái nhìn này bên trong tựa hồ có vô tận sinh linh k h c giống, có ư c vạn tiên ma kêu gen, như có một thế giới tại trong mắt hủy diệt, lại tại trong mắt c h ù n g sinh. Vẹn vẹn cái nhìn này, cự chảo chủ nhân như bị sét đánh, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng. Bất kể là pháp tướng ngưng tụ thành c ự chỉ, vẫn là máu kia thịt cự chảo ở nơi này một mắt phía dưới trong nháy mắt từng tầng từng tầng từng điểm từng điểm hóa thành bụi. Từ cự chảo đầu ngón tay lan tràn đến cự chảo, lại từ cự chảo lan tràn đến chảo cổ tay, tiếp đó theo chảo tí hướng cự chảo thân thể của chủ nhân lan tràn. cử t h à o chủ nhân giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng không thể động đậy được một chút vạn cổ đại lục phàm là nhìn chăm chú lên nơi này tu sĩ thậm chí là ba cái kia đứng sừng sững ở đứng sững ở chân trời cự đầu thấy cảnh này cũng khiếp sợ há to miệng sau khi hết khiếp sợ là sợ hãi thật sâu giống như bọn họ cường đại vạn cổ cự đầu vậy mà giống sâu kiến một dạng sắp hóa thành bụi đây là bọn hắn không thể tiếp nhận sự thật cái này cần bao nhiêu lực lượng cường đại mới có thể làm được trong nháy mắt này bọn họ nghĩ tới rồi càng nhiều a tha mạng a m è o con ta sai rồi ta cũng không dám nữa tiền bối tha mạng a Tha Mạng A cự chào chủ nhân đang cho bụi lan tràn đến nơi b ả vai trong n g y mắt, làm ra n h ờ n vạn cổ cự đầu đều trận mắt ốc mồm cử động. Cự chào chủ nhân ầm v a n g ở giữa quỳ xuống, hướng về phía hậu thổ tông phương hướng càng không ngừng giậm đầu, môi đập một lần, mấy trăm vạn i ặ m đại địa liền theo chấn động một chút. Đồng thời than thở khóc lóc, nào còn có mới vừa p h h tuyệt thiên địa, tiền bối Tha Mạng A, mẹo con ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, không dám. Cho bụi cũng không có dừng lại, một mực tại lan tràn, trong n h á y mắt thôn về một b cơ thể, không cự chào chủ nhân càng không ngừng i ê u r n thế nhưng là cho bụi vẫn tại không nhanh không chậm hướng toàn thân lan tràn. chỉ cần tiền bối không giết ta, ta nguyện vì nô tỳ buộc, trung thân nghe xong đại nhân phân công, tuyệt không dám có hai lòng. nghe đến đó, cho buổi cuối cùng dừng lại, tựa hồ đối với đầu này con mèo nhỏ chủ ý có chút ý động. tiếp đó liền thấy một tay nắm từ trong hư không đột ngột d u i ra, bàn tay không lớn, giống như người bình thường, không có thần quang bắn ra, càng không tinh h ạ v ầ n q u a n h giống như người bình thường phổ thông bàn tay. tiếp đó liền thấy bàn tay ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng bóp, cao bằng trời cự hồ lập tức thật nhanh thu nhỏ, cuối cùng trở nên như là kiến h ô i bị tay ngọc nắm vào đầu ngón tay. tiếp đó tay ngọc chậm rãi từ trong hư không ra khỏi, mãi đến tiêu thất lại không bất kỳ khí tức gì. tất cả nhìn thấy giờ khắc này cự đầu càng là thần hồn chấn động đạo tâm bất ổn nếu như thay đổi bọn hắn bọn hắn sẽ như thế nào đây giống như tâm ma một dạng đâm vào trong lòng của bọn hắn sáu thứ sáu chương thiên diệt hậu thổ tông ở nơi này một lần đại kiếp bên trong cũng không có thiệt hại bao nhiêu vẹn vẹn lúc đó một chút quan sát linh căn khảo nghiệm đệ tử tử vong hủy diệt một chút thần đạo mà hậu thổ tông chỗ sâu những cái kia hậu thổ tông cường giả chân chính thế mà không có người nào tử vong đây mới là hậu thổ tông căn bản chỗ đến đây tham gia khảo nghiệm h à i đồng cũng không có ai tử vong bất quá sợ hai tử vong đã sâu đậm cắm vào những h à i đồng này nội tâm chỉ có thể dựa vào thời gian tới san bằng loại vết thương này mấy ngày nay hậu thổ tông tất cả bế quan cường giả toàn bộ tụ tập đến một chỗ tại tứ đại lao tổ dưới sự chủ trì đem hết thể tất cả đi qua đều l y qua một lần cũng không có tìm được là nguyên nhân gì chọc giận đầu kia l a o h ổ tất cả mọi người ở phía sau sợ đồng thời cũng không nhịn được từng trận hư vấn hậu thổ tông thế mà ẩn cư lấy cường giả như vậy từ nay về sau còn có ai dám tới hậu thổ tông dưng ai l i ê n tứ đại lao tổ đều nghĩ nhìn trời hô to còn có ai còn có ai tất cả cường giả đều nghĩ tìm ra ẩn cư tại tông môn vị kia người thật mạnh bất quá cuối cùng bị tứ đại lao tổ đè xuống dạng này cường giả nếu là muốn lần nuốt, không có người nào có thể tìm tới, trừ phi chủ động hiện thân, không phải vậy bằng hậu thổ tông bây giờ người, căn bản không có năng lực tìm được. chỉ cần như vậy cường giả có thể đam mê bảo hộ hậu thổ tông, chính là hậu thổ tông lớn nhất tạo hóa. nửa tháng thời gian đảo mắt trôi qua, hậu thổ tông đã một lần nữa đều đâu vào đấy vận chuyển, mỗi một cái đệ tử càng là người người phân chấn, tông môn có dạng này cường giả tỏa chấn, còn sợ gì? còn sợ gì? sợ là những thứ khác tông môn. trải qua chuyện lần này, tất cả cùng hậu thổ tông co xung đột, thậm chí thù ghét tông môn, tiên p h ủ Tại về sau thời gian rất lâu bên trong đều không hẹn mà cùng nhường ra rất nhiều lợi ích, như đ ồ chữa trị cùng hậu thổ tông quan hệ. Đông Dung ộ trải qua sự tình lần này phía sau, mỗi lúc trời tối ngủ đều phải từ từ vòng trong cơn ác ngậu giật mình tỉnh giấc. Những thứ này ác n g thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy Đông Dung, ộ chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ thân nhân của mình, bảo hộ hết t h ể tự mình nghĩ bảo vệ. m ờ i mấy ngày nay tới, Đông Dung ộ mỗi ngày đều sẽ trở nên mông lung một điểm, giống như cùng thế giới này chậm rãi ngăn cách. Tiểu Quy trước đó đều ngủ tại đ i ề n g i ã ngực, thế nhưng là kể từ dạng này mông lung xuất hiện sau đó. Tiểu quy liền sẽ không dám n g ủ tại điện giã ngực. Tiểu quy đem đây hết thảy để ở trong mắt, cường đại như nó, đối với đồng ruộng trên người Mông Lung cũng là tràn đầy kính sợ. Tất cả thu được hậu thổ tông công nhận nhập môn đệ tử, đều bị an bài ở truyền đạo cung trụ sở. Đi qua những ngày này, đám trẻ con nội tâm dần dần khôi phục bình tĩnh, cũng khôi phục đám trẻ con t i ê n tính. Dù sao cũng là t r ừ n g 10 tuổi ngoan đ ồ n g truy đánh vui đùa ở mỹ, Hoan Thanh Tiểu Nữ g cũng tại truyền đạo cung truyền đến ra. Bởi vì đã trải qua cự h ộ sự kiện lần này, hậu thổ tông chuyên môn chậm trễ những hài đồng này thời gian tu hành, còn phải lại hơn phân nửa tháng mới có thể đối với mấy cái này hài đồng chính thức c h u y ề n đạo. Cái gọi là truyền đạo chính là thông qua tông môn cao thủ tại những cái kia không có mở ra tu hành chi môn đệ tử thể nội trồng vào một đoàn thiên địa tinh khí trợ giúp các đệ tử kích hoạt kinh mạch mở ra khí hải dạng này tinh khí là đi qua những cao thủ tinh luyện sau so thông thường thiên địa linh khí tốt quá nhiều tân tiến đệ tử chỉ cần luyện hóa cái này đoàn trồng vào tinh khí cực ít không có không thể mở khí hải không phải vậy nếu như dựa vào những đệ tử này tự mình tìm tòi chính mình kích hoạt khí hải cho dù là tiên môn những ngày kia k i u truy cứu một đời cũng chưa chắc có thể thành công đứng ở trên vai người khổng lồ n g ư ờ i cũng có thể nhìn thấy c ự nhân thấy phong cảnh. d ồ n g Dã d dần dần phát hiện dị thường của mình, thậm chí đ ư ơ n g Điền Dã ổn định lại tâm thần thời điểm, Đồng Dụng cảm giác mình thấy được một phương thế giới, một phương v ô n g ầ n thế giới. Lại qua mấy ngày, Đồng Dụng trên người mông lung dần dần co vào, ở tại Lưu Điền Dã làn ra mặt ngoài. Tối hôm đó, Đồng Dụng trong giấc ộ n g đột nhiên cảm giác mình cơ thể, linh hồn đều bị một cỗ cự lực xé rách, trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh thế giới xa lạ. Tại Điền Dã tiến vào mảnh thế giới này sau đó, mảnh thế giới này hết thảy đều tại Điền Dã trong lòng hiện lên. Mảnh thế giới này chỉ có một màu sắc, đó chính là ám kim sắc. ở cái thế giới này trên bầu trời lơ lửng một cái vô biên vô tận ám kim sắc quan đ o à n tất cả hào quang màu vàng s ậ m chính là từ nơi này quan đ o à n mà đến ám kim sắc quan đ o à n chăn đệm đầy trời khoảng không bên trong vùng thế giới này còn có ba loại khác tồn tại đồng ruộng dưới chân đứng đại địa phía đại địa này là từ hạt tròn tạo thành một hạt một viên nó n g ánh trong suốt hiện ra tia sáng phản h ấ t trong thế giới tất cả màu sắc đều có thể ở bên trong tìm được cái này cùng đồng ruộng trong nhận thức biết đại địa có rất lớn khác nhau tại vùng đất phần cuối là một mảnh đại dương màu đen đen có thể hấp thu hết t h ả quang đại dương mênh mông một mảnh yên tĩnh giống như mặt kính một dạng an tĩnh nằm ở bên trong vùng thế giới này một cái khác chính là một khỏa cực lớn vô biên tây giống như là chống lên cả bầu trời đại thụ thả ra nhẹ nhàng lục quang giống như là có sinh mệnh còn q u ố n viên này chống trời cự mục trên cây mọc đầy đến không hết lá cây mỗi một lá cây hình dạng cũng không giống nhau mỗi một phiến lá cây cũng là một cái hình thái có như bàn tay có giống lá liễu có giống lá phong có giống lá tùng còn có lá cây giống anh hải thậm chí có ngũ quan chỉ cần là trên thế giới tồn tại lá cây ở nơi này thân cây đều có thể tìm được lá cây càng đi ngọn cây càng là thần kỳ ở trên đỉnh cây mỗi phiến diệp tử thượng đều tựa như sinh trưởng một cái tinh cầu Đông Dụng Kiếp sợ nhìn xem phiến thiên địa này, hắn không biết vì sao lại tiến vào phiến thiên địa này, lại càng không minh bạch vì cái gì vừa tiến vào thế giới này liền với cái thế giới này hết thảy như lòng bàn tay, liền như là mình là cái thế giới này chúa t ể đồng dạng. Tại điện dã vừa tiến vào mảnh thế giới này trong nháy mắt, Tiểu ô Quy lập tức chừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm một mảnh kia mông lung. Tiếp đó trong nháy mắt thoát đi ra ngoài, Tiểu ô Quy vừa thoát đi ra ngoài, chỉ thấy bốn đạo vạn trưởng to cổ sáng màu trắng đột nhiên đánh vào một mảnh kia mông lung bên trên. Cái này bốn đạo chỉ từ chân trời vô căn cứ sinh ra, thẳng đánh tới, tại cổ sáng đi tới quá trình bên trong. tất cả mọi thứ đều không thể ngăn cản, c ổ sáng trong nháy mắt xuyên thấu từng cái tinh cầu, từng m ả n h từng m ả n h lơ lửng tại trong vũ trụ đại lục, quỷ dị là lại không có hư hao một ngọn c â y cọ cọ. nhưng mà tại c ổ sáng xuyên qua một tinh vực thời điểm, một vị vô thượng cự đầu thoát đi c h ậ m một khắc, bị cột ánh sáng vùng v e n quét chúng. vị này vô thượng cự đầu liền hô kêu thời gian cũng không có, trong nháy mắt hình thần câu diện bị c ổ sáng phân giải làm thiên địa linh khí dung nhập phương kia tinh vực, cũng b ở vậy, phương này tinh vực đồng độ linh khí tăng lên gấp mấy lần. tại c ộ sáng sinh thành một khắc này, mạnh này cổ xưa trong thế giới vô số người thật mạnh bị dọa đến mất hồn mất vía. mà phổ thông sinh linh lại không có một điểm cảm giác. đây là thiên diệt, chân chính thiên diệt, có công việc 5 tháng vô tận cổ lão tồn tại run r ộ n g nói đến, chỉ có mấy người này mới biết thiên diệt đáng sợ bao nhiêu, cũng chỉ có mấy người này mới có thể cảm nhận được thiên diệt tồn tại. bốn đạo c ộ sáng từ chân trời tạo ra, đến đồng thời anh chúng đồng ruộng chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng chính là trong chấp nhóm này, có vài chục vị vô thượng cự đầu bị c ộ sáng quẹt vào, hoàn toàn chết đi. bọn hắn trộm lấy thiên địa khí vận, n h ư n g thiên địa này khí vận vốn thuộc về tất cả sinh linh, dù cho cường đại trở lại, tại thiên địa thẩm phán trước mặt cũng khó thoát khỏi cái chết, từ thiên địa cái kia lấy trộm. Cuối cùng phải trả cho thiên địa, còn cho chúng sinh linh. Thiên địa bất nhân, thiên địa chí nhân. Ai có thể nói rõ ràng? Thiên diệt tại anh chúng đồng dụng thời điểm kết hợp một đạo, tiếp đó phá vỡ mà vào này phương mịt mù thế giới, vừa tiến vào cái này phương thế giới, thiên diệt liền tản ra hủy diệt hết thảy vô thượng khí thế. Biển lớn màu đen ở trên thiên diệt xuống cuốn lên thao thiên cự lãng. Trong suốt đại địa càng là xuất hiện từng vết nứt, cả kia gốc chống trời đại thủ cũng lung lay muốn đ ổ Cái này vẹn vẹn tản ra khí thế. Đồng d n g nhìn xem hướng mình đánh tới cực lớn của sáng, nội tâm không có nổi lên một điểm gợn sóng. ngay trong nháy mắt này, trên trời cái tia màu vàng sẩm cực lớn tia sáng đột nhiên chấn động, lộ ra một cây ngón tay màu vàng sậm, ngón tay kia hướng về phía c ổ sáng một điểm, cái tia hủy diệt hết thảy của sáng đột nhiên dừng lại, tất cả khí thế toàn bộ tiêu tan, giống như hung ác điên cuồng cự thú đột nhiên đã biến thành ôn thuận con c i u nhỏ. Tiếp đó c ộ sáng cấp tốc chuyển đổi phương hướng, bay về phía cái tia màu vàng sậm cự chỉ, cuối cùng càng là quấn quanh ở cự trên ngón tay, đối với cự chỉ không nói ra được thân mật. Sau đó cái tia cự chỉ hướng về phía to lớn biển khơi mặt một ngón tay, c ộ sáng kia giống như gặp được vô cùng mỹ vị m ở h dạng, trong nháy mắt bay nào tiến biển cả, đem nước biển thôn v ẹ một b tiếp đó lưu luyến không rời phải thối lui ra khỏi mảnh thế giới này tại ra khỏi phía trước c ủ sáng đứt gãy tiếp theo đoạn n ư n g kết thành một cái trăm r ặ m lớn bạch sắc q u a n cầu lơ lửng ở nơi này phương thế giới bầu trời giống như một lá mọc vòng mệnh chi dương đồng ruộng nhìn xem đây hết thảy vô tư vô cảm giống như một cái quần chúng tại nhìn trời địa biến h u y ế n nhìn lên quang lưu trôi đột nhiên từ không trung cái kia màu vàng s ầ m quang đoàn bên trong phân ra ba cây cực nhỏ tia sáng liên nhập lưu điển g i tăng hải bảy thứ bảy chương chính là chỗ này sau như cái kia ba cây tia sáng chỉ có đồng ruộng có thể nhìn đến có thể cảm giác được tại ba cây tia sáng kết nối vào đồng ruộng về sau Phân biệt hướng đồng ruộng Tam Hải thâu nhập một điểm hào quang màu vàng sậm. Đồng ruộng ngay tại trong cơ thể của mình nghe được từng trận bể tan thành âm thanh. Tiếp đó giống như tận mắt nhìn thấy một dạng khí hải trong nháy mắt mở mà ra. Huyết hải cũng trong nháy mắt mở, thậm chí là hồn hải đều trong nháy mắt mở. Tam Hải bên trong trong nháy mắt tràn đầy chất lỏng màu vàng sậm. Đang giận hải vùng ven là mờ mờ vật chất, giống như đồng vụ đồng dạng la l ộ t thế nhưng là giống như thủy đồng dạng x n x n Loại vật chất này ngăn cản khí hải mở rộng, không quá điền có thể cảm giác được những thứ này màu xám vật chất bị chất lỏng màu vàng sậm chậm rãi thôn v ẹ đồng hóa. Hơn nữa chuyển đổi thành chất lỏng màu vàng s ậ m mặc dù vô cùng c h ậ m chạp, thế nhưng là điều này nói rõ khí hải đang không ngừng trưởng thành b i lớn. Tại huyết hải cùng thần hải trung quanh cũng là dạng này vật chất. Tam hải bên trong x u n g o a n h chất lỏng màu vàng s ậ m giống thủy một dạng nhẹ nhàng dao động. Tại tam hải được mở mang ra sau đó, từ trong khí hải lập tức chạy ra chất lỏng màu vàng s ậ m cấp tốc hướng chạy kinh mạch toàn thân, kinh mạch ở trong tối chất lỏng màu vàng nóng tác dụng dưới không ngừng sau khi vỡ vụn gây dựng lại, lại phá toái tại gây dựng lại, vòng đi vòng lại. Mà trong biển máu chất lỏng hỗn hợp máu đỏ tươi, trong nháy mắt tản mát ra bảng bạc sinh mệnh lực, đồng thời ám kim sắc dần dần chuyển biến làm kim hồng sắc. nó chạy qua ngũ tạng, hướng chạy huyết đục xương c ố t tất cả bị kim hồng sắc chất lỏng chạy qua chỗ, toàn bộ nát bể. Tiếp đó lại tại loại chất lỏng này cực lớn sinh mệnh lực tẩm b ổ phía dưới trong nháy mắt khôi phục. Tại thần hải trung, chất lỏng không ngừng đập vào thần hồn, mỗi đập một lần, thần hồn liền tách ra một phần tạp chất, dung nhập chất lỏng màu vàng sẫm. Theo thần hồn không ngừng phân ly, thần hồn càng lai việt thuần thúy, thẳng đến không thể lại bị phân ly. Tại những này chất lỏng màu vàng sẫm không ngừng cải tạo đồng ruộng đồng thời, ruột dã dã đang quan sát tự thân sở hữu biến hóa. Dạng này kịch liệt cải tạo, bất luận cái gì một loại trong đó, nếu là tại ngoại giới đều có thể nhuận đ i ệ n dã trực tiếp sử đủ. thế nhưng l à ở nơi này phương thế giới bên trong, đồng ruộng lại không có một chút đau đớn. Sau khi vỡ vụn gây dựng lại, vòng đi vòng lại, giống như thiên truy bách luyện thần tiết h đồng dạng, càng lai việt cứng cỏi. Đồng ruộng có thể cảm giác được, theo thân thể không ngừng đúc lại, nhục thể, huyết mạch cùng thần hồn càng lai việt cứng luyện, càng lai việt cường đại. Mà đồng thời, đối với cái này phương thế giới cũng không rõ thêm ra một chút tin tức, cũng biết như thế nào xuất nhập cái này phương thế giới. Làm chất lỏng màu vàng s ậ m ngừng đối với thân thể rèn đúc sau đó, đồng ruộng trong nháy mắt từ vùng thế giới kia về tới trên giường. Đồng ruộng nằm ở trên giường. Tinh tế hiểu tường tận một phen vừa rồi gặp phải hết thảy, giống như mộng cảnh đ ồ n g dạng. Đông Dụng giơ tay lên nhìn một chút, một vòng màng ánh sáng rán thật chặt tại trên da. Ngươi lại có thể trải qua thiên diện sống sót, ngươi thật sự truyền thừa một phương thế giới. Đột nhiên, một tiếng nói giản mua vang lên tại đ i ề n giã bên hay, thanh âm bên trong có vô hạn kinh hãi, còn có không nói ra được mừng dỡ. Đông Dụng nghe được cái này thanh âm thời điểm sợ hết hồn, tiếp đó đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, là ai, là ai tại cùng ta nói chuyện? Đông Dụng giống như a i con bị hoảng sợ đồng dạng, đứng trên mặt đất, bốn phía xoay quanh, muốn phát hiện người nói chuyện, hơn nữa tùy thời chuẩn bị chạy ra gian phòng. là ta, là ta, người điểm nhẹ sáu. người là ai? người ở đâu? ta tại chân ngươi phía dưới cái thanh â m này trong lời nói đã tràn đầy bất đắc dĩ. Đông d ộ n g nghe đến đó, cẩn thận cảm thụ phía dưới, giống như, có vẻ như, đúng là dưới chân cảm thấy có cái gì bị dâm ở lòng bàn chân. Đông d ộ n g lập tức nảy ra, hướng về lòng bàn chân xem xét, lập tức lên tiếng kinh hô, Tiểu ô Quy, không có khả năng, rùa đen làm sao lại nói chuyện? người rốt cuộc là thứ gì? Tiểu ô Quy nghe được một câu cuối cùng, lập tức liền nó cái kia đen tuổi lùi mai rùa đều trở nên càng đen hơn. ta vì cái gì không thể nói chuyện? ta thế nhưng là từ xưa đến nay đều một mực tồn tại nhân vật vĩ đại tiểu ô quy nhìn xem đồng ruộng một bộ trào ngươi không tiến thức bộ dáng ngươi có thể gọi ta Quy r a ngươi là yêu quái sao đồng ruộng nuốt nước miếng một cái sợ vấn đạo ta đúng là yêu thế nhưng là không có chút nào quái tiểu ô quy trợn trắng mắt nói tiếp đi đến ngươi thật sự truyền thừa một cái thế giới thế giới gì thế giới chính là ngươi vừa rồi tiến vào chỗ đó chính là thế giới đồng ruộng rất là kinh ngạc rõ ràng hắn cũng không biết thế giới ý vị như thế nào Tiểu ô quy nhìn xem đồng ruộng t h â n sắc, biết đồng ruộng cũng không có đem thế giới sự tình phong tới trong lòng, nhưng mà tại r ù a đen nhưng trong lòng là tràn đầy n g h i hoặc. Tiểu tử, thật không biết tổ tiên ngươi tích tụ bao nhiêu đời đại đức, thế mà để cho ngươi thu được một cái thế giới. Cái này nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy, bạn quy ra dù cho đồng thọ cùng trời đất, sống vô tận năm tháng, cũng là vạn vạn không thể tin được. Tiểu ô quy nhìn xem đồng ruộng, trong mắt lộ ra không rõ thần thái. Ngươi là làm sao đạt được thế giới công nhận? Thế giới, ta cũng không biết, ngủ ngủ thì có. Tiểu ô quy nghe nói như thế, â trực tiếp dối thẳng, một bộ muốn cắn đồng ruộng bộ dáng. tiếp đó chán nản thu hồi cái kia nhạy thẳng muốn đoán chừng là bị đả kích ngươi biết thế giới ý vị như thế nào sao tiểu ô quy cảm khái hướng về phía đồng ruộng vấn đạo cùng nói là hỏi không bằng nói là lẩm bẩm vậy cảm thán không đợi đồng ruộng trả lời rùa đen liền nói tiếp đi đến thế giới a là chúng ta những thứ này truy cầu trường sinh tu sĩ mục tiêu cuối cùng a chỉ có chế tạo xuất thế giới mới có thể chân chính v ĩ n h hẳn giống chúng ta bây giờ vạn cổ đại lục vô cùng lớn a thế nhưng là đối với chúng ta thế giới tới nói chiếm đi tích liền một phần ngàn tỷ cũng chưa tới thế giới a thế giới kia có gì hữu dụng đâu Đồng Duộn nghe say sương ngon lành, gặp Rùa Đen một bộ xuất thần bộ dáng, mau đổi theo hỏi tiếp. Thế giới tác dụng lớn, cụ thể muốn chính ngươi lĩnh hội. Rùa Đen nói đến đây, sâu đậm nhìn liêu điển g i ã một mắt, bất quá, mặc dù ngươi có một phương thế giới, nhưng mà thế giới cùng thế giới vẫn có khác nhau rất lớn. Đối với ngươi bây giờ, nắm giữ thế giới, chưa chắc là chuyện tốt. Vì cái gì không tốt? Đồng Duộn nghe xong Rùa Đen mà nói, nguyên bản Dương Dương đắc ý thần sắc trong nháy mắt tiêu thất, lộ ra rất khẩn trương. Bất luận kẻ nào nhặt được một đống hoàng kim chắc chắn đều sẽ cao hứng. Thế nhưng là nếu như đột nhiên hoàng kim nói cho ngươi. nó mặt ngoài thoa khắp kịch độc, đụng tới phía sau sau ba canh giờ tất nhiên độc phát t h â n vong, ai còn cao hứng đứng lên? Thế giới cùng chúng ta sinh linh là giống nhau, đều phải trưởng thành, mà thế giới trưởng thành là muốn ngoại lai năng lượng to lớn chống đỡ, trừ phi thế giới triệt để thành thụ, hướng đi đỉnh phong, giống như chúng ta mảnh thế giới này mở dạng mới có thể không cần ngoại lai năng lượng tự cấp tự tốt. Lấy ngươi bây giờ tình huống, thế giới như thế nào trưởng thành? Hơn nữa ngươi có thế giới phía sau, thế giới sẽ tự động đưa ngươi bao phủ, ngươi cũng sẽ bị triệt để ngăn cách ra này phương vũ trụ, này phương vũ trụ pháp tắc là không thể nào bỏ mặc vũ trụ của ngươi trưởng thành. Rùa đen nói xong, nhịn không được thở dài. Thế nhưng là ta cảm giác thế giới rất t ta, phi thường lớn, chính là quá đơn điệu một chút. Phi thường lớn, không có khả năng, thế giới tại k h a i h c x i sơ, nhiều nhất mấy triệu phương viên, mỗi mở rộng một phần đều phải hấp thu vô tận năng lượng. Ngươi mặc dù truyền thừa một cái thế giới, cũng không khả năng đại. Thế nhưng là thế giới của ta rất lớn a, không tin chính ngươi đi vào nhìn. đ ồ n g Dung rất là nghi hoặc, nói liền nắm lên tiểu ô quy, sau đó tiến vào mình thế giới. Tại tiểu ô quy tiến vào đ ồ n g Dung thế giới sau đó, hoàn toàn bị cái này phương thế giới tròn v á n g Tiểu ô quy hít một hơi thật sâu cái này. cái này sao có thể? đây là tiên thiên bản nguyên tinh khí, làm sao có thể nồng đậm như vậy? vừa nói một bên dùng sức miệng to hấp khí, hắn không thể hút một cái riêng này cái thế giới. tiếp đó tiểu ô quy tránh ra khỏi đồng ruộng bàn tay, bay lên không trung. thế giới của ngươi làm sao có thể quảng đại như vậy? cái này hắn đây sao căn bản chính là một cái chuyện để thành thục thế giới tiểu ô quy hoàn toàn bị đồng ruộng thế giới rung động đến rồi, liền vô số năm đều không nói qua quy mắng cũng không chú ý gặp nói một chút tới. tại rùa đen thấy bên trên trong suốt cắt đất lúc, ngơ ngác nhìn nửa ngày, kích linh linh dùng mình một cái, tiếp đó giống như điên m ở dạng, trong nháy mắt biến thành trăm t r ợ n g lớn nhỏ. hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, ngang tiếng này giống to giống diệt thế thanh âm, truyền lại hướng thế giới phần cuối, đồng ruộng bị tiểu ô con rùa đột nhiên tự động bị hù suýt chút nữa ngã xuống, tiếp lấy liền thấy nhường hắn trợn mắt h ố c mồm một màn. tám thứ tám chương mở ra tiểu ô quy tránh thoát đồng ruộng tay nhỏ, biến thành to khoảng 10 trượng, tiếp đó hướng về phía trên đất bùn c ắ t liều mạng vậy ăn, đáng sợ ô ba bây giờ nói không ra hài hước, trong miệng chất đầy bùn cát, phồng, nếu là đổi thành những người khác, nói không chừng miệng đã bị bùn cát n no ó bạo. rùa đen vừa ăn bùn cát, một bên không ngừng phát ra thanh âm kỳ quái, đồng ruộng nhìn xem rùa đen q u mắt, cái này rõ ràng là rùa đen tại cười ngây n a đ ồ n g Dụng cảm giác thế giới thật sự rất điên cuồng, mới vừa rồi còn tự xưng là vạn cổ trưởng tồn tồn tại, bây giờ đối với trên đất bùn cắt điên cuồng ăn không ngừng. đ ồ n g d ộ n g im lặng nhìn xem biến thành lớn như vậy rùa đen, không biết nói cái gì cho phải. đ ồ n g d ộ n g tại bên cạnh hô nửa n g này, rùa đen giống như hoàn toàn không có nghe được đ ồ n g d ộ n g lời nói đồng dạng, tiếp tục liều mạng ăn. đ ồ n g d ộ n g nhìn rùa đen căn bản không có ý dừng lại, lắc đầu, thối lui ra khỏi thế giới, về tới hậu thổ tông căn phòng. đ ồ n g d ộ n g thật sự rất nghi hoặc, hạt cắt thật có ăn ngon như vậy sao? Nếu không thì ta cũng ha ha nhìn. đ ồ n g Dụng mặc dù rất muốn ha ha nhìn chút bùn cắt đến cùng mùi vị gì, nhưng là vẫn từ bỏ. Hạt cắt ăn có gì ngon, hồi nhỏ cũng không phải không có hưởng qua. Đông Dụng đẩy cửa đi ra ngoài, vốn là muốn đem chính mình thu được thế giới sự tình nói cho Điền Diêu Đại ca hòa Điền đ i ể m em gái, nhưng mà nhớ tới r u a đen đã từng nói, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đông Dụng chính mình cũng không rõ ràng thế giới đối với mình có ích lợi gì, bây giờ chỉ có thể vào ra bản thân thế giới, mặc dù có thể mang theo vật gì khác tiến vào, nhưng mà cũng nhất định phải đồng dụng tiếp xúc đến vật kia, hơn nữa đồ vật không thể quá lớn. Đông Dụng nhìn trước mắt hết thảy, tràn đầy nghi hoặc. Quảng trường vẫn là quảng trường kia, truyền đạo phong vẫn là cái kia truyền đạo phong, nhưng mà đồng ruộng cảm giác bọn chúng ở trước mắt đều trở nên không đồng dạng, thậm chí ngay cả núi thẳng đỉnh núi đầu kia đổ nát đường núi cũng giống như tràn đầy linh tính. Đối với, chính là như vậy cảm giác. Điền g giá i bất tin tưởng vì cái gì có cái trùng này cảm giác, về sau hỏi một chút tiểu â q u a, v ạ n cổ tồn tại hẳn biết chứ. Đồng ruộng g ắ t đầu, tiếp đó bước đi chân nhỏ ngắn, h ư ớ n g quảng trường mà đi. Đồng ruộng ngay cả có chỗ tốt như vậy, dùng chính hắn l ờ i mà nói, nghĩ không hiểu sự tình sẽ không nghĩ, trực tiếp hỏi người biết không được sao? Chờ đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc phải truyền đạo, thật sớm. Đồng ruộng liền cùng các đệ tử n h ó m trên quảng trường xếp thành hàng đợi. Mặc dù không đến ngàn người trở thành đệ tử mới, nhưng mà hướng về cùng một chỗ vừa đứng. t r à n g diện kia tình cảnh kia cũng là rất cường tráng q u a n Mỗi cái đệ tử đều im lặng lấy, không một người nói chuyện. Đồng ruộng nhìn bên người đám trẻ con, tại nơi từng trương khuôn mặt non nớt bên trên đều tràn đầy chờ mong, mỹ hảo, tự tin và hướng tới thần thái. Chờ mong bắt đầu, mỹ hảo lấy con đường phía trước, tự tin lấy tương lai, hướng tới bầu trời. Đồng ruộng bây giờ cũng cùng mọi người giống nhau chờ mong. l à n quảng trường trên đài cao đột nhiên xuất hiện chín vị tiên phong đạo cốt tiên nhân sau đó. Trên quảng trường tất cả hải đồng trong mắt đều tỏa ra vô tận thần thái. Trong 9 n g ư ờ i sáu nam tam nữ, có cao có thấp, có béo có gầy, nữ dung quang chiếu nhân, nam khí độ lạ thường, để cho người ta không nhịn được sinh ra sùng bái xúc động. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đem chính thức trở thành hậu thổ tông ngoại môn đệ tử. Mặc dù tư chất của các ngươi cũng là ngàn i ả m mới tìm được một, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là các ngươi liền chắc chắn có thể lưu tại hậu thổ tông. Tại sau này 5 năm bên trong, muốn tiến vào ngoại môn c ự u phong, các ngươi nhất thiết phải đến luyện khí 8 tầng. Đồng thời, các ngươi còn muốn tiến hành đan khí trận vân vân cơ sở tu hành. đứng ở chính giữa một vị trung niên hướng về phía tất cả mọi người nói đến, Đông Dụng có thể cảm giác được, chín người lấy nói chuyện trung niên nhân cầm đầu chúng ta chín người, phân biệt đến từ Cựu Phong, về sau sẽ phụ trách các ngươi tu hành, các ngươi nhớ kỹ, sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, các ngươi muốn so với người khác mạnh, nhất định phải trả giá càng nhiều cố gắng. Trung niên nam nhân nói xong, hướng về phía tám người khác gật đầu một cái. Kim k i m Phong, Kim Ngọc Đường, tất cả Kim Linh căn đệ tử đến ta đây lý lai. Kim Ngọc Đường, lông mày rậm phía dưới là một đôi không phải nổi lên kim quang hai mắt, gần hai thước rơi chiều cao, dáng người khôi nô hữu lực. trên da thỉnh thoảng ẩ n hiện như hoàng kim ánh sáng l ộ n lẫy kim ngọc đường lời nói vừa ra thì có rất nhiều hài đồng nhanh chóng tụ tập đến rồi kim ngọc đường phía trước vạn m ộ t phong trương c â y m ộ t lan tất cả m ộ t linh căn đệ tử nhưng ta đây lý lai đông duộn nhìn xem trương c â y m ộ t lan cảm giác rất mỹ lệ gương mặt tròn trịa con mắt lớn trong trắng lộ hồng làn da đặc biệt là một đầu kia màu xanh nhạt tóc dài phối hợp một thân xiêm y màu trắng càng làm cho người gặp một lần khó quên đông duộn từ trên người nàng cảm giác ra một loại thân thiết bích l ạ phong i ớ i t h ú thủy tất cả thủy linh căn đệ tử đến ta đây lý lai đ ồ n g Dụng biết Điền Điềm sẽ tiến vào Bích Thủy Phong, cho nên lúc này đặc biệt chú ý đến rơi Thu Thủy. đ ồ n g Dụng nhìn thấy người nữ nhân này thời điểm, cảm giác đầu tiên là lạnh, cảm giác thứ hai là ngạo, cái thứ ba cảm giác là phi thường xinh đẹp, cái thứ tư cảm giác là trẻ tuổi. Thiên h ò a Phong, họ Tây Môn Diệu, tất cả hỏa linh căn đệ tử đến nơi này của ta tụ tập. Đây là một cái nắm giữ một đầu hỏa hồng thanh niên tóc dài, tinh mi kiếm m c anh Tuấn tiêu xái, đồng thời lại có một loại ngạo khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Phía sau t h ủ Phong, Lưu bên trong lại tất cả thổ linh căn đệ tử đến ta đây lý lai. Đồng Duộn g nghe tiếng nhanh chóng một đường chạy chậm, nhưng là vẫn đứng ở đội ngũ xếp sau. Lưu bên trong lại, trong tất cả mọi người, xem như một cái trường hợp đặc biệt, hắn duy nhất đặc điểm chính là béo. Đây là Đồng Duộn g quan sát nửa ngày phía sau cho ra kết luận. Kỳ thực trong Duộn g lại cũng không thể tính toán quá béo, chỉ là rất v à m vỡ, bụng có chút lớn mà thôi. Nhưng mà hắn dáng dấp quá phổ thông, hơn nữa mặc cũng tương đối tùy ý, thuộc về mất mặt trong đám, không có người sẽ phát hiện cái loại người này. Cùng tám người khác ngăn nắp xinh đẹp so sánh, thì càng lộ ra ảm đạm. Thiên Lôi Phong, nô b i ể n cả, Lôi Linh gốc đệ tử đến ta đây lý lai. Nô b i ể n cả, nói chuyện i ọ n g rất lớn. như một tiếng như sấm rền vang ở lòng của mọi người miệng đỉnh t ú phong triệu khác biệt còn dư lại tất cả mọi người đến ta đây lý lai triệu khác biệt cái tên này nhượng đ i ề n g i rất khó nghĩ đến thế mà dùng tại trên người một nữ nhân triệu khác biệt 25-26 n a i ê n kỷ cùng rơi thu thủy khác biệt triệu khác biệt tràn đầy linh động nhiệt tình khí tức hơn nữa thời khắc duy trì đủ cười mỹ lệ càng là không thua bởi rơi thu thủy một đạo phong sung kích cái này sung kích chính là ngay từ đầu nói chuyện trung niên đạo nhân người này tiên phong đạo cốt ôn tồn lễ độ dáng vẻ đường đường trên thân so tắm người khác nhiều hơn một cỗ không tên khí thế nhưng mà một mình hắn cũng không có tuyển. vì sao muốn bị chia làm bảy tổ? Điền Giả bất tin tưởng. hậu t h ổ tông chín mạch, nhưng chỉ tới tám người, Điền Giả tâm bên trong cũng rất nghi hoặc. tám người này là nội môn phái c h ú tới, ngoại trừ truyền đạo thụ nghiệp bên ngoài, cũng là muốn quan sát mỗi một vị bị tông môn kỳ vọng cao đệ tử thiên tài, đồng thời khai quật những cái kia có tiền đồ đệ tử. mặc dù cùng thuộc một tông, nhưng mà mỗi mạch ở giữa cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt. đệ tử mới là tông môn cơ sở, tại đệ tử tranh đoạt phương diện, mỗi một mạch cũng là tận hết sức lực. làm phân tổ sau khi hoàn thành, Điền g i nhất cái một đội ngũ nhìn lại, phát hiện thổ linh căn số người nhiều nhất. h ỏ a Linh căn thứ hai, Lôi Linh căn ít nhất. Hôm nay, các ngươi sẽ thu được Tông môn phân phát giải sinh kinh. Sau này một tháng thời gian, các ngươi muốn đem giải sinh kinh hoàn toàn nhớ kỹ. Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày thời gian này, đều sẽ có trong môn trưởng lão đến cho đại gia truyền kinh t ụ đạo. Các ngươi phải biết quý trọng. Giải sinh kinh, không biết truyền thừa bao lâu, mặc dù chỉ bao hàm lượt khí, ngưng nguyên cùng trúc cơ ba cái giai đoạn, nhưng mà tại vạn cổ đại lục, chỉ cần là người tu tiên, người người đều biết, giải sinh kinh bị chỗ Hưu Tông môn phụng làm tiên lộ mở đầu giai đoạn vô thượng kinh văn, thậm chí là thông thường bách tính đều có thể đọc hết ra kinh văn nội dung. Vô thượng kinh văn, trường sinh đại lục cường giả vô số, càng có người thật mạnh sáng chế ra vô số cường đại phương pháp tu hành, thế nhưng là dám sương chi vì vô thượng kinh văn có thể đ ế m được trên đầu ngón tay. Dương Điền Giã cũng cầm tới một bản giải sinh kinh, cái này rõ ràng là mới thác cấn bản, hắn lật tới lật lui nhìn biết cái này bản giải sinh kinh, mặc dù nói là trải qua, thế nhưng là chỉ có hơi mỏng mà năm n ậ p giấy, cái này còn muốn trừ bỏ hai tấm trăm địa, Dương Điền Giã chăm chú nhìn b ị a ba cái cổ văn lúc đồng ruộng ngây dại. Chín thứ chín chương bọn họ có phải hay không có bệnh? Dương Điền Giã nhìn thấy giải sinh kinh ba chữ lúc đồng ruộng hoàn toàn ngây dại, chấn kinh, nghi hoặc. sau đó là kích động, cũng không phải đồng ruộng nhận biết ba chữ này, mà là tại nhìn thấy ba chữ này trong máy mắt, không biết vì cái gì, đồng ruộng khí hải phát ra huy minh, năng lượng màu vàng sậm không còn bình tĩnh nữa, mà là gầm t h é t vọt ra khỏi khí hải, trong nháy mắt vét sạch toàn thân kinh mạch, tiếp đó án lấy quý t í c h huyền ảo tuôn trào không ngừng, vòng đi vòng lại, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền vận hành mấy trụ cái chu thiên. đang giận hải lôi kéo dưới, huyết hải cũng ra tốc vận chuyển, huyết dịch toàn thân nhanh chóng tuần hoàn, đồng ruộng cảm giác toàn thân càng lai viền ó n g huyết dịch p h ả n phất muốn sôi trào lên đồng dạng, hồn hải lúc này muốn bình tĩnh rất nhiều, kể từ hồn hải được mở mang phía sau. Hồn hải mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tán giật ra vi lượng kỳ diệu năng lượng làm d ị u nhục thân, hơn nữa sẽ có một số nhỏ dung nhập huyết dịch cùng chân nguyên. Bây giờ những thứ này kỳ diệu năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung nhập chân nguyên cùng huyết dịch, tiếp đó bị mang về khí hải cùng huyết hải. Tại tam hải phi tốc vận chuyển đồng thời, đồng ruộng trong thế giới đoàn kia năng lượng màu vàng s ậ p lại thông qua ba cây tia sáng hướng tam hải truyền m ó n g tay kích cỡ tương đương ám kim sắc khí thể. Lần này so mở tam hải lúc không muốn biết nhiều hơn bao nhiêu lần, tiếp đó đồng ruộng liền khiếp sợ nhìn thấy tam hải nhanh chóng mở rộng, 20 trượng, b trượng u t trượng, c trượng. thẳng đến 99 trượng lớn nhỏ mới ngừng tiếp tục mở rộng 99 trượng đây là luyện khí đại viên mãn mới có thể đạt tới p h m vi hơn nữa còn là thiên tài trong thiên tài muốn đột phá 99 ư trượng kia thật là khó như lên trời đây là thiên địa hạ xuống gông cùm xiềng xích vạn năm qua không có nghe nói có một người có thể phá cái này gông cùm xiềng xích cho dù là có lại có ai dám nói ra đâu đông duộn cảm giác tuyệt không có thể tư nghị vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi mình tam hải liền biến thành lớn như vậy chỉ đơn giản như vậy cứ như vậy nhẹ nhõm đông duộn cảm thụ được tự thân tình trạng kinh mạch có tình có giãn càng cứng giãn gân cốt càng tăng mạnh hơn tiện, trong máu càng là ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực. Mình bây giờ cụ thể có bao nhiêu lợi hại đâu? Điền Giã bất tự giác nghĩ đến. Giải sinh kinh chỉ có hai thiên, thiên thứ nhất là thân thể người kinh m ạ c h đồ, thiên thứ hai làm trưởng sinh kinh văn. Giải sinh kinh chính là nhân thể luyện khí giai đoạn thậm chí trúc cơ giai đoạn vô thượng kinh văn. Các ngươi phải chăm chỉ khổ luyện. Bây giờ ta cho các ngươi giảng giải, giải giải sinh kinh kinh văn đồng r u ộ n g bị Sùng Phong l ờ i nói mang về thực tế, nhanh chóng nín thở ngưng thần, nghe Sùng Phong giảng giải. Khí thiên chi sinh, huyết địa chi dưỡng, hồn thiên địa chi linh bảy. Giải sinh kinh chỉ có 108 chữ. không có biết bao d ư m n g già ngược lại thông tục dễ hiểu x u n g kích chỉ nói rõ qua một lần đồng ruộng liền toàn bộ nhớ kỹ bất tri bất giác cho tới trước cứ như vậy đi qua đương điển g i về đến phòng thời điểm trong đầu vẫn là tràn ngập giải sinh kinh nội dung ăn xong lưu hữu tài đưa tới đồ ăn đồng ruộng lập tức đi ra ngoài chuẩn bị đi tìm điển diêu hòa điển điểm nói cho bọn hắn hắn gặp phải tình trạng tại bị một lần nữa khảo nghiệm linh căn phía sau tất cả mọi người liền bị một lần nữa phân phối nhà ở r u ộ dã ra không còn là ba huynh muội lân cận hiện tại đ i ề n xa cùng đường c h i ề u cùng thạch chi gọi trở thành hàn ó m điển diêu hòa điển điểm bị một lần nữa thay gian phòng hiện tại Điền Sa ở tại khu dân cư khu đông thứ 26 hảo, mà Điền đ i ể m ở tại khu tây thứ hai d n phòng. Đông d u n n từ đường triều nơi đó biết được, cái này nhà ở là có thành t ự u số phòng sắp xếp càng phía trước, chứng minh tư chất càng tốt. giống vị trí thứ 100, cũng là tông môn trọng điểm chú ý đối tượng. mà tốt 10 i vị đều cũng có độc môn độc viện nhà ở, đây chính là tư chất cùng tượng trưng cho địa vị. Điền đ i ể m ngay tại khu tây có viện tử của mình, xếp hạng thứ 100 đệ tử, mỗi ba nhà một viện. mà Đông Duẫn ở tại khu bắc 66 s ố 6 phòng, 10 cái đệ tử một cái viện. Đông Duẫn h ư n g phần hướng Điền Diêu viện tử chạy tới. làm sắp đến khu đông thời điểm, đâm đầu đi tới ba cái mười một, mười hai tuổi h à i đồng, một người cầm đầu một thân màu xanh ngọc trường bảo, mặt ngoài ẩn ẩn có ngân quang c h ạ y xuôi, bên hông thắt một đầu hoa văn phức tạp thành kim sắc đai lưng, bên hông mang theo một cái ngọc bội, nhìn ngọc bội bộ dáng, chắc chắn giá trị liên thành. Hai người khác cùng đệ nhất nhân không sai biệt lắm phối hợp, hai đầu lông mày có mấy phần giống nhau. Ba người ngẩng đầu đón n g ự c ngăn trở liêu điển i ã đường đi, kinh miệt nhìn xem đồng ruộng, một người cầm đầu mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhìn thấy chúng ta hạ gia tam anh, ngươi dám không hành lễ? Ngươi có còn muốn hay không tại hậu thổ tông l ă n lộn? Hạ tử minh dùng non nớt nói ngữ nói xong. hai người khác khỏe miệng cũng đều lộ ra cười khẽ, p h ủ cận sân hài đồng nghe được lời nói, nao h nao h nhìn về phía đồng ruộng bốn người, khi thấy Hạ Thị Tam Anh thời điểm, có rất nhiều người cấp tốc t ú i đầu rời đi, sợ bị Hạ Thị Tam Anh phát hiện đồng dạng. còn có một vài người đứng tại bên cạnh, một bộ thần tình xem cực vui. Điền Gia bất biết xảy ra chuyện gì, ba người vì sao lại ngăn lại con đường của hắn, nói một câu ta tới tìm người, tiếp đó liền chuẩn bị từ ba người bên cạnh vòng qua, nhưng khi đi đến Hạ Tử Minh bên người thời điểm, Hạ Tử Minh nói lớn tiếng đến, tiểu tử lại dám so với ta còn p ế t lỗi. đột nhiên một quyền đánh tới, tại trên nắm tay mơ hồ có hào quang nổi lên. bất ngờ không đề phòng một quyền này đánh vào liêu điển giã trên vai trái đồng ruộng đứng khẽ động đều không động liền nghe một tiếng rú thảm từ hạ tử minh trong miệng phát ra tay của ta tay của ta a đau a điển giã bất minh cho nên nơ g ngác nhìn hạ tử minh liền thấy hạ tử minh một cái nước mũi một cái nước mắt ôm nắm đấm lớn khóc tay của ta nhị đệ tam đệ nhanh nhanh đánh hắn sáu hạ tử cường hạ tử long nghe được hạ tử minh mà nói từ đ ờ u đã trạng thái lấy lại tinh thần hạ tử cường một quyền đánh về phía đồng ruộng cái chắn n m đấm ẩn ẩn truyền ra tiếng s é gió mà hạ tử long một cước đá về phía đồng ruộng phần eo, đồng ruộng vốn định tránh né, nhưng không biết sao hai người động tác quá nhanh, bành bành, một quyền này cùng một cước hung hăng đánh vào liễu điển giã trên thân, gào, tay của ta gào, chân của ta sáu. Đồng ruộng nhìn xem lăn lộn trên mặt đất khóc lóc om sòm một dạng, k i ê u khóc lấy ba người, nhìn xem vây xem hài đồng, nửa ngày biệt xuất một cái câu nói, ba người này có phải là có t ậ t xấu hay không a? Nói lấy tay gãi đầu một cái, một bộ cùng hắn không có một chút quan hệ dáng vẻ. Những người khác trợn mắt ốc mồm nhìn xem trên đất hạ thị tam anh, lại xem vội vàng rời đi đồng ruộng, t r i để xôi t o gì tình huống? Ta không nhìn lầm chứ? đây là thế nào? hạ gia ba huynh đệ thế nhưng là hạ gia thế hệ này t i ê n tư xuất chúng nhất ba người nghe nói hạ thị tam anh cũng là luyện khí tứ giai cái này thật bất khả tư nghị mới vừa cái kia là ai hắn muốn nhiều cường đại trúc ba độc cuối cùng bị người thu thập đáng đời a bất quá cũng có người lộ ra vẻ suy tư hạ gia tam anh tại nội môn thế nhưng là có lão tổ lấy trúc ba độc bá đạo cả tính cái kia đả thương đệ tử của bọn hắn có thể muốn suy s ẻ o sáu trải qua sự tình vừa rồi đông duong tìm được điền diêu phía sau dừng lại một hồi liền vội vã chạy về viện tử của mình đông duong chưa từng có trải qua đánh nhau tại điền gia thôn thời điểm. cũng là thân như tay chân người một nhà, nhiều nhất chính là đùa g i ỡ n chơi đùa, căn bản không có chuyện đánh nhau phát sinh qua. nhưng lại tại vừa rồi, cùng hạ gia t â m anh, thế mà không giải thích được đánh một trận, chuẩn xác mà nói hẳn là bị đánh, thế nhưng là kết quả lại là như vậy hí k i n h hóa. Điền Giả Tâm bên trong có điểm thất h ọ n g cho nên trước tiên tránh về mình phòng nhỏ. dù sao cũng là h à i Đồng, gặp phải những chuyện này thời điểm, đều sẽ sợ. đây là thiên tính cho phép, cho dù là tu tiên gia tộc đối với những thiên tài kia đệ tử như thế nào cố ý b ồ dưỡng, cũng không cải biến được loại thiên tính này, t h n g chi người bình thường ra đời đồng ruộng. thiên tính bản thiện, giai đoạn này h à i Đồng. không thể nói là hữu tâm làm ác. đồng ruộng nghĩ đến p h ụ mẫu dạn dò, đồng ruộng, ngươi nhớ kỹ, muốn người khác đối tốt với ngươi, ngươi liền muốn đầu tiên đối với người khác hảo, biết sao? điền g i bất cấm nghĩ đến, chẳng lẽ là ta nơi nào đối bọn hắn không xong? bọn hắn muốn đánh ta, phải là về sau ta muốn đối tốt với bọn họ điểm, đối với chỗ hữu nhân đô tốt một chút nghĩ tới đây, đồng ruộng liền đem hạ thị tam anh sự tỉnh ném sau. lấy ra giải sinh kinh, đồng ruộng lật ra tờ thứ nhất, đây là một bộ đồ. tuyệt không quy tắc một bộ đồ, tại đồ bên trên có từng cái đường cong, lại có rất nhiều điểm đèn tại mỗi cái đường cong bên trên, một đường liền lên một cái khác, tiếp đó quanh co lại liên nhập những thứ khác tuyến, vòng đi vòng lại, nhất tuyến tiếp nhất tuyến. đ ồ n g Dụng xem không rõ, tùy theo lộn tới trang thứ hai, cái này cũng là 108 cái chữ cổ, cùng bịa chữ một dạng hình thù kỳ quái, đ ồ n g Dụng chỉ nhìn một mắt liền lộn tới chương ba, một chương này là thông dụng văn, đ ồ n g Dụng nhận ra đây là giải sinh kinh kinh văn, đ ồ n g Dụng đọc qua một lần, tiếp đó lại yên lặng trong đầu hồi tưởng một lần, sau đó mới đem lực chú ý bỏ vào tu tiên trí bên trên, đây là theo giải sinh kinh cùng nhau phân phát s é vỡ. Theo sung phong lời nói, là bản tu tiên bách khoa đã bao hàm trừ bỏ tu luyện công pháp ra cơ hồ toàn bộ kiến thức căn bản, như là vạn cổ đại lục lịch sử, mỗi cái danh môn đại phái tin tức, đủ loại đủ tiểu thiên địa linh vật, vật hoa thiên bảo chờ, còn có một ít là liên quan tới đan khí trận đạo văn các loại phương diện. Đây đều là vì để cho đệ tử mới mở rộng tầm mắt, mở mang tầm mắt, mỗi cái mới đệ tử đ ô sẽ có một bản. Đông Dung chăm chú nhìn, rất nhanh xâm nhập trong đó, không thể tự thoát ra được. Mười thứ 1 0 i chương ta bảo đảm không hoàn thủ. Sáng sớm hôm sau, Đông Dung nhìn thấy Lưu h i u tải tới đưa cơm, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. nhưng mà Lưu Hiếu Tài nhìn Đồng d ộ n g ánh mắt nhưng phải c h á c lạ, có hiếu kỳ cũng có sợ còn có một chút lo lắng. Lưu Hiếu Tài thả xuống đồ ăn liền vội vàng rời đi. Đồng d ộ n g không có chú ý tới Lưu Hiếu Tài thần sắc, ăn mau xong cơm chuẩn bị đi q u ả n g trường nghe đạo. hậu t h ổ tông tại đệ tử mới nhập môn bồi dưỡng bên trên càng nhiều hơn chính là một loại nuôi thả hình thức nên cho mỗi cái đệ tử đ ô một dạng công bình công chính, đến nỗi đệ tử như thế nào tu hành, không bắt buộc càng nhiều hơn chính là dựa vào chính mình cố gắng, tu tiên, nghị lực, tự chủ, có đôi khi s o linh căn tư chất quan trọng hơn. Linh căn tư chất đ ể cho người ta ở lúc điểm xuất phát, nhưng mà không kiệt cố gắng, có thể n h ờ n g ngươi thắng tại điểm kết thúc. đ ồ n g d ộ n g đi ra cửa phòng, nhìn thấy trong sân những sư huynh đệ khác nhóm cũng chuẩn bị tiến đến nghe đạo, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, cùng gặp phải mỗi người đều nhiệt tình chào hỏi, không quá điền dã có thể rõ ràng cảm thấy, những người khác khi nhìn đến hắn thời điểm, có bội phục, có sợ hãi, thậm chí có cố ý xa lánh. đ ồ n g d ộ n g sờ lên đầu, có chút không biết vì sao, liền hướng quảng trường mà đi. đ ồ n g d ộ n g chờ chúng ta một chút. đ ồ n g d ộ n g quay người, phát hiện là đường c h i ề u cùng Thạch Chi gọi, lập tức trên mặt rảo rạt ra nụ cười vui vẻ. l ú đồng tiền, mắt to, mặt béo. khiến người ta cảm thấy rất là thân thiết. đ ồ n g r u ộ n g cùng bọn hắn hai người quan hệ rất tốt, đừng nhìn chỉ ở chung được mấy ngày, liền trở thành phải tốt bằng hữu. Đường Triệu là hỏa linh căn đệ tử, Thạch Chi gọi là m ộ c linh căn đệ tử. bọn hắn tư chất đều cùng đ ồ n g r u ộ n g không sai biệt lắm. Đường Triệu tính tình hướng ngoại, c ù n g điền dã nhất dạng, có chút như quen thuộc, như hắn hỏa linh căn đồng dạng lửa nóng. Mà Thạch Chi gọi tính cách trầm ổn, danh sách như nước, có một loại mục linh căn mới có cứng chắc. Đây đều là đồng u ộ n g trực giác, đồng thời đây là đồng u ộ n g tại cái khác đệ tử trên thân không có cảm giác được. đ ồ n g u ộ n g ngươi thật lợi hại. Ta nghe nói ngươi đem ú c ba độc tất cả đều đánh. Ngươi thực sự là quá yêu. Đường Chiêu hào hứng hướng về phía đồng ruộng nói, còn thỉnh thoảng huy động phía dưới nắm tay nhỏ, giống như là chính hắn làm ộ t dạng. đ i ề n sư đệ, ngươi gần nhất cũng phải cẩn thận một chút. Theo ta được biết, hạ tử Minh ba huynh đệ bản tính c ô n g ác, chỉ là bị hạ gia cương triều đã quen, mới dưỡng thành không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên tính tình. Bọn hắn ba huynh đệ cũng không có bị thua thiệt như vậy, về sau khẳng định muốn lấy lại danh dự. Ngươi muốn nhiều thêm đề phòng. Lấy lại danh dự, làm sao tìm được trở về t n g tử? Đồng ruộng rất là nghi ngờ nói, chính là đánh ngươi một t r ầ u Đường Chiêu cười ha hả hướng về phía đồng ruộng nói đến, bất quá. Ta xem ba người bọn hắn quá sức, đồng ruộng. Lần sau bọn hắn lại treo cho ngươi, ngươi liền hung hăng đánh sáu. Ta giúp ngươi. Đồng ruộng từ Đường c h i ề u cùng Thạch Chi gọi nào biết rất nhiều hạ thị tam anh sự tình. Ba người này đều là do đại tu tiên vọng tộc hạ r a đệ tử, thiên phú ở tại bọn hắn trong thế hệ này đều có thể đứng vào năm vị trí đầu, mạnh hơn bọn họ nghe nói có một đại ca, còn có một cái thiên tư tuyệt luân đại tỷ, sớm đã tiến vào tông môn, mà tại hậu thổ tông bên trong phong cảng là có một cường giả lão tổ. đ ư ơ n g Điền Giã, Đường c h i ề u Thạch Chi gọi ba người đi tới quảng trường. Quảng trường sớm đã ngồi đầy người, rất nhiều đệ tử sớm liền rời giường. thậm chí ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, đã đến quảng trường chờ đợi, chỉ vì có thể ngồi vào chuyện đạo thai tiến chỗ, lắng nghe truyền đạo các trưởng lão dạy bảo. Đông d ộ n g c ù n g đường chiều, Thạch Chi gọi ba người ngồi xếp bằng xuống phía sau, đột nhiên từ phía sau truyền đến một hồi âm ỹ Đông d ộ n g quay đầu liền thấy Hạ Thị Tam Anh giận đùng đùng chạy hắn mà đến. Họ i ê n ngươi đến cùng xử cái gì yêu pháp, có gan liền cùng ta một đối một đánh một trận. Hạ Tử Minh rất xa dùng ngón tay chỉ vào, cắn răng nghiến lợi hướng về phía Đông d ộ n g lớn tiếng gọi đến, tức giận một bộ ăn liếu đ i ề n ra bộ dáng. Đông Dụng sờ lên đầu, tiếp đó hướng về phía Hạ Tử Minh sao cũng được nói đến, ta cũng không đ ắ t tội các n g ư ờ i các ngươi vì cái gì tìm cũng phiền phức, nếu không thì ta đứng bất động, các ngươi tại đánh ta một trận. vừa nói vừa tăng thêm một câu, ta không đánh trả, cam đoan không hoàn thủ. ha ha s u bốn phía đệ tử truyền đến một hồi cười vang. ngươi, ngươi, họ Điền, ngươi chờ ta hạ thị tam anh giống như ăn con r ồ i chết một dạng, khuôn mặt nhỏ trợn b ỏ bừng. tiếp đó hận hận trực tiếp ngồi vào Lưu Điền Giã ba người sau lưng. cái này Nhượng đ i ể n Giã đường chiều, Thạch Chi gọi đều rất ngoài ý muốn, để những người khác nhìn đệ tử càng là trợn mắt h c mồm, có thông tuệ hài đồng, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch dụng ý của bọn hắn, đồng thời cũng tại trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. không nên treo chọc hạ gia ba huynh đệ nhìn thấy hạ thị tam anh ngồi xuống phía sau bọn họ đường triều không chút do dự nhảy dựng lên như thế nào muốn đánh nhau phải không không thành chỉ ngươi đường tam l ố c bị chúng ta đánh còn chưa đủ hạ tử cường kinh h thường nói đến các ngươi mỗi lần đều ba cái đánh một mình ta có gan đơn đấu đường triều năm năm đấm tức giận hướng về phía hạ thị tam anh cắt chúng ta tại sao muốn cùng ngươi đơn đấu ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như ngươi ngốc cá hạ tử long nhìn xem đường triều một bộ trào ngươi ngu bộ dáng đông d u n cùng thạch chi gọi nghe lời của bọn hắn bị hạ thị tam anh vô lại bộ dáng đùa liền muốn cười lên tiếng bất quá nghị đến bây giờ chẳng diện, sinh sinh n h ị n xuống. các ngươi sáu, đường triều bị ba người thái độ kích thích liền nghị xông đi lên. thạch chi gọi hòa điển dã nhanh chóng một mực ôm lấy đường triều. các ngươi có còn hay không là nam nhân? hạ thị tam anh nghe được đường triều mà nói, đều liếc mắt, trong miệng một lời phải nói đến, chúng ta dĩ nhiên không phải nam nhân sáu, chúng ta là nam hải. nói xong, một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên, nhìn xem đường triều, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. tiến lạng 6 lúc này liền nghe được một tiếng quát nhẹ, trong nháy mắt u y n khắp n g trường, đường triều t h ừ n g hạ thị tam anh bất đắc dĩ ngồi vào trên vị trí của mình. Hạ Thị Tam Anh tại Điền Giã sau lưng hung tợn nhìn c h ằ m c h ằ m nếu như ánh mắt có thể đánh mà nói, đoán chừng đồng ruộng đã bị ba người bọn họ đánh thương tích đầy mình. Nghe chuyện đạo t h a i bên trên trưởng lão đối với luyện khí kỳ kiến giải cùng mình kiến thức, đồng ruộng, đường triều, Thạch Chi gọi, bao quát sau lưng Hạ Thị Tam Anh cũng dần dần mê mẩn. Bất chi bất giác, cho tới chưa nháy mắt thoáng qua, trưởng lão cũng bay vút lên trời. Đồng ruộng đều còn tại trở về chỗ trưởng lão nói hết h ả y p h ả n phất có v một cái vô biên vô tận đại môn m vang hướng về phía đồng ruộng mở ra, trong cửa tràn đầy bất ngờ cùng thần bí. Đồng ruộng đường triều, Thạch Chi gọi chuẩn bị trở về chỗ ở. Hạ Thị Tam Anh ở phía sau y theo dập khuôn đi theo, Đông d ộ n g cảm giác là lạ, đang muốn chất vấn Hạ gia ba huynh đệ, liền nghe được đường chiều hướng về phía ba người quát, các ngươi là là chó sao? Một đường đều đi theo chúng ta tiểu gia muốn đi cái nào liền đi cái nào, lộ cũng không phải nhà ngươi, ngươi quản sao? Hạ Tử Minh ánh mắt hướng lên trời, nguyên một cái phó ngươi có thể làm gì ta biểu lộ? Thạch Chi g ọ i l ắ t đầu, tự mình rời đi. Đông d ộ n g nhưng là mặt mũi tràn đầy cổ quái, bị Hạ Tử Minh ba người vô lại cá tính chấn kinh. Đông Dụng trở lại viện tử, nhìn thấy Hạ Thị Tam Anh cũng đi theo tiến vào viện tử. Đông Duẫn hướng Đường c h i ề u cùng Thạch Chi gọi lên tiếng chào hỏi, liền trở về gian phòng. Tiếp đó liền nghe được Đường c h i ề u cùng Hạ Thị Tam anh cãi nhau â m thanh lại truyền vào lỗ tai. Các ngươi muốn làm gì? Tiến phòng ta làm gì? Cúp nhanh lên ra ngoài. Ở đây không chào đón các ngươi. Đường c h i ề u thanh âm hung t n chuyển đến. Trong phòng ngươi có cái gì người không nhận ra? Chúng ta vì cái gì không thể vào sáu? Chúng ta hôm nay liền tiến vào, ngươi có thể như thế nào? Các ngươi muốn đánh nhau phải không đúng không? Ta phụng đồi đánh thì đánh, ai sợ ai? Có gan đơn đấu Đường Tam Lốc, ngươi thật n c a Chúng ta tại sao muốn cùng ngươi đơn đấu a? Ha ha, các ngươi ra ngoài, không cho phép đi vào chúng ta liền tiến vào a, ngươi có thể như thế nào? Chúng ta lại đi ra a, ngươi có thể như thế nào? Chúng ta. Ha ha s u đ ồ n g Duong nghe, cũng không cách nào chuyên tâm đọc ả m ai t tu tiên chi ẩm, gợt tở, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi ra ngoài, liền thấy Đường t r i ề u nắm n ă m đấm nổi giận đùng đùng. Hạ Thị Tam anh hai tay ôm nghi ngờ một bộ không bị giằng buộc, tại cửa ra vào giằng co, ruột dã dã không mò ra bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào, vì cái gì như thế đối lập. Lúc này Thạch Chi gọi cũng tới đến rồi Đường t r i ề u trước cửa, đem bọn hắn bốn người t á c h ra. Lúc này, đ ồ n g d u n g Đường t r i ề u Thạch Chi gọi cùng Hạ Thị Tam Anh đều ở đây. Đường t r i ề u trong phòng, bàn mà mà ngồi. Hạ Thị Tam Anh chừng đồng ruộng, Đường t r i ề u chừng Hạ Thị Tam Anh. Đồng ruộng bất đắc dĩ nhìn sẽ Đường t r i ề u lại nhìn sẽ Hạ Thị Tam Anh. Các ngươi tử giải sinh kinh bên trên bộ kia đ ồ lĩnh lộ ra cái gì không có? Thạch Chi gọi không nói chuyện tìm lời nói. Đồng ruộng nghe được, rất nghi ngờ hỏi, không rõ, bộ kia đ ồ có tác dụng gì sao? Cắt, liền c á i này cũng đều không hiểu, thực sự là nông dân a, không kiến thức. Hạ Tử Cường khinh bỉ nhìn xem đồng ruộng, cuối cùng có thể đánh kích một chút đồng ruộng. Hạ Thị Tam Anh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hạ Thị Tam Anh. Tại Điền Giã trên thân nếm nhiều nhất đầu, Hạ Tử Cường đánh tại Điền Giã c á i chán một quyền, liền như là đánh vào thần thiết bên trên, lực phản chấn đau thấu s g t ủy. Cái này còn không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là phảng phất linh hồn của mình đều bị lực phản chấn chấn động một lần, đau đớn giống như trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn đồng dạng. Hạ Thị Tam Anh dòng giã đau hơn phân nửa buổi tối mới hoàn toàn thiết đi. Ngày thứ hai tỉnh lại không chỉ có không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại sinh long h ạ a hổ. Cái này khiến bọn hắn rất n g h i h o ặ c thế nhưng là căn bản không để ở trong lòng. Bọn hắn trước tiên nghĩ tới là nhất định phải tìm trở về tràng tử, bọn hắn muốn tìm đồng ruộng p h i n phức, thế nhưng là mỗi khi nghĩ đến loại kia đau đớn. cũng là lòng còn sợ hãi, cho nên mới có hôm nay phát sinh một màn kia màn. Hừ, ngươi thật chẳng lẽ từ bộ kia đồ bên trong lĩnh nộ ra cái gì không thành? Đường t r i ề u tức giận hướng về phía Hạ Tử c ư ờ n g nói đến. Ta không có lĩnh nộ, chẳng lẽ ngươi lĩnh nộ ra? Ngươi không phải một dạng không có lĩnh nộ ra? So với ta mạnh hơn ở đâu không thành? Hạ Tử c ư ờ n g trừng mắt đánh trả Đường t r i ề u Mười một thứ 11 t chương trường sinh trải qua chi bí đồng ruộng cũng không biết giải sinh kinh q u á thứ. Thạch Chi gọi nhìn thấy đồng r u ộ n thần tình nghi hoặc, nhẹ giọng hướng đồng ruộng rằng giải, giải sinh kinh kỳ thực chỉ có ba trang, tờ thứ nhất chính là ba cái kia trước cổ, trang thứ hai là một bộ đồ. Tên là Trường Sinh Đồ, trang thứ ba là Giải Sinh Kinh Kinh Văn, chính là cái kia 108 cái chữ cổ. Trang thứ tư, chúng ta bây giờ thấy kinh văn kỳ thực là đi qua các bậc tiền bối tìm tòi phiên dịch ra. Có truyền thuyết, bản vẽ này mới là Giải Sinh Kinh áo nghĩa chỗ, có vô số các bậc tiền bối đại năng lĩnh hội, thế nhưng là cho đến tận này cũng không nghe nói có ai tham ngộ đầy đủ bản vẽ này, nhưng mà cũng có truyền thuyết rất nhiều kinh thái tuyệt diễm tiên đạo kỳ t ạ i từ nơi này phúc đồ ngộ ra được bất thế pháp môn. Giải Sinh Kinh truyền thừa lâu đ ờ i được tôn s ù n g là luyện khí kỳ vô thượng kinh văn, chỉ cần có thể tìm hiểu ra Trường Sinh Đồ, Trường Sinh có hy vọng. đ ồ n g d ộ n g nghe Thạch Chi gọi giới thiệu, trong lòng nổi lên một vòng cổ quái. Thế nhưng là vì cái gì ta cảm giác giải sinh kinh áo nghĩa đều ở đây trang bìa ba chữ bên trên đâu? đ ồ n g d ộ n g nhỏ giọng nói đến. đ ồ n g d ộ n g nói ra lời này, liền Hạ Thị Tam Anh cũng không có lại h á t cầm thanh. Năm người biểu lộ rất nhất trí, liền Thạch Chi gọi cũng là, đó chính là một bộ không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đ ồ n g d ộ n g giống nhìn thằng nốc thần sắc. Chỉ ngươi, ngươi biết ba chữ kia như thế nào đọc sao? Hạ Tử Minh em Dương quái khí nói. Ta có thể cảm giác được, ba chữ kia có một loại ý niệm. Nói không rõ là cảm giác gì. đ ồ n g d ộ n g nói khẳng định đến. Năm người khác, ngươi xem ta. ta nhìn n g ư ờ i đột nhiên, đường triều cùng hạ tử minh cùng một chỗ chụp vào đường triều đầu giường để giải sinh kinh, đường triều cách gần, lấy trước được trên tay, tiếp đó hướng về phía b ị a ba chữ dùng sức nhìn xem. hạ tử minh không lấy được, cũng cùng những người khác một dạng nhanh chóng g ọ t ra khỏi phòng, đoán chừng là đi lấy mình giải sinh kinh. đông ruộng giật mình nhìn xem bọn hắn, không rõ bọn hắn vì cái gì kích động như thế, bất đắc dĩ về tới gian phòng của mình. đông ruộng nhìn hơn nửa đêm tu tiên trí, những thần k i ế kỳ, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại não hải. ngày thứ hai, đông ruộng rời giường, liền thấy thạch chi gọi đứng ở hắn cửa ra vào. đồng ruộng vốn muốn cùng hắn nói cái sớm, nhưng mà liền thấy thạch chi gọi đối với mình chính là sâu đậm cúi đầu, đồng ruộng sợ hết hồn. lễ phép này đồng ruộng vẫn là hiểu, đây là văn bối đối với tôn kính sư trưởng mới có thể dùng được lễ tiết. đồng ruộng lăng lăng nhìn xem thạch chi gọi, không biết hắn cây gân nào dựng sai rồi. lúc này, đường triều cũng từ gian phòng đi ra, con mắt đỏ ngầu, giống một đêm không ngủ m ộ dạng. nhìn thấy đồng ruộng, thở phì phò nói câu, ngươi tên l ư ờ n g g t này. đồng ruộng vô cùng phiền muộn, không biết trả lời như thế nào. đường triều nhìn thấy thạch chi gọi, thạch huynh, tại sao ta cảm giác ngươi thay đổi? cảm giác trên người ngươi nhiều hơn một loại phiêu miểu, nhiều hơn một loại xa xăm. tiếp đó dùng sức rủi rủi mắt, cẩn thận nhìn một chút, đột nhiên đường chiều chừng lớn hai mắt, sau đó dùng tay chỉ Thạch Chi Gọi, lại chỉ vào đồng ruộng, vội vàng hỏi, Thạch Linh là t h ậ t sao? nhìn thấy Thạch Chi Gọi gật đầu một cái, đường chiều hoàn toàn ngây dại, tiếp đó lập tức chạy về gian phòng, hướng về phía giải sinh kinh ba c h ữ liệu mạng nhìn xem. liên trường lão truyền đạo đều không đi, đồng ruộng cùng Thạch Chi Gọi xếp bằng ở q u n g trường. liền nghe được nơi xa một hồi la to, Hạ Thị Tam Anh trong nháy mắt vọt tới Liễu đ i ể n Gia sau lưng, ngồi ở Liễu đ i ể n Gia bên người. tiếp đó cổ quái nhìn xem đồng ruộng, ruộng dã dã nhìn xem ba người, hướng về phía bọn hắn cười cười. hạ thị tam anh trên mặt cũng lộ ra một c ố khó chịu đủ cười. đồng ruộng từ hạ tử trên người rồng rõ ràng cảm thấy khác biệt. đường tam n g c đâu, không phải một mực cùng các ngươi ở chung với nhau sao? hạ tử minh n h â n cần hỏi han. các loại trở về nói, thạch chi gọi nhỏ giọng nhắc nhở. nghe được thạch chi gọi mà nói, hạ thị tam anh liếc mắt nhìn nhau, liền cũng không có nói gì. buổi sáng giảng đạo đồng ruộng nghe say x ư ơ ngon lành, nhưng mà thạch chi gọi, anh em nhà họ hạ có chút không quan tâm. làm giảng đạo kết thúc, thạch chi gọi lập tức lôi kéo đồng ruộng. cùng hạ thị t a m anh trực tiếp chạy về phía đường c h i ề u căn phòng. lúc này, đường c h i ề u đang theo dõi giải sinh kinh, trên bàn điểm tâm cũng không có động, hẳn là một mực nhìn cho tới t r ư a nhìn thấy tất cả mọi người đi vào, đường c h i ề u thở dài, chán nản thả xuống giải sinh kinh. tiếp đó hướng về phía tất cả mọi người nhỏ giọng nói đến, ta cái gì đều không nổ đến. nhìn một chút thạch chi gọi, thạch huynh, ngươi lại như thế nào linh ngộ? trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, ta cũng không biết, ta xem nửa đêm cũng không nhìn ra thành kiểu, ta kỳ thực đã bỏ đi, trong lúc vô tình, ta trong đầu hồi tưởng ba chữ kia hình dạng. tiếp đó ta lại tại trong khí hải lấy chân nguyên ngưng kết thành ba chữ kia hình dạng kết quả phát hiện khí hải tự động vận chuyển hơn nữa vận hành chân khí tuyến đường rất là phức tạp so với ta tu luyện một hoàng trải qua còn muốn phức tạp rất nhiều lần vẹn vẹn một đêm ta cũng cảm giác ta muốn đột phá đến luyện khí tầng 5. hơn nữa chân nguyên đông lại ba chữ giống như là cấn vào ta trong khí hải đồng dạng ta có thể cảm giác rõ ràng khí hải càng thêm t i n h m ị n h chân khí càng thêm ngưng luyện ở trong kinh mạch vận hành càng nhanh hơn đồng thời ta cảm giác được ta khí hải có ngưng kết ra đại đạo dị tượng dấu hiệu ta cũng là lúc này hạ tử long cũng đi theo nói đến đại đạo dị tượng Đường t i ề u giật mình đến mức há hốc mồm, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng l ĩ n h ngộ được. Đường t i ề u khiếp sợ nhìn xem Hạ Tử Long, lần này Hạ Tử Long cũng không có cùng Đường t i ề u tranh cãi, mà là khẳng định gật gật đầu. Chính là. Chỉ đơn giản như vậy. Đường t i ề u vỗ xuống đầu, bất khả tư nghị nói đến. Tiếp đó hướng về phía Hạ Tử Long vấn đạo, ngươi là như thế nào linh ngộ? Hạ Tử Long khó được lộ ra ngượng ngùng thần sắc, ta trên giường suy nghĩ ba chữ kia có cái gì ý cảnh? Tiếp đó ta liền ngủ mất, sáng sớm tỉnh lại, liền phát hiện ta khí hải bên trên có ba cái chân khí đông lại chữ lớn, cuối cùng ba chữ tiến nhập khí hải dưới đáy y nghe được hạ tử long lời nói, thạch chi gọi, đường triều cùng hắn hai cái ca ca cũng nhịn không được mắng to đến, mẹ nó, ba. mặc dù là mắng, thế nhưng là tại đường triều cùng hạ tử mình, hạ tử cường thanh âm bên trong rõ ràng toát ra mừng rỡ cảm xúc. đây là anh em ruột của mình, thân huynh đệ thành tựu càng cao, làm huynh trưởng lại càng cao hứng, đồng ruộng giống như là xem h i ể u giữa bọn họ huyết mạch tương liên. ruộng g a gia không nhịn được nghĩ lên liễu điển sa h ò a đ i ể n điểm, nhất định muốn nói cho bọn hắn, đồng ruộng ở trong lòng yên lặng đạo. 6 đồng ruộng yên lặng nghe, kỳ thực hắn cũng không minh cho nên, đối với cái kia giải sinh kinh ba chữ, hoàn toàn là cảm giác. cũng không biết điều này có ý vị gì. Tiếp lấy đại gia một trận c h ầ m mặc, cuối cùng là đường triều đầu tiên phá vỡ i ê n lặng. Nếu thật là dạng này, có thể ngưng kết r a đại đạo dị tượng. Cái này quá cường đại. Vậy sau này làm như thế nào? Nói cho người nhà, nói cho tông môn, hay là thế nào xử lý? Nếu như nói ra ngoài, đối với chúng ta có chỗ tốt sao? Tại sao ta cảm giác nếu như ta nói ra, kết quả của ta sẽ rất thê thảm thạch chi gọi hạ thị tam anh đều cao mày, mặc dù còn nhỏ, nhưng mà bọn hắn thân ở tu tiên vọng tộc mưa dầm thấm đất cũng có rất nhiều lục đục với nhau là rõ ràng. Bọn hắn thiên tư thông minh. cho nên đương điển d ã nói ra ba chữ có ý cảnh thời điểm cũng là trước tiên lựa chọn tin tưởng. Hơn nữa vì đó hao tốn thời gian một đêm. Nhưng mà đối với việc này bọn hắn rất rõ ràng, tông môn hữu tông môn lợi ích tố cầu, cho dù là gia tộc cũng có lợi ích của gia tộc tố cầu. Bọn hắn chỉ có mười mấy tuổi, một khi nói cho người nhà hoặc tông môn, ai cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Tu tiên đối với tài nguyên cùng kinh văn tranh đoạt là dị thường tàn khốc. k h ú n g chi loại này vô thượng kinh văn đại bí, mà lại là có thể ngưng kết r a đại đạo dị tượng. Bọn hắn một mực suy tính rất lâu. Cuối cùng bọn hắn nhất trí quyết định, ai cũng đừng nói cho, hoàn toàn c h ô n ở đáy lòng. cái này không chỉ là đối với mình lớn nhất bảo hộ, đồng thời bọn hắn năm người cũng trịnh trọng khuyên bảo đồng ruộng, tuyệt đối đừng tiết lộ giải sinh kinh bí mật. Không phải vậy rất có thể đưa tới h ọ a sát thần, thậm chí có cực lớn có thể dính l ư u đến mình tất cả thân nhân. Dương Điền Giã nghe đến mấy câu này thời điểm, rất là chấn kinh. Tựa hồ Tu Tiên Chi môn phía sau những cái kia hám cùng tàn khốc chính thức hướng hắn mở ra một góc. 12 thứ 12 chương truyền đạo đỉnh núi truyền đạo đường chiều, Thạch Chi gọi Hạ Thị Tam Anh đối với đồng ruộng tràn đầy cảm kích, bọn hắn tự hỏi, nếu như bọn hắn biết bí mật này, tuyệt đối sẽ thủ khẩu như mình, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nói cho, thậm chí ngay cả chí thân cũng không dám nói cho. đồng ruộng s á t thực không chút do dự nói ra, Hạ Thị Tam Anh là biết đồng ruộng chỗ cổ quái, lấy bọn hắn luyện khí tầng 4 tu vi, một quyền xuống cũng có 400 cân lực đạo, mặc dù lúc đó không có đem hết toàn lực, cái kia cũng có chừng trăm cân lực đạo, thế nhưng là điển ra bất vẹn vẹn không có việc gì, càng là dựa vào lực phản chấn liền để bọn hắn đau không bằng chết, cho nên bọn hắn cho rằng là đồng ruộng cố ý nói cho bọn hắn, là đối bọn họ một loại chỉ điểm. Nếu như là những thứ khác kinh văn cũng đ ộ thôi, đây chính là vô thượng kinh văn bên trong đại bí, chân quý của nó trình độ hoàn toàn không giống, khả năng này là thay đổi bọn hắn một đời, để bọn hắn có tư cách vấn đỉnh thế giới tuột cùng tạo hóa tri ân. trong lòng đối với đồng ruộng một điểm kia trả thù ý niệm hoàn toàn ném đi, đồng thời cũng thả xuống tư thái, chân chính đem đồng ruộng trở thành đồng môn sư minh đệ, càng là làm thành liễu nhất trên chiếc thuyền bằng hưu. luyện khí là tu đạo bắt đầu, là cơ sở trong cơ sở, luyện khí một tầng chỉ có phương viên to khoảng 10 triệu khí hải, dù cho bên trong tràn đầy linh khí, cũng căn bản không đủ một lần kinh mạch chu thiên vận hành. luyện khí tầng một cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau, nhiều nhất chính là khí lực biến lớn không thiếu, nhưng mà chỉ có mở khí hải mới có thể đi lên tu đạo lộ, liền xem như viễn cổ những cái kia võ tu, thể tu cũng phải dựa vào khí hải tới rèn đúc ụ c thể. Mỗi đề thăng một cái cấp độ, khí hải đều có thể mở rộng m 0 i triệu phương viên, khí lực đều sẽ bạo tăng. Đi qua vô số người t ì mỏi, ngoại trừ lấy khí hải lớn nhỏ tới dò xét tiến độ tu luyện bên ngoài, càng là tổng kết ra một bộ ngoại lực dò xét phương pháp. Phổ thông luyện khí một tầng có thể lực cử trăm cân, tầng hai hai trăm cân, tầng năm liền có thể lực cử năm trăm cân, làm xông phá luyện khí sáu tầng phía sau, thể chất sẽ phát sinh một lần tăng lên to lớn, có thể lực cử tám cân, tầng 1.200 cân, 8 tầng m ộ 0 n g m cân, mà tới được 9 tầng, thể chất lại là một lần to lớn tăng cường, lực cử 2.300 cân. làm đến rồi đại v i ê n mãn, lực cử 3.000 cân, mà có chút dị bẩm thiên phú sinh linh hay là những cái kia ngưng kết ra đại đạo dị tượng cấp độ yêu nghiệt tồn tại, thậm chí có người có thể lực cử 5.000 cân, mà ở trong truyền thuyết, những cái kia đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích yêu nghiệt, càng là đánh vỡ cơ thể c c hạ, lực cử và cân, thậm chí có thể sánh ngang những thứ ở trong truyền thuyết thần thú thể phách, đại đạo dị tượng, không có người có thể hoàn toàn nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đại đạo dị tượng chỉ có thể ở luyện khí kỳ mới có thể tạo thành, một khi chúc cơ sau đó, liền hoàn toàn đã mất đi ngưng kết đại đạo dị tượng có thể. có thể ngưng kết đại đạo dị tượng nhân, không phải dựa vào trời tư cách, không phải dựa vào công pháp, càng không phải là dựa vào trời tài đ i ệ u bảo ngoại h ạ c vật. Đại đạo dị tượng có thể tại ngươi nhất niệm đốn ngộ phía dưới tạo thành, càng có có thể tại mở khí hải trong nháy mắt phối hợp, thậm chí nghe nói có người ở luyện khí kỳ từ trên cây quắn xuống, kết quả thương l à n h sau đó liền nắm giữ liêu đại đạo dị tượng. Hơn nữa ngưng kết đại đạo dị tượng, là ở vô thanh vô tức tiến hành. Ngoại trừ bản thân, những người khác căn bản là dò xét không ra. lâu ngày g u y i chỗ h ữ u nhân đô dần dần tin tưởng. thành tựu đại đạo dị tượng người chưa chắc là cái gì thiên tư chắc tuyệt người nhưng nhất định là có đại khí v ậ người đây là thiên địa cấp cho trọng tượng từ xưa tới nay chưa từng có ai thông qua tu luyện công pháp từng thu được đại đạo dị tượng nhưng mà dài sinh k i n h triệt để phá vỡ loại tình huống này nếu để cho người trong thiên hạ biết không biết sẽ có bao nhiêu có đại nghị lực h à n g người sẽ tự mình phá diệt mình khí hải lại tu luyện từ đầu mặc dù phá diệt khí hải phía sau lại lần nữa khai sáng khí hải cơ hội cực kỳ nhỏ bé nhưng vẫn như cũ sẽ có vô số cường giả che giả măng mọc tiêu x á i bên trên con đường này tu tiên có thể nhường sinh linh chấp nhất càng có thể nhường sinh linh chấp nhất nhập ma một khi nắm giữ liếu đại đạo dị tượng, đại đạo dị tượng sẽ tự chủ t ỉ n h hóa cá nhân khí hải, thậm chí tại tương lai sẽ n g ư n g luyện huyết mạch, n g ư n g luyện thần hồn, hơn nữa lại càng dễ để cho người ta n ộ đạo, thân cận tự nhiên, thân cận đại đạo. nắm giữ liếu đại đạo dị tượng mang ý nghĩa chỉ cần không v n lạc, tương lai thành tựu không thể đoán trước. đồng ruộng cuối cùng vẫn đem giải sinh kinh bí mật nói cho liếu đ i ề n xa h ò a đ i ề n điểm, cho dù bọn họ sẽ đem này bí mật nói ra, r ụ ã dã nói cho bọn hắn biết, bởi vì bọn họ là đồng ruộng thân nhân, chính là chỗ này sao đơn giản? đồng ruộng tại đ i ề n xa, điển điểm, đường c h i ề u thạch chi gọi hạ thị tam anh bảy người trên thân. mỗi ngày đều có thể cảm giác được biến hóa, trở nên mạnh hơn, trở nên càng nắm chắc hơn ẩ n trở nên càng thân cận tự nhiên, trở nên càng thân cận tiên địa đạo lý. Đi qua mấy ngày này khổ tu, Điền đ i ể m bảy người có hay không đúng như Thạch Chi gọi nói tới một dạng, có thể ngưng kết ra liễu đại đạo dị giống. Đồng Dụng thật không có hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có bí mật. Nhưng mà Đồng Dụng có thể cảm giác được, đây là bởi vì Đồng Dụng Ám Kim sắc thần hồn, bọn hắn đã sơ bộ tạo thành liễu đại đạo dị t ư ợ Mà trong tông môn những người khác, thậm chí là cái kia bốn tòa cự nhân nếu như không tra xét rõ ràng. cũng rất khó phát hiện bọn hắn ngưng kết ra dị tượng, dị tượng một khi tạo thành liền sẽ ẩn vào khí hải, làm dị tượng chìm vào khí hải, chỉ cần bọn hắn không chủ động sử dụng dị tượng, không ai có thể chủ động phát hiện bọn hắn nắm giữ dị tượng. Dị tượng ngàn năm khó tìm một cái, nếu để cho trong tông môn những lao tổ kia nhóm biết hậu thổ tông một lần t i ể u ra bảy cái, lại là dạng gì tình cảnh, đoán chừng sẽ nổi điên a. mười mấy ngày đi qua, Điền Điểm, Điền d i ê u đã thành công đột phá luyện khí tầng 3, đạt tới luyện khí tầng thứ tư, đây là điên cùng như vậy, vẹn vẹn hơn 10 ngày, liền từ vừa mở khí hải, vọt tới luyện khí tầng thứ tư, đây tuyệt đối là như yêu nghiệt tốc độ. Điền Điểm. điên riu bởi vì đã sớm bị thu vào tông môn ngoại môn, đã sớm bị truyền đạo. Cái gọi là truyền đạo chính là do tông môn cường giả tại không mở khí hải đệ tử thể nội trồng vào một đ o à n không thuộc tính chất thiên địa linh khí, dẫn đạo đệ tử mở khí hải. Có cường giả trợ lực, cơ bản đều sẽ rất nhẹ nhon thuận lợi mở khí hải. Cứ như vậy, đồng ruộng bình tĩnh hấp thu tu tiên t r i thức, hắn không biết hiện tại mình rốt cuộc là cái gì cảnh giới, mà đi qua nhiều ngày như vậy làm h a m mòn, đồng ruộng cảm giác mình tam hải vẫn là biến lớn rất nhiều, càng lai v i ệ c tiếp cận t i ê n địa công c x xích, thậm chí có thể nói đã đạt đến 100 t r i ệ u lớn nhỏ cực hạn. Ruộng g g i không có đem các loại để ở trong lòng. Hồ. Oh. cuối cùng đem tu tiên trí nhìn hết toàn bộ đồng ruộng thật dài thở ra một hơi đã trải qua gần một tháng đồng ruộng cẩn thận đem tu tiên trí nhìn một lần nhớ kỹ rất nhiều có dùng tin tức tiêu hóa nhiều như vậy tu tiên t r i thức đồng ruộng đối với tu tiên lại có khắc sâu hơn nhận biết ca nhanh lên một chút hôm nay là truyền đạo đại điển đừng đi chậm cửa ra vào truyền đến một hồi trong v e o thanh âm hơn nữa c ù n g cấp bách gõ cửa âm thanh đồng ruộng đột nhiên nghĩ tới hôm nay là truyền đạo đại điển nhanh chóng thu thập xong tại cửa ra vào quả nhiên thấy l i ễ u điền ê n ổn đồng ruộng vô cùng mừng rỡ điền diêu đại ca sao ngươi lại tới đây tiểu muội cũng tới đ ồ n g Dụng nhìn thấy Điền Điểm, Điền d i ê u Đường Tiều, Thạch Chi gọi, Hạ Thị Tam Anh đều ở đây cửa ra vào chờ lấy hắn, cũng có chút ngượng ngùng. Ta xem sách nhìn quên mất thời gian đ ồ n g Dụng giải thích phía dưới. Đông Dụng nhìn xem bảy người, kể từ phát hiện giải sinh kinh bí mật phía sau, đi qua gần một tháng tu luyện, bọn hắn bảy người khí hải xảy ra biến hóa nghiêng trời lật đất, liên đối tự thân tinh khí thần đều có rõ ràng thay đổi. Truyền đạo là rất long trọng sự tình, mỗi lần truyền đạo đều sẽ từ trong tông môn siêu cấp cao thủ tự mình truyền đạo, bởi vậy mỗi lần đều sẽ có rất nhiều bên trong phòng, n g ọ phía ngoài cao thủ đệ tử thiên tài có mặt. Dương Điền ra bọn hắn đi tới thời điểm. Tự nhiên đưa tới một phen anh động, cái này cùng đồng ruộng đến không có quan hệ, hoàn toàn đều là Hạ Thị Tam Anh bên trong lão đại Hạ Tử Minh gây hoạ. Kể từ ba người bắt đầu tu luyện chân chính giải sinh kinh phía sau, tốc độ tiến bộ là đột nhiên tăng mạnh. Vẹn vẹn những ngày này, ba người liền đều đột phá đến luyện khí 6 tầng. Cái này khiến ba người bọn họ rất là đ ắ c ý. Ba huynh đệ mặc dù không là một m á i sở sinh, nhưng mà chỉ cần treo chọc phiền bái gì, cũng là chung nhau tiến lùi. Trước mấy ngày, không biết có phải hay không cố ý, thế mà treo chọc ở tại số 4 sân nhỏ một vị thiên chi tiểu nữ, vị này thiên nữ nghe nói đã luyện khí 8 tầng, thế nhưng là tại Hạ Thị Tam Anh trên thân bị thua thiệt nhỏ. bởi vì này tiên nữ mắng to ba người bọn họ vô sỉ, bọn hắn lại nhiều cái nổi tiếng danh hào, hạ thị tam h ộ thẹn nhìn xem những người khác chỉ trỏ, hạ thị tam anh ngóc đầu lên một bộ đắc ý bộ dáng, hạ thị tam anh gần nhất tu luyện tình trạng tự nhiên bị xung kích bọn hắn để ở trong mắt, càng là báo lên tông môn đem ba người liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nếu để cho bọn hắn biết tông môn càng coi trọng cũng không phải tư chất của bọn hắn, thiên tư chắc tuyệt người nhiều, lại có mấy người có thể hướng đi đỉnh phong, tông môn nhìn chúng là bọn hắn vừa có tư chất, lại có thể thả xuống k i ê u n ạ o hiểu tiến thối biết biến báo, mặc dù nhìn xem là như thế vô sỉ. thường xuyên làm sàng làm bậy nhưng ở những chuyện lặt vặt kia mấy vạn năm lão quái vật trong mắt cái này vì cái gì cũng không phải một loại tiêu x á i đâu tất cả đã mở khí hải đệ tử ra khỏi hàng đến quảng trường góc tây bắc chờ đợi đông r u ộ n g nhìn xem đã mở khí hải đám người này ước chừng 80 người không đến bình thường không có qua lại gì lẫn nhau cũng không có cái gì xung đột nhưng khi bọn họ đứng đến cùng một chỗ sau đó lập tức dương c ù n g mặt kiếm người người cũng là liều lĩnh cá tính gom lại cùng một chỗ có thể có cái gì tốt trong đó có một nữ hải một thân màu đỏ sẫm quần áo đím hai cái b tóc mũi ngọc tinh xảo mắt to Tại phối hợp cái kia trong trắng lộ h ồ n g đích thực khuôn mặt nhỏ đã có thể thấy trước tương lai còn dài nhất định là một cái đại mỹ nhân. Tại bên người nàng có mấy cái nữ hài, đồng dạng cũng là mỹ lệ hoa phục, một dạng cũng là thiên sinh lệ chất. Lúc này các nàng hai tay chống nạnh, mở to hai mắt nhìn hung dữ phải nhìn c h ầ m c h ầ m Hạ Thị Tam Anh. Nếu như không phải truyền đạo đại điện, đoán chừng đã đánh thành một đoàn. Hạ Thị Tam Anh, đồng dạng hai tay chống nạnh trở về chừng trở về, Đồng r u ộ n g nhìn tình hình của bọn hắn, nhị cười, quay đầu đi xem truyền đạo. Đồng u ộ n g đã giải truyền đạo quá trình, chỉ là không có tận mắt nhìn thấy. Khi tất cả không mở khí hải đệ tử xếp bằng ngồi dưới đất thời điểm, đột nhiên t ừ truyền đạo phong húc bay ra vô số quang cầu. Đông d u ộ n có thể cảm giác được, những thứ này quang cầu đều là vô cùng tinh khiết thiên địa tinh khí, hơn nữa trải qua cao thủ tinh luyện, bây giờ ở vào một loại chặt chẽ, lại rất ổn định trạng thái. Kỳ thực thì tương đương với cảnh giới cao hơn tiên tu tu luyện ra chân nguyên. Quang cầu chính xác rơi vào mỗi cái đệ tử phân bụng. 13 thứ 13 chương thanh phong kiếm pháp thái thượng quyền khoảng cách truyền đạo phong truyền đạo đã qua hơn 10 ngày. Hiện tại i ề n r a khổ luyện thanh phong kiếm pháp, mỗi có một chút nhàn rỗi phải cố gắng luyện tập, đi qua những ngày qua khổ luyện. đồng dụng đối với bộ kiếm pháp kia có thể nói là dễ như trở bàn tay thuận buồm xuôi gió bộ kiếm pháp kia là nhập môn đệ tử tập luyện cơ sở kiếm pháp kiếm pháp cũng không hề nào phức tạp rất là đơn giản mục đích là rèn luyện luyện khí kỳ đệ tử đối với khí hải năng lực không chế bộ kiếm pháp kia chỉ có 5 tìm chiêu thứ nhất gió nhẹ từ tới chiêu thứ hai gió thổi cỏ lay chiêu thứ ba gió lớn nổi lên p h ụ chiêu thứ tư bài sơn đảo hải chiêu thứ năm gió không ngừng k i thực tại điển dã trong mắt cái này năm chiêu liền theo thứ tự là đâm chọn bổ dùng sức bổ chiêu thứ năm là mang xoay tròn bộ từ trên xuống cùng b ổ xuống nếu như bị sáng chế bộ kiếm pháp kia tiền bối biết đồng ruộng là hiểu như vậy mà nói, đoán chừng sẽ trực tiếp tức giận thổ huyết mà chết. chỉ có thể nói đồng ruộng luyện kiếm pháp là đ ồ có hình dạng, không kỳ thần. đồng ruộng còn tại kinh tạng trong điện tìm bộ quyển pháp, bộ quyển pháp này tên là thái thượng q u y ề n đây là thế tục công pháp, tại thế tục rất nổi danh. đặt ở tu tiên giới thế giới, dám dùng thái thượng u ă n g danh, ít nhất là vô thượng kinh điển. nếu như ai dám tùy tiện dùng vô thượng tới mệnh danh công pháp, đ o a n chừng sớm đã bị đánh chết mấy v lần. Quyền pháp cũng rất đơn giản, đ ồ n g Dụng tập luyện sau đó cảm giác cùng kiếm pháp một dạng s á o lộ, chỉ có hai quyền, trái một quyền, lại một quyền, tiếp đó đổi những thứ khác góc độ, lại tới một lần nữa sáu. Đồng thời còn có một chút cơ thể xoay tròn phương diện động tác phối hợp. đ ồ n g Dụng chiếu vào quyền phổ luyện cũng có mô hình có dạng. Dương Điền gia tự nhận là đã đem kiếm pháp cùng quyền pháp luyện đến Đại Thành sau đó, rất là vui vẻ, có thời gian nhất định muốn nói cho Điền Điền bọn hắn, ta vẫn rất có thiên phú. đ ồ n g Dụng mỗi lần nhớ tới chuyện này, đều vô cùng đắc ý. đ ồ n g Dụng ở trong phòng đang nhìn Tiên Đạo trải qua. Đây không phải công pháp gì điện tịch, đây là đồng ruộng tại kinh tạng điện phát hiện. Ngay từ đầu tưởng rằng công pháp gì, sau khi trở về phát hiện là linh vật trồng chọn một chút chi thức. Mặc dù rất thất vọng, nhưng mà đồng ruộng vẫn là nhìn vài trang. Về sau, đồng ruộng hoàn toàn bị hấp dẫn. Đồng ruộng nhìn đang nhập thần, Điền đ i ể m đột nhiên đẩy cửa vào, một bộ hấp tấp bộ dáng, rất là hưng phấn. Ca, ta cho ngươi biết cái bí mật Điền đ i ể m không che giấu được kinh hỉ, ta đang giận hải tu luyện ra một người. Ta có lợi hại hay không? Cái gì? Người? Người nào? Đồng ruộng nghe xong vô cùng g i ậ mình, nửa ngày mới phản ứng lại, có thể ở trong khí hải tu luyện ra người. đồng ruộng lần đầu tiên nghe nói, Điềm Điềm Hòa Điền Giả Tử Thạch Chi gọi nơi đó hiểu một chút liên quan tới Đại Đạo Dị Tượng một chút tình huống, trong lòng nở tới khả năng này là Đại Đạo Dị Tượng, nhưng mà bọn hắn cũng không có kinh nghiệm phương diện này, đồng ruộng vẫn không khỏi rất là lo lắng, không biết nên làm sao bây giờ hảo. Đồng ruộng cẩn thận nhìn chăm chú đ i ề n Điềm khí hải, trong bất chi bất giác, đồng ruộng liền kích phát chính mình thần hải sức mạnh, đồng ruộng đ á y mắt chỗ sâu nổi lên ám kim sắc, tiếp đó đồng ruộng liền thấy l u đ i n yên ổn khí hải và khí hải chỗ sâu người. Đồng ruộng lúc này tập trung tinh thần đều tại Điền Yên ổn trên thân, căn bản không có chú ý tới tự thân dị thường. Điền đ i ể m k í Hải đã có 50 t r ư ợ n g lớn nhỏ, chứng minh Điền đ i ể m rất nhanh liền có thể đột phá luyện khí tầng 5 đến luyện khí 6 tầng. Mặc dù hậu t h ổ Tông Thiên Địa Linh khí vô cùng nồng đậm, thế nhưng là Điền đ i ể m tiến độ tu luyện nhanh, vẫn như cũng nhường bí mật quan sát nàng bên trong cánh cửa cao thủ trận mắt h ố c m ộ n Tại Điền đ i n Ổn k í Hải chỗ sâu, ngồi xếp bằng một thân ảnh, không phân biệt được nam nữ, cứ như vậy đơn giản ngồi, nhưng mà toát ra một loại uy nghiêm vô thượng. Quanh thân kim quang b n h trướng, thậm chí đem k Hải đều n h u ộ thành kim sắc, mà ở thân ảnh này xung quanh, trong k Hải linh khí độ cao ngưng kết, đã hiện ra kim hoàng mẫu sắc. Tại người ảnh bên trên, Đông Dụng còn chứng kiến. thỉnh thoảng có tử sắt thiểm điện bay ra bổ vào liêu đ i ể n yên ổn trong khí hải, khí hải mỗi bị sấm sét bổ trúng một lần, trong khí hải kim hoàng s ắ c là hơn ra một điểm. đồng ruộng lấy lại tinh thần, trong đầu hồi tưởng đến thấy hết thảy cảm giác quá thần kỳ, đồng ruộng nghiêm nghị căn dặn đ i ể n điểm liên quan tới ngươi trong khí hải nhân cùng ngươi khí hải tình trạng ngươi là ai đều đừng nói cho biết không. cái kia điện diêu đại ca đâu? tạm thời cũng đừng nói. à, ta đã biết đ i ể n điểm nhìn thấy đồng ruộng thân sắc, biết sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản, cho nên vẫn là gật đầu đáp ứng l i ễ u điện ra yêu cầu. đồng ruộng vuốt vuốt tóc của nàng. thẳng đến đem điểm điểm tóc làm cho rối bời mới dừng lại. Đây là vì chào ngươi. Biết không? Ân, ta biết. đưa tiến lưu điển đến ổn. đ ồ n g r u ộ n g trong phòng đứng ngồi không yên. đ ồ n g r u ộ n g rất muốn đi hỏi một chút Thạch Chi gọi bọn hắn, nhưng khi hắn nhớ tới Thạch Chi gọi đã nói với hắn lời nói, đại đạo dị tượng tuyệt đối không nên dễ dàng gặp người, đặc biệt là các ngươi dạng này không có thế lực chống đỡ phổ thông đệ tử. Không cẩn thận, rất có thể liền bị một ít thế lực bóp chết tại mở đầu giai đoạn đột nhiên. đ ồ n g u ộ n g đột nhiên vỗ đầu một cái. Ta như thế nào đem cái này sự tình quên mất? Thiếu ô Quý không phải nói chính hắn rất trâu sao? Ta có thể đi hỏi hắn một chút. đ ồ n g Dụng lúc này mới nhớ tới còn có Tiểu ô Con r ù a tồn tại. đ ồ n g Dụng đã đem Tiểu ô Quy Lãng q u ê n ở trong thế giới của mình rất lâu. đ ồ n g d ộ n g lập tức tiến vào thế giới của mình. Tại hắn thế giới bên trong, hắn chính là c h ỗ thể. Trong lúc niệm động liền có thể biết thế giới bên trong hết thảy. Cái này vẹn vẹn ở thế giới nội bộ. đ ồ n g d ộ n g bây giờ cũng không thể điều khiển thế giới của mình làm cái gì những thứ khác. Nhiều nhất ngay cả có thế giới hộ thể, không sợ đánh, càng không sợ bất luận cái gì thuật pháp tổn thương. đ ồ n g d ộ n g trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu ô Con r ù a bầu trời, nhìn xem phía dưới một màn có chút im lặng. Nơi này là đại địa c ù n g biển đen t r ô giao giới. trên mặt đất màu sắc c ó ánh trước mặt m ê n ngông vô bờ tiểu ô quy bây giờ có to bằng chậu rửa mặt tiểu nằm nửa g tại một trương rất nhỏ trên ghế nằm tại tay trái bên cạnh để một cái cái bàn bàn tử thượng để mấy cái giống như b ú t bê vậy quả ngũ quan đầy đủ bên tay phải bên cạnh cũng để một cái cái bàn bàn tử thượng trong mâm để rất nhiều lá cây lúc này tiểu ô quy trong tay bưng ly h á t thủy từng miếng từng miếng uống vào m ỗ i uống một ngụm đều lộ ra một loại phiêu phiêu dục tiên biểu lộ sau đó lại ăn một miếng lá cây khoan thai tự đắc để cho người cảm giác im lặng là không biết tiểu ô quy từ nơi nào lấy được một con mèo nhỏ lúc này mèo con như người đồng dạng đứng thẳng hai chân chân trước tại tiểu ô con rùa quy trên đùi càng không ngừng gõ, rất có vận luật. cái k i a mao nhung nhung trên mặt, tràn đầy định n ọ chi sắc, trong miệng còn thỉnh thoảng nuốt n g ngựa. tiểu ô quy trước tiên phát hiện liễu đ i ể n giã, tiếp đó s o ạ t một tiếng nhảy nhót lên, chấn mèo con bay ra đến mấy mét xa. này, cái nào lý lai tiểu tử, dám phá hỏng nhà chúng ta quy láo ra nhà h ứ n g an bản vương một quyền cái tia mèo con từ đằng xa chạy tới, hướng về phía đồng ruộng chính là một quyền, bộ dáng tia liền như là người một dạng, bảy quyền, chân, bay vọt, trong nháy mắt đánh liền tại liễu đ i n ã n g ự c đồng ruộng xem con mèo nhỏ nằm đ lại xem lồng ngực của mình, ở khóc dở cười. nhìn xem m è o con cái kia hung t ậ n bộ dáng, tại đ i ề n giả trong mắt không nói ra được khả ái, tiếp đó đưa tay trái ra, con ngón tay hướng về phía m è o con đầu nhẹ nhàng bắn ra, liền nghe vang một tiếng, m è o con trong nháy mắt đụng vào đại địa bên trên, tung toé đập ra một cái hố sâu. đ ồ n g d ộ n g ngơ ngác nhìn ngón tay, không biết tại sao có thể như vậy. Sau đó nhìn nằm ở trong hố sâu m h o con, sẽ không chết ta. m è o con khập k h n từ đáy hố leo đến r ù a đen chân bên cạnh, nhìn thấy đ ồ n g d ộ n g lúc, ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. đ ồ n g d ộ n g người r ố t cuộc đã đến. Ta rất nhớ ngươi tiểu ô quy nói tình cảm giạt d ạ o cái này nhượng điển g i phi thường kinh ngạc. đây vẫn là trước kia cái kia tiểu ô quy sao tiểu ô quy nói xong nhanh chóng biến thành lớn t r ừ n g bàn tay tiếp đó bay đến liễu điền gia trên đầu thấy cảnh này điền gia bất tử cười vui vẻ hồi tưởng lại chính mình tại điền gia thôn hòa tiểu rùa đen chơi l ù a đủ loại đồng thời không khỏi liền nghĩ tới người nhà nhớ tới toàn thôn thân lân 14 thứ 14 c h ư ơ n g trường thọ quả cũng không mùi vị gì đi đồng ruộng trong tay sách theo mèo con đỉnh đầu nắm sấp tiểu ô quy chính đối mèo con lật tới lật lui nhìn một hồi nhăn nhúm lỗ thay một hồi kéo kéo cái đuôi thậm chí ngay cả tiểu nhị đệ đều thấy một lần tại điền g i ma chảo phía dưới mèo con một bộ sinh không thể yêu biểu lộ Ta đường đường một đời phi thiên h ổ vương, ngang dọc thiên địa vô số năm, đầu tiên là thua bởi một cái r ù a đen trong tay, đây cũng thôi. Bây giờ thế mà bị một cái mười mấy tuổi thằng nhóc rách dưới như thế hí hoái, nhường bản vương còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nghĩ đến chỗ thương tâm, cặp kia trong mắt mèo tràn đầy nước mắt. Ngươi nói, đây chính là trước đây tập kích hậu thổ tông chính là cái kia cự chào chủ nhân. Ngươi xác định Điền Giã bất có thể tư nghị hỏi Tiểu Ô Quy, đây đã là đệ thập khắc cả, thậm chí ngay cả mèo con có chút phiền chính là bản vương mèo con vừa nói xong, liền thấy một bạn t h a i hướng về phía cái mông của mình liền c h ụ xuống. Gao Chín, ngươi muốn làm gì? Như thế nào biến thành như vậy? Còn không phải bị ngươi cái này phương thế giới áp chế, ngươi cái này phương thế giới đại đạo áp chế quá lợi hại, liền ta chân thân cũng chỉ có thể biến thành ngàn t r ợ n g lớn nhỏ. Đây vẫn là ta đang hấp thu rất nhiều thủy nguyên giới tình huống, vừa tiến vào mảnh thế giới này thời điểm ta tối đa chỉ có thể hóa thành trăm triệu lớn nhỏ. Phải biết ta tại ngoại giới tùy tiện một ngón tay đều có thể hóa thành ngàn vạn dặm lớn nhỏ sáu. Vậy cái này cây lại là cái gì cây? Đông d ộ n g nhìn xem trước mặt quả thụ, cây không cao, tối đa chỉ có chừng 2 m nhưng mà cứng cáp như rồng, thân cây chỉ có đồng ruộng ôm ấp kích thước. Tại cây khô đỉnh đột ngột rũi ra 99 c n c h nhánh. mỗi cái chi nhánh đều có cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Tại chi nhánh bên trên mọc đầy tròn t r ị lá cây. Tại mỗi cái chi nhánh phiến lá ở giữa đều chỉ có một quả man g t h e o quả giống như ngồi xếp bằng hải nhi, ngũ quan đều đủ, mặt mũi mỉm cười. Đây là giải thọ quả, thế gian lưu truyền gọi người nhân sâm. Cái gì? Nhân sâm quả. Đồng ruộng nghe nói như thế, kinh hai cái cầm đều phải rất xuống. Nhân sâm quả ở nhân gian đây chính là thần đồng dạng đồ vật, truyền thuyết ăn một miếng liền có thể trường sinh bất lão. Đồng ruộng nhanh chóng lấy xuống một cái, một cái nào nặn tiến vào trong miệng, mấy ngụm liền nuốt vào bụng, tiếp đó chẹp chẹp hà miệng, không có gì hương vị a lại hái được một cái. lần này ăn chậm một chút, nhân sâm quả vào miệng ta đi, hóa thành một câu ngọt mát mẽ chất lỏng theo họng xuống, chất lỏng hương thơm say lòng người. Điền d ã n h ấ t khẩu khí ăn 15 cái, cũng không biết hắn từ đâu tới lớn như vậy bụng. Nhân sâm quả bị đồng ruộng ăn phía sau, nhanh chóng hóa thành nói không nên lời cảm giác một cỗ năng lượng khổng lồ, tấn bánh bị năng lượng màu vàng sẩm hút vào đồng ruộng tam hải, tam hải đồng thời nổi lên ngập trời sóng lớn, sóng lớn ầm vang đụng vào tam hải bên cạnh, trở n g ạ i tam hải tiếp tục mở rộng mê vụ ầm vang p h toái, hóa thành m á n h liệt năng lượng dung nhập khí hải. Đồng thời, năng lượng màu vàng sẩm cũng trong nháy mắt tràn vào, lần này tràn vào số lớn năng lượng màu vàng sẩm. tiếp đó ở trong tối năng lượng màu vàng l ó n g c h ố n g độ dưới, đồng ruộng Tam Hải nhanh chóng khuyết trương lấy, 200 t r ư ợ n g 2 g i ả m 4. làm Tam Hải khuyết trương đến 90 g i ả m lớn nhỏ thời điểm ngừng lại, nhưng mà đồng ruộng vẫn có thể cảm thấy, bây giờ màu xám mê vụ không thể lại trở ngại Tam Hải tiếp tục mở rộng, năng lượng màu vàng s ầ m lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn màu xám mê vụ, mê vụ càng là trở thành một loại năng lượng kỳ lạ bổ sung khí hải, này t r ư ớ n g tiêu tiêu tan phía dưới, Tam Hải mở rộng càng là không thể ngăn cản, tích lũy tháng ngày phía dưới, Tam Hải có khả năng trở nên vô biên vô hạn, theo Tam Hải mở rộng, đồng ruộng cảm giác tự thân cũng tại một chút trở nên mạnh mẽ. to lớn năng lượng màu vàng sẩm tại trong gân mạch cọ rửa, cọ rửa huyết đ ụ c cọ rửa xương c ố t tất cả không hoàn mỹ tạp chất đều bị trong nháy mắt ma diệt. Tiếp đó tại lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ phía dưới, hết thể lại sinh ra, không biết dạng này rồi rửa tiến hành bao lâu, khi thị thể triệt để thích ứng tam hải lực lượng cường đại phía sau, mới chậm chạp dừng lại. Dương Điền Giã lấy lại tinh thần, cẩn thận lãnh hội tự thân biến hóa, thiên địa gông c ù n g xiềng xích cứ như vậy bị đánh vỡ, liền ăn mấy cái quả. Kỹ t h ự c đồng ruộng nếu như không phải ở trong thế giới của mình, nếu như không có thế giới c h ấ n áp lục thể, không có năng lượng màu vàng sẩm duy trì lấy nhục t h â n an thứ nhất thời điểm liền bị thiên lượng sinh mệnh năng lượng bạo thể. Cho dù là sinh mệnh lực làm nhiều đến trình độ nhất định, nếu như không thể tiêu hóa hấp thu hết, cũng sẽ biến thành trí mạng độc dược. Đồng ruộng cảm giác mình tràn đầy sức mạnh, hướng về phía thiên địa chính là giống to một tiếng, sóng âm từng trận, đem bình tĩnh h á t sát hải dương kích lên ngập trời sóng lớn. Ở nơi này giống to một tiếng phía dưới, n g o con toàn thân lông tóc i m lên, giống như con nhím, tiếp đó phù một tiếng nằm trên đất, toàn thân hư thoát. Nó tại nội tâm tiêu thảm. đều hắn sao chính là biến thái, d ù a đen biến thái, đứa trẻ này càng biến thái, cái đồ n g đó, ta đây là v ĩ n h viễn không ngày nổi danh A 6 nghĩ đến chỗ thương tâm, thật sự ố ô, ô khóc lên, đường đường một đời tự đầu, không nói ra được bi kịch, cái này cũng ứng câu cách n ô n kia, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng x ứ c đáng. Tiểu ô quy nhìn xem đồng ruộng, nội tâm đồng dạng đang tiêu thảm, cái này sáu cái gì vận đạo đồng ruộng thể hội đ ư ợ g này, sau đó mới nhớ tới mục đích chính mình tới, không quá điền dã nhìn xem giải thọ quả cây, trong lòng đang tính toán, điền điểm, điểm ăn 10 cái, điền diêu ăn 10 cái tiếp đó xem trên cây, như thế nào không đủ phân a. cái này dài thọ quả bao lâu có thể kết một lần quả mười vạn năm nở hoa, mười vạn năm kết quả, tiếp đó mười vạn năm mới có thể thành thụ. đồng ruộng lăng lăng nhìn xem tiểu ô quy chỉ mình cái mũi ta nhìn giống có ngu như vậy sao? ta mới rời khỏi mấy ngày ở đây liền kết liễu nhiều như vậy đương nhiên thời gian này là ở ngoại giới dài thọ quả là thiên địa linh căn là chân chính linh căn là thiên địa sở sinh dài thọ quả kỳ thực là sự sống vô tận chi lực cùng tiên thiên tinh khí cùng ngưng kết ra sản phẩm ở trong càng là ẩn chứa bộ phận sinh mạng đại đạo áo nghĩa cho nên phải hấp thu vô tận tiên thiên tinh khí mới có thể thành thụ. mà thế giới đang sinh ra vạn linh sau đó tiên thiên tinh khí càng là tiêu hao hầu như không còn cho nên giải thọ quả muốn thành t h ụ c mới nhất định phải kinh lịch giải như vậy năm tháng dung luyện dù cho dạng này mỗi lần có thể ngưng kết một cái liền đã vô cùng khó khăn vậy trong này vì cái gì nhiều như vậy cái này cùng thế giới của ngươi có quan hệ ngươi cái này phương thế giới không biết vì cái gì không có sinh ra sinh linh cho nên tràn ngập tiên thiên tinh khí càng là có vô tận bắt đầu nguyên chi thổ cùng bắt đầu nguyên chi thủy chỉ cần dùng bắt đầu nguyên chi thủy tới nước giải thọ quả chỉ cần 10 ngày nở hoa 10 ngày kết quả 10 ngày liền có thể thành t h tốt tốt tốt đồng ruộng nghe đến đó. vô cùng vui vẻ dạng này thân nhân của hắn nhóm liền đều có thể ăn đến giải thọ quả tiểu uy tuệ hồ minh bạch đồng r u ộ g ý đồ l á c đầu cái này quả cũng không phải cái gì người đều có thể ăn người bình thường ăn chắc chắn phải chết chính là những cái tia ngoại giới thiên tiêu ăn cũng giống vậy giải thọ quả lại là tại trong thế giới của ngươi lấy thủy nguyên t h ú c đẩy sinh trưởng hiệu quả càng là mạnh mẽ mấy chục lần lấy con mèo nhỏ cảnh giới cũng không dám tùy tiện nuốt luôn chỉ có thể thông qua trường kỳ chậm chạp luyện hóa chỉ có đến rồi ta như vậy tồn tại mới có thể trực tiếp nuốt luôn cuối cùng tiểu uy cũng không quên khoe khoang một chút vậy tại sao ta có thể ăn Ách tiểu Âu quy bị đồng ruộng hỏi đưa tiểu quy đầu, nóc g trệ i ữ a không trùng, á khẩu không trả lời được. Mèo con thật muốn nói, ngươi h ắ n c h o á n g nha là nhân sao? Ngươi là biến thái đồng ruộng xem mèo con, trực tiếp lấy xuống một cái d ả i thọ quả, ném cho mèo con. Mèo con nhìn xem trong tay d ả i thọ quả, hoàn toàn nói không ra lời. Mèo con bị r ù a đen phóng xuất sau đó, vẫn bị chấn áp tại r ù a đen bên người, là tận mắt thấy r ù a đen như thế nào đem d ả i thọ quả tàn phế căn r e o xuống đi, tàn phế căn l ạ i như thế nào khôi phục chân thành. d ả i thọ quả lớn lên quá trình đều thấy rõ, nói mèo con không muốn, nhất định là giả. Như thế thiên địa tinh túy, lại là dùng bắt đầu nguyên chi thủy t h ú c cơ duyên như vậy đi nơi nào tìm nhưng mà mèo con trong lòng tin tưởng vật như vậy năng lượng ẩn chứa cường đại cỡ nào không giống như bản thân h à n thiếu lại tại tiểu ô con rùa dưới dâm uy ý nghĩ của nó cũng không dám biểu lộ ra mà đồng ruộng tiện tay ném cho nó một cái nó cảm giác thiên đại kinh hỉ cứ như vậy đập trúng trên thân đồng thời cũng có một điểm cảm kích đồng ruộng đồng ruộng nghe được tiểu ô con rùa lời nói rất là nhục trí cuối cùng đồng ruộng vẫn là không có quên chính sự đem đ i ề n điểm gặp phải tình huống nói cho tiểu ô quy tiểu ô quy nghe xong không có cái gì biểu lộ ý vị t h n g trường nói đến đại đạo dị tượng a chưa chắc là chuyện tốt cuối cùng sẽ trở thành gông c m xiềng xích, lại đồng ruộng liên tục truy vân phía dưới, tiểu ấ quy cũng không nói gì nhiều. 15 thứ 15 chương thiên địa gông c m xiềng xích đồng ruộng từ tiểu ấ con r ù a trong miệng biết rất nhiều liên quan tới đại đạo dị tượng sự tình, tiểu ấ quy đối với dị tượng hiểu rõ không phải hậu thổ tông nhân có thể so sánh. đương điển giả vấn đạo vì cái gì hắn khí hải có 90 í m i dạng lớn nhỏ, vì cái gì không có tạo thành đại đạo dị tượng, tiểu quy đầu tiên là trường lớn hai mắt nhìn liêu điển giả đường này, tiếp đó rũ cục lấy quy đầu, bỏ hướng biển đen, rất xa bay tới một câu nói, hắn sao đ ứ c không nên cả ta, để cho ta chết đ ố i tính toán đồng ruộng nhìn về phía mẹ con. chỉ thấy mèo con trong nháy mắt vọt tới đồng ruộng dưới chân nước bọt cuồn v ú n ngài vĩ đại dáng người che phủ chư thiên vạn giới người huy hoàng dung mạo đốt sáng lên vạn cổ vĩnh hằng ngài trong lòng tà sáu cuối cùng đồng ruộng đều không chịu nổi một cước đem mèo con đá văng ra tại điền giã rời đi thế giới phía trước tại tiểu ô con r ù a dưới sự yêu cầu mèo con tức thì bị ép dâng ra linh hồn t h ể ước nhận đồng ruộng làm chủ linh hồn t h ể ước là rất cổ xưa khế ước là đại đạo khế ước đại đạo hồn thể một khi ký kết đại đạo hồn thể trừ phi đồng ruộng chủ động giải trừ bằng không mèo con cả đời đều phải chịu đến đồng ruộng không chế, Điền d ã nhất niệm h c h i ở giữa liền có thể nhường con mèo nhỏ linh hồn trở thành cho bụi. Nhưng mà mèo con cũng không phải không có chỗ tốt, chỗ tốt chính là chỉ cần đồng ruộng vẫn tồn tại, n h ỏ n h ư vậy mèo liền cơ hồ là bất tử. Đồng ruộng trở lại hậu thổ tông, lập tức tìm được địa điểm, Điền d u Hòa năm người khác nói cho bọn hắn tu luyện như thế nào đại đạo dị tượng. Nhưng mà Đồng Ruộng không hỏi bọn hắn có hay không tu luyện ra đại đạo dị tượng, càng không có hỏi bọn hắn đại đạo dị tượng là cái gì. Cuối cùng Đồng Ruộng càng đem Tiểu Quy mà nói nói cho bọn hắn, đại đạo dị tượng là thiên địa ban ân, nhưng cũng là thiên địa một loại khác gông cùm x i n xích. Tu luyện đại đạo dị tượng vô cùng đơn giản, vô cùng đơn giản, đơn giản đến trước đây nghe tiểu quy nói ra phương pháp phía sau, đồng ruộng tưởng rằng tiểu quy đang lừa dối hắn. Chỉ cần đem khí hải bên trong linh khí hoặc giả thuyết là chân khí, n ư n g kết thành d ả i sinh kinh chữ cổ hình dạng, đục vào đại đạo dị tượng bên trên là được rồi. Bao quát về sau chúc cơ, thậm chí cảnh giới cao hơn đều là giống nhau. Điền Diêu Hòa Điền đ i ể m biết phương pháp tu luyện phía sau, không có cái gì ngạc nhiên. Nhưng mà đường chiều, thạch chi gọi Hạ Thị Tam Anh nội tâm sát thực nhất lên sóng biển ngập trời. Đại đạo dị tượng chỉ có thể theo người sở hữu thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng, một mực là bị động. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khai sáng ra công pháp tới tu luyện đại đạo dị tượng, cho dù là thánh viện cùng thánh điện cũng không có loại này công pháp. Dương Điền Giã cùng Điền Diêu, Điền đ i ể m sau khi rời đi, Thích Chi gọi năm người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. đ ồ n g r u ộ n g Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là thân phận gì? Làm sao có thể biết những thứ này? Hơn nữa thế mà không có giữ lại đều nói cho chúng ta sáu. Ta xem không thấu hắn hắn đối đại với ta như thế, ta là tuyệt sẽ không cùng hắn là địch. Bây giờ về sau đều sẽ coi hắn là trở thành huynh đệ. đường chiều thứ nhất tỏ thái độ ba huynh đệ chúng ta cũng có nguyên tắc nhân vật nổi tiếng tuyệt sẽ không làm phản bội bằng hưu sự tình các ngươi suy nghĩ nhiều các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đồng ruộng cùng chúng ta trên l ệ n h càng lai like việt đại sao qua không được bao lâu chúng ta cũng sẽ bị rất xa rơi xuống 6. đường chiều thạch chi gọi hạ thị tam anh trở về phòng phía sau đều ở đây thử nghiệm đồng ruộng dạy cho phương pháp mỗi lần va chạm cũng có thể làm cho khí hải chấn động một phen trải qua hơn trăm lần va chạm đại đạo dị tượng quả nhiên có yêu đớt tăng cường chỉ là loại tăng cường biên độ rất nhỏ không cẩn thận quan sát rất dễ dàng xem nhẹ đây là rất bình thường đại đạo dị tượng muốn trở nên mạnh mẽ vốn là vô cùng khó khăn ngày thứ hai điền điềm bảy người đều đắm chìm tại đụng niềm vui thú bên trong không thể tự thoát ra được bọn hắn cũng phát hiện chỗ tốt như vậy dạng này ngưng kết chữ cổ không chỉ có thể tăng cường đại đạo dị tượng càng là có thể tăng cường đối với khí hải không chế cái gì đối với toàn thân lưu chuyển linh khí đều có thể khống chế tốt hơn đ ả o mắt ba ngày đi qua đồng ruộng xem xong linh m ễ t r ả i qua lúc này đồng ruộng đột nhiên nhớ tới quên nói cho điền điềm bọn hắn một kiện chuyện trọng yếu hơn lập tức chạy ra tìm được bọn hắn điên điên bọn hắn bảy người ba ngày này vẫn luôn đang ngưng kết chữ cổ động chạm lấy đại đạo dị tượng thậm chí ngay cả chuyển đạo đều không đi đương điển i ã tìm được bọn họ thời điểm bọn hắn đều ở đây cố gắng va chạm q u y n nói cho các ngươi biết tu luyện dài sinh kinh là có có thể đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích đông ruộng có chút thấy náy hướng về phía bọn hắn nói đến làm đường triều năm người nghe nói như vậy thời điểm toàn thân run rẩy có bị hú nguyên nhân c à n g có kích động quan hệ ngươi nói cái gì tu luyện dài sinh kinh có thể đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích nhìn thấy đồng ruộng khẳng định gật đầu năm người giống như điên rồi ôm Điền Giá Hựu gọi lại cười cái này n h ư ợ n g Điền i ê n ổn đồng ruộng Điền Diêu ba người hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm đây còn là bởi vì Điền Điềm cùng Điền Diêu đều đem ý nghĩ đặt ở tu luyện đối với những đồ vật này hiểu rõ thiếu không rõ đột phá gông c ù n g xỉn xích ý nghĩ a chỗ mà đồng ruộng đối với đây là căn bản không để ở trong lòng 90 i dặm lớn nhỏ khí hải sẽ đem 99 ư n t r ư ợ n g để ở trong lòng đồng ruộng ngươi vì sao lại đem các loại nói cho chúng ta biết bởi vì chúng ta là bằng hữu a mà Điền Điềm muội muội Điền Diêu đại ca là của ta thân nhân 6 đông dụng lời nói nhường đường chiều năm người hoàn toàn tâm phục khẩu phục bất kể là thật hay giả có câu nói này là đủ rồi đồng thời bọn hắn tại chính mình gia tộc bên trong chỉ có cạnh tranh nơi nào có t h u ầ n phát như vậy quan hệ đem trong khí hải linh khí ngưng kết thành ba cái chữ cổ phía sau va chạm khí hải vùng ven gông c ù n g xiềng xích nếu có bền lòng có nghị lực có thể đánh vỡ gông c ù n g xiềng xích chỉ là cái thời gian không có cách nào cam đoan có thể cần 10 năm cũng có thể là cần mấy trăm năm chính các ngươi cân nhắc được mất bất quá các ngươi muốn tu luyện tới luyện khí đại viên mãn khi các ngươi chúc cơ thời điểm có thể đem giải sinh kinh lên tất cả chữ cổ khắc vào đạo đài của các ngươi. đúng, bộ kia đồ cũng muốn khắc họa đồng ruộng mang cho bọn hắn dung động nhiều lắm, thậm chí nghe nói như thế có chút mất cảm giác. bất quá bọn hắn vẫn là sâu đậm nhớ kỹ liêu điển giả liên quan tới c h ú c cơ lúc lời nói. 6. đương điển g i lần nữa tiến vào thế giới thời điểm, liền thấy mèo con rõ ràng mập một vòng, mà tiểu q uy vẫn tại trên ghế nằm, thoải mái ăn uống. đồng ruộng a, thương lượng với ngươi cái sự tình a, ngươi nói cái này dài thọ quả tuy tốt, nhưng mà mỗi ngày ăn cũng chán ngấy không phải. loại điểm những thứ khác quả, ngươi nói được hay không? tiểu uy rất là lười n h á c nhàn nhã hướng về phía đồng ruộng phân à n nếu để cho cao thủ khác nghe được bọn hắn. Đoán chừng sẽ đánh bể nó tám mèo con tại bên cạnh càng không ngừng g ậ t đầu, rất là tán đồng quy ra mà nói. Mèo con cũng nghĩ mở, tất nhiên không phản kháng được, vậy liền h ả o h ả o hưởng thụ. h u n h ổ ở đây có thể so sánh ngoại giới hảo vô số lần, khát uống hấp bắt đầu nguyên chi thủy, đ ó i bụng ăn chút bắt đầu nguyên chi thổ cùng thủy nguyên lá cây, thực sự không được, vậy thì ăn mấy cái giải thọ quả. Có cái gì quả đâu có thể ngã vào tới đâu. Chúng ta đã tính xong, chuẩn bị ra ngoài lộng điểm tốt linh căn tới bốn. đ ồ n g u ộ n g đem tiểu quy hòa tiểu mèo mang ra thế giới phía sau, bọn hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Một ngày một đêm phía sau. Tiểu quy ngồi ở con mèo nhỏ trên đầu quay trở về hậu thổ tông, mèo con trên thân một mảnh cháy đen, đau nhè răng trợn mắt. Đông d u n g đem Tiểu quy hòa tiểu mèo đưa vào thế giới phía sau, liền thấy hai bọn chúng không biết từ nơi nào móc ra từng cây linh quả t â y linh thảo, linh dược, Điền g i nhất cái cũng không nhận ra, nhưng mà có thể bị Tiểu quy hòa tiểu mèo nhìn chúng, tại sao có thể là thông thường linh vật? Nhìn xem Tiểu quy hòa tiểu mèo một bên đào đất trồng, một bên tới nước hất thủy, luồn lên n g ẩ y xuống, vội vàng quên cả trời đất. Khi này chút linh vật bị cắm xuống phía sau, Tiểu lấy tốc độ khủng khiếp lớn lên, tại Điền g i trợn mắt h ố c mồm phía dưới, một mảnh vườn trái cây. cùng một mảnh dược viên trong nháy mắt tạo thành. Đồng ruộng tại vườn trái cây ăn đến thực sự không ăn được, cái gì long hình quả, đỏ dứa quả, ngược lại nhiều mặt. Tại điên dã trong lòng, chỉ cần có thể ăn, ăn ngon, vậy là được, rồi quản nó k ê u cái gì, dáng dấp ra sao. Cuối cùng, đương đ i ề n dã ăn đến một cái quả đáng phía sau, suýt chút nữa đem linh hồn đều đánh đấu, sau đó mới nâng cao phồng bụng, về tới hậu thổ tông. Tại trước khi đi, Tiểu Quy khuyên bảo đồng ruộng, nơi này tất cả quả cùng linh dược đều không phải là đồng ruộng những bằng hữu kia, thân nhân có thể tiếp nhận, không nên tùy tiện cho bọn hắn ăn. hơn nữa càng không thể đem bọn hắn đưa vào thế giới này, thế giới này đại đạo áp chế quá lợi hại. xem nhỏ con, bản thể của nó tại ngoại giới có thể đỉnh tiên lập địa, nhưng mà ở đây chỉ có thể có mèo con lớn như vậy, coi như hậu thổ tông người mạnh nhất tiến vào thế giới này, đều sẽ bị ép thành một bãi bùng não. đông ruộng đối với tiểu quy mà nói rất đ ệ bụng, vốn là chuẩn bị mang tiền điểm bọn hắn đi vào ăn đủ nguyện vọng liền như vậy thất bại. đến tương lai bọn hắn cùng mèo con mạnh như nhau, tại dẫn bọn hắn đến đây đi. 16 thứ 16 chương 5 năm, đại đạo ngang ngược trong núi không t u ế n nguyện, đ ả o mắt có thể l à n ă m 5 năm truyền đạo phong sinh hòa sắp kết thúc. mỗi người đều từ non nớt hải đồng trưởng thành thiếu niên nhanh nhẹn thiếu nữ đi qua những năm này tu luyện đồng ruộng càng thêm rằng là gì căn bản vốn không giống những thiên tài khác nhóm một dạng tài năng lộ rõ rực rỡ chói mắt thêm nữa đồng ruộng bản tính hiền hòa càng là đối với chém chém giết giết không có hứng thú hơn nữa đối với bất kỳ người nào cũng là khuôn mặt tươi cười chào đón năm năm này qua cũng coi như bình tĩnh đồng ruộng tam hải từng ngày từng ngày mở rộng căn bản vốn không cần thu thập thiên địa linh khí ngồi xuống tu luyện bởi vậy nhàn nhã nhất mỗi ngày nghe một chút đạo rảnh rỗi luyện một chút thanh phong kiếm đánh một chút thái t h ư ợ n quyền tiếp đó đi kinh tạng điện xem cổ tịch mỗi ngày qua nhàn nhã s a m liền tiến thế giới ăn đủ đã nhiều năm như vậy trong vườn trái cây mọc đầy liễu đ i ề n rã tiểu quy hòa tiểu mèo muốn ăn hoa quả cũng sẽ không câu nệ tại đến cùng phải hay không linh căn phàm vật chỉ cần có thể sống sót như cũ chồng bất quá tiểu quy thử vô số lần cũng không có phổ thông linh vật có thể ở cái này phương thế giới bên trong sống sót t i ê n thiên tinh khí quá nồng nặng căn bản vốn không thích hợp phổ thông thực vật sinh tồn đây chính là đồng ruộng bây giờ con đường trường sinh bởi vì hắn có thế giới có thể bảo đảm hắn có thể sống cũng đủ dài lâu cho dù hắn bây giờ cố gắng nữa cũng vô dụng hắn những cái kia thủ đ o nhỏ Tiểu cố gắng tại thế giới trước mặt sức mạnh to lớn, căn bản là vô dụng, ngoại trừ bỏ mặc chính mình trưởng thành, căn bản không những biện pháp khác. Cho nên ruộng Giá g yên tâm thoải mái. Thật nếu gặp phải Vạn Cổ Cự Đầu, không phải còn có m è o Con cùng quy r a sao? Theo quy gia ý tứ, Vạn Cổ Cự Đầu nhìn thấy ruộng Giá g chỉ có thể nằm sấp, chỉ cần đụng tới đồng ruộng, chính là tận thế. Trong mấy năm này, quy gia căn cứ vào đồng ruộng tình huống thực tế, nhộn tiền Giá tu hành một loại tên là Đại Đạo Ngang ngược Thân Pháp, cái này không chỉ là một loại kinh thân chi pháp, càng là một loại đột pháp, tiểu có thể bay lên trời đột địa, qua lại núi cao hải dương. Luyện đến chỗ sâu càng là có thể không nhìn trận pháp cấm chế. Nếu như tu vi đủ mạnh, trong nháy mắt vượt qua nhật nguyệt tinh hà, n g o bơi vũ trụ đều không phải là việc khó gì. Đông d u ộ n g khổ luyện nhiều năm như vậy, cũng mới miễn cưỡng tiểu thành. Dùng quy ra thuyết pháp đánh không lại không quan hệ, nhất định muốn chạy tiêu sái, chạy nhường đối thủ t ứ c hồn h ệ n Thế nhưng là không thể làm gì. Những trong năm này, Điền đ i ể m tiến bộ lớn nhất, nàng đại đạo dị tượng trưởng thành cũng càng vì cường đại, đã bước vào luyện khí đại viên mãn. Đồng thời khí hải bên trong chân khí hoàn toàn đã biến thành kim hoàn sắc. Hơn nữa tại sử dụng quá trình bên trong còn kèm thêm cường đại lôi đ ì n h chi lực. Điền Điềm bây giờ thời khắc đều ở đây x u n g kích gông cùm xiềng xích, mong đợi đánh vỡ gông cùm xiềng xích, sáng tạo thuộc về mình kỳ tích. Nếu như chỉ gần so với so sánh tu vi, hiện tại Điền Yên Ổn có thể tính là bọn hắn trong bảy người người mạnh nhất. Hạ Thị Tam Anh càng là chủ động cùng Điền đ i ể m luận bàn qua, bị Điền đ i ể m chân khí bên trong lôi đỉnh chi lực điện ngoài dòn trong mềm. Từ nay về sau, nhìn thấy Điền đ i ể m đều núp xa xa. Nhưng mà nếu như giảng đến sát phạt chi đạo, Hạ Thị Tam Anh tùy tiện một cái đều có thể rất nhanh đánh giết Điền Điềm. Sát tâm, đây là Điền Điềm không có đủ. Huống chi chiến lực không chỉ có là tu vi, càng có công pháp tu hành, vũ khí trang bị. tâm kế cùng nhiều phương diện nhân tố trọng yếu. Điền Điềm chỉ tu luyện g i ả i sinh kinh, mà những cái kia tu tiên gia tộc đệ tử sát thực tập có rất nhiều công kích phòng vệ thuật pháp, thậm chí một chút kỳ quái pháp thuật. Vì tốt hơn bảo hộ Điền Điềm Điền Diêu, đồng ruộng đem mèo con phóng tới l i ễ u Điền yên ổn nơi đó. Cái này n ư ợ n g Điền yên ổn cao hứng rất nhiều ngày, đi tới chỗ nào đều đưa mèo con ôm vào trong ngực. Nhưng điều này cũng làm cho mèo con nó tức rất lâu. Mèo con trong mấy năm này cường đại rất nhiều. Cùng tại Điền yên ổn phía sau người thường xuyên chuẩn đi tống tiền, không quá Điền dã nghiêm khắc báo cho mèo con, không được tùy ý tổn thương sinh linh. Mèo con cũng là ước thúc rất nhiều tính tình. đồng ruộng đem đại đạo ngang ngược tầng thứ nhất c h u y ể n cho liễu điền yên ổn cùng điền diêu, cái này lại để bọn hắn hung hăng lấy làm kinh hãi. bất quá luyện tập cũng là rất khắc khổ. tại điền dạ nói cho điền điểm, mèo con có thể biến hóa sau đó, càng là có thể bay lên trời. con mèo nhỏ ác mộng mở ra. mỗi ngày chỉ cần có thời gian, điền điểm đều phải mèo con mang theo nàng bay lên mấy canh giờ. hậu thủ tông, hậu thủ tông xung quanh đều bị bay khắp. những thứ này xem ở đồng môn trong mắt, thậm chí là nội môn cường giả trong mắt, có người hâm mộ, có người ghen ghét h é t nếu như không phải điền điểm là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thêm nữa điền điểm những năm này c h ỗ mã duyên dáng yêu kiều, quốc sắc thiên hương. càng tại đại đạo dị tượng vô thanh vô tức ảnh hưởng dưới có một loại đại uy nghiêm cái này khiến nàng càng có m ị lực trở thành vô số đệ tử nữ thần trong động nếu không khẳng định muốn dẫn xuất rất nhiều phiền phức may mắn có đường triều thạch chi gọi hạ thị tam anh bọn hắn hỗ trợ một chút phiền thoái nhỏ cũng đều thỏa thỏa giải quyết cũng là bình an đường triều tính khí nóng nảy m ộ t điểm liên nổ những năm này cùng hạ thị tam anh đ a g i dỡn không ngừng bất quá tại hạ thị tam anh vô sỉ hành vi ảnh hưởng dưới cũng dần dần lớn lên rất nhiều thạch chi gọi vẫn là cái kia bất hiện sơn bất lộ thủy thiếu niên bất quá trở nên càng thêm anh tuấn tiêu xái thêm nữa lại ôn tồn lễ độ thân phận bối cảnh lại rất hảo, trở thành rất nhiều thiếu nữ thần tượng, cái này khiến Đường t r i ề u Hạ Thị Tam Anh không phục lắm. Hạ Thị Tam Anh bên trong lão đại Hạ Tử Minh triệt để cùng thiếu nữ thiên tài Triệu v ô Song đối mặt, không biết Hạ Tử Minh là cố ý hay là thế nào, mỗi lần đều có thể đem Triệu v ô Song tức n g h i ế n ra n u ộ t Ngược lại là Hạ Tử Long cùng Hạ Tử Cường không còn treo chọc Triệu v ô Song, mỗi lần Hạ Tử Minh cùng Triệu v ô Song đối đầu thời điểm, bọn hắn đều nuốt xa xa. Nhiều nhất chính là Hạ Tử Minh bị Triệu v ô Song đánh cho một trận, nhưng mà vài ngày sau Hạ Tử Minh lại vui sướng xuất hiện ở Triệu v ô Song trước mặt, dân già, mọi người cũng đều minh bạch u y ề n r ệ u trong đó. Đường t r i ề u càng là đối với lấy hạ tử Minh điên cuồng giơ ngón tay cái. Những trong năm này cũng xuất hiện rất nhiều thiên tài đệ tử được mọi người quen thuộc. Hiên Viên chiến thiên, Tiền Ung Dung, Triệu vô song, Lưu vô cấu, Trường Hạ, Đoạn Bình Minh, Hạ Thị Tam Anh, Đường t r i ề u Thạch Chi gọi, Điền Điểm, Điền Riêu, những người này cũng là tinh anh trong tinh anh. Càng có một chút thiên tiêu so với cái này một số người còn mạnh hơn tư chất cao hơn, giống có một đao đánh gãy thiên sơn danh s ư n g độc thiên sơn, tuyết che đi thiên hạ chi hảo b ắ t thương tuyết. Những người này có sớm đã tiến vào ngưng nguyên giai đoạn, ngưng nguyên kỳ thực cũng không thể xưng là một cái cấp độ, chỉ có thể coi là luyện khí kỳ phía sau chuẩn bị t r ú c cơ trước một cái quá độ. Hạ thị tam anh bọn hắn những thứ này tu tiên gia tộc đệ tử đâu có ngưng nguyên pháp môn, tại đại viên mãn giai đoạn mà bắt đầu ngưng nguyên quá trình, giống điền điểm cùng điền i diêu, chỉ có thể chờ đợi tiến vào ngọn phía ngoài phía sau, t ô n g môn truyền thụ. Bất quá bọn hắn dùng đồng ruộng truyền thụ cho phương pháp rèn luyện đại đạo dị tượng, cũng là một loại biến hình ngưng nguyên quá trình. Điền điểm, điền ê diêu đều ở đây nỗ lực đánh thẳng vào thiên địa gông c ù n g xích. mà Đường Triều năm người cũng tại cố gắng, bất quá từ đầu đến cuối có một tầng thật mỏng màng trở ngại lấy bọn hắn, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, thế nhưng là cũng không cách nào xông phá. ở trong lòng bọn hắn, bọn hắn cho rằng chỉ cần có từng chút một cố gắng hay là ngoại lực, liền có thể xông phá, nhưng là bọn họ thử rất nhiều phương pháp, tầng này màng vẫn giống như l ạ trời, ngăn cản hết thảy. trong mấy năm này cũng dần dần tạo thành mấy cái tiểu liên minh, Hạ Thị Tam Anh Đường c h i ề u cầm đầu tiểu liên minh, sau lưng bị các nữ đệ tử x ư n g là vô sỉ liên minh. Thạch c h í gọi đ ồ n g Dụng Điền Diêu bởi vì cùng Hạ Thị Tam Anh quan hệ tốt hơn, cũng bị liệt vào vô sỉ trong liên minh. bất quá lấy triệu vô song cầm đầu tiểu liên minh lấy một rất thú vị tên thiên sinh lệ chất liên minh thậm chí đ i ề n đ i ể m cũng là các nàng một thành viên cơ hồ tất cả nữ đệ tử đồ ở nơi này trong liên minh còn có một cái là thế tục đệ tử tạo thành liên minh bọn hắn không có chỗ dựa toàn bộ nhờ chính mình bởi vậy cái này mới thật sự là trên ý nghĩa liên minh cùng nhau trông coi bất quá cũng chỉ là lưu vu biểu diện lấy bối cảnh của bọn hắn làm sao có thể đấu qua tu tiên gia tộc đệ tử đâu còn có một cái liên minh thực lực tối cường nhân số ít nhất chính là lấy cô độc vợt ơ độc thiên sơn b á c thương tuyết ba người làm chủ thiên tiêu liên minh bọn hắn chủ yếu là giao lưu tâm đắc tu luyện cùng luận bàn kỹ nghệ. cô độc vận thơ có thể xưng là lần này trong các đệ tử đệ nhất nhân. đương nhiên, Điền Giã bất là nhân, khác tính toán, Đông d ộ n g tính tình, đi qua nhiều năm như vậy, cơ h ộ i chỗ hưu nhân đô hiểu rõ, chính là thiện trí giúp người, nhưng mà đối với hắn thực lực, không ai biết được, đều biết mạnh phi thường, cụ thể mạnh bao nhiêu, không ai nói rõ ràng. cũng bởi vì Đông d ộ n g hòa Điền đ i ể m tại liên minh ở giữa hòa h o á n tác dụng, liên minh ở giữa cũng không cái gì xung đột lớn. 17 thứ 17 chương truyền đạo phong thi đấu cuối cùng đã tới truyền đạo phong thi đấu thời gian, nói là thi đấu, cũng không có giữa đệ tử với nhau đánh nhau chết sống. Đây là đối với 5 năm qua tất cả đệ tử thành tiệu cuối cùng khảo nghiệm có thể hay không trở thành chính thức hậu thổ tông đệ tử thì nhìn lần này tất cả đệ tử đ u sớm chuẩn bị tốt hết thảy, liên ruộng g ã g ã không thể ngoại lệ, nội tâm tràn đầy chờ mong. Cái này khiến tiểu quy hòa tiểu mẹo sâu đậm kinh bỉ hắn một phen. Đồng thời tiểu quy nhượng tiền g i khiêm tốn một chút, ngươi càng lưu, về sau ngươi có thể gặp phải phiền phức thì càng nhiều. Tu tiên giới là nhược n h ụ c cường thực thế giới, sử thượng có vô số thiên tài chính là quá mức xuất chúng lại không có thế lực cường đại đang mê b ả o hộ, cuối cùng bị thế lực khác bóp chết trong trứng nước. Truyền đạo phong thi đấu thậm chí so đồng ruộng vào cửa lúc đó còn muốn long trọng. Lần này Trung sắp đặt hai cái khảo t h a i sắp xếp tại truyền đạo quảng trường truyền đạo t h a i tả hưu. Đây là nội môn trưởng lão ra tay tế luyện đi ra ngoài, có thể tính bên trên bảo vật. Khảo t h a i có cao 2 mét, cái này khiến dưới đài c h ỗ hưu nhân đô có thể nhìn đến trên đài tình huống. Mỗi cái khảo t h a i thượng đô để 11 cái t ạ đá, phân biệt ghi chú 1.200 cân, 1.600 cân, 2.300 cân, 3.000 cân, 4.000 cân, 5.000 cân, 6.000 cân, 7.000 cân, 8.000 cân, 9.000 cân cùng v ạ c cân. Phân biệt đối ứng luyện khí 7 tầng đến luyện khí đại viên mãn giai đoạn, vượt qua 3.000 cân, chính là khảo giáo các cá đệ tử trung cực t i ê n phú. nhưng mà đây đều là tự nguyện thi đấu trình tự vẫn là rất đơn giản chính là dựa theo trụ sở số phòng theo thứ tự sắp xếp phía dưới lần này tham gia thi đấu nam đệ tử trung 527 người nữ đệ tử 339 n g ư ờ i nam đệ tử sử dụng một cái khảo t h a i nữ đệ tử một cái khảo hạch bắt đầu vượt qua luyện khí 7 tầng có thể nhập tông môn mỗi cái đệ tử muốn lượng sức mà đi tại tông môn một trưởng lão tiếng nói chuyện phía sau một thiếu niên 15-16 tuổi thứ nhất xông lên khảo t h a i ngô m ặ c đạo hướng về phía khảo hạch trưởng lão cúi người hành lễ phía sau trực tiếp hướng 5.000 cân tạ đá đi đến một tay bắt lấy khóa chuôi, một tay tại tạ đá dưới đáy nâng lên một chút, tiếp đó trong tiếng hít thở, lên tạ đá trong nháy mắt bị d ơ qua đỉnh đầu, tiếp đó thả xuống tạ đá, mặt không đỏ hơi thở không gấp, tiêu sái quay người mà đi, dưới đài nhớ tới một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, cho dù là khảo hạch trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, trong miệng nói liên tục, không tệ, không tệ, rất không tệ, đây là ở tại hàng thứ nhất sân nhỏ đệ tử, bình thường rất ít có thể nhìn thấy, hắn dễ như trở bàn tay liền r ơ lên 5.000 cân trọng lượng, điều này thực là một kinh hỉ, có thể xưng cấp độ yêu nghiệt tồn tại, không quá điền dã l á đầu. nội tâm không nhịn được nghĩ đến, cái này nhạc d ạ o định hơi cao một chút, cái này khiến phía sau những người khác còn thế nào biểu hiện. Mau nhìn, cô độc vận thơ cũng r ơ lên 5.000 cân. Cô độc vận thơ là nữ đội thứ nhất, cũng rất thoải mái r ơ lên 5.000 cân. Cô độc vận thơ thật sự rất mỹ lệ, tóc dài đen nhánh c h u n g tại trên vai, ngũ quan xinh xắn tại da thịt trắng non phía dưới rất là mê người, vừa đúng dáng người càng là linh lung tinh tế. Nếu như phóng tới nhân gian đế quốc, lại là họa quốc họa dân tồn tại. Người thứ hai lên đài điền đ i ể m một dạng mỹ lệ, chỉ là trên thân nhiều hơn một loại khí khái hào hùng, trở thành n g o ạ i ra một loại khí chất. đ i ề đ i ể m trước tiên đứng ở 3.000 cân tạ đá phía trước. hai tay nắm ở tạ đá, chậm rãi đem tạ đá rơi qua đỉnh đầu, tiếp đó nhẹ nhàng thả xuống. nàng tiếp đó quan sát 5.000 cân tạ đá, cuối cùng vẫn là d ứ t khoát đi xuống khảo t h a i Điền đ i ể m Tư chất t h ậ m c h í so Bắc Thương Tuyết còn tốt hơn một phần, hiện tại Điền Liên ổn khí hải biến thành kim sắc sau đó, tư chất hẳn là càng thêm tốt hơn. 5.000 cân chưa hẳn không thể rơi lên, nhưng mà đồng ruộng đã báo cho nàng, cho nên nàng lựa chọn từ bỏ. lần này tại Ngô Mạc Đạo cùng cô độc vận thơ v ầ n sáng phía dưới, những đệ tử khác khảo hạch kết quả cùng quá trình liền lộ ra lởm ở đi rất nhiều. vốn là cho là sẽ rất đặc sắc khảo hạch cuối cùng càng trở nên thể n h ạ n n h ạ c dạo lên quá cao. khiến người khác không có biểu hiện dục vọng. Nhưng mà hạ tử minh d ơ lên 5.000 à cân, cái này h ư ợ n g đ i ể n g i mấy người rất là kỳ quái. Lấy hạ thị tam anh vô sỉ ca tính, tiếng trầm đại phát tài là bọn hắn thích nhất phương thức. Lần này vì cái gì cao điệu như vậy? Hơn nữa bọn hắn tu thành liễu đại đạo dị tượng, nên cẩn thận hơn cẩn thận mới là. Mà hạ tử long, hạ tử cường chỉ là r ơ lên 1.600 cân liền xuống đài mà đi. Đông dũng rất là n g h i hoặc, tại trong ba người, hạ tử long thiên phú tốt nhất, hạ tử minh kém cỏi nhất, chỉ là bởi vì hạ tử minh niên linh so với bọn hắn đại, mới khắp nơi lấy hạ tử minh cầm đầu. bất quá đường Điền dã nhìn thấy Hạ Tử Minh xuống đài vọt tới trước triệu vô song khiêu khích phải nhìn lại thời điểm đồng ruộng trong nháy mắt minh bạch cũng có chút im lặng Điền Diêu nhẹ nhom r ơ lên ba 0 0 cân cái này cũng đưa tới một phen đanh động Điền Diêu Điền đ i ể m cũng là thế tục đệ tử có thể ở trong 5 năm đạt tới cái này loại trình độ là phi thường khó khăn sự tình đồng ruộng là 6 6 s ố 6 cùng đường triều Thạch Chi gọi cùng một chỗ cuối cùng đường triều r ơ lên 3.000 cân đồng ruộng r ơ lên 2.300 cân mà Thạch Chi gọi cũng ơ lên 2.300 cân những đệ tử này bên trong giống như đồng r u n g Thạch Chi gọi một dạng ẩ n d ấ u thực lực chắc chắn cũng không ế t Trải qua gần một ngày khảo thí, cuối cùng kết thúc, chính thức trở thành hậu thổ tông đệ tử có 683 người, còn dư lại đều không thể đạt đến luyện khí bảy tầng. Những người này cơ bản đều là cùng điển g i nhất dạng trong thế tục đệ tử. Bọn hắn mang một k h ả a trường sinh động phấn chấn mà đến. Thông qua đệ tử cao hứng bừng bừng, không có thông qua đệ tử đẩy mặt đau thương, mặt tràn đầy nước mắt. Làm k h ả o hạch trưởng lão tuyên bố kết quả sau cùng sau đó, cuối cùng có người nhịn không được ôm đầu khóc gión lên. g n g này tiếng khóc cấp tốc truyền n h mở, không cam tâm a, không cam tâm. Đông d ộ n g nhìn xem những thứ này khóc thầm gương mặt, năm năm này kinh lịch phảng phất đang ở trước mắt. đã từng cùng một chỗ chơi đùa, cùng một chỗ đùa i ỡ n cùng một chỗ l ư ệ i kiếm, cùng một chỗ tập quyền, cùng một chỗ cố gắng, cùng một chỗ phấn đấu u m ê nam nữ, dần dần lớn lên. Những cái tia hồn nhiên vui cười, những cái tia tư niệm h ú c tích, những cái tia đột phá vui sướng, những cái tia thất bại rơi xuống, theo trưởng thành, dần dần thiếu hụt. đã từng tranh chấp qua, đã từng ă n ý qua, đã từng tranh đấu qua, đã từng hỗ trợ qua, đã từng ghen ghét qua, đã từng cổ vũ qua, đã từng c ă m hận qua, đã từng ái mộ qua sáu. Tại thời khắc này dần dần không nói gì. Đồng ruộng yên lặng nhìn xem, trên đường trường sinh, khi xưa đồng bạn, khi xưa minh đệ, càng lúc càng xa. đ ồ n g Duộn t ự hồ cảm nhận được tâm tình của bọn hắn, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, giống như bọn họ nhỏ vào chuyện đạo thay, dung nhập truyền đạo phong, lưu tại cái này phấn đấu qua chỗ. Bọn hắn mang trường sinh ngỗng, sắp tịch mịch rời đi. đ ồ n g Duộn n h m ạ c h không phải bọn hắn không cố gắng, bọn hắn biết mình nội tình, cũng bởi vậy so với ai khác đều khắc khổ. Bọn hắn không có tài nguyên, cho nên càng cố gắng, bọn hắn không có hậu đại, cho nên khắc khổ hơn. Bọn hắn rời xa quế quán, rời xa thân nhân, tự mình bên ngoài, cho nên càng quý giá. Bọn hắn hẳn là t h t thít, bọn hắn càng hẳn là cười to. Trên đường trường sinh gặp nhau nữa, đ ồ n g Duộn ở trong lòng yên lặng phải nói đến. càng lúc càng xa, càng lúc càng xa, càng lúc càng xa, càng lúc càng xa, hết thảy trước mắt phảng phất từ đồng ruộng trong mắt tiêu tan, khóc thầm đồng bạn, dưới chân t r u y ệ n đạo t h a i xa xa c ầ n sơn, đều tiêu tan không còn một n g ố n g đồng ruộng cất bước mà đi, trong mắt hắn chỉ có đầu kia đổ nát đường núi, thông thiên mà lên, 18 t h ứ 18 chương thông thiên lộ đồng ruộng đi từ từ, giống như bơm nước, tại hắn đi về phía trước trên đường, hết thảy đều tiêu tan, chỉ có cái kia thông hướng truyền đạo phong đỉnh đổ nát đường núi trở thành vĩnh hằng, đồng ruộng lặng yên không tiếng động về đến phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhìn chăm chú trong phòng hết thảy. Những này là t ố i bình thường, bình thường đến đồng ruộng xưa nay sẽ không nhìn chăm chú bọn hắn, càng sẽ không để ý bọn hắn. Thế nhưng là, chính là chỗ này chút bội bạn đồng ruộng từ hài đồng trưởng thành lên thành thiếu niên. Đồng ruộng tại thời khắc này có mơ hồ một tia hiểu ra, có lẽ bình thường, mới là trường sinh cơ thạch. Đồng ruộng lúc này tâm cảnh yên tĩnh dị thường, vô cùng an lành. Nhìn trước mắt hết thảy, dần dần nhắm hai mắt lại, tự thân hết thảy dần dần từ nơi này thế giới hoàn toàn biến mất. Lúc này, đồng ruộng yên tĩnh thần hải đột ngột sinh ra một loại vĩ lực, tại loại này vĩ lực phía dưới, thần hải nổi lên sóng lớn, sóng lớn càng tuôn ra càng cao, tại thần hải trung tâm. dần dần sinh thành l i ê u nhất cái chậm chạp xoay tròn vòng xoáy, vòng xoáy càng lai việt đại, dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ thần hải. Vòng xoáy mỗi xoay tròn một vòng đều t h ô n về số lớn màu xám mê v ụ thần hải cũng đi theo mở rộng một phần. Số lớn năng lượng màu vàng sẫm bổ sung tiến thần hải, nhường vòng xoáy này càng thêm rung động. Đồng r u n g như là cao thiên, nhìn xuống thần hải biến hóa, hắn có thể cảm thấy tại ủ rũ mạ kỳ trung tâm có một vệ sinh cơ hiện lên, bây giờ rất là yếu ớt, nhưng mà đồng ruộng có dự cảm cái này sinh cơ, tương lai sẽ càng lai việt mãnh liệt. ở nơi này vẻ sinh cơ xuất hiện trong ngay mắt đồng ruộng trong thế giới vô căn cứ sinh ra vô tận ám kim sắt lôi đỉnh lôi đỉnh không ngừng đánh vào thế giới bên trong hư không tựa hồ muốn đánh diệt hết thảy quá trình này kéo dài rất lâu đồng ruộng từ trong cảm nộ khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng đồng ruộng biết hôm nay liền muốn chính thức tiến vào hậu thổ tông sắp rời đi cuộc sống này 5 năm nhà nghĩ tới đây điền gia hiểu không nhịn được nghĩ lên ở xa từ lôi sơn thân nhân đồng ruộng hạ quyết tâm nhất định muốn trở về xem phụ mẫu cùng ư ơ n g thân hậu thổ tông lớn bao nhiêu đồng ruộng trước đó không biết nhưng mà tiến vào phía sau t h ủ phòng đồng ruộng đã biết. Hậu t ổ tông phương viên ba n g giảm, cái này còn vẹn vẹn 19 phong ở giữa xa nhất khoảng cách. Nếu như tính luôn hậu thổ tông ngoại vi, thậm chí bao gồm một ít trưởng lao tự mình địa phương ẩn cư mà nói, không dưới ba vạn giảm lớn nhỏ. Tông nội kỳ cảnh vô số, ngọn núi hiểm trở vô tận, càng là có rất nhiều linh đ i ề n tô điểm tại núi cùng núi ở giữa. Hậu t ổ tông bên trong linh khí dị thường nồng đậm, tại mèo con bị thu phục thời điểm, nửa người đều bị hóa thành bụi. o v e r k i l mèo con thể nội ẩn chứa khổng lồ tinh khí tức thì bị hóa đi ngang ngược cùng bên trong chứa đại đạo pháp tắc. Một lần nữa quy về phương thiên địa này, cái này khiến hậu thổ tông nồng độ linh khí lại tăng lên gấp mấy lần. lúc này hậu thổ tông bên trong linh khí mức độ đậm đặc thậm chí đã có thể có thể so với một chút thánh tông không có nồng độ linh khí và dăm khoảng cách cái này ở phạm nhân trong mắt phải dùng cả một đời thời gian đều chưa hẳn có thể đi xa như vậy nhưng tại tu sĩ mạnh mẽ trong mắt đây chỉ là nháy mắt khoảng cách đông ruộng ngồi một chiếc trăm trượng lớn nhỏ phi thuyền chậm rãi đáp xuống phía sau thổ phong chủ phong phía dưới phía sau thổ phong kéo dài gần bên trong không như hắn chủ phong như thế thẳng nhập trời cao nhưng thắng ở hùng hồn phía sau thổ phong trên chủ p h ò n g cây tốt liên miên nhiều loại đình đài lầu c thấp thoáng tại trong bóng cây phía sau thổ phong tại hậu thổ tông ở giữa bộ vị khắc kim một thủy hỏa bốn phong phân biệt tọa lạc phía sau thổ phong tứ phương ma thiên lôi đ ì n h tú một đạo phong thành phẩm hình chữ gửi vị trí tại ngũ phong bên ngoài nghe nói tám đỉnh p h â n bốn là một môn đại trận trận cơ chỗ đường c h i ề u bọn hắn khi tiến vào ngọn phía ngoài phía trước nói cho liễu điển giả rất nhiều bên trong cửu phong cùng bên ngoài cửu phong khác nhau chính là ở bên ngoài cửu phong đệ tử đô là tu vi hơi thấp bên trong cửu phong cũng là tu vi cao sâu đệ tử bên trong cửu phong tọa lạc tại cửa chùa chỗ sâu cách c ụ cùng ngọn phía ngoài một dạng tiến vào ngọn phía ngoài sau đó tu luyện là tương đương tự do Mỗi tháng đều có thể thu được tông môn phân phát tài nguyên tu luyện, thu vi càng cao, lấy được thì càng nhiều. Đồng thời cũng nhất thiết phải hoàn thành một hạng tông môn nhiệm vụ. Chỉ thu được, không trả giá, đây không phải tu tiên giới. Ngọn phía ngoài mỗi cái đệ tử đâu có thể lựa chọn bản đỉnh một chỗ địa điểm trở thành về sau trường kỳ tu hành chỗ ở đây là hậu thổ tông một hạng truyền thống. Nhưng mà mỗi cái chủ phong lầu các cũng là đệ tử thiên tài cùng phong chủ thân truyền đệ tử cùng một ít trưởng lão mới có thể và ở đối với môn nhân đệ tử cá nhân là được như là trượt chân r ớ t xuống dưới núi đại nạn không chết thu được cơ duyên, bảo vật, công pháp các loại, tông môn cũng quy định nghiêm khắc, đây là thuộc về một người cơ duyên. Tông môn không thể cưỡng ép bắt đoạn, nhưng mà đối với những cái kia nguyện ý lên giao tông môn, tông môn hội dùng đồng giá tài nguyên trao đổi. Đồng thời, nếu như đối với tông môn có cống hiến trọng đại, đồng dạng có thể thu được tông môn số lớn ban thưởng, thậm chí có thể đi vào một chút tông môn có động thiên phúc địa tu luyện. Lần này sau khi tiến vào thổ phong đệ tử là nhiều nhất, tổng cộng có 162 người. Chỗ hữu nhân đô ở bên trong vụ điện ghi danh tên, nhận lấy tín vật, tông môn cũng sắp tháng thứ nhất tài nguyên tu luyện m ư khối phía dưới phẩm linh thạch, ba hạt ngưng nguyên đan cùng nhau phát ra. Hơn nữa cũng nhận lấy ngưng nguyên pháp môn cùng trúc cơ pháp môn hậu thổ kinh. Hậu Thổ Kinh là hậu thổ tông bản nguyên truyền thừa, đáng tiếp tại lâu đời tuế nguyện trước thiên địa bốn bên trong thất lạc. Bây giờ hậu thổ kinh chỉ là một thiên tàng kinh, nhưng mà vẫn là không thể nhiều một môn kinh điện tu hành kinh pháp. Hậu thổ tông ngoại trừ có chín m ạ c h còn có ba điện. Chuyện thừa điện, nội vụ điện, ngoại sự điện. Chuyện thừa điện là quản lý tông môn trọng yếu kinh pháp bí tích chỗ. Nội vụ điện là phụ trách tông môn đệ tử tu luyện sinh hoạt chỗ, linh h ạ c h linh an, p h á p bảo trợ đều thuộc về nội vụ điện quản. Mà ngoại sự điện liền thanh nhàn rất nhiều, chủ yếu là phụ trách cùng những tông môn khác câu thông. đ ồ n g Dụng trước khi tới liền kế hoạch tốt, tìm một xa xôi điểm chỗ an ổn tu hành. cái này cũng là tiểu quy cho hắn đề nghị, chủ yếu là đồng ruộng không có cách nào, thế giới h ộ t h ể tất nhiên đem đồng ruộng bảo vệ g i ọ n nước không loạn, nhưng mà đồng thời cũng là đối với trong thân thể năng lượng cùng thần hồn một loại chấn áp, năng lượng cùng thần hồn căn bản không thể ngoại phóng xuất thế giới, nhưng mà có thế giới gia thần, đồng ruộng khí lực liền không có cách nào cân nhắc, một q u y ề n xuống, chính là một cái thế giới nện xuống, đừng nói là hậu thổ tông môn nhân đệ tử, chính là giống hậu thổ tông lão tổ, một quyền đều có thể đánh nổ, cho dù là mèo con, đều gánh không được, đây là tiểu quy mà nói, đồng ruộng trước đây đuổi theo mèo con khắp thế giới chạy, muốn thử nghiệm phía dưới, kết quả mèo con chết sống không chịu. muốn tìm tiểu quy thí nghiệm tiểu cũng không trở về bỏ đi chỉ cấp đồng ruộng lưu lại một cái dây r ù a quy cái giấm một cái đại thế giới mặc dù chỉ là hậu t h ể nhưng mà thế giới vĩ lực không phải sinh linh có thể ước đoán trừ phi có thể siêu thoát thế giới cái này cũng là tiểu quy mà nói đương nhiên đây hết thảy cũng là tại đối phương tiếp xúc đến đồng ruộng thân thể điều kiện tiên quyết dù cho đồng ruộng có thể đánh nổ hết thảy cũng không cách nào diệt sát những cao thủ kia giống hậu thổ tông tứ đại lão tổ chỉ cần có thần hồn bất diệt nhỏ máu liền có thể trùng sinh giống mèo con dạng này càng là khó mà hủy diệt năng lượng không thể ngoại phóng liên mang ý nghĩa điển giả bất có thể phi hành, đây là nhượng điển g i vô cùng khó chịu. thân h ô n không thể ngoại phóng, mang ý nghĩa đồng ruộng chỉ có thể dựa vào nhãn quan xem xét thế giới. này đối một cái người tu tiên, phải không có thể tư nghị. nếu như ở giữa cách cái tưởng, còn nhìn cái gì xấu. đuổi không kịp người khác, không nhìn thấy người khác, nói ra, về sau như thế nào tại tu tiên giới h u n vẫn là đang h o à n g t r ố n đi tu luyện a 1 9 thứ 19 c h ư ơ n g thích lỗ h ồ n g mấy mấy quần ma đồng ruộng đi tới phía sau thủ phong chuyện thứ nhất, chính là bốn phía du đảng tìm kiếm sau này tu hành chỗ. một chút phong thủy bảo địa sớm đã bị đồng môn đệ tử c h i m giữ, đồng ruộng đành phải càng tìm càng xa. ở phía sau tổ phong cùng vạn mục đỉnh chỗ giao giới có một khoảng m ư dặm phương viên tiểu sơn cốc, sơn cốc ba mặt bị sơn phong ôm trong ngực. tại phương đông, phương bắc, phương tây theo thứ tự là cao mấy trăm thước ngọn núi nhỏ, ngọn núi này là phía sau tổ h phong đông bộ cuối cùng, từ đỉnh núi vốn lượn chảy xuống một đầu khe núi, lượng nước không lớn, vô thanh vô tức chảy xuôi, r ó t vào chân núi một cái đầm nước nhỏ, đầm nước có trăm trượng phương viên, 4 5 m é t sâu c ạ n thanh tịnh thấy đáy, thậm chí ngay cả cái cây r ồ n g cũng không có. tại bờ đầm trên một khối đá lớn nằm lấy một đầu hình thủ kỳ quái lao hang lưu. nhàn nhã vây v ô i Tại đ ầ n nước phía nam có một mảnh hẹn c h ừ n g 30 m ẫ u ruộng đồng, mà những địa phương khác cũng là n h a m thạch cùng bùn đất h u tụ, cả cái sơn cốc mọc đầy một ít cỏ dại cùng thấp lùn t â y tối. Đông d ộ n g nhìn đến đây, liền bị hấp dẫn, nơi này và hồi nhỏ chỗ chơi đùa rất là giống nhau, lập tức thích nơi này, dù cho xa xôi điểm, linh khí tương đối mỏng manh điểm, có thể đối đồng ruộng thật là một chỗ nơi tốt. Đông d ộ n g thật nhanh chạy về phía sau thủ phòng, tiếp đó tìm được nội vụ điện, một phen dò xét phía sau, thế mà thực sự là một khối nơi vô chủ. Đông d ộ n g tại hướng phụ trách quản lý chuyện này, Tào sư huynh đ t lót 3 khối linh thạch phía sau. thu được khu vực này quyền sử dụng, tính cả cái kia gần mấy chục mẫu ruộng đồng cũng cùng nhau trở thành đồng ruộng tài sản riêng. đ ồ n g Dụng nhìn xem muốn nói lại thôi, Tào sư Minh vội v à n hỏi, không biết sư Minh có thể có cái gì chỉ điểm tiểu đệ. Tào sư Minh nhìn xem đ ồ n g d ộ n g vỗ vỗ bờ vai của hắn, nếu như ngươi ở đó bên trong sống không nổi nữa, đến tìm sư Minh. Sư Minh giúp ngươi đổi chỗ khác đ ồ n g Dụng nghe Tào sư Minh lời nói không hiểu ra sao, không nghĩ ra. đ ồ n g d ộ n g hưng cao thải liệt chạy về phía địa bàn của mình, hắn trong đầu đã có rất nhiều kế hoạch. đ ồ n g Dụng đứng tại đỉnh núi, nhìn xem mảnh đất này, tâm thần thanh hẳn, nơi đó chủ vẫn là rất tốt. Ha ha đồng ruộng cởi sạch quần áo, kêu khóc một tiếng. Ố a! Liên từ đỉnh núi nhảy vào chân núi đầm nước, đập ra từng mảnh từng mảnh sóng lớn. Đồng ruộng vui sướng tại trong đầm nước bơi lên. Kể từ đi tới hậu thổ tông, liền sẽ không có loại này cảm giác, t h ố n g khoái, vô cầu vô thuốc. Bên bờ lão Hoàng Lưu trợn mắt ố c mồm nhìn xem đây hết thảy, mông trần nhóc con ở trên địa bàn của hắn bơi lội, còn như thế thoải mái. Để cho nó không thể nhịn chịu là, đây chính là nó bơi lội đầm. Đồng ruộng phiêu p h ủ ở trên mặt nước, nửa đầu nhìn lên bầu trời, nhớ tới lúc đó tình cảnh, tại hắn nghĩ đang điểm mỹ thời điểm. một tiếng như lôi đỉnh g à o thét đem hắn sợ hết hồn, cái nào Lý Lai t i ể u Nhi, dám ở bản lao tổ trên địa bàn tắm rửa, thừa dịp bản lao tổ hiện tại tâm tình hảo, xéo đi nhanh lên đồng ruộng bị nói sừng sốt một chút. Đây là hậu thổ tông chia cho ta, để cho ta về sau tu hành c h u à? Ngươi biết nói chuyện, vậy là ngươi một con trâu yêu, hoa, dung mạo ngươi xấu quá hoa, ngươi tính tính tốt đại điển g i nhất vừa nói vừa nhìn bên bờ lao i ê u đồng ruộng hoa tiểu quy, nghèo con cùng một chỗ pha chỗ lâu. Đối với yêu tuy không có cái gì ngạc nhiên, nhưng mà đột nhiên gặp phải một đầu, vẫn là rất cảm thấy hứng thú. y u n ê u yêu, ta là y ư u yêu. 6. Hoàng Lưu nghe được Đồng d ộ n g lời nói, tức giận lên cơn giận dữ. Ngươi lại dám nói bản Lão Tổ là yêu, nói cho ngươi, bản Lão Tổ là vĩ đại Kỳ Lân. Kỳ Lân Kỳ Lân gầm thét, màu đỏ sậm s ó n g lửa từ từ l ỗ núi phun ra. Nhường trong đầm nước thủy trong nháy mắt bốc hơi rất nhiều. Nếu không phải là xem ở ngươi là hậu thổ tông đệ tử phân thượng, bản Lão Tổ đã sớm một cái tắt đem ngươi chụp chết, còn không mau cút đi ngươi là Kỳ Lân. Ngươi không phải yêu. Đồng d ộ n g nghe được Kỳ Lân mà nói, rất là không hiểu. Ngươi rõ ràng chính là con bò sao Đồng Dụng trong lời nói tràn đầy hoài nghi. A, ngươi thế mà lại phun lửa, thật là lợi hại. Wa. như thế có thể phun đồng ruộng nhìn xem phun lửa kỳ lân mặt mũi tràn đầy hâm mộ lan đây là hậu thổ tông chia cho ta tu hành chỗ đừng tưởng rằng ngươi là nhu ngư yêu liền có thể cướp ta địa b ả n ngươi tin hay không ta một cái tát đập chết ngươi ta không tin ngươi lại không giải tay sáu đồng ruộng nói xong hướng đầu này n h ư lung lay hai tay của mình mặt mũi tràn đầy không quan trọng tức chết bản lão tổ nếu không phải là xem ở ngươi là hậu thổ tông đệ tử phân thượng ngươi đã chết một vạn lần sáu bây giờ lập tức cút cho ta sáu kỳ lân nói cũng tại trong tiếng hô lại để cao hai tầng công lực nhưng khi nhìn đến đồng ruộng thân thể trần truồng em đẹp đứng ở phía trước tiểu cơ cơ còn lác qua lác lại kỳ lân nộ khí sẽ không đánh một chỗ tới tức chết sáu lao tổ ta trong tiếng giống to một mong hướng về đồng ruộng đánh tới mong ở phía trước vào quá trình bên trong càng biến càng lớn trong nháy mắt thì trở thành trăm t r ợ n g lớn nhỏ đồng ruộng không nghĩ tới lưu yêu thực có can đảm động thủ uốn quít bên trong theo bản năng một cái thái t h ừ a quyền trực tiếp đánh vào cái kia cự v ó phía trên gào 6. một tiếng chấn thiên động địa giống to truyền khắp hậu thổ tông thậm chí là đem mấy cái đang tại xung kích bình cảnh cao thủ kinh hai suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma à n h hoàng ư u hóa thành một đạo lưu quang đ ụ vào cách đó không xa trên ngọn núi đất rung núi chuyển làm cho bụi tản ra phía sau. đ ồ n g r u ộ n g nhìn xem Sơn Phong trực tiếp đập ra một cái động lớn, nhu yêu từ cái kia và chạm ra trong sơn động từ từ leo ra, móng đ ạ biến hình, miệng mũi đều ở đây đổ máu. đ ồ n g r u ộ n g đối với mình sức mạnh có thể tạo thành hiệu quả như vậy rất là giật mình. Ngây người ngay tại chỗ, đầu này x u i x ẹ o k ỳ lân, bây giờ nội tâm nó chấn kinh đã không cách nào hình dung, thậm chí đau đớn cả người đều đã không có cảm giác. Nó sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy sức mạnh kinh khủng như vậy, dù cho thời kỳ toàn thịnh mình cũng không có khả năng đạt tới cái này loại sức mạnh. Nó đã bắt đầu hoài nghi, bây giờ trước mặt toàn thân bốn thiếu niên, kỳ thực là cái nào đó biến thái lao cái vật. kỳ lân tiếng kia giống to, cơ hồ kinh động đến hậu thổ tông tất cả cao thủ. Tại nó tiếng kia trong tiếng giống to, tràn đầy đau đớn. Trong n g á y mắt một đạo nhân đi quang ảnh xuất hiện ở trên không, tản mắt ra từng trận uy áp. Càng có đến tới lưu quang phi tốc tới gần, hình người quang ảnh nhìn xem phía dưới một màn không biết làm sao bây giờ hảo. Một cái thân thể trần chuồng thiếu niên nhìn mình nằm đấm n g n g ư ờ i một cái kỳ lân thê thảm nằm d ạ p trên mặt đất, tuần sau có một l ỗ lớn, cho bùi còn không có tiêu tan, xem xét liền bị thương rất nặng. Nhân tính quang ảnh vừa muốn có hành động, một tiếng trầm thấp quát lớn từ n m kỳ lân trong miệng phát ra, đều lập tức cút cho ta sáu. Nhân tính quang ảnh sau khi nghe được. chần chờ một chút, hướng về phía sắp gần tới tất cả mọi người chuyển thanh nói, mau lui, đồng thời mình cũng từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. những người này đều sống thông thấu, nếu như ngay cả lão kỳ lân đều bị thiếu niên này bộ dáng người trọng thương, bọn hắn đi cũng là đưa đồ ăn mà thôi. bọn hắn thậm chí ngay cả thần hồn cũng không dám phóng thích tiến hành nhìn trộm. đông duộn ngẩng đầu nhìn thấy hoàng nhu thảm trạng, móng đã nghiêm trọng biến hình, miệng mũi đều ở đây không ngừng hướng ra phía ngoài chạy tiên huyết. đông duộn nhìn thấy những thứ này, rất là không đành lòng, bọn hắn dù sao không tiểu không oán, mà lại là lần thứ nhất ra tay đem yêu thương nặng như vậy. đông duộn có chút chân tay luống cuống. Không phải ta muốn đánh ngươi, là ngươi động thủ trước, ta vẹn vẹn sử dụng một điểm lực đạo mà thôi. Ngươi như thế nào yếu như vậy, đồng ruộng hữu tâm rằng giải. Hắn nói ngược lại đều thật sự, lần thứ nhất cùng yêu giao thủ mà lại là theo bản năng tự mình bảo hộ, đồng ruộng dùng lực đạo, thật sự không coi là nhiều, tối đa chỉ có hai phần lực. Bất quá lời này nghe được kỳ lân trong t h a i lại có vẻ không nói ra được phép lối. Mẹ nó, ngươi một quyền đem ta đánh thành dạng này, còn nói không dùng được chín. Đây là nơi nào nô r a thích lộ bàn nhỏ m ớ i biến thái của ma, kiên chỉ đến bây giờ đã là kỳ lân cực hạng, tại điền giá lời nói phía dưới trực tiếp xỉu, đây là sự thực t o á n g liền thần hồn đều yên l ạ bất quá không biết là h o á n g tại điển giả năm đâm phía dưới vẫn là h o á n g tại liêu điển g i lời nói phía dưới đồng ruộng nhìn xem ngất đi kỳ lân s ử n g s ố t đường này đột nhiên nghĩ tới nên cứu chữa không thể cứ như vậy để nó chết ở chính mình dưới quyền 20 thứ 20 ư ơ chương n h u n h u đồng ruộng nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích kỳ lân không biết như thế nào cứu chữa đột nhiên đồng ruộng nghĩ tới ở thế giới bên trong tiêu sái quy ra nó chắc có biện pháp bọn họ đều là yêu đồng ruộng đem trong thế giới đang nằm tại trên ghế nằm tiêu sái quy ra bắt đi ra quy ra mau nhìn xem đầu này lão l ư u a thất thủ đem nó đánh thành dạng này nhìn một chút có còn hay không cứu đồng ruộn vội vàng hướng về phía Tiểu â Quý nói. Quy gia bị đánh gậy cuộc sống nhàn nhã mặt mũi tràn đầy khó chịu đang chuẩn bị cây đ ố c rơi tại kia cái gì lão lưu trên thân nhìn thấy nằm dưới đất lão lưu lúc này kỳ lân bên cạnh đã, đã chạy đầy tiên huyết trong máu ẩn chứa năng lượng kinh người đồng thời còn kèm thêm một loạt tử khí đ i ệ n lưu Quy gia quan sát một cái bản nguyên bị hao tổn quá nghiêm trọng có thể cứu sao có thể nhưng mà muốn lãng phí một cái i ả i thọ quả thiệt hại quá lớn lại giả thuyết cứu được nó có gì hữu dụng đâu quá yếu một cái i ả i thọ quả là có thể trị hết không chỉ có thể chữa khỏi. còn có thể bổ túc nó tổn hao rơi bản nguyên, thậm chí có thể để cho hắn giành lấy cuộc sống mới. không phải vậy, ngươi cho rằng g i ả i thọ quả chính là đỡ thèm dùng bất quá, ngươi vì sao muốn cứu nó? giữ lại về sau cày ruộng dùng, dùng những lời này là như vậy ba khí, nghe quy ra trừ p h i ê n quy nhãn. đông ruộng từ thế giới trực tiếp lấy ra một cái g i ả i thọ quả, liền muốn tiến lên hướng về hoàng n ư u trong nhẽm nét. đừng a, tổ tông. ngươi nếu là dạng này đốt cho nó, đây là để nó chết càng triệt để hơn nói tiếp quá điển giả trong tay dài thọ quả, tại quy trong lòng bàn tay nắm chặt, dài thọ quả bành một tiếng. hóa thành một đoàn màu xanh q u a n đ o à n đồng ruộng cảm giác được cái này trong chùm sáng ẩn chứa sự sống vô tận năng lượng quy gia đem ánh sáng cầu nhẹ nhàng bán ra quan cầu liền treo đến rồi kỳ lần trên thân thể khoảng không tiếp đó chậm c h ạ m chậm xuống cuối cùng tiến nhập hoàng g ư u trong thân thể về sau loại chuyện nhỏ nhặt này không nên quấy rầy bản quy gia tu hành đồng ruộng đem tiểu quy đưa về thế giới thời điểm rất là lưu xa đối với đồng ruộng nói đến đồng ruộng mặt mũi tràn đầy khinh bỉ rõ ràng chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn tu hành cái giám a đúng ta rút sạch luyện cái phá giới đan ngươi cho điểm điểm tiểu nha đầu kia đưa đi a đối với nàng xung kích gông cùm xiềng xích có chút trợ rút ít nhất có thể có một thành sát suất thành công những người khác tư chất đều không được không khả năng thành công nói xong cho liễu điền giã một cái bình ngọc đồng ruộng l u n g l a y liền thu vào trong ngực thời gian chậm rãi qua đi hoàng lưu trên người sinh mệnh khí tức càng lai việt nồng đậm t ử khí càng lai việt t h i ế u một cỗ cường đại khí thế tại lão n ư u trên thân chậm rãi dâng lên lão n ư u tại dài thọ quả bị quy r a đánh vào trong cơ thể hắn thời điểm liền tỉnh. Hắn thần thức ngoại phóng, không có quan sát được bất luận người nào tồn tại. Thế nhưng là trong thai của hắn lại có âm thanh truyền vào, cái này khiến nó càng là kinh hãi. Điều này nói rõ thực lực của đối phương vượt xa chính mình, cho nên nó tiếp tục giả vờ chết. Tại ý nghĩ của nó bên trong nếu như đối phương muốn giết nó, nó phản kháng cũng vô dụng. Cho nên dứt khoát lưu manh điểm. Làm Kỳ Lân cảm nhận được thân thể biến hóa sau khi, càng là kinh hãi tột đỉnh. Nó kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay, tất cả có thể có được thiên tài địa bảo, đều nếm thử qua, căn bản không cách nào chữa trị nó cái kia tổn hại nghiêm trọng bản nguyên. Nhưng là bây giờ, nó có thể rõ ràng cảm giác mình bản nguyên đang nhanh chóng bị tu bổ. chỉ là một hồi liền đã tu bổ lại hơn vẫn nữa, điều này có thể không để nó kinh hãi muốn chết, đồng thời cũng có vô tận mừng rỡ. Cái này thích lộ bản nhỏ mấy của ma, là bạn không phải địch á kỳ lần nghĩ đến rất nhiều. Trong nay g mắt, đầu này lão hoàng lưu bản nguyên phục hồi, hơn nữa so toàn thịnh thời kỳ còn cường đại hơn, hơn nữa năng lượng to lớn vẫn như cũ liên tục không ngừng bổ sung tiến bản nguyên bên trong, dài thọ quả dược hiệu lúc này cũng mới tiêu hao một nửa, còn dư lại năng lượng thật lớn tấn b á n xông vào hoàng lưu toàn thân, c h t để chữa trị lúc trước đại chiến lưu lại ở tận, để nó chiến thể nâng cao một bước. h o à n g n ư u tâm tình bây giờ đó là một cái cao hứng à, mặc dù cố nén, nhưng mà cái kia miệng trâu vẫn là lộ ra ý cười, chỉ là nhìn rất là cổ quái. Kỳ Lân cũng không dám ở thời điểm này tùy tiện tỉnh lại, cho dù là trang cũng phải trang. Ai biết cái kia c ủ a ma còn có cái gì nhưng thứ khác biến thái hăng mê. Có thể theo Thừa Hải Gian không từng đứt đoạn đi, Hoàng n ư u bây giờ cái kia đau đớn à, tại nó bản nguyên được chữa trị sau đó, nó cũng cảm giác chính mình muốn đột phá đến giấc mộng kia m ị dĩ c ầ u cảnh giới, nhưng là bây giờ nó chỉ có thể khổ khổ áp chế. Thế nhưng là trong cơ thể cồn bạo năng lượng một đợt so với một đợt hung mãnh, c u n mãnh đánh thẳng vào. h o à n g n ư u cảm giác thời gian trôi qua là như thế chi dày vò, nó thực sự nhịn không được, mở hai mắt ra, lúc này liền thấy đồng ruộng cuối cùng mặc vào quần áo, ngồi ở trước mặt của nó, cầm cây cỏ nhánh trên mặt đất n h à m chán vẽ lấy. Đồng ruộng nhìn thấy Hoàng n ư u cuối cùng tỉnh lại, thở p h a o một hơi dài, vừa định đem vừa rồi nghĩ tới lại nói đi ra, liền thấy Hoàng n ư u đột nhiên bỏ hướng bên chân của hắn, Đồng ruộng cho là Hoàng n ư u còn muốn công kích hắn, lập tức giơ quả đấm lên, cực kỳ vĩ đại cường giả, ngươi là Anh Tuấn như vậy, như vậy tiêu xái, như cái kia sáng ngời nhất Thái Dương Tinh, vinh v i n chiếu g ọ i tại n ẽ con trong lòng của ta, Đồng ruộng nghe như thế mơ ngựa, vô cùng ngạc nhiên, Hoàng Lưu xem xét. Đồng Dụng biểu lộ, cho là Đồng d ộ n g nghe khó chịu, thế là càng thêm ra sức, thao thao bất tuyệt, đem hắn đời này biết đến lời hữu ích, bất chấp tất cả, toàn bộ nói ra, đến cuối cùng Hoàng Lưu cũng sắc k h ó c thực sự không có lời nào để nói, h o à n h Tiếp theo đầu tâm, Vĩ Đại Cương giả, ngươi liền đem ta làm một cái dám thả a nói xong cũng không đợi Đồng d ộ n g có đồng ý hay không, bốn võ cùng sử dụng, trong nháy mắt tiêu thất tại điển giả trong tầm mắt. Đồng d ộ n g nhìn xem Hoàng Lưu vung lên đầy trời b ụ i mù, không còn gì để nói. Kỳ thực, đây thật là đầu kỳ lần, vẫn là sống sót cổ lão năm tháng lao n g a đồng, chỉ có bởi vì bản nguyên bị thương nặng, đã khô kiệt, vốn là không kiên trì được bao lâu. vẫn luôn là đang chờ chết, nhưng là bây giờ, đột nhiên khôi phục, sinh mệnh chi hỏa cháy h ơ n g lực, thậm chí lập tức có thể đ ộ t phá. Dù cho khi xưa Hoàng n g h u không sợ tử vong, nhưng là bây giờ, Hoàng n g u cũng không muốn chết, không phải vậy giống nó dạng này cường giả làm sao lại vớt m ư n g ngựa, mà lại là cuồng t r ụ m m n g ngựa. Đông d ộ n g lấy lại tinh thần, đất cày n g h ư u cứ như vậy chạy, 6. Đông d ộ n g nằm nghiêng tại trên đầm nước phương trên đỉnh núi, nhìn xem đầy trời tinh thần, ngủ t h say. Điền Giã bất biết đến là, tại Điền Giã t h i ế p đi phía sau, một cỗ cường đại ba động từ hậu thổ tông chỗ sâu truyền ra, truyền khắp vạn cổ đại lục. Hậu thổ tông lại sinh ra một vị tổ vương cấp cường giả. Nếu như mấy năm trước không có phát sinh con mèo n h ỏ sự tình, bây giờ đột phá cường giả tuyệt đối sẽ tại đột phá thời điểm chịu đến khác lâu năm cường giả n g ă n c ả n thậm chí đánh giết. Thế nhưng là hôm nay hậu thổ tông tại những cái kia cường giả trong mắt tuyệt đối là đại hùng chi địa. Sáng sớm hôm sau, đ ồ n g Dụng thoải mái cái lưng n g ỏ i toàn thân thư thái, nghĩ nghĩ hôm nay còn có rất nhiều việc muốn làm, tiếp đó liền chạy về phía phía sau thổ phong. đ ồ n g d ộ n g tại lựa chọn tu hành chỗ phía trước liền n g h tốt, hắn muốn trồng thực linh quả, linh mễ, cái này không vẹn vẹn mình có thể ăn, còn có thể nhượng điện yên ổn, điện diêu ăn chung. không chỉ có thể tăng tiến tu vi, còn có thể tiết kiệm không thiếu linh thạch. tương lai trở về nhà, còn có thể mang cho phụ mẫu, thương thân. những thứ này ít nhất linh m ấ t vận, có thể kéo dài tuổi thọ. bất quá, hiện tại cũng muốn đích thân động thủ, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. đồng ruộng sau khi tiến vào thổ phong phía sau, thẳng đến tông môn nhiệm vụ phong mà đi. nhiệm vụ phong kỳ thực là nội vụ trong điện vụ trách tông môn đệ tử nhiệm vụ chỗ. tại hậu thổ tông tới gần truyền đạo phong một tòa cấp trên bên trên, nhiệm vụ đường tại giữa s ơ n núi, tại chân núi được mở mang ra một chỗ quảng trường. trên quảng trường có rất nhiều nhiệm vụ rút. đây là trận pháp một loại ứng dụng. Nhiệm vụ bảng có rất nhiều loại, tông môn đệ tử nhiệm vụ kỳ thực rất đơn giản, mục đích cũng không phải khiến đệ tử vì tông môn làm cái gì, mà là thông qua nhiệm vụ tới tăng thêm đệ tử kiến thức, kinh nghiệm chờ, thậm chí là tranh đấu kỹ xảo, giết người phương pháp chờ. Dù sao trong nhà kính đóa hoa rất khó trải qua lên liệt nhật bảo chiếu. Tu tiên giới t à n h ố c muốn sớm nhường các đệ tử biết, muốn để các đệ tử học được như thế nào sinh tồn. Tông môn nhiệm vụ dùng tông môn điểm công hiến để cân nhắc, mỗi cái tông môn đệ tử mỗi tháng muốn bị khấu trừ 100 điểm c ố n g hiến, chỉ cần ngươi có điểm c ố n g hiến, ngươi liền có thể không cần lãng phí tinh lực đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ. mà tông môn nhiệm vụ đơn giản nhất đều có thể thu được 100 điểm công hiến, có chút khó khăn lớn, điểm công hiến càng phi thường nhiều. mà nhiệm vụ đường còn tuyên bố một chút cá nhân ủy thác nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều cũng có hồi báo. bởi vì là sáng sớm, bây giờ nhiệm vụ đường còn không có bao nhiêu người, điền d ã nhất cái một cái nhiệm vụ nhìn xem, nhiệm vụ có rất nhiều, tỷ như thu thập một ít thảo dược, tìm kiếm một ít khoáng thạch, tìm một ít tài liệu, đồng d u n g đem tất cả nhiệm vụ cũng lớn thể nhìn một lần. hồi báo cao nhất nhiệm vụ là một cái tông môn ban bố nhiệm vụ, hồi báo 1.000 vạn bên trên phẩm linh thạch. là tìm kiếm một mực gọi cựu truyền trường sinh cỏ thảo dược. Đồng ruộng biết một nghìn vạn bên trên phẩm linh thạch rất nhiều, nhưng mà căn bản vốn không biết cái gì là cựu truyền trường sinh thảo. Cuối cùng đồng ruộng nhận một cái trồng hỏa diễm thảo nhiệm vụ. Đồng ruộng nhiệm vụ đường ghi danh nhiệm vụ, cầm hỏa diễm thảo hạt giống về tới phía sau thổ phong. 21 t h ứ 21 t chương thiên địa thẩm phán kế tiếp. Đồng ruộng vốn là muốn giải quyết ở vấn đề. Kết quả phát hiện hắn căn bản là không có tiền. Tông môn phân phát 10 cái linh thạch, ba cái đ lót, ba cái bị tự cầm tới làm thí nghiệm, cuối cùng còn lại b cái. Điền g i bất biết có đủ hay không tiến tạo p h n g c Điền g i hiệu trở lại nhiệm vụ chỗ. Dùng ba cái linh thạch ban bố một cái giúp mình kiến tạo nhà nhiệm vụ, cái cuối cùng bị nhiệm vụ đường thu lấy tuyên bố nhiệm vụ phí thủ tục, thật đen. đ ồ n g d u ộ n g g ắ t đầu, nghèo rất ngồng tới a, thật nghèo. đ ồ n g d u ộ n g còn không có trở lại phía sau thổ phong, ban bố nhiệm vụ thì có tin tức, giống như vậy nhiệm vụ là lại cực kỳ đơn giản, cũng là người tu tiên, xây nhà quá dễ dàng, Huấn Hổ có ba cái linh thạch, dã. y Dương Điền Giã trở lại sơn cốc thời điểm, đã có ba người chờ ở ở đây, bọn họ đều là thiên hỏa đỉnh đệ tử, chính là bọn họ ba người tiếp Liu Điền Giã nhiệm vụ, không h ổ là người tu tiên, chỉ dùng hai cách giờ, ba người liền theo đ ồ n g d u y ệ yêu cầu thành lập xong rồi phong ư c cuối cùng còn thuận tay giúp đồng ruộng dùng tấm ván gỗ vây quanh cái việt tử, càng la trong sân bày ra một đầu rộng 2 mét đường lát đá, đưa đi ba người. đồng ruộng hài lòng nhìn mình phong nhỏ, ba gian, tường đá một đỉnh. bên trong phòng trên mặt đất phủ lên chỉnh tề phiến đá. tại cuối cùng, càng la có một trương sư u i n h khuyên bảo đồng ruộng nhượng đ i ể n giả chân quý linh thạch, lấy bọn hắn cảnh giới bây giờ, rất khó thu được linh thạch. cái này nhượng đ i ể n g i á đối với vị này trương sư u i n h rất có hảo cảm. hết t h ể vội vàng rõ ràng, đồng ruộng bắt đầu trông b ố c cháy diễm thảo. Đồng ruộng trong sân chuyên môn khai khẩn một cái mảnh nhỏ thổ địa, học phụ mâu tại điền trồng sen thực hạt tóc chính tự đào đất, tưới nước, nắp thổ, lại tưới nước, lại nắp thổ, tiếp đó hết thảy giải quyết. Đồng ruộng hài lòng nhìn mình cái tác, lộ ra nụ cười vui vẻ. Đêm đen che phủ thiên địa, bầu trời đêm điểm đầy tinh thần. Đồng ruộng nằm ở nóc phòng, cảm thụ được lạnh gió, cảm thụ được sáng tinh cùng dạ tĩnh. Đột nhiên, từ đấy lòng nổi lên một loại cô tịch cảm giác. Nếu như trường sinh là như vậy, vậy phải nhiều tình mịch. Dạng này trường sinh đến cùng có ý nghĩa gì? Tuy phàm nhân chỉ có ngắn n g ủ trăm năm, thế nhưng là lúc này là nhi nữ thành đàn, hầu hạ dưới gối. cũng không biết Điền Diêu đại ca hòa Điền đ i ể m muội muội bây giờ ra sao Đường Triệu bọn hắn cũng không biết như thế nào ruộng dã ra nhớ tới Lão Quy cho đang dược có thể nghĩ lại có vẻ như chính mình căn bản vốn không biết b í c h lạc phong ở nơi nào a đồng ruộng nghĩ đến hòa Tiểu Miêu h h n thế không chỉ có nô dịch công hiệu còn có liên lạc tác dụng liên thuốc dụng phía dưới quả nhiên trong n g á y mắt ngẹo con Tiểu r a bây giờ l i ê u Điền dã bên người n g è o con vẻ mặt đưa đám chủ nhân vĩ đại không biết ngài Triệu kiến ta có gì chuyện quan trọng không có việc gì chính là rất cô đơn nghĩ các ngươi nghe nói như thế n g o con tại nội tâm mắng to mẹ nó tám, thật là xuôi xẹo thế nhưng là ngoài miệng nói lại thay đổi hoàn toàn. chủ nhân vĩ đại, ta cũng nghĩ ngài, nghĩ ta gần nhất đều gầy đồng ruộng nghe nói như thế, mắt nhìn mẹ con, nhìn thế nào như thế nào giống như là có m ậ p một vòng. ngày mai ngươi mang điền điểm đến ta đây lý lai, quy r a giúp nàng luyện mai phá giới đan, tại ta chỗ này n ế m thử xung kích gông c ù x n g xích, ta tương đối yên tâm. phá giới đan, mẹ con nghi ngờ nói đến, tiếp đó suy nghĩ cẩn thận qua một lần, phá giới đan, phá giới, cái gì, phá giới đan, mẹ con đột nhiên kêu to đi ra, quy gia sẽ luyện phá giới đan s tiếp đó đồng ruộng liền thấy con mèo nhỏ nước b ọ t đều chạy đến trên mặt đất tấm kia mặt lông không nói ra được đ ị n h n ọ i chủ nhân vĩ đại ta đối với ngươi tưởng niệm như cái kia vô tận tinh thần vĩnh hằng không i ứ p đối với ngài kính ngưỡng như cái kia m ê n h mông tiên lộ không có phần u ố i đối với đồng ruộng nghe nói như thế liền biết mèo con lại không biết đánh thứ gì tính toán nhỏ nhặt chủ nhân vĩ đại ta cũng rất là tưởng niệm quy gia đại nhân không biết ngài có thể hay không để cho ta đi ngài thế giới gặp được quy gia một mặt ruộng dã ra rất ế u kỳ mèo con đến cùng muốn làm gì trong nháy mắt mang theo mèo con tiến vào thế giới tìm được quy g i quy gia đang tại vạn trong vườn trái cây giữa trong lương đ ỉ n h nhàn nhã quả Vạn luôn trái cây là quy ra cho mảnh này vườn trái cây đặt tên. Ở đây cùng chân dị quả khắp nơi là, trước đây không biết quy ra hỏa tiểu mèo đi nơi nào r e o h ọ a mang về rất nhiều chân phẩm. Cái gì thanh long, kỳ lân quả, b à n đào, thiên hạnh, tiểu thải thất quả, vạn vật tỷ b à quả, vạn đạo lê. Có thể nói thiên hạ chân quả tất cả tại một viên. Mà thuốc kia viên càng là xa xỉ, bảy thải thiên tham là cực kỳ r a c dưới, khắp nơi đều có. Vật này trước đó liền quy ra cũng chưa ăn đã đến, quá quý hiếm. Bây giờ c ă n b ả n không ăn, dùng quy ra mà nói, loại rác dưới này đ ổ vật là cho heo ăn. Chúng ta phải có truy cầu. về sau chỉ ăn t i ê n bảo cấp bậc. mẹo con nhìn thấy quy gia, lập tức bay nỏ h qua, gõ chân đấm lưng, dị thường thành thạo. đồng thời trong miệng phun ra ca ngợi chi tử. vĩ đại quy gia, mẹo con ta đây sau nhiều năm, tu vi hoàn toàn không có tiến thêm, ta thật sợ chính mình càng lai việt đuổi không kịp quy gia ngài bước chân, càng không xứng phục thị tại ngài tả hữu. đây là mẹo con ta nội tâm lớn nhất sợ hãi, mỗi ngày đều hành hạ ta đau đến không muốn sống. mẹo con thực tình thỉnh cầu ngài, để cho ta đi theo bên cạnh ngài, tiếp tục phục dịch anh tuấn tiêu sái quy gia ngài a. vì về sau không ném đi ngài mặt mũi, quy gia ngài liền tùy tiện ban thưởng m è o con mấy quả phá giới đan. để cho ta cũng đột phá được. Quy gia nghe tâm thần thanh thản, khen lớn mẹo con gần nhất có tiến bộ. Cuối cùng ngự trọng tâm trường dạy bảo m è o con, ngươi đã đạt đến sinh linh đạo đích đỉnh phong, n g h i đột phá chỉ có thể dựa vào chính mình. Đừng nói mấy quả phá giới đan, chính là mấy vạn quả, cũng là vô dụng. Ngươi không lĩnh ngộ được, vĩnh viễn không có khả năng đột phá mẹo con đủ. Dũ, phát tiết tựa như đem vườn trái cây đều quét sạch một lần, an đủ. Quy gia mà nói, nó vẫn là vô cùng tin chắc. Đồng ruộng ăn một chút giải thọ quả cùng vạn đạo lê hiệu lấp lèm, tiếp đó hỏi thăm về nhân thể gông cùng x i ề n xích sự tình. Quy gia rất là kiên kỵ chuyện này, hắn khuyên bảo đồng ruộng. gông c ù m xiềng xích nếu có thể xóa phá cũng không phải là gông c ù m xiềng xích thiên địa có câu đánh vỡ thiên địa gông c ù m xiềng xích chính là đánh vỡ thiên địa chi đạo một cái luyện khí k ỳ tu giả làm sao có thể thành công n ư w t o n đánh vỡ thiên địa gông c ù m xiềng xích nhân m u ô n lần chết vô sinh đồng ruộng rất là giật mình vậy ta vì cái gì thành công chính là cho đầu heo một cái thành thụ thế giới heo cũng có thể đánh vỡ bất luận cái gì thiên địa gông c ù m xiềng xích ngươi có thể nói đó là bởi vì heo nguyên nhân sao quy ra hướng về phía đồng ruộng chính là một trận k h í h b ị vậy ngươi vì cái gì cho điền điểm phá giới đan đây là cho nha đầu kia bảo mệnh dùng Ngươi không phải nói có một thành cơ hội thành công sao? Có hy vọng mới có động lực. Ta dựa vào ngươi một cái lao o quy, ta thật muốn đem ngươi theo trong nước chết đối đồng ruộng vô cùng á n giận. Tu đạo ý niệm nhất định muốn thông suốt, đánh vỡ khí hải gông cùm xiềng xích trí niệm cũng tại nha đầu não hải thâm căn cố đế. Nếu như không để nàng thử một chút, nàng làm sao có thể thả xuống? Khúc mắt vật này bản thân điều tiết không tốt, vẫn là rất đáng sợ. Vậy cũng là thiên địa đối với n g h ị c h thiên tu giả ngoài ra một loại gông cùm x i n g xích. Nha đầu này là một cái hạt giống tốt. Không thể bị hủy như vậy vậy như thế nào mới có thể thành công? Quy ra mắt nhìn đồng ruộng, muốn thành công nhất thiết phải đối với thiên địa, đối với thiên địa vạn linh có công đức lớn, đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích không chỉ là khí hải lớn nhỏ đơn giản như vậy, còn có theo tới thiên địa thẩm phán, cái này mới là đáng sợ nhất. Vạn cổ đến nay, tại luyện khí kỳ khí hải đột phá trăm trượng hơn không kể xiết, thế nhưng là không ai có thể còn sống sót, đều chết ở thiên địa thẩm phán bên trong. Ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì? nhìn thấy đồng ruộng bao quát mèo con đều lắc đầu biểu thị không biết, quy gia mới nói tiếp tại luyện khí kỳ đánh vỡ thiên địa gông c ù n g xiềng xích tất nhiên có thể để cho tu giả thu được lực lượng cường đại hơn nhưng mà tu đạo vốn là n g h ị c h thiên mà đi mỗi cái người tu đạo đều sẽ cướp đoạt quá nhiều thiên địa tinh khí cùng thiên địa bản nguyên mà ít ngày địa tinh khí cùng thiên địa bản nguyên đồng dạng là trong thế giới này vạn linh có thể hay không phồn diễn sinh sống căn bản chỗ tu giả cường đại đồng thời chính là những sinh linh khác hủy diệt bắt đầu cho nên thiên địa hạ xuống gông c ù n g x i n xích không để sinh linh bất tận cướp đoạt thiên địa nhưng mà thiên địa chí nhân cũng cho tu giả lưu lại sống sót chi đạo h ứ hồ lúc này lấy phía sau Tu Vi cảnh giới đều đề cao về sau khí hải vẫn sẽ tiếp tục mở rộng vì cái gì nhất định muốn cứng đầu đâu nói quy ra sâu đậm thở dài nhiều một bộ thế nhân đều say chỉ ta tỉnh hương vị mẹ nó ngươi không nói sớm s á u đ ồ n g d u ộ ngươi n g nhớ kỹ nếu như ngươi nghĩ tại trên đường trường sinh đi càng xa nhất định muốn nhớ kỹ hồi báo hai chữ 22 thứ 22 chương nô cây cọ d ả i bán a kế tiếp Đông d u g vốn là muốn giải quyết ở vấn đề kết quả phát hiện hắn căn bản là không có tiền Tông môn phân phát 10 cái linh thạch ba cái đ t lót ba cái bị tự cầm tới làm thí nghiệm cuối cùng còn lại b cái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 không hổ là người tu tiên chỉ dùng hai c á c h giờ ba người liền theo đồng ruộng yêu cầu thành lập xong rồi phong ố c cuối cùng còn thuận tay giúp đồng ruộng dùng tấm ván gỗ vây quanh cái viên tử càng là trong sân bày ra một đầu rộng 2 mét đường lát đá đưa đi b a n g ư ờ i đồng ruộng hài lòng nhìn mình phong nhỏ ba gian tường đá một đỉnh bên trong phòng trên mặt đất phủ lên chỉnh tề phiến đá tại cuối cùng càng là có một trương sư huynh khuyên bảo đồng ruộng nhượng đ i ể n g i chân quý linh thạch lấy bọn hắn cảnh giới bây giờ rất khó thu được linh thạch cái này nhượng i ề n g i đối với vị này trương sư huynh rất có hảo cảm hết thảy vội vàng rõ ràng đồng ruộng bắt đầu trồng b ố c cháy diễm thảo.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 nói cho điển giả nhất c á c giải quyết, đồng thời đồng thời cho liễu điển giả một cái màu vàng ở bài từ nhỏ miêu trong miệng, đồng ruộng biết được cái ngọc bài này là vạn bảo lầu phòng đấu giá đấu giá chứng tử. Bảy ngày sau đó tại vạn bảo thành sẽ có một hồi trăm năm một lần định cấp đấu giá hội, đến lúc đó nhất định sẽ thiên kiêu tụ tập. Nói đến vạn bảo lầu, đồng ruộng chỉ từ tu tiên chí bên trên biết một chút, chính là tu tiên giới một cái cao cấp thương hội, cùng phàm tục thế giới thương nhân một cái tính chất. Bất quá vạn bảo lầu thực lực phi thường cường đại, danh x ư ơ n g hàng giáp thiên h ạ chỉ cần ngươi có tiền, đồ vật gì đều có thể mua được. Đương nhiên, đây tuy nói là một loại tuyên truyền thủ đoạn. nhưng mà cũng có thể giòn ngó vạn bảo lầu thực lực. Hơn nữa nghe nói vạn bảo lầu sau lưng chỗ dựa là một vị nào đó cự đầu. Đông Dung liếc mắt nhìn Ngọc Bại tiện tay nhét vào bên trong phòng bàn tự thượng. đ ồ n g Dung bây giờ bên đầm nước luyện b lần thanh phong kiếm pháp, tiếp đó lại đem Thái Thượng quyền cũng đánh b lần, cuối cùng đem Đại đạo ngang ngược càng là luyện 5 lần. Tập đ ồ n g Dung mỗi ngày đều sẽ kiên trì luyện tập, tại t i ê n g i trong ý nghĩ, dù cho không thể sử dụng linh khí, nhưng mà quen tay hay việc, tương lai sớm muộn phải dùng đến. đ ồ n g Dung bây giờ mỗi ngày ngoại trừ luyện tập cái này ba loại công pháp, chính là nhìn chậm chậm hòa diễm thảo. đ ồ n g Dung cảm giác hòa diễm thảo trưởng thành lại như thế chậm chạp. thế là tiến vào thế giới tìm được tiểu quy quy ra hỏa diễm thảo như thế nào mới có thể mò hơn thành t ụ c hỏa diễm thảo quy ra suy nghĩ cẩn thận đường này hỏa diễm thảo là cái gì thảo quy ra thực sự nghĩ không ra hỏa diễm thảo rốt cuộc là cái gì không có cách nào cuối cùng chỉ có thể nhượng điển g i ã đưa nó mang ra thế giới để nó tận mắt xem xét quy ra nhìn xem đồng ruộng lại xem hỏa diễm thảo mầm non không biết nói gì ngươi biết như thế nào trồng linh dược sao ách giống như tinh tường một điểm đồng ruộng nhìn xem quy ra thần sắc có chút không xác định trả lời trồng linh dược cũng không phải ngươi dạng này chỉ cần tưới nước liền có thể mọc ra thảo dược Linh dược cùng người một dạng, không chỉ có thuộc tính ngũ hành, còn có phẩm cấp. Linh dược trưởng thành cũng cần hấp thu linh khí, hấp thu linh khí càng nhiều, linh dược dược hiệu lại càng tốt. Rất nhiều linh dược nếu như có thể hấp thu thật nhiều linh khí, không chỉ có thể nhanh chóng thành thủ, còn có thể sinh ra biến dị. Biến dị linh dược không chỉ có dược hiệu tốt hơn, hơn nữa còn sẽ có khác đặc thù hiệu quả. n g ư ê i mảnh đất này linh khí thiếu thốn, căn bản cũng không thích hợp trồng linh vật. Quy r a vậy làm sao bây giờ? Trong thế giới đồ vật, cha mẹ ta bọn hắn không thể ăn, ta muốn tại ngoại giới loại chút linh vật, để tương lai về nhà mang cho bọn hắn đồng ruộng rất là vội vàng. Đây chính là hắn chuẩn bị trồng ra cho phụ mẫu, các h ư ơ n g t h â n ăn. Tiểu q u i nhìn xem đồng ruộng, tại nội tâm cảm khái không thôi. Mặc dù thu được thế giới truyền thừa, thế nhưng là vẫn là lúc trước chính là cái kia đồng ruộng A. Ta không có nhìn lầm người tiếp đó hướng về phía đồng ruộng nói, ngươi từ trong thế giới lấy một giọt bắt đầu nguyên chi thủy, một hạt bắt đầu nguyên chi thổ, một mảnh thủy nguyên lá cây. Ta ở trên vùng đất này bố trí một cái tụ linh trận, lấy thủy nguyên là trận nhãn, có thể sống sinh không ngừng, trong một năm liền có thể đem mảnh đất này tăng lên tới tiên tiên cấp bậc. Đồng ruộng rất muốn hỏi vì cái gì không đa dụng điểm thủy nguyên, dạng này không phải tốt hơn? nhưng là vẫn dựa theo quy g i a ý tứ làm khả năng này chính là tín nhiệm nguyên nhân a giống như quy g i a không chút do dự tiến vào đồng ruộng thế giới đến cuối cùng an gia ở trong đó đồng ruộng là thế giới chỗ tệ tại hắn trong thế giới muốn xử lý d a đen đó là đồng ruộng trong lúc niệm động sự tỉnh bắt đầu nguyên chi thủy cùng bắt đầu nguyên chi thổ rời đi thế giới phía sau một điểm năng lượng ba động cũng không có liền như là bình thường nhất thổ cùng thủy nhưng mà tại bắt đầu nguyên chi d i ệ p từ thế giới lấy ra trong nháy mắt một c ố đặc h ư u sinh mệnh ba động trong nháy mắt truyền ra dù cho quy i a cấp tốc ra tay cũng đã truyền khắp vạn cổ đại lũ càng là truyền vào thế giới chỗ sâu mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng mà c ố này vô cùng thuần túy trí tôn trí quý khí thế minh mông vẫn là kinh động đến vô số lao n g a n đồng. bọn hắn mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng mà đều không hẹn mà cùng cho rằng thiên địa này cuối cùng lại có thiên địa chí bảo sinh ra. trong lúc nhất thời vạn cổ đại lục trở thành tiêu điểm, rất nhiều đại thế lực đều phái ra đại lượng nhân thủ, như toan thu được thiên địa chí bảo. đông r u ộ n n cũng không biết v ẹ n vẹn một chiếc lá sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy. quy r a chấn phong lại bắt đầu nguyên chi phía sau, khiến cho chúng nó thành tam giác bài phóng. dùng cái kia quy trảo cấp tốc tại bắt đầu nguyên chi bên trên khắc vẽ lên đại lượng đường cong cuối cùng những đường cong này càng là hình thành liêu nhất cái viên cầu đem thủy nguyên bao khỏa một chút khí tức không loạn tiếp đó quy ra hướng về phía mảnh đất này một ngón tay từng mảnh từng mảnh đường vân bay ra hình thành liêu nhất bộ đồ án những hình vẽ này càng là giống như khắc ấn ở trên mặt đất đồng dạng đồng ruộng nhìn xem bản vẽ này giống một cái tia sáng hình thành thái cực cuối cùng quy ra đem thủy nguyên hình thành quang cầu để vào hình vẽ ở giữa cái tia thái cực đồ điểm trung tâm tiếp đó liền thấy thái cực đồ chậm c h ạ m xoay tròn chậm chậm đích hướng thủy một dạng ngâm vào thổ địa chỗ sâu đến cuối cùng Vi ra lại tại sơn cốc này bốn phía khắc họa số lớn trận pháp, đem toàn bộ sơn cốc đều bao vây lại. Cuối cùng càng là tiện tay hướng về phía thiên địa một t r ả o liền thấy bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện, vô số ngôi sao đều bắn ra một vệt ánh sáng, kết nối tại liêu sơn cốc trên đại trận. Sau đó, đại trận chậm rãi ẩn vào hư không, phản phất vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Tại thủy nguyên khí tức truyền ra trong nấy mắt, nguyên bản chủ nhân của cái sơn cốc này kỳ lân liền phát hiện nơi này dị thường, cấp tốc xuất hiện ở nơi xa, đem nơi này hết thảy đều nhìn thấy trong mắt. Nội tâm của nó nhấc lên kinh đảo hải lãng. mặc dù nó đã từ hậu thổ tông bốn cái lao tổ trong miệng giải được hậu thổ tông có một vị cường giả vô địch tận cư nhưng khi tận mắt thấy phía sau vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi càng thêm để nó khiếp sợ là cái kia một quyền đưa nó đánh một cái gần chết thích lỗ hổng mấy mấy biến thái quỷ ma có khả năng càng là lợi hại này làm sao không để nó sợ hãi tại kỳ lân xuất hiện thời điểm quy gia liền phát hiện chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn tại quy gia trong lòng giống kỳ lân nhỏ yếu như vậy tồn tại căn bản không làm nổi lên sóng gió gì được tiện tay liền có thể gạt bỏ bất quá mặc dù là một mắt thế nhưng là cái nhìn này cũng sắp kỳ lân dọa gần chết đ ứ n g ở nơi đó động cũng không dám động. m ồ hôi lạnh trong nháy mắt chạy một n ó n g thằng đến đồng ruộng đem quy ra đưa về thế giới, kỳ lân mới sâu đậm thở dài một ngụm. kỳ lân nhìn xem chậm rãi từ thần thức mình bên trong biến mất sơn cốc, thật lâu im lặng, tiếp đó giống như là xuống cái gì quyết tâm mở dạng, trong nháy mắt tiêu thất. đồng ruộng bây giờ đang đứng tại trên nóc nhà, nhìn xem cả cái sơn cốc, có thể rõ ràng cảm thấy cả cái sơn cốc linh khí đang nhanh chóng tăng thêm, thậm chí hỏa diễm thảo đều r a tốc lớn lên. đồng ruộng cười a a lên, một cỗ sơ sinh hy vọng chi tình quanh quẩn tại đ i n g i trong lòng, quy ra bày ra p h á t trận, nhất định là không dậy nổi trận pháp. nhưng mà đồng ruộng nhìn xem bốn phía, tràn đầy nghi hoặc, cùng nguyên lai like nhất cá bộ dáng a kỳ thực điển g i bất biết đến là ngoại vi đại trận căn bản cũng không có mở ra. hơn nữa, dù cho không mở ra, đại trận cũng có thể che đ ậ i cường giả thần thức nhìn trộm, cho nên kỳ lân rõ ràng có thể nhìn đến sơn cốc cùng bên trong sơn cốc hết thảy. thế nhưng là tại trong thần thức, sơn cốc giống như ẩn vào trong hư không, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. đồng ruộng nằm ở nóc phòng ngủ thật say, không biết vì cái gì, đồng ruộng rất ưa t h í c h loại cảm giác này. đồng ruộng muốn tại sơn cốc của mình bên trong ước mơ lấy tương lai, thế nhưng là hắn không biết là vạn cổ đại lục bởi vì hắn mấy cái tiểu động tác. mà dâng lên to lớn mạnh nước ngầm. 24 t h ứ 24 t r chương vạn tiên bên ngoài thành vạn bảo lâu ở xa trung vực vạn bảo thành vạn bảo lâu gần nhất có thể nói là sức đầu mẹ chán. t r o n g năm một lần vạn bảo đấu giá hội liền muốn tiến hành. vạn bảo lâu cao tầng rất là xem trọng, từ khác mỗi cái phân bộ điều động rất nhiều cao thủ tiến nhập vạn bảo thành, để phòng có cao thủ đang đấu giá quá trình bên trong náo sự. vạn bảo thành lương t ự i vạn tiên thành, thuộc về vạn tiên thành h ộ vệ thành trì, thiên hạ đều biết, dám ở vạn bảo lâu gây chuyện có rất nhiều, nhưng mà dám đắc tội vạn tiên thành thật không có mấy cái. vạn tiên thành có thánh thành danh x ư n g tại lâu đời đi qua, vạn tiên tại vạn tiên thành chỉ thiên vì t h ế định lập minh ư ớ c kết thúc hỗn loạn t r i n h phạt tuyết nguyệt. Nhưng lại tại hôm trước, đầu kia vô sỉ nhất cự đầu phi hổ một trưởng đem vạn bảo thành một nửa đánh thành phế tích, thế nhưng là không biết phát cái gì lòng nhân tử, vậy mà không có thương một người, làm t ọ a t chấn vạn tiên bên trong thành tổ vương cùng vạn bảo lầu sau lưng chủ nhân trước tiên chạy đến thời điểm, cự đầu phi hổ mới nhẹ đông tới câu, trôi qua mông là đoạn tiên ca, ta chỉ là cùng các ngươi lên tiếng chào hỏi mà thôi, các ngươi bây giờ thực đã không phải là đối thủ của ta, không cần phải gấp gáp đi tìm cái chết. Bất quá hai người các ngươi lão t ạ c a tốc độ thật là đủ chậm. Phi hổ cũng mặc kệ hai đại cự đầu có phản ứng gì, ta hôm nay là tới bán đổ. Không phải tới tìm các ngươi phiền o á i bậy, phép lối lời nói truyền khắp Vạn Tiên t h à n h Phi Hổ cự đầu tại Vạn Bảo Lầu đấu giá Thuần Tiên Thiên Cựu c h u y ể n Hoàn Hồn Thảo cùng Thuần Tiên Thiên Cựu Thải Thiên Tham tin tức trong nháy mắt truyền khắp tất cả thế lực. Những cái kêu cự đầu khi biết phía sau đều ngồi không yên, trước tiên giá lâm Vạn Tiên t h à n h nắm giữ Thuần Tiên Thiên Hoàn Hồn Thảo, đây chính là nhiều hơn một cái mạng a. Hoàn Hồn Thảo công hiệu như kỳ danh, chỉ cần nhục thân bất diệt, liền có thể tụ hồn c h ù n g sinh. Mà Chín Thải Thiên Tham công hiệu liền càng thêm để cho người đỏ mắt. t h à n h Thụ Chín Thải Thiên Tham liền đã chân quý tọa đỉnh, trăm vạn năm khó gặp, bây giờ lại là Thuần Tiên Thiên Chín Thải Thiên Tham. cái này giá trị liền không cách nào cân nhắc. nếu như là thời gian khác, chân bảo như vậy, tuyệt đối sẽ bị vạn bảo lầu chỗ dựa một ngụm nuốt lấy. nhưng mà tại đoạn thiên ca nhìn thấy phi hổ thời điểm, hắn liền đã biết phi hổ tu vi rất xa vượt qua hắn. dù cho thuần tiên t i ê n chín thải thiên tham chân quý, cũng tuyệt đối không có mạng của mình chân quý. h u ố n hồ nhiều người như vậy để ở trong mắt, muốn dâu diếm đều không đạt được. hai đại cự đầu khi nhìn đến chín thải thiên tham thời điểm, trong mắt tràn đầy tham lam, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không dám làm ra cái gì cử động. bọn hắn tin tưởng, lấy phi hổ tĩnh tình, có vật như vậy tuyệt đối sẽ không lấy ra bàn đầu giá. hơn nữa còn là chỉ cần đối với nó vô dụng linh thạch cho nên hai đại cự đầu đồng thời đón được khả năng này là mấy năm trước bắt đi phi hổ hậu thổ tông cường giả ý nguyện cho nên không dám có mảy may quá phận sợ dẫn lửa dạng này cường giả mang đến tai họa ngập đầu bọn hắn có thể đón được những người khác tự nhiên cũng có thể đón được vạn bảo thành bị cự hổ phá hủy một nửa chỉ dùng một ngày thời gian cũng trọng xây xong tất nhưng mà lần này vật đấu giá sẽ không dễ xử lý cuối cùng vẫn là giá lâm vạn tiên thành tất cả cự đầu chung quyết nghị chỉ chụp linh thạch lấy linh thạch luận thuộc về hơn nữa đem đấu giá hội lại kéo dài một tháng tiến hành đơn giản chính là cho thời gian kiếm càng nhiều linh thạch. nhưng mà t h ư a hải gian sửa đổi đồng ruộng hòa tiểu mèo cũng không biết. mà những tông môn khác cũng phải ra tông môn tiên kiêu chạy tới vạn bảo thành. đây là một lần khó được rèn luyện. đến lúc đó tất nhiên là thiên t i ê u tụ tập hậu t h ổ tông cũng không ngoại lệ. kỳ lân biết được phía sau trước tiên chạy tới vạn tiên thành. hơn nữa lần này từ tứ tổ một trong đỗ thượng võ tự mình dẫn đội từ kỳ lân tổ vương tự mình điểm tuyển 10 cái thiên tư tốt nhất đệ tử trẻ tuổi đi tới vạn tiên thành. không biết là vô tình hay là cố ý địa điểm cũng bị kỳ lân cùng một chỗ mang lên. giống như vậy tình huống chủ yếu vẫn là tăng thêm kiến thức. để bọn hắn biết t i ê n ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mài rũ một chút người tuổi trẻ nhuệ khí, đồng ruộng cưỡi ở con mèo nhỏ trên lưng, bây giờ hẳn là sưng là phi hổ trên thân. Mèo con nắm giữ cực thời cổ đại thiên hổ cùng t i ê n mã huyết mạch, cũng không biết trước đây thiên hổ cùng thiên mã là như thế nào đánh vỡ t ầ n g tầng trứng tầng lại, đem bọn hắn huyết mạch cùng truyền thừa xuống. bất quá, mèo con kế thừa thiên mã cùng thiên hổ cùng điểm tốt, đó chính là cường đại linh hoạt đục thân cùng một đôi phong t a o mỹ lệ cánh. Mèo con vẫn luôn vì mình huyết mạch mà cảm thấy kiêu ngạo. bọn hắn không nhanh không chậm bay lên, bay qua quần sơn bao la, bay qua mấy trăm dặm chiều rộng cửu sông. đ ồ n g d ộ n g nhìn xem tráng lệ non sông, cảm xúc bành trướng. Lấy con mèo nhỏ thủ đoạn, từ đông vực hậu thổ tông đến trung vực vạn tiên thành, đó là chỉ trong chốc lát sự t ì n h Dù cho như bây giờ không nhanh không chậm phi hành, cũng vẫn như cũ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Thế nhưng là đ ồ n g d ộ n g lại khác biệt, tất cả mọi thứ cũng là t ư i mới. Vẹn vẹn thời gian 2 ngày, đ ồ n g d ộ n g thấy được kiếm khí lượn quanh thông thiên cự phong, hỏa diễm cháy hừng hực liên miên sân mạch. Có một mảnh đen kịt, có thể hấp thu hết thệ quang minh hắc ám chi địa. Còn có quang hoa n g ụ trời, nhưng mà bốn phía lại thi cốt vô tận hồ nước. Đủ loại này cảnh tượng nhượng điện g i rất là cảm khái. căn nhà nhỏ bé sơn cốc tất nhiên an nhàn, có thể cuối cùng không bằng lãm tận ngày kế tiếp tùy ý thoải mái. Đại Nam Nhi làm trượng kiếm thiên hạ, dọc theo đường đi, mèo con hướng đồng ruộng nói rất nhiều liên quan tới vạn thiên hành, liên quan tới vạn bảo lầu tin tức. Hai ngày sau đó, bọn hắn cuối cùng tới gần trung vực, dựa theo vốn có kế hoạch, đồng ruộng lượn quanh một vòng lớn, tận lãm dọc đường kỳ cảnh cùng n g â n tĩnh. Đồng ruộng ngồi ở mèo con trên lưng, phía dưới là một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên. Đồng ruộng nhìn phía dưới không ngừng trùng sát lấy đại quân, mỗi một lần t r ù sát, thì có vô số hạt bát sinh mệnh tại liên miên liên miên n g xuống. sát phạt khí trung thiên, bang bạc huyết khí trung thiên. chiết trận quân sĩ đã b à y khắp mảnh này rộng lớn bình nguyên huyết còn nóng bỏng thế nhưng là sinh mệnh đã qua đời huyết hợp dòng thanh sông liên tục không ngừng hướng chảy một chỗ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa càng có hay không hơn tận quân hồn tại chiến trường trên không phát ra không cam lòng gào thét tiếp đó tại tiêu v o n g phía trước bị trong nháy mắt thu vào một cái hồ lô cái hồ lô này liền lơ lửng ở mảnh này chiến trường bầu trời hồ lô thượng v y ề n áo hoa văn dày đặc khí tức của thời gian chạy xuôi bắn ra màu vàng ánh sáng tại v i không một chiếc già thiên cự h ạ m dừng lại ở trên không màu đen cự h ạ m bên trên vết thương chống chất tuyệt đối kinh lịch đến không hết chiến đấu đ ồ n g Duộn nhìn thấy cự h ạ m phía trên đứng rất nhiều thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có, một cái thiếu niên tuấn mỹ càng là đứng ở đầu thuyền. Tại l ạ n h lùng nhìn chăm chú lên phiến chiến trường này, đang tại nắm trong tay bầu trời hồ lô, thu lấy vô tận chiến hồn. Tại Điền Gia phát hiện bọn họ thời điểm, trên chiến hạm người cũng hờ hững nhìn về phía đ ồ n g Duộn. Mà ở xa hơn trên không, cũng tương tự có một chiếc chiến hạm màu xanh dừng lại, dường như đang cùng cái này một chiếc chiến hạm giằng co. đ ồ n g Duộn từ tu tiên trí bên trong biết, những thứ này chết trận quân nhân quân hồn đang bị bắt lấy, tinh huyết của bọn hắn cũng bị t u lấy, ở tại bọn hắn vong hồn bên trong, tràn đầy sát phạt chi khí, càng có hay không hơn tận không tam l ò n g dạng này vong hồn không chỉ có thể trợ giúp tà đạo tu nhanh chóng tăng cao tu vi, chính là luyện chế một chút pháp bảo cao cấp. Nếu như dùng những thứ này vong hồn tiến hành hồn tế, có thể tăng lên cực lớn pháp bảo uy năng, hồn càng nhiều, hiệu quả lại càng tốt. Nhưng mà chuyện như vậy là tu tiên giới tuyệt đối không cho phép. Bởi vì phàm nhân mới là cái thế giới này cơ sở, càng là tu tiên thế giới cơ sở. Đông d ộ n g nhìn xem đây hết thảy, trong lòng nổi lên vô tận lửa giận, càng là tuôn ra một cỗ sát khí ngút trời. Sinh mệnh nên lấy được tôn trọng, bất luận những chiến sĩ này vì cái gì chém giết, vì ai chém giết, nhưng mà bọn hắn chết trận sau đó, hẳn là hồn quy thiên mà. huyết nhục táng cố hương, tiên đưa ta đi lên đồng ruộng lợi nói tràn đầy hàn ý mèo con đây là lần thứ nhất nhìn thấy đồng ruộng lộ ra như thế một mặt, trong ngay mắt đem đồng ruộng tiên đưa hướng hồ lô kia, đồng ruộng trong tiếng hít thở hướng về phía hồ lô chính là đ ồ n tới một quyền. 25 thứ 2 5 ư ơ chương một quyền đánh nổ tại điện giã phóng tới lơ lửng trên không trung hồ lô thời điểm, hai chiếc trên chiến hạm người đều thật bất ngờ, bọn hắn biết cái hồ lô này cường đại cỡ nào, đây là một vị đỉnh tiêm tổ vương tế luyện chiến binh, có thể nuốt thiên hút mà uy mãnh vô tận, chiến hạm màu xanh lên tất cả mọi người thấy cảnh này nhao nhao lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiết hận chi tình. chính là bọn họ tại tổ vương thần binh trước mặt cũng là vô năng vô lực, b ằ n g không đã sớm ngăn trở. mà chiến hạm màu đen bên trên cái kia điều khiển hồ lô nam tử t u â n mỹ nhìn thấy đồng ruộng cử động cũng là sương s ở lập tức hừ một cái, tự tìm cái chết sáu. hướng về phía bầu trời hồ lô một ngón tay, tại hồ lô mặt ngoài trong nháy mắt n g ư n g tụ ra một thanh dài vạn trượng kim sắc cự đao, hướng về phía đồng ruộng đột nhiên đánh xuống, uy thế vô tận. tiểu tử này lại dám ngăn cản công tử nhà ta chuyện tốt, hoàn nghị vị sáu, đáng chết sáu. vô chi tiểu nhi, dám công kích tổ vương thần binh 66 s sẽ ở đó vạn trượng cự đao ngưng tụ thời điểm. Thanh sắc tự hạ lên một cái tuổi trẻ nữ tử liền nghĩ ra tay, thế nhưng là bị sau lưng một lão nhân ngăn trở. Tiểu thư, chúng ta bất lực giúp hắn. Không nghĩ tới triệu tử lại có thể mang theo tổ vương thần minh, càng có thể khống chế tổ vương thần minh. Chúng ta căn bản cũng không phải là triệu tử đối thủ. Đồng ruộng một quyền này nén giận mà ra, thẳng tiến không lùi. Kim sắc cự đao tại đụng chạm lấy đồng ruộng nắm đấm phía sau, b à n h phải một tiếng b t n át, hóa thành đầy trời năng lượng phân tán bốn phía sung kích. Lúc này hồ lô kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ cảm nhận được hủy diệt nguy hiểm, đồng thời càng có một cái cường đại linh hồn tại trong hồ lô trong nháy mắt thức tỉnh. Hổ Lô nổi lên vô lượng thần quang, càng có hay không hơn nghèo đạo t ắ c bay múa. Niu Toan ngăn cản đồng ruộng một quyền này, hơn nữa tính toán thoát đi. Thế nhưng là hết t h ả thần quang, hết t h ả đạo t ắ c tại điển dã tràn ngập lửa giận một quyền phía dưới, trong nháy mắt phai mờ. Đồng ruộng một quyền này thẳng tắp đánh vào kim sắc Hổ Lô bên trên. Đông 6. toàn bộ thiên địa đều rung mạnh rồi một lần, một cỗ hủy diệt hết t h ả phong bạo trong nháy mắt ba phủ, đem hai chiếc chiến hạm trong nháy mắt đánh lăn lộn ra vạn dặm xa. Ở nơi này một cơn bão táp phía dưới, bầu trời hết t h ả đều bị thổi tan, liền mất trời sát phạt chi khí cũng vì đó không còn m n nóng, lộ ra trong suốt thiên địa. Kim sắc h ồ lô ở nơi này một quyền phía dưới, ứng thanh b ạ o thoái, hóa thành ngàn vạn lưu quang mảnh vụn phóng hướng thiên mà thập phương. Những thứ này lưu quang mảnh vụn không có bay ra bao xa, liền không chịu nổi đồng ruộng một quyền này nghiền áp c h í lực, trực tiếp bị diệt hầu như không còn. Mà cái kia hồi phục cường đại linh hồn ở nơi này một quyền phía dưới, càng là triệt để phá diện, bị phân giải trở thành nguyên thủy nhất thiên địa linh khí tiêu tan tại thiên địa chi ở giữa. Mà bị bắt lấy được vô tận chiến hồn cũng sắp tốc tiêu tan tại thiên địa chi ở giữa. Mẹ nó, ta ba, vạn vạn, quá nóng n ả y mèo con nhìn xem đồng ruộng một quyền này như thế, trực tiếp mắng to mở miệng. đây hoàn toàn là bị dọa đến một quyền này nếu là đánh vào trên người nó suy nghĩ một chút đều để nó sợ muốn chết tiếp đó trong nháy mắt đem đồng ruộng tiếp ở trên lưng bay đến chiến hạm màu đen phía trên đồng ruộng lạnh lùng nhìn xem những thứ này bị phải dọa hồn bất phụ thể cái gọi là tiên nhân các ngươi đều đáng chết sáu mèo con nghe vậy không cần suy nghĩ trực tiếp một móng vuốt đập vào liêu chiến chiến hạm tất cả mọi người cùng chiến hạm ở nơi này một dưới móng vuốt trực tiếp bạo t h á i không một có thể may mắn thoát khỏi đồng ruộng bay đầu liếc mắt nhìn chiến hạm màu xanh tiếp đó cưỡi lấy mèo con trong nháy mắt đi xa. chiến hạm màu xanh lên tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đây hết thảy thật lâu chưa tỉnh h ồ n lại thôn thiên hồ lâu cứ như vậy bị một quyền đánh nổ 6. triệu tử cứ thế mà chết đi người này rốt cuộc là ai tốc độ đem sự tình bẩm báo cho gia tộc tốc độ 6. ai cũng không chuẩn tướng chuyện này tiết lộ ra ngoài bằng không ai cũng không bảo vệ được các ngươi cuối cùng là cái kia vị lão giả thanh em r u n dậy làm chỉ thị 6. đồng ruộng lúc này trong lòng có không nói ra được khói cảm đây là một loại tâm thần thanh thản là loại kia lửa giận phát tiết không còn một n g n g phía sau cơ thể xông ra rõ ràng nhất k h á i cảm điền r a bất biết vì cái gì rất sợ hãi loại cảm giác này. đây là đồng ruộng lần thứ nhất sát sinh, vẫn là sinh mệnh. đều nói trên đường trường sinh tận xương khô, đồng ruộng cuối cùng có sâu hơn l ĩ n h hội. đi qua sự kiện lần này, đồng ruộng vô tâm lại lưu liên thiên địa phong quang. mèo con trong nháy mắt mang theo đồng ruộng xuất hiện ở vạn bảo thành thành trì cách đó không xa. nhìn trước mắt thành trì, chỉ vẻn vẹn có 500 r m d lớn nhỏ, cùng hậu thổ tông so sánh, chỉ có thể coi là rất nhỏ. thành trung gian có một tòa lầu cao v à trượng, đứng sừng sững ở đứng s n g ữ n g ở trong thành. đồng ruộng trong mắt tràn đầy cổ quái, như thế nào là mới xây thành trì. đồng ruộng cưỡi mèo con theo dòng người tiến nhập vạn bảo thành. trong thành rất là náo nhiệt, hoa tiểu lúc đồng ruộng theo người nhà đi trong chấn phiên chợ không sai biệt lắm, tiếng giao hàng, tiếng la liên tiếp, nhìn một chút, nhìn một chút, q u e n tuyệt thiên ở dưới tuyệt thế thần minh, một kiện chỉ bán 100 cái phẩm linh thạch rồi 6. ít dạ xi si hạt giống rồi 6. mua được chính là kiếm được, 10 cái phía dưới phẩm linh thạch một hạt rồi 6. số lượng không nhiều 6. vị này tiểu tiên nhân muốn hay không mua chút đồ a, phẩm chất tuyệt đối thượng thứ b gần nhất trong tiệm đại hạ giá mua đưa tới 16 thời đại viễn cổ khoáng thế công pháp vô tự thiên thứ sáu, cơ duyên không đến, đừng đến tham gia náo nhiệt 6 mười khối linh thạch một lần nhìn sáu, đỉnh cấp sùng vật, thiên viên thu con, huyết mạch kinh thế, tương lai thành tiệu không thể đoán trước sáu. Đông Dụng nhìn xem cái này bán con khỉ hèn m ọ n lao đầu, không còn gì để nói 15. Đông Dụng nhìn xem cái này một bộ cảnh tượng náo nhiệt, vui vẻ không thôi. Đây là Đông Dụng lần thứ nhất đi xa nhà, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những này là cùng hắn tại hậu thổ tông cảm thụ cảnh tượng hoàn toàn không giống. ở đây tràn đầy người hứng vị, mà hậu thổ tông mở ảo hơn rất nhiều. Đông Dụng sờ lấy mình túi l o một cái linh thạch cũng không có, ta còn muốn cho Ổn n h San t i u m mang một ít lễ vật đ u sáu. Nhìn không được t h a n thở. cái này không có tiền thời gian thực sự là khổ sở a 6 tại vạn bảo thành bên đường hai bên có đủ loại đủ kiểu cửa hàng những cửa hàng này bán ra đủ loại tu tiên vật phẩm đồng thời cũng sẽ thu mua một chút vật phẩm đồng ruộng nếu như biết cam đoan sẽ thành bán rất nhiều quả đổi linh thạch bởi vì đồng ruộng muốn mua đồ vật rất rất nhiều kỳ thực bình thường vạn bảo thành không phải như vậy nhưng mà theo lần hội đấu giá này tiến hành đủ loại đủ kiểu người không ngừng tràn vào vạn bảo thành tùy theo bên đường bày lên vô số quầy hàng những người này chính là có phổ thông tu sĩ chính là có chuyên làm tu sĩ buôn bán thương nhân quá nhiều người vạn bảo lầu cũng không tốt toàn bộ ấ n áp khu c cuối cùng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Đông d ộ n g tìm kiếm ở nơi này trong làn sóng người, dọc theo một con đường từng cái từng cái nhìn xem nghe, dần dần đi tới đường phố phần cuối. ở đây đã đến liêu thành tượng căn hạ. người hiếm hoi đứng lên, quầy hàng cũng hiếm hoi đứng lên. Đông d ộ n g nhìn thấy, chỉ có bốn cái quầy hàng trưng bày ở chỗ này. mỗi cái quầy hàng phía sau đều ngồi chủ nhân. Đông d ộ n g là không quan trọng nhiều người ít người, từng cái quầy hàng nhìn sang. đây là một cái đại hán, mặt mộc đầy râu, làn da thô ráp, nhưng mà cơ bắp phồng lên, hướng đẩy sức mạnh. ở trước mặt hắn trưng bày năm dạng cổ quái kỳ lạ đồ chơi. một đoạn đoạn tiễn, một khối lớn cỡ b à n tay đá màu đen. một bảng kinh sách cuối cùng một khối là dài nửa thước chiều rộng bất quy tắc màu vàng đất tảng đá đồng ruộng nhìn xem những thứ này cũng là im lặng như thế nào cái gì cũng có người bán không khỏi đồ chơi lại phát hỏi khắp đạo cái tảng đá này bán thế nào đại hán g n g đầu liếc mắt nhìn đồng ruộng khi thấy đồng ruộng gương mặt phía sau không khỏi to mày nhưng mà nhìn nhiều mèo con vài lần mèo con mới vừa rồi thế nhưng là xuất tận danh tiếng một thân ánh sáng màu đen da lông ở giữa có từng vòng từng vòng kim hoàng s ắ c rất đều đều phân bố toàn thân trên đầu một cái to lớn kim hoàng s ắ c v ư n g chữ càng là lộ ra khí phái bất phàm lúc này mèo con đã giấu cánh. Không phải vậy sẽ càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Có rất nhiều tiểu cô nương hai mắt tràn đầy h ái tâm, chết đuổi theo đồng ruộng muốn mua mèo con sáu. Đồng ruộng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bỏ trốn mất dạng. Bất quá mèo con vô cùng hưởng thụ loại này vạn chúng chúc mục cảm giác. 26 thứ 26 ư ơ chương duy ta một mạch chỉ đổi không bán đại hà đúng thanh đúng khí trả lời. Vậy cái này là cái gì t ả n g đá đâu? Không biết. Vật của ngươi bán, chính ngươi không biết là cái gì. Đồng ruộng rất là ngạc nhiên, còn có dạng này. Vậy cái này trong viên đá có cái gì? Không biết. Vậy ngươi t ả n g đá kia có thể làm gì đây? Không thể phá vỡ. Chín. đông dụng tràn đầy im lặng. ngươi nghĩ đổi cái gì? đổi vũ khí vũ khí gì? kiếm, kiếm, dạng gì kiếm? phổ thông linh kiếm liền có thể. ngươi là kiếm tu. là nghe nói như thế. đông dụng nhớ tới chính mình tại hậu thổ tông truyền đạo phong thời điểm, t ô n g môn mỗi người đều phân phối một thanh kiếm. chính mình mỗi lần luyện xong thanh phong kiếm pháp phía sau, đều tiện tay bỏ vào trong thế giới. lập tức lấy ra chuôi kiếm này, tiếp đó đưa cho đại hán, đại hán tiếp nhận kiếm, mắt không hề nháy một cái nhìn xem kiếm, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ vớt ve một hồi. hảo kiếm, nếu như ngươi muốn đổi, ta có thể ngoài định mức cho ngươi thêm một dạng. đó chỉ chỉ trên đất mặt k h á c ba món đồ, cái này ba loại là ta ở một tòa động phủ phát hiện, kinh thư không có chữ, ta thử rất nhiều phương pháp, cũng không hiểu rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa có rất nhiều trang giấy đã không trọn vẹn, mặt k h á c hai loại là ta tại cái khác động phủ phát hiện, cái hòn đá này là ta tại lúc đang tắm, tại đ á y sông phát hiện. Ngoại trừ rất kiên cố bên ngoài, không có cái gì những đặc điểm khác. đ ồ n g r u ộ n g nghe lời của Đại Hán, rất là trấn kinh. Nhiều như vậy động phủ, cái này muốn nhiều tốt vật khí, Duong ã ra mặc kệ bọn chúng rốt cuộc là cái gì, trực tiếp cầm thu vào trong thế giới. Cái này khiến Đại Hán nhãn tình sáng lên. bất quá sau đó thấp giọng nói cho đồng ruộng ta nhìn ngươi cảnh giới cũng không cao ngươi có túi đựng đồ sự tình tốt nhất đ ừ n g khiến người khác biết túi chứa vật vô cùng c h â n quý sẽ có rất nhiều người đỏ con mắt thậm chí có thể để ngươi mất mạng đồng ruộng nghe sưng sờ túi chứa vật túi chứa vật là cái gì bất quá vẫn là vô cùng cảm kích đại hán nhắc nhở cái kia vị đại ca kia hai ngày sau đấu giá hội ở nơi nào tiến hành hai ngày không phải đ ổ i đến tháng sau sao như thế nào ngươi không biết đại hán nói xong thu hồi đoạn tiễn cùng cái k i màu đen tiểu thành đầu ôm đồng ruộng kiếm cao hứng vội vàng rời đi đ ồ n g d ộ n g vốn là không nghĩ tới muốn đổi đồ vật gì, nhưng khi đại hán nhìn thấy đ ồ n g d ộ n g lấy ra kiếm thời điểm, cái kia vội vàng cùng ánh mắt khát vọng, đ ồ n g d ộ n g cải biến chơi đ ù a chú ý, trực tiếp đổi lại hai loại vô dụng đồ vật. đ ồ n g d ộ n g nghĩ nghĩ, bây giờ có vẻ như chính mình không còn xuất lại bất cứ thứ gì, thực sự là người không có đồng nào một thân rõ ràng à? Điền g i c hiểu tại cái khác ba người u à y hàng thượng khán một lần, không có cái gì thứ cảm thấy hứng thú, liền xoay người rời đi. đ ồ n g d ộ n g cưới m o con, rời đi vạn bảo thành, chuẩn bị tìm cái địa phương không người tiến vào thế giới ăn uống thả cửa một trận. Như thế nào thời gian thay đổi, không phải hai ngày sau sao? đ ồ n g d ộ n g nghi hoặc. Mèo con đồng dạng nghi hoặc. Bất quá con mèo nhỏ ý nghĩ hòa điền dã lại khác biệt, mẹ nó. Vạn Bảo Lầu dám lừa gạt bản vương, ta nhất định phải giết chết các ngươi bọn này tiểu tạ bao sáu. Đông Dụng tiến vào thế giới, ăn thật nhiều linh quả. Tiếp đó nằm ngáy ó ho sáu. Vạn cổ đại lục, thuần tiên thiên hoàn hồn thảo cùng thuần tiên t i ê n c ự u thải thiên tham xuất hiện ở Vạn Bảo Lầu, đồng thời đem cùng tháng sau tròn ngày l â u giá. Tin tức này có thể nói kinh động đến tất cả cường giả, phàm là muốn sống lâu dài hơn sinh linh đều muốn lấy được hai thứ này vật phẩm. Nhưng mà vẹn vẹn qua mấy ngày, một đầu nhường tất cả cường giả kinh hãi tin tức truyền khắp Vạn cổ đại lục. hư hư thực thực duy ta nhất mạch cường giả thời gian qua đi gần 30 vạn năm xuất hiện lần nữa ở vạn cổ đại lục người này cường hành tuyệt luân đánh lén đồng thời diệt sát chạy tới vạn tiên thành tham gia đấu giá hội triệu gia thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu số một triệu tử hộ tống bảo hộ triệu tử, tử tứ vị lao tổ toàn bộ chết nhưng mà mặt khác một đầu tin tức đồng thời lưu truyền chính là nhân gian hai đại đế quốc bay trên trời đế quốc cùng rơi p h à m đế quốc gần ngàn vạn đại quân tại huyết hồn đại thảo nguyên quyết chiến chết trận xa trường quân sĩ gần 600 vạn trong lúc nhất thời máu chảy thành sông chiến hồn đầy trời triệu tử không để ý tu tiên giới danh giới cuối cùng sử dụng thôn thiên hồ lô hấp thu người chết chiến hồn cùng tinh khí chọc giận tới duy ta nhất mạnh cường giả dưới một quyền liền đem danh truyền vạn cổ thôn thiên hồ lô đánh cho bối bay liền khí linh đều ở đây một quyền phía dưới triệt để tiêu vong triệu tử cùng triệu gia lúc đó tất cả mọi người ở đây bao quát tứ vị lão tổ bị một cái tát đánh thành bối bay hai đầu tin tức vừa ra chỗ hưu tông môn thế gia đều hiểu có người cố ý tại q u ả n p h ầ n đổ mặc dù như thế nhưng này tin tức vừa ra rất nhiều cổ lao thế gia tông môn cường giả người người cảm thấy bất an những cái kia tham gia vây công đ ờ i trước duy ta nhất mạnh các cường giả càng là ăn ngủ không yên thôn thiên hồ lô dám danh x ư ơ n g thôn thiên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu Không người có thể cụ thể nói rõ, nhưng mà được công nhận đương đại cường đại nhất tổ vương thần binh một trong, chính là chỗ này kiện danh truyền vạn cổ tối cường thần binh, gánh không được một quyền chi uy. Một quyền này muốn nhiều cường đại, dạng này cường giả tổ vương đối mặt cũng khó thoát khỏi cái chết sáu, có thể nào không khiến người ta sợ hãi? Duy ta nhất mạch tất cả quá khứ, một ngày này sau đó bị tất cả tân tấn cường giả quen thuộc nhìn xem những cái kia khi xưa chiến tích, nhường chỗ hữu nhân đô nội tâm b ú c lên hà khí. Sáu, trong thế hệ tuổi trẻ triệu tử bỏ mình, càng làm cho người vui vẻ để cho người ta lo, vui giả thiếu một cái đại địch lo giả. một khi duy ta một mạch có tuổi trẻ cường giả xuất thế, như thế nào ngăn cản? Triệu tử, tại vạn cổ đại lục, ở trên thiên cửa phi cơ tống gia không nghi thức tiên tư trên bảng xếp hạng thứ tư mười hai vị, vạn cổ đại lục sinh linh vô tận, tu giả đến không hết, có thể vào bảng giả đều là l ĩ n h tú một đời tuyệt đỉnh người. Điền g i nhất thức tỉnh lại, thần thanh khí s ả n g gặm miệng chín thải thiên t h a m cảm giác không có cảm giác, tiện tay còn tại một bên, lại rút căn cựu chuyển l ò n g căn quả, cái này miễn cưỡng ăn vài miếng, tiếp đó liền đến vườn trái cây đi vòng v vò, o chờ đồng ruộng ăn no, cũng sau một canh giờ, hôm qua. đổi đi liễu điển giả kiếm đại hán nhắc tới túi chữ vật đồng r u ộ n g chuyên môn tìm được quy ra nghị muốn hiểu rõ túi đựng đồ thưởng thức túi chữ vật ngươi có t h g r ớ i muốn túi chữ vật làm gì túi chữ vật kỳ thực là một loại không gian thủ đoạn cao thâm v ậ n dụng nhất định phải là tinh thông không gian chi đạo mới có thể chế tác không tính là chân quý vạn cổ đại lục vẫn có rất nhiều túi đựng đồ đồng r u ộ n g nghe xuất thần như thế nào chế tác ngươi không được mèo con đâu nó cũng không được cái gì mèo con lợi hại như vậy cũng không được vạn cổ đại lục cường giả vô số. Mẹo con dạng này chỉ có thể coi là tương đối ưu tú thôi, quy ra dừng một chút. Chỉ có khi nó đột phá hiện hữu cảnh giới, mới có thể bước đầu nắm giữ không gian chi đạo. t ú i c h ữ a vật có tác dụng gì? Chứa đồ vật có thể chứa bao nhiêu? Tiểu khả d ấ u thạch nạp ghế dựa, đều có thể trang núi lấp n h ạ c đồng ruộng nghe đến đó, trong mắt thả ra dịch dịch thần quang. Đây là cái thứ tốt ta. Nghĩ đến chỗ hay, nhìn không được lau một cái nước bọt. Cái kia quy ra a, ngươi xem, ngươi lại tặng ta mấy cái thôi đồng ruộng mặt mũi tràn đầy ân cần. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thần thức có thể ngoại phóng. túi trữ vật phải dựa vào thần thức thu lấy vật phẩm đại ca cùng m ỗ i m ỗ i ít nhất phải một người một cái a cái này mèo con ít nhất phải một cái a đồ tốt như vậy về sau nói không chừng sẽ dùng đến đương nhiên là càng nhiều càng tốt đồng ruộng tự nói hoàn toàn không để ý quy gia đã đen phát tí mặt của ngươi cho rằng túi c h ữ vật tốt như vậy làm a quy gia hướng về phía đồng ruộng gầm gét nguyên bản rất rõ ràng nhuận cũng họng đều trở nên hàn giọng rất khó sao đồng ruộng nghi hoặc nhìn không gian lớn nhỏ nhìn cụ thể công năng nếu như chỉ cần trữ vật to bằng gian phòng không gian đối bản đại gia vẫn là rất vô cùng đơn giản quy gia vốn là muốn nói rất khó Liệu điền ra ý niệm, nhưng khi nhìn đến đồng ruộng cái kia dò xét ánh mắt, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Quy gia trong lòng phiền muộn, bản đại gia sống lâu như vậy, nếu như bị một cái tiểu a nhi hoài nghi, vậy sau này r a chương này quy q u â n mặt thả tại hướng nào 27 Thứ 27 chương xinh đẹp túi chữ vật quy gia cũng là dứ ớ khoát, đưa tay hướng về phía thủy nguyên cây khẽ vươn tay, một khối bích lục giọt nước hình lá cây cùng một khối màu tím hình bầu dục lá cây liền chậm rãi phiêu lạc đến quy gia trên tay. Quy gia hướng về phía hai mảnh lá cây thì khoác lác khẩu khí, ở nơi này một hơi phía dưới, hai mảnh lá cây trở nên nóng ánh trong suốt, giống như ngọc thạch, nguyên bản trong hoa văn càng là có lưu quang càng không ngừng di động. tiếp đó quy ra một ngón tay đầu ngón tay ngưng tụ một cây cực nhỏ tia sáng từ diệp nhạy bén cắm vào phiến lá nội bộ nhẹ nhàng một phần phiến lá liền bị rất tinh chuẩn đạt được trở thành t r ố n g d ỗ n g lá cây biên giới tương liên hình dạng tiếp đó quy ra đầu ngón tay ngưng kết ra một chùm đại đạo chi quang trên không trung không ngừng phải khắc họa lấy dị thường h ô u t ạ p đông ruộng nhìn xem nhiều như vậy tia sáng bay múa cũng cảm giác đầu váng mắt hoa thế nhưng làm mèo con nhìn hoa mắt thần chỉ hương phấn không thôi quy ra khắc họa gần một khắc đồng hồ trên không trung hình thành liêu nhất cái q u n cầu tiếp đó đem không trung quan cầu đánh vào giọt nước hình lá cây bên trong lại tốn một khắc đồng hồ hai cái túi c h ữ a vật cuối cùng hoàn thành. đây là đồng ruộng lần thứ nhất nhìn thấy tế luyện bảo vật, cảm giác quá thần kỳ, vô cùng hâm mộ. ma mèo con khi nhìn đến hai cái này túi đựng đồ thời điểm, trong mắt cái kia tham lam à, không che giấu chút nào c h ạ y ra, còn kém tiến lên tranh đoạt. vĩ đại qui ra, người xem tại mèo con ta đối với ngài là sùng bái lục thể ném mà, tâm phục khẩu phục phân thượng cũng giúp ta làm một cái như thế có phẩm vị túi c h ữ a vật ta mèo con mặt mũi tràn đầy n h ngọn, không ngừng lung lay cái đuôi, vòng quanh qui ra càng không ngừng nói, người không phải có sao đồng ruộng nhìn xem trong tay hai cái túi c h ữ a vật, quá l o a mắt, lộng lẫy, hơn nữa đeo lên sau đó. bởi vì sử dụng bắt đầu nguyên chi diệp chế tác thời khắc đều sẽ có sinh mệnh bản nguyên chi lực tư dưỡng chủ nhân. Bất quá quy ra túi c h ữ a vật là chuyên môn vì đ i ề n điểm cùng điển diêu đo thân mà làm. Một khi nhỏ máu nhận chủ, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, trừ phi tu vi cao qua quy ra, không phải vậy ai cũng không thể mở ra. Đồng thời đây vẫn là hai cái khó lường pháp bảo, bởi vì chất liệu nguyên nhân, nói là trí bảo cũng không quá đáng. Đến tương lai, đ i ề n điểm cùng đ i ề n diêu tu vi cao liền có thể mở ra túi đựng đồ những chức năng khác. Đồng dụng đem bọn hắn treo ở trên lưng, bên trái một cái, bên phải một cái, nên n g n g cưỡi mèo con xuất hiện ở vạn bảo thành c ử a ra bảo, mèo con. Ngươi túi chữ vật cho ta xem một chút đồng ruộng tuyệt không khách khí mệnh lệnh n h è o con, n h è o con cái kia thương tâm, rốt cục vẫn là bị phát hiện. Tuy nó chút đồ vật kia, q u y ra chưa hẳn vừa ý mắt, ruộng dã dã chưa hẳn cần, nhưng mà cũng là thế gian khó gặp chân bảo, chúng chi có rất nhiều đối với nó mà nói, vẫn rất có ý nghĩa gạt h ủ Đồng ruộng cầm con mèo nhỏ túi chữ vật khó coi như vậy, xám xịt đây chính là một cái bình thường túi vải, đồng ruộng cảm giác túi chữ vật chân quý cỡ nào, Điền Giã bất biết, nếu như hắn biết, cũng sẽ không cho rằng như vậy con mèo nhỏ túi chữ vật. Cuối cùng. Bước bách tại đồng ruộng Ngân Huy, mèo con từ trong túi chứa vật lựa ra một kiện t ố i không có tình cảm đồ vật, chuẩn bị bán ra đổi chút linh thạch cung cấp đồng ruộng tiêu xài chẳng phải vì mua chút đồ vật sao? Ta đồ vật tùy tiện một cái đều mua toàn bộ vạn bảo thành mèo con rất là bất đắc dĩ. Mèo con trở đi đồng ruộng nhanh chóng hướng vạn tiên thành mà đi. Vạn tiên thành to lớn, n h ộ m tiền g i á không kiểm chuẩn bị, càng là trợn mắt ốm mồm. Vạn bảo thành cùng vạn tiên thành s o ra, liền như là con kiến giống như nhỏ bé. Một t ò a cự thành như cự thú viễn cổ giống như đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở đại địa bên trên, vô cùng cực lớn, trong thành hưu thần núi lơ lửng, có cự hồ tô điểm, càng có vô số chiến h ạ n Phát bảo phi hành xuyên thẳng qua tòa thành này danh x ư ơ n g vạn cổ đại lục đệ nhất thành Đông Dụng nhìn xem cắm vào chân trời tường thành, tường thành là t ừ không biết tên đúc bằng kim loại mà thành, mặt ngoài có vô tận thần bí hoa văn, càng có từng trận linh quang tại hoa văn bên trong c h ạ y xuôi. Đứng tại dưới tường thành, nhìn xem trên tường thành đ ế m không hết vết thương, một c ỗ huyết tinh t à n khốc sát phạt khí tức đập vào mặt. Đây là lịch sử ký ức, từng tại tòa thành này bên ngoài phát sinh qua vô số kinh thiên đại chiến, tòa thành này càng là chống cự lại một tay che trời cường giả cái thế. Đông d n g đầy bụng t n h ý xuất hiện ở b y gia vạn bảo lầu cung cấp ngọc bài t n vật phía sau tiến nhập vạn t i ê n thành. Vạn Tiên Thành quản lý vô cùng nghiêm ngặt, nhất thiết phải có đường dẫn hoặc cư trú bên trong thành tín vật mới có thể vào thành. Mặc kệ ngươi là người, là yêu là ma là quỷ, đều có thể tiến vào Vạn Tiên Thành, nhưng mà nhất thiết phải có tiếp dẫn lộ dẫn. Nếu như không có những thứ này, muốn tiến vào Vạn Tiên Thành, nhất thiết phải mỗi ngày giao nạp số lớn linh thạch, mạnh mẽ xông tới nhân, đều chết tại Lưu t h à n h cửa ra vào. Vạn Bảo Lầu cung cấp cho Đồng r u ộ n g Ngọc b à i thì có này tiếp dẫn công hiệu. Đồng r u ộ n g xuyên qua gần 10 i dặm dày cửa thành, tiến nhập Vạn Tiên Thành, linh khí n ồ n g nặc như s ư ơ n g như khói, dị thường nồng đậm. nơi này nồng độ linh khí so bây giờ hậu thổ tông đều phải nồng đậm gấp 5-6 lần. nếu như ở đây tu hành, tốc độ tuyệt đối phải nhanh lên càng nhiều. mẹo con mang theo đồng ruộng ở trong thành phi hành tốc độ cao. sau nửa canh giờ rốt cuộc đã tới một tòa lơ lửng trên đảo thần. thân đảo phạm vi mấy chục dặm, ở trên đảo thần một liên miên vàng son lộng lẫy cung điện lầu các mọc lên như rừng. tại ở giữa nhất trên đại điện có ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, giả thiên hạ. mẹo con mang theo đồng ruộng tiến vào bên cạnh một cái tên là tụ bảo các lầu các, ở đây giống như là một cái cửa hàng. đồng ruộng nhìn xung quanh bốn phía chỉ có năm sáu người tại mỗi cái đều khí độ là thường trên thân ẩn ẩn đều mạnh lớn uy áp bộc lộ có người đang tại thưởng thức trà có đứng đang thưởng thức trong c á c trưng bày vật phẩm tất cả mọi người nhìn thấy một thiếu niên cởi ở một đầu dài hơn một trượng trên lưng cọp s ô n g vào t ụ bảo cát đều rất kinh ngạc có người thì nhũ m à y trưởng q u y có hay không tại ta tới doanh số bán hàng đồ vật đồng ruộng hướng về phía quầy hàng nhẹ nói đến mặc dù lời nói rất rõ ràng trong c á c tất cả mọi người vẫn là đều nghe được đều lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu lộ bọn hắn đem đồng ruộng trở thành một vị đại nhân nào đó vật ròng rỗi. Không biết vị này khách nhân tôn quý nghĩ doanh số bán hàng cái gì? Một vị bây giờ phía sau quậy láo giả rất là khách khí vấn đạo b h a n kiếm, nói từ trong thế giới lấy ra đe dọa con mèo nhỏ thanh kiếm kia, nói cũng không nói, trực tiếp ném cho láo giả. Mèo con nhìn thấy thanh kiếm này, mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc. Lão giả nhìn đồng ruộng thái độ, không cho rằng là cái gì đồ tốt, lại thêm chi thanh kiếm này phẩm tướng thực sự có chút, hàn s n m chút, nhưng khi hắn nhận vào tay liền biết chính mình sai rồi, mặc dù khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, thế nhưng là trên mặt vẫn bất động thanh sắc, giả vờ một bộ sao cũng được bộ dáng, mèo con để ở trong mắt, nén miệng. Không biết tiểu huynh đệ muốn đổi chút gì? lời của lão giả tuy không khác nhưng mà trên mặt biểu lộ không nói ra được khinh thị hắn đánh cược nữa đánh cược điền g i á bất tin h tưởng thanh kiếm này chân chính giá trị bán linh thạch linh thạch tất cả mọi người nghe nói như thế đều lắc đầu không còn quan tâm đồng ruộng tiểu huynh đệ suy nghĩ nhiều thiếu linh thạch ra tay đ â u các ngươi nhìn xem cho a ruộng dã i ã là không quan trọng trước khi tới mẹo con nói cho hắn biết đây là một thanh chuẩn tổ vương thần binh vẫn là cao cấp loại kia đồng ruộng căn bản cũng không tin tưởng tổ vương thần binh là cái gì khái niệm một vạn lần phẩm linh thạch ngươi xem coi thế nào nhìn một chút đồng ruộng thái độ trong lòng thở dài ra một hơi xem ra hắn là không biết thanh kiếm này nội tình một vạn đồng ruộng nghe được lão g i ả nói ra số lượng này vô cùng kinh ngạc liền ngựa khí đều trở nên gấp rút hơn nữa c h à n đầy kinh hỉ trong các những người khác nghe được không khỏi lắc đầu nở nụ cười tiếp đó tiếp xuống một câu nói nhường lão giả và chỗ hữu nhân đô suýt chút nữa ném xuống đất 28 t h ứ 28 t chương chuẩn tổ vương thần binh đồng ruộng nghe được một vạn linh thạch số lượng vô cùng chấn kinh hắn linh thạch nhiều nhất thời điểm chính là tại hậu thổ tông lúc đó 10 cái phía dưới phẩm linh thạch ba cái linh thạch liền xây xong đồng ruộng phòng ở một vạn cái linh thạch cái này mẹ nó muốn xây bao nhiêu phòng ở nếu như là tìm người đất c y có thể cày bao nhiêu mà? Đông d ộ n g nghĩ tới đây liền muốn cười lên tiếng, bất quá đón l ấ y kéo một câu nói nhường lão giả và trong các những người khác đều dọa đến suýt chút nữa rơi trên mặt đất một kiện cao cấp chuẩn tổ vương thần binh đáng tiền như vậy. Đông d ộ n g vốn là đối với mẹo có nói, nhưng khi lão giả sau khi nghe được, đầu tiên là sắc mặt đen hồng, tiếp lấy trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không có một tia huyết sắc, hắn biết hôm nay dẫn xuất mầm t h a i vạn. Năm người khác sau khi nghe được, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. chuẩn tổ vương thần binh tổ vương thần binh s tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. bất quá thấy lao giả sắp mặt cũng trong nháy mắt minh bạch là cái gì tình trạng đây là nhà ai tiểu tổ tông liền thần binh như vậy cũng dám lấy ra bán linh thạch ai nha tiểu huynh đệ không biết tiểu huynh đệ kiếm có thể hay không cho ta xem một chút ta một mực thiếu khuyết một cái binh khí thích hợp ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu huynh đệ đã cảm thấy chúng ta hữu duyên món vũ khí này ta h ổ mô người muốn bao nhiêu linh thạch đều phải tiểu huynh đệ ra cái giá họ hổ ngươi có muốn hay không khuôn mặt tiểu huynh đệ ngươi ra cái giá thanh kiếm này ta muốn tiểu huynh đệ 500 vạn cực phẩm linh thạch đây là ta toàn bộ gia sản thanh kiếm này ta muốn ta thực sự không bỏ ra nổi càng nhiều linh thạch. mắt k h á c túi đựng đồ này mặc dù không là rất quý giá, nhưng mà ít nhất cũng có thể trị giá 2 3 0 trăm vạn cực phẩm linh thạch. bên trong còn có t r ừ n g trăm vạn trung hạ phẩm linh thạch, cùng với một chút đan dược đùa đồng ruộng nghe đến đó, hoàn toàn ngây dại, 500 vạn, 500 vạn, vẫn là cực phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch. điền giả bất chợt những người khác nói chuyện, lập tức gật đầu, đổi đổi không nói ra được vui vẻ. người nói chuyện kia đoạt lấy lao giả kiếm trong tay, cẩn thận thể hội phía dưới, lập tức trên mặt lộ ra vô hạn kinh hỉ, mau từ trên thân cởi xuống túi c h ữ a vật, đưa cho liễu điền g i túi chứa vật ta đã giải trừ hồn khế bên trong có 500 vạn cực phẩm linh thạch còn có mấy 10 vạn k h á c linh thạch cùng với một chút thảo dược đang ăn dược thỉnh tiểu huynh đệ kiểm tra thực hư đồng ruộng tiếp nhận túi chứa vật không biết cha như thế nào nhìn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía mẹo con mẹo con lúc này mặc dù đau lòng đau gan toàn thân đều đau thế nhưng là vẫn là phân ra vừa phân thân thức kiểm tra một hồi túi chứa vật tiếp đó hướng về phía đồng ruộng gật đầu một cái hảo đ ổ i đồng ruộng ôm túi chứa vật c ư i lên mẹo con xoay người rời đi mà cái kia đội kiếm cường giả càng là như lâm đại địch phi tốc rời đi càng trước khi rời đi liền đã truyền ra tin tức thỉnh cầu tông môn trợ rút. Đông ruộng ngồi ở con mèo nhỏ trên lưng, từ trước đến nay lúc cửa thành bay đi, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. 500 vạn, 500 vạn, 500 vạn, ta phát tài, ta phát tài tại con mèo nhỏ sau lưng. Rất xa hấp lấy hai người, hai người kia cũng là vừa rồi tại tụ bảo người bên trong c á c Một lão nhân, rất là già nua, mái đầu bạc trắng, chống một cây màu vàng và trượng. Một người trung niên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngoan lệ. Tại đ i ệ n giả tiến vào tụ bảo các thời điểm, chỉ có lão nhân này chú ý tới liêu đ i ể n g i bên hông treo hai mảnh lá cây, người khác đều tưởng rằng v u sức, chỉ có lão nhân cảm nhận được i n r ư u bởi vậy hắn vẫn luôn đang quan sát đồng ruộng, đồng ruộng sau khi rời đi, bọn hắn liền cùng tại liêu điển giã sau lưng. ở trong lòng bọn hắn, đồng ruộng trên thân khẳng định có thứ càng quý giá. dù cho đồng ruộng có thiên đại lai lịch, chỉ cần bọn hắn đoạt bảo phía sau hủy thi di ệ tích, lấy vạn cổ đại lục sự rộng lớn, ai có thể tìm đến tạo hóa trong hiểm cầu? những người khác bao quát tụ bảo trong c á c chính là cái tia t r ư ờ n g quý, đoán chừng cũng có ý niệm này. bất quá tham lam về tham lam, bọn hắn vẫn có thể đánh giá ra giết người đoạt bảo phong hiểm tính chất, không cẩn thận có thể cho gia tộc cùng tông môn đưa tới hủy diệt h ọ t i ệ n tay hay dùng chuẩn tổ vương thần binh đội linh thạch khẳng định có thiên đại lai lịch. Mèo con phủi mắt sau lưng hai người, nội tâm một hồi cao hứng, tháp t h ấ t thần mãm mà. Bản đại vương mới ra lần huyết đã có người đưa tới cửa để cho ta phát tiết. Hôm nay liền lòng từ bi, đợi lát nữa cho các ngươi thông k h o e mèo con mang theo đồng ruộng bay ra vạn tiên thành. Mèo con một mực g á p chế tốc độ, càng bay càng xa, chỗ cũng càng hoang vu. Phía sau hai người một mực đi theo, đến rồi một mảnh sơn ra phía dưới, trong nháy mắt r a tốc, ngăn tại liêu điển g i hòa tiểu miêu trước mặt, cái tia trung niên một kiếm hướng đồng ruộng hòa tiểu mèo vung tới, một đạo rộng lớn kiếm khí liền nghĩ đem đồng ruộng hòa tiểu mèo chém thành hai đoạn. Trong lòng, bọn họ. c h u y ệ n như vậy là càng dứt khoát càng tốt, thậm chí ngay cả cướp bóc đồng dạng trường trình đều trực tiếp buông tha, đi lên liền muốn diện sát đồng ruộng hòa tiểu mèo. Đồng ruộng còn đắm chìm tại 500 t vạn cực lớn trong vui sướng, căn bản không chú ý tới tình h u ố n g như vậy, cũng căn bản không nghĩ tới sẽ có người muốn giết hắn đoản bảo. Mèo con kinh h miệt mắt nhìn hai người, từ trong mắt bắn ra hai vệt kim quang, trong n h á y mắt liền đánh trúng vào hai người, tiếp đó hai người này liền tại đây trong kim quang hóa thành bụi bay, chỉ để lại hai cái túi chứa vật. chờ đồng ruộng lấy lại tinh thần chỉ thấy hai cái túi chứa vật lơ lửng giữa không trung lại là một hồi đại hỉ hôm nay vận khí thật tốt đi đường đều có thể nhặt được túi chứa vật ta thực sự là trung thiên địa linh tú nhận thiên địa chi đại khí vận a nói chính ta cũng không dám tin tưởng ha ha đồng ruộng lẩm bẩm cuối cùng càng là phá lên cười mẹo con nghe đồng ruộng lời nói lòng tràn đầy im lặng đó là một đồ đần sao đồng thời lại tại trong lòng đem đồng ruộng khinh bỉ mấy lần chuẩn tổ vương thần binh ít nhất bán năm ức cực phẩm linh thạch n g ư ờ i bán 500 vạn để cho ngươi cướp ta thần binh đáng đợi bị lừa gạt ha ha đồng ruộng đem hai cái túi chứa vật cũng treo ở trên lưng ba cái túi chứa vật lăng phong bay múa tràn đầy một loại không nói ra được tiêu sái cùng tiêu sái lúc này đồng ruộng trên mặt tràn đầy đắc chí vừa lòng thần sắc ta là kẻ có tiền cái kia ta là kẻ có tiền đồng ruộng k i hát trực tiếp hướng vạn bảo thành mà đi có tiền đương nhiên liền có thể muốn mua cái gì thì mua cái đó từ nơi này trong sự tỉnh không khó coi ra người có người chi đạo yêu có yêu chi đạo liền bao quát ăn cướp cũng có ăn cướp chi đạo đó chính là nhất định không thể lên tới liền một câu nói cũng không nói liền mở cướp đây là rất không có tiêu chuẩn phương pháp không phải vậy ộ n g dã dã là sẽ biết chính mình mới vừa rồi bị người c ư p bóc mà không phải đến hiện tại đ i ể n Giã đều cho là mình nhặt được hai cái túi trữ vật, đồng thời cũng muốn khuyên bảo những cái kia có c h í tiên lộ tất cả mọi người. Về sau ăn cướp nhất định phải đi tiêu chuẩn quá trình. Ghi danh trước Hảo, danh Hảo nhất định muốn yêu, trực tiếp đem bị cướp giả trấn trụ, ngoan ngoãn đưa lên vật phẩm, nhiều bất lo. Sau đó lại nói ra cướp bóc nguyên nhân, nhất định muốn nghĩa chính ngôn tử, không thể sợ. Lại tiếp đó muốn nói ra nghiêm trọng không phối hợp kết quả, nhất định muốn hung ác. Cuối cùng, muốn ăn cướp thành công, ngươi khẳng định muốn thật sự có tài, không phải vậy chỉ có thể trở thành người qua đường giáp đất bình định. Nếu như ngươi có thể ôm Hảo nhân vật chính đ i cơ hội thành công sẽ cực lớn tăng cường. đương nhiên, nếu như ngươi có thể ôm đến tác giả đuổi, vậy ngươi chắc chắn cướp một lần thành công một lần, nhiều lần đều thu hoạch tràn đầy. Kỹ t h ự c viết lên ở đây, tác giả cũng đã bó tay rồi. Mẹ nó chương này đại c ư ơ n g chính là như vậy. thêm nữa hôm nay trạng thái lại không tốt. thực sự không có từ đi đến lấp, đến bây giờ đều không có góp đủ 2.000 cái chữ. tác giả ở đây thật lòng khuyên bảo đại gia, ăn cướp là sai lầm hành vi. trong đầu suy nghĩ một chút là được rồi. tác giả sâu đậm phun ra một điều thuốc, cuối cùng góp đủ 2.000 chữ. cảm ơn mọi người, các ngươi cao hứng liền tốt. 29 thứ 29 c h ư ơ n g 500 vạn a 500 vạn đồng ruộng giấu trong lòng 500 vạn cực phẩm linh thạch, e o t r e o năm cái túi c h ữ vật. nên ngang đi ở vạn bảo trong thành, phối hợp thêm đồng ruộng hơi mập cơ thể, đằng sau đi theo một đầu dị thường uy vũ hắc hổ, nhìn thế nào như thế nào giống hoàn khố tự đệ. hôm nay người so trước mấy ngày còn nhiều hơn không thiếu, bày hàng cũng nhiều không thiếu. đồng ruộng mấy ngày nay là triệt để thêm kiến thức, tám cái chân c ó c c cái đuôi h ồ ly, ba cái đầu gozilla, c cái đầu xà, mọc ra mặt người con rết, thậm chí còn có đôi rắn nữ nhân người x nửa sáu. đồng ruộng rất là kỳ quái, quái vật như vậy xuất hiện ở loài người địa bàn. không phải đã sớm nên bị đánh chết sao? làm sao dám lớn lối như thế? hơn nữa chỗ Hưu Nhân Đô rất e ngại bộ dáng của bọn hắn. đ ồ n g Duận mặc dù nghi hoặc, nhưng mà điểm ấy nghi hoặc tùy theo bao phụ tại mua sắm trong khoái cảm. Có tiền, chuyện làm thứ nhất là làm gì? Đông Duận g tại Vạn Bảo Thành tìm được bán r a linh c ố c linh mễ cửa hàng, trong tiệm đích sắt rất ít người. đ ồ n g d u ộ n g đem trong tiệm tất cả có thể mua được hạt giống cũng mua rồi mấy lần. Một kẻ hương linh mễ cấp 2 địa linh á y vực, cấp 3 thủy tinh m đ ồ n g Duận số lớn mua sắm, è o con đem linh thạch tiện tay ném ra, số lớn linh mễ hạt giống tiện tay thu vào túi trữ vật. n g è o con đột nhiên thích dạng này tiện tay ném linh thạch cảm giác. trước đó sao lại không phát hiện đâu nghĩ lại ngược lại linh thạch cũng là đồ ruộng tùy tiện xài túi c h ữ vật bây giờ thực đã treo ở con mèo nhỏ cái cổ t ử thượng đồng ruộng phát hiện treo ở trên eo mặc dù rất có cảm giác nhưng mà mỗi lần lấy dùng vẫn còn cần mèo con không bằng trực tiếp giao cho mèo con đồng ruộng tại phiên chợ bên trong trắng trợn chọn mua chỉ cần nhìn chúng bất luận quý tiện bất luận quản có hữu dụng hay không toàn bộ mua xuống mèo con phụ trách đưa tiền đồng ruộng phụ trách mua nhưng mà đồng ruộng mua cũng là chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi thậm chí hắn đều không biết mua là thứ gì linh mễ Linh quốc đã tới tay, đồng ruộng bây giờ đã vừa lòng thỏa ý lúc đầu mục đích đúng là doanh số bán hàng linh thạch đủ khai khẩn, đủ mua linh c h ủ n g những thứ khác không tại điển g i tự hỏi phạm vi bên trong. Bây giờ đều hoàn mỹ giải quyết, còn nhiều thêm 500 vạn cực phẩm linh thạch, 500 vạn cái kia, đồng ruộng trong n g cũng là cười. Đi, buổi trưa hôm nay đi ăn bữa ngon. Đồng ruộng vung tay lên, không nói ra được dứt khoát. Thiên hương lâu, vạn bảo trong thành được h o a n nên nhất một tòa tử lâu, nó không có vàng bích Huy hoàng phòng, không có vàng nước ngọc cất, càng không gan rồng v ư t ủ y nó chỉ có tầng 3 t ọ a lạc tại vạn bảo thành thành bắc dưới tường. Thiên Hương lâu là vạn bảo trong thành được hoan nghênh nhất từ lâu, bởi vì cái này Tiểu Lâu chỉ làm phạm tục món ăn. đương nhiên cũng sẽ có một chút tiên gia linh vật, bất quá rất ít, mỗi ngày chỉ có một cái món ăn linh mất vật. Thiên Hương lâu có nhất tuyệt, Thiên Hương đa bảo cá, thông thường cá làm ra tiên gia mỹ vị. Chỉ cần đến vạn bảo thành, nhất định phải ăn Thiên Hương đa bảo cá. Thậm chí có rất nhiều đại nhân vật đều sẽ tới một buổi thường mỹ vị. l à t ố i trọng yếu, Thiên Hương lâu giá cả rất thực sự, cho dù là thông thường tiên tu, tích lũy điểm linh thạch cũng có thể có một bữa cơm no đủ. n g con đứng tại đ i ề n giã trên bờ vai tiến nhập Thiên Hương lâu, lập tức có tiểu nhị đi lên gọi, vị này Tiểu Thiên Nhân. lầu hai t ỉ n h lam tiểu nhị nhìn thấy đồng ruộng bên người m è o con, đặc biệt là cái cổ tử thượng tới lui ba cái túi c h ữ vật, lập tức càng thêm ân cần, cái này mẹ nó là một cái đại tài chủ a. đi theo tiểu nhị, tại lầu 2 gần cửa sổ một cái bàn lớn thượng toa xuống, m è o con trực tiếp nhảy lên mặt bàn, tiểu nhị cũng không để bụng, tu tiên thế giới, cái gì không có? một cái trên bàn ăn cơm m è o ăn cơm mà thôi, nếu như ngươi cái cổ tử thượng mặt cũng treo ba cái túi c h ữ vật, p h ò n g hảo hạng đỉnh ăn đều được. đồng ruộng ở trên thiên hương lâu nhìn t u n g quanh, vẹn vẹn lầu một thì có hơn mấy ngàn người đi ăn cơm, lầu h a không giống như lầu một tiểu, cũng đã lớn bộ phận ngồi đ ấ y đồng ruộng lớn như vậy là lần đầu tiên tiến tiểu lâu, rất là hiếu kỳ, đồng thời cũng rất cảm thán. Tiên nhân a, cùng phàm nhân cũng không nhiều như vậy khác nhau a. n g è o con tiện tay ném ra một khối bên trên phẩm linh thạch, nói thẳng đến, đem các ngươi cửa hàng tất cả trong thức ăn một lần, còn giữ lại linh thạch thưởng ngươi tiểu nhị nhìn xem trong tay bên trên phẩm linh thạch, kích động vô cùng, đặc biệt là cuối cùng câu kia, thưởng ngươi, nhường hắn tâm hoa n ộ phóng, đủ, đủ. Hai vị gia xin chờ một chút. Tiểu nhân ngay lập tức đi phân phó đồng ruộng nhìn ngoài cửa sổ, người người n náo, trong tiệm tiếng người h u n náo, lâm bàn lời nói càng là hấp dẫn lấy l i ễ u điển dã chú ý của. Các ngươi biết không? Ba ngày sau, phiêu m i ể u thánh địa thế hệ này, phiêu m i ể u thiên nữ sẽ tại bách chiến phong mở tiệc chiêu đại nhân kiệt thiên hạng. h e nói mặt k h á c ngũ đại thánh địa, tam đại thánh môn kiệt xuất đệ tử đ ô sẽ t i ế n đến. 36 tông cũng có bộ phận đệ tử kiệt xuất nhất được mời. Nghe nói thế hệ này phiêu m i ể u thiên nữ x i n h đẹp tuyệt luân, càng hơn phía trước mấy đời thiên nữ, hơn nữa thiên phú quen tuyển cùng thế hệ có vạn cổ đệ nhất mỹ nữ danh sưng. Nếu có thể gặp mặt một lần liền tốt vậy thì thế nào? Cùng phiêu m i ể u thiên nữ cùng n ổ i danh sáu, còn không phải bị một cái tát sợ chết ta nghe nói sáu là bị người phục kích đánh lén cầu thí. Ta nghe nói là duy ta nhất mạch cái thế cường giả s ù n g vật một móng vuốt sợ chết, tính cả những cái kia triệu cửa lão tổ, toàn bộ chết sạch. h ư cẩn thận họa từ miệng mà ra sợ cái gì? Thôn thiên hồ lâu bị triệt để hủy diệt, triệu gia tổ vương chắc chắn cũng thụ trọng thương. Hắn những cái kia đối đầu có thể buông tha cơ hội lần này. Nghe nói lần đấu giá này chín h thải thiên h à m triệu gia càng là nếu không thì gì dư lực mua xuống. Chính là vì nhường triệu gia tổ vương mau chóng khôi phục sáu, lần này tới quá nhiều ngày mới, tuyệt đối sẽ va chạm r a kịch liệt hỏa hoa chín đại thánh địa, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, không thiếu cấp độ yêu nghiệt tuyệt thế kỳ tài, dạng này người gom lại cùng một chỗ. Tất nhiên phải có đại chiến 36 tông chỉ là không có tổ vương cấp cường giả toa chấn, thế hệ tuổi trẻ cũng sẽ không so thánh địa kém đến đi đâu. h y n h đệ nguyên này liền c ô l u quả văn a hậu thổ tông gần nhất bọn họ h ộ tông thánh thú đột phá vào tổ vương chi cảnh, chín đại thánh địa muốn biến thành thập đại thánh địa thánh địa tính là gì? l i ề n duy ta nhất mạch cường giả cái thế đều xuất thế, nếu như duy ta một mạch có tuổi trẻ một đời xuất thế, chắc chắn quét ngang hết thể sáu. đ ồ n g r u ộ n g nghe say s ư ơ ngon lành, cái này khiến hắn lại đã biết một í chuyện. Nguyên lai vạn cổ đại lục còn có chín đại thánh địa cùng khác 35 i tông, không biết cũng là giả gì. Chỉ chốc lát. Từng đạo mỹ vị món ngon lần lượt lên bàn, nghe như thế xông vào mũi mùi thơm, đồng ruộng bụng nhỏ không chịu thua kém têu r ồ t r ộ t Tổng cộng 32 đạo thái, trên bầu trời bay, trong sông lội, trên mặt đất r ă n g r ớ c trong đất trôn, cái gì cần có đều có. Mèo con dùng miệng hút một cái, một cái hương sốp giòn gà liền biến mất ở trong miệng của nó, chẹp chẹp một chút miệng, lại hút một cái, một cái hỏa thiêu bồ câu lại biến mất ở trong miệng. Đồng ruộng nhìn trợn mắt hốt m ồ m chờ đồng ruộng phản ứng lại, một cái bàn này mỹ vị, chỉ còn dư khoảng không bàn. Chính là các khác bàn khách nhân nhìn thấy, cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này mẹ nó sủng vật gì, hố chủ hàng a. Tiểu nhị. lại đến một bàn, mẹo con liền ăn 10 bàn, mới đánh ở non nê, mẹo con hài lòng sờ lấy bụng, m i ễ n cương ăn một phần no bụng, gần nhất đang giảm cân, sẽ không ăn mẹ nó, đây là cái gì sùng vật quá thật có thể ăn, nếu là ta trực tiếp ném đi may mắn ở trên thiên hương lâu, nếu là vô sông điện, cái này con em nhà giàu, trực tiếp bị trộm tới soát cả một đời đ a s á u đ ồ n g ruộng nhìn xem mẹo con, mồ hôi lạnh chảy ròng, chính mình có thể một ngụm cũng chưa ăn bên trên, đến hiện tại điền dã đều chỉ có thể nhìn xem mẹo con tự mình ăn uống, không phải điền dã bất muốn ăn, đ ồ n g ruộng hắn thật sự tận lực, thế nhưng thực sự đ o ạ không được. đ ồ n g Dụng đã quyết tâm, về sau chỉ cần ăn cái gì, nhất định đem mèo con quan đến thế giới bên trong, chờ mình ăn uống n no ó đủ, lại thả nó đi ra. 30 thứ 30 ư ơ chương ngàn g i ả m vân thường, mèo con nằm ngửa tại bàn tự t h ư ợ n g thoải mái sờ lấy bụng. Kể từ theo Quy r a sau đó, mèo con cũng ứ a thích giống Quy r a một dạng nằm ngửa. đ ồ n g d ộ n g vùi đầu gian khổ làm ra, tướng ăn cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ trong tay đang ôm lấy một cái bắt chân hạc đuổi tại đại gặm. đ ồ n g d ộ n g trước mặt chất thành một đống lớn xương cốt, bụng đã phì lên. Thật là ăn rất ngon, suýt chút nữa bắt kịp nương làm thịt kho tàu thịt heo rừng. Điền Dã nhất vừa ăn, trong miệng một bên là bẩm. Những người khác nhìn xem đồng ruộng, rốt cuộc minh bạch vì cái gì mèo con có thể ăn như vậy? Có kỳ chủ tất có hắn sủng. Mau nhìn, ngàn dặm thánh môn t i ê n lý vân huệ, quá đẹp đó là loạn tam sinh sao? Nghe nói tu thành dị tượng, là một cái cấp độ yêu nghiệt nhân vật bọn hắn đi lầu hai nghe nói loạn tam sinh một mực ưa thích t i ê n lý vân huệ, hai phe cao tầng cũng đều rất có ý này thông ra. Hôm nay gặp mặt nhất định chính là trời đất tạo nên dưới lầu một hồi lớn tiếng ồn ào, lầu hai rất nhiều người nghe tiếng hướng đầu bậc thang nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái tuấn lãng bất phàm tím vi tiểu n ă m cùng một cái làm y l tiểu nữ. Tím y dị thiểu năm quanh thân có tự sắc quang tráng ba phủ, ở tại màu tím bảo tử thượng có ngân sắc hoa văn lấp l ó anh l ô n g mày tinh ngục, tuấn mỹ dị thường. La mỹ y dị thiểu nữ, mày như sa l ô n g mày, mắt như một di thu thủy, màu da như tuyết, ở tại cái chán càng là có một chút đỏ tươi, như một vòng mặt trời đỏ, thời khắc chiếu dọi hào quang, đồng thời nhường thiếu nữ này nhiều hơn một cô yêu dị m ị lực. Tím n à y đồng tử không ít người lên tiếng kinh hô. Tại thiếu niên nam nữ sau lưng, đi theo sau cái cùng tuổi nam nữ, người người cũng là trung thiên địa linh tuệ người. l o ạ tam sinh nhìn thấy như vậy đa tình người nhìn m m bên người thiếu nữ không rời mắt, nặng nghề hừ một tiếng, một tiếng phía dưới. rất nhiều người như bị sét đánh, nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn. Tạ Điền Giã bên cạnh cái bàn ngồi xuống, Đông d ộ n g tự mình ăn như hổ đói, căn bản là không có chú ý sau lưng bàn Tử Thượng có người ngồi xuống. Tám người đều thấy Lưu i Điền Giã tướng ăn, lập tức có một thiếu nữ bật cười. Những người khác con mắt phần lớn là chú ý tại mèo con cái Cổ Tử Thượng trên túi c h ữ vật. Đông d ộ n g thực sự không ăn được, sâu đậm thở dài một ngụm, phát ra một tiếng hài lòng dê linh dị, tiếp đó nằm i ê n tại ghế dựa Tử Thượng. Về sau, mỗi ngày giữa trưa đều tới ăn một bữa Đông d ộ n g phi thường yêu thích những thức ăn này. ăn có gì ngon, xem xét liền không có hưởng qua chân chính mỹ vị mèo con kinh bị đã lại. đồng ruộng không phục lắm, thế mà nhường một hơi ăn m ờ i bản thùng cơm khi bỉ, đang muốn phản kích. o wow, a thật đáng yêu mèo con thanh â m chưa dứt, đồng ruộng liền thấy một cái rất là mỹ lệ cùng khả ái hồng y y thiểu nữ ngồi xuống mình bàn t ử thượng, liền n g h ị đưa tay ôm lấy mèo con, trong mắt tràn đầy yêu thích. Cái nào lý lai tiểu nha đầu phi tử, quay giày bản đại vương nghỉ nơi, g cút sang một bên, nói liền rối ra móng nuốt muốn đem hồng y y thiểu nữ quét ra, đồng ruộng sợ hết hồn, nhanh chóng đưa tay hướng con mèo nhỏ móng nuốt chụp tới, đồng ruộng là bị hù, lấy con mèo nhỏ tu vi và tính t ỉ n h một chảo này nếu là thật quét xuống, cái này hồng y y thiểu nữ rất khó sống sót. Tại điên dã trong lòng, thiếu nữ này chỉ là ưa thích m è o con mà thôi, cũng không ác ý thế nhưng là hắn cái này khẽ vu tay, không biết thế nào, bắt được Hồng Y thì Thiểu nữ trên tay. Hồng Y thì Thiểu nữ nơi tay bị bắt lại trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, mà Đồng d u ộ n g là lần đầu tiên chào cô gái tay, cũng ngẩn ở tại chỗ. Hồng Y thì Thiểu nữ nhìn xem Đồng Duệ, ộ d g Dã Dã nhìn xem Hồng Y thì Thiểu nữ. Đột nhiên, trên mặt của thiếu nữ bay lên hai đoàn đỏ ử n g dùng sức muốn quất ra tay, thế nhưng là Đồng d u ộ n g hai tay giống như một tòa ma sơn đồng dạng không nhúc nhích tí nào. è o con nhìn đến đây, đột nhiên trong mắt thần quang đại phóng, tràn đầy một cỗ không nói được ý vị. cái này tiểu nữ hoa không tệ, ta rất là ưa thích. các c ặ p mèo con nhìn xem Hồng Y d ì tiểu nữ, k h ỏ e miệng mỉm cười, không nói ra được hẳn b ọ tiểu cô nương tên gọi là gì? mèo con nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói rất là mờ mờ. Thiên Lý vân váy Hồng Y d ì tiểu nữ không tự chủ trả lời mèo con. tiếp đó rất là giật mình vì cái gì chính mình sẽ nói cho một con mèo tên của mình. vung tay, không phải vậy ta chặt tay của ngươi từ đồng ruộng sau lưng vang lên gầm lên một tiếng. Điền Giã Nhất Kinh cuối cùng bung lòng tay ra, ta, ta đồng ruộng muốn giải thích, thế nhưng là ta đường này cũng không ta ra một cái cái gì tới. hoa ha ha mèo con hoa hoa cười to. rất là vui vẻ, đồng ruộng rất là lung túng, ấy nấy nhìn xem Hồng Y lìa tiểu nữ, hướng về phía bọn hắn liền ôm quyền, nhấc lên mèo con còn tại hồ nôn loạn nữ mèo con liền phi tốc rời đi từ lâu, có một thiếu niên mặt mũi tràn đầy nộ khí, liền nghĩ đuổi theo, bị Thiên Ly Vận Huy ngăn lại, tứ đệ trở về quay đầu nhìn Hồng Y lìa tiểu nữ t i muội, về sau ngươi chứng chặt một điểm, không muốn phải nhìn cái gì tiểu động vật liền kêu la om sòm lúc này liền nghe được từ thang lầu cái kia truyền đến con mèo nhỏ tiêu to, tiểu nha đầu, chủ nhân nhà ta gọi đồng ruộng, hậu thổ tông vô địch chi thể, chắc chắn uy áp v à cổ, ngươi nhớ kỹ, tương lai nhất định đưa ngươi đoạt lấy môn, làm áp trại. Phu nhân, o a h a h a nghe như thế lời nói cùng cuối cùng khoa trương tiếng cười, liền Thiên Lý Vân h u ệ cũng không khỏi như mày. Nếu như đổi những người khác, đánh giá dám nói ra như vậy, nhất định sẽ bị hung hăng giáo huấn. Thế nhưng là Thiên Lý Vân h u ệ trực giác nói cho nàng, đồng dụng trên thân cảm thấy một loại đại khủng bố, giống như c ự thú t i ề n sử, chỉ cần mình dám động thủ, nhất định sẽ bị một ngụm nuốt vào, hải c ố ấ t không còn. Thiên Lý Vân h u ệ vô cùng tin tưởng mình trực giác, cái này không chỉ là nàng một loại bản mệnh thiên phú, càng là tím ngày đồng tử mang cho nàng một loại vượt quá tưởng tượng đối tự thân an nguy một loại cảnh cáo, cho nên nàng ngăn hắn lại tứ đại hành vi. đồng thời ở trong lòng lâm thẩm nhớ kỹ hậu thổ tông đồng ruộng tên l o ạ n tam thế là cùng thiên lý vân huệ đồng dạng cấp độ yêu nghiệt tồn tại cũng cảm nhận được liêu điển g i khác biệt đồng ruộng đi ở trên đường cái rất nhanh liền đem sự tình vừa rồi ném sau bất quá tại trong đầu nhớ kỹ một cái tên thiên lý vân vảy đồng ruộng nhìn t u n g quanh nhìn xem bên đường quầy hàng hy vọng có thể phát hiện vật thú vị gì thôn thiên chuột thôn thiên chuột vạn cổ khó gặp thôn thiên chuột thú con a đồng ruộng bị tiếng này tiếng giao hàng hấp dẫn đồng ruộng chen đến quầy hàng trước mặt lập tức bị trên mặt đất ba con khả ái con chuột nhỏ hấp dẫn ánh mắt ba con chuột cũng là toàn thân màu xám bất quá bất đồng chính là một con chuột bốn cái chảo tử tượng h cũng là màu trắng, tại đầu chuột ở giữa có một đám màu trắng lông trắng. một con chuột bốn cái chảo tử tượng h cũng là màu vàng, ở giữa chán đồng dạng là màu vàng, mà cuối cùng một cái bốn chảo bên trên là màu đỏ, ở giữa chán có một đám tóc đỏ. ba con con chuột nhỏ mũi cũng là kim sắc, con chuột nhỏ thịt hồ hồ bộ dáng, giống đứng lên là vừa xuất sinh không lâu, tại chiếc lồng lý lai trở về n ú c đít lấy, mũi càng không ngừng hút động, trong miệng phát ra rồn d ậ p chi chi âm thanh. Đông Dung trốn ở trên mặt đất, trong nháy mắt thích ba con con chuột nhỏ. lão bản, đây là cái gì chuột? đồng ruộng nhìn xem c á i này bán con chuột thương nhân, người này dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, một bộ h è n m ọ n dạng trung nhân nhân, một thân trưởng b ả o màu x á m đen, mặt trên còn có không thiếu m i ế n vá. vị tiểu huynh đệ này, đây chính là thượng cổ dị trùng thôn thiên chuột thú con nói hướng về phía đồng ruộng lộ ra một ngụm răng vàng, cười rằng r ỡ đây là ta vô ý rơi xuống vách núi, tại đáy c ố c một cái đầm sâu bên trong động phủ phát hiện. xem bọn họ bộ dáng, tuyệt đối là thôn thiên chuột thú con 31. t h ứ 31 c ư ơ ư ơ n g ngọc đa bảo đồng ruộng nhưng không biết cái gì thôn thiên chuột không thôn thiên chuột, bất quá bên cạnh có người không nhìn nổi. Vương bất nhị, ngươi liền nói hiệu nói vượn a tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng tin hắn mà nói, cái này rõ ràng chính là mới vừa sinh ra phổ thông chuột. Ai nói ta nói bậy, đây thật là ta tại động phủ phát hiện. Ta dám dùng tài sản tính mệnh cam đoan, đây tuyệt đối là thượng cổ dị trùng cắt. Bị ngươi dùng hết chuột lừa gạt tiểu cô nương còn thiếu sao? Vương bất nhị cùng những người khác c á i và mặt đỏ tới man g h a i chỉ vì chứng minh đây là thượng cổ dị trùng, là từ động phủ phát hiện, kỳ thực mục đích đơn giản chính là muốn làm thành đồng ruộng cuộc làm ăn này. Đồng ruộng cắt đứt Vương bất nhị, trực tiếp hỏi, bao nhiêu linh thạch? Vương bất nhị nghe xong, mau nói ra, xem ở tiểu huynh đệ dáng vẻ đường đường. xem xét chính là nhân trung long phượng mặt trên, mỗi cái chuột 10 cái phía dưới phẩm linh thạch, ngươi xem như thế nào? Đông Dụng nhìn một chút vương bất nhị, hảo, ta mua. n h è o con tiện tay ném ra một khối bên trong phẩm linh thạch, không cần tìm. Đông Dụng nhấc lên chuột lồng liền m u ố n xuyên qua đám người. c h â m đã, ta ra 100 khỏa bên trong phẩm linh thạch, cái này ba cái chuột ta muốn. Một cái rất ngạo mạn âm thanh, mang theo kinh h thường, xa xa truyền đến. Điền Giả bất giải, chuột cũng như vậy nổi tiếng. Bất quá vẫn là theo âm thanh nhìn lại, một cái đầy người phục trang đẹp đẽ tiểu mập mạp gật gù đ ý đi vào. Tại hắn đi theo phía sau bốn cái lạnh lùng mặc màu đen c ầ m y đại hán, đông ruộng nhìn xem cái này tiểu mập mạp không khỏi muốn cười. Cái này tiểu mập mạp kỳ thực cũng không béo, nhiều nhất tính toán trên thân thì nhiều. Nếu như nhìn kỹ kỳ thực rất anh tuấn, mắt to mày ộ n m mũi cứng chắc, một đầu đen nhánh tóc ngắn, tay trái cầm một cái quạt xếp, thỉnh thoảng phải quạt, cây quạt tẩn có ánh sáng màu di động. Tự thân màu xanh biết trường sam, có bảo quang di động, cái cổ t ử thượng mang theo một cái khóa t r u y n mệnh, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Túi c h ữ vật treo ở bên hông một cây màu vàng kim trên đai lưng, chân mang một đôi kim s ắ c bước trên mây dài. là t ố i trọng yếu, trên tay mỗi cái đầu ngón tay thượng đô mang theo một cái giới chỉ. Liên Đông Duộn nhìn xem cái áo liền quần này, đều cảm giác cái này tiểu mập mạp thật có tiền. Không c h i là những người khác, ở nơi này mập mạp âm thanh truyền ra trong nấy mắt, vây xem rất nhiều người sắc mặt c ó biến, lập tức rời đi. Cái này ba con chuột có duyên với ta, ta muốn, không cần Đông Duộn nói chuyện, trực tiếp vung ra một trăm bên trong phẩm linh thạch, dầm dầm đi tại điển giả chân bên cạnh. Đông Duộn kỳ quái nhìn cái này tiểu mập mạp, cùng ngươi hữu duyên, cùng ngươi có cái gì duyên? Bọn chúng dáng dấp cùng ngươi rất giống sao? Ách tiểu mập mạp bị đồng ruộng nói lời lập tức nhẹ lại, tại hắn kinh lịch bên trong, chỉ cần mình nhìn chúng đồ vật, sẽ không có người dám không bán. Cái này khiến hắn tức giận phi thường. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai? Tiểu mập mạp rất là phét lối, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem đồng ruộng. Tiểu tử, vậy ngươi biết ta là ai sao? Đồng ruộng cao mày hỏi ngược lại, trong mắt tràn đầy trêu tức. Tiểu tử, ngươi là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta chính là chủ nhà họ ngọc cháu, ngọc đa bảo. Lại dám và tập thiếu r a mạnh miệng hướng về phía sau lưng đại hán vung tay lên, đánh cho ta đánh gãy chân của hắn, vẫn ra vạn bảo thành. Thanh em chưa dứt, từ sau người liền vọt ra khỏi một người, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đến liễu điền g i bên cạnh, một cước hướng về phía đồng ruộng đầu gối liền đá xuống. Một cước này tốc độ nhanh, mang theo không khí tê minh. Xung quanh còn không có người rời đi, đã bị quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn, trong mắt mọi người lộ ra lửa giận, nhưng nhìn đến ngọc đa bảo cùng sau lưng đại hán, chỉ có thể t ú i đầu làm như không thấy. Điền giả tâm bên trong rất tức ố i một cước này nếu là đ á phải những người khác trên thân, rất có thể chính là chân đoạn cân l ộ Vẹn vẹn chỉ là bởi vì đồng ruộng không có đem con chuột nhỏ bán hắn mà thôi, một lời không hợp t i u gia này n g thủ. đông r u n g đứng không núc ních, một cước này thẳng tấp đá vào liễu điền giã trên đầu gối, g i n g g i c một tiếng thanh thủy tiếng xương gãy văng lên. đại hán này đầu đầy mồ hôi, ngã xuống tại chỗ trên mặt đất, ôm đầu thống khổ kêu to. mà vừa rồi đ á tại điền g i á chỗ đầu gối bắp chân đã rõ ràng n ố n c o n g bạch cốt càng là đâm ra huyết nổ, huyết thủy không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra. có thể thấy được vừa rồi một cước kia sức mạnh lớn bao nhiêu. đương điền g i á thấy cảnh này thời điểm, nội tâm vẫn có chút không đành lòng. ngọc đa bảo khiếp sợ nhìn xem một màn này, mà sau lưng mặt khác ba cái đại hán, trong nháy mắt lấy ra binh khí. một tên đại hán cách không đem kiếm hướng đ ồ n g ruộng đâm tới, thân kiếm hào quang di động. nhanh chóng bay đến đồng ruộng đ ự c Đồng ruộng đây là mới nghe được kiếm bay qua sau đó đưa tới tiếng rít mén n ạ n Một cái khác đại hán lấy ra là một cây dài hơn một trượng cánh tay lớn bằng côn làm bằng tinh thiết, hướng về phía đồng ruộng đầu một côn nện xuống. Người cuối cùng càng là thả ra vô số mắt thường khó phân biệt phi c h â m Trên kim coi u quang thiềm n h ấ h á y xem xét chính là tùy có kỳ đầu. Phi c h â m đem đồng ruộng tất cả có thể di động vị trí đều b o p h ủ Ba người cơ h ộ i là trong nháy mắt đồng thời động tác, vũ khí gần như đồng thời đến đồng ruộng trước người. Tiếp đó ba người càng là thành phẩm hình chữ trong nháy mắt tới gần đồng ruộng, đều đ ố i đồng ruộng cách không đánh ra một trượng. Từ ba người trong lòng bàn tay tất cả xông ra một cỗ con hoa, trong nháy mắt huyễn hóa thành ba con dữ t ậ n cự hổ, hướng đồng ruộng b ổ nhào mà đến. Đây tuyệt đối là muốn đem điển g i nhất kích t ấ t sát. Đây là n g ự kiếm thuật. Liệt hổ trưởng người bên cạnh kinh hô. Đồng ruộng nhìn xem đây hết thảy, nội tâm có một loại không nói ra được k i n tĩnh, đứng không núc ních, bình bình bình. Đúng phi kiếm, côn sát, độc châm, cùng ba con cự hổ toàn bộ đâm vào liễu điển g i trên thân, tiếp đó phi kiếm, côn sát, độc châm toàn bộ băng diệt. Ba cái đại hán nhìn thấy tình cảnh như thế, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, nắm lên ngọc đa bảo, bay trên trời mà chạy. Không để ý mình còn tại trên mặt đất kêu r ê n đồng bạn. Đông ruộng lạnh lùng nhìn về trốn chạy Ngọc Đa Bảo. Lúc này liền nghe được Ngọc Đa Bảo giữ t ậ n âm thanh truyền đến, trong lời nói tràn đầy ngoan độc chi ý, tiểu tử, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ ta ba cái đại hán áo đen nghe được câu này phía sau, toàn thân run mạnh, tất cả đều ngoan lệ liếc mắt nhìn Ngọc Đa Bảo, hận không thể vẫn phía dưới hắn tự mình đảo tàu. Tại trong lòng ba người, người kia quá kinh khủng, binh khí của bọn hắn đều là thần thiết chế tạo, thế nhưng là vẹn vẹn đụng chạm lấy đồng ruộng, liền trở thành cho tàn. Dạng này người nếu muốn giết bọn hắn, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sống sót có thể. nhưng mà còn sống d ụ c vọng nhường ba người đem tất cả tiềm năng toàn bộ phóng thích ba người đồng thời đem tốc độ tăng lên tới cực hạn càng là có một người một trưởng vỗ tại chính mình ngực phun ra một ngụm tâm huyết đem bốn người bao khỏa tốc độ lại trong nháy mắt tăng lên hơn hai lần trong chớp mắt bốn người liền đã biến mất ở chân trời đ ồ n g d ộ n g nghe nói như thế lạnh lùng liếc mắt nhìn m h o con ngọc gia mẹo con vốn là ở bên cạnh xem kịch vui nó biết mấy người kia không có khả năng thương liễu Điền Dã bất quá đương Điền Dã cái nhìn này xem ra sau đó m è o con dọa đến thần hồn run mạnh đôi mắt kia bên trong không có bất kỳ cái gì cảm tình bộc lộ chỉ có vô tận lạnh nhạt cái này sao có thể là đồng ruộng ánh mắt vô tình mèo con nghĩ tới đây không rét mà run mèo con chịu đựng run dậy thần hồn túi đầu xuống cũng không còn dám nhìn thẳng đồng ruộng tại con mèo nhỏ trong nội tâm ngọc đa bảo rằng này mới thật sự là tu tiên thế giới lớn lên từ đệ hết t h ể lấy thực lực vi tôn không kiêng nể gì cả một lời không hợp liền lấy tính mạng người ta đáng tiếc trêu chọc liễu điển g i cái này bọn hắn người không trọng nổi đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ muốn hay không đem ngọc ra diện bất quá nghĩ đến đồng ruộng vừa rồi cái kia lạnh lùng khí tức cũng không còn dám tùy ý vi phạm đồng ruộng ý chí làm sang làm bậy Đồng Dụng không có bất kỳ cái gì biểu thị, quay người rời đi. Trên người lạnh nhạt trong nháy mắt tiêu thất. Tại Điền Giã trên người lạnh nhạt khí tức xuất hiện thời điểm, Đồng d ộ n g nhấc trong tay lồng bên trong ba con tiểu tử, h lập tức kiên tĩnh, cũng sẽ không gọi, lại không dám động. Ba con tiểu tử h đều dùng sợ hai con mắt chăm chú nhìn Đồng d ộ n g mèo con cùng tại Điền Giã sau lưng, t ú i đầu, không biết suy nghĩ cái gì, sau lưng chỉ để lại một mảnh tiêu r ê n 32 thứ 32 ư ơ chương vệ linh Đồng d ộ n g cưới tại con mèo nhỏ trên thân, tại Vạn Tiên Thành phi hành, mua ba cái tiểu chuột sau đó, Đồng Dụng không cách nào đưa chúng nó mang về thế giới, không có cách nào chỉ có thể tìm một chỗ ở lại. cũng không thể nghĩ đêm rừng sâu a vạn tiên thành a chính là không giống nhau rất nhanh mẹo con mang theo đồng ruộng đi tới một mảnh kiến trúc to lớn nhóm phía trước gần thiên c á c đồng ruộng nhìn xem trước mặt ba chữ rất là kinh ngạc âm thầm n ờ tới thế mà danh s ư n g gần thiên nơi này hẳn rất châu rồi mảnh này khu kiến trúc chiếm diện tích ít nhất phương viên trăm dặm cung điện mọc lên như rừng cung điện ngoài có sân phong có hồ quang càng có đến không hết thần mục trên trời thỉnh thoảng có chân cầm dị thú bay múa chân chân chính chính một bộ tiên gia khí phái mặc dù gần t i ê n c á c cũng tại vạn tiên thành nội thế nhưng là nơi này linh khí so vạn tiên thành còn muốn nồng đậm gấp đôi các bạn vốn không cần tu luyện công pháp, linh khí đều sẽ càng không ngừng hướng về trong thân thể c h u i ở đây tuyệt đối là hiếm có tu luyện bảo địa. nơi này người hầu toàn bộ là thanh nhất sắc tuổi trẻ nữ lang, hơn nữa người người dung mạo tuyệt hảo, quần áo diễm lệ, hơi lộ ra lấy vai cùng phấn hồng áo ngực càng là nhượng điển dã nhìn nhiều rất nhiều mắt. nơi này giá cả cũng dị thường đắt đỏ, bình thường nhất cung điện đều phải một vạn bên trên phẩm linh thạch, mà lại là một đêm. cho dù là những cái t i a đại tông cùng thánh địa đệ tử thiên tài cũng chưa chắc dám ở đến nơi đây. m e o con tuyển 100 t cực phẩm linh thạch một ngày chính đại điện, ở một cái thiếu nữ dẫn đầu dưới, ngồi lên chuyên dụng phi thuyền, bay thẳng đi chính đại điện. điền dã nhất lộ không ngừng quan sát, rất là hâm mộ. đây mới là tiên nhân hẳn là chỗ ở đồng thời trong lòng quyết định, chờ trở về, ngay tại thế giới của mình bên trong cũng làm ra như thế cung điện, về sau ở tại nơi này, chắc chắn thoải mái. chính đại điện, một cái cao 10 trượng cung điện, trước điện có một s i trượng phương viên hồ nhỏ, bên hồ còn cuốn cổ kính vây hành lang, ở bên hồ hiện hình tròn phân bố 9 tòa cung điện. hồ trung tâm có gốc một đóa t ỉ n h thế thanh liên, một đóa trắng tinh hoa sen nở rộ ở trong đó, c h u y ế n ra trận trận mùi thơm ngát, nghe nóng để cho người ta thần thanh khí sảng. tinh thế thanh liên là một gốc dị chủ n g h ắ n hương có thể củng cố thân hồn, rất là thần kỳ. ở bên hồ có một cao hơn 2 trượng giả sơn, trên núi giả có dòng nước tiết phía dưới, rơi vào trong hồ, tạo nên từng cơn sóng gợn. Trong cung điện bài trí rất là đơn giản, chỉ có một kiện đồ vật. Tại cung điện ở giữa có một tòa ba trượng lớn nhỏ ngọc thạch đài, ngọc vi vạn năm trừ tạ u ngọc, cái này thế nhưng là đồ tốt, thanh tâm ngưng thần, càng là có thể áp chế tà ma, đồng thời cũng là chế tác đùa đỉnh cấp tài liệu một trong, một khối lớn như vậy tại ngoại giới tuyệt đối giá trị ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Đông Dụng ngồi ở ngọc thạch trên n à y đùa lấy từ lồng bên trong thả ra ba con con chuột nhỏ, con chuột nhỏ đối với Đông Dụng dị thường thân mật, Kim Hoàng mũi càng không ngừng tại điển giả lòng bàn tay đ u i l ộ n Nguyên bản Đồng r u ộ n g còn lo lắng chuột từ chiếc lồng từ bên trong đi ra sẽ đào tẩu, bất quá nhìn thấy bọn chúng bộ dáng bây giờ yên lòng. Về sau các ngươi liền t ê u Tiểu h o à n g Tiểu Bạch Hoa, Tiểu h ồ n g A. Tiếp đó vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác đối với tên lên rất nhiều không hài lòng, danh tự như vậy không có khí thế, không được, phải lần nữa lên. Có, về sau liền Tiêu Hoàng Bá Thiên, t r ấ n g Bá Thiên cùng Hồng Bá Thiên Đồng r u ộ n g tựa hồ đối với ba cái tên này rất là hài lòng, trên mặt lại lộ ra một loại vĩ đại cảm giác thành t i u Ba con con chuột nhỏ nghe được Đồng r u ộ n lời nói, chi chi kêu lên, cũng không biết là đối với tên hài lòng vẫn là phản đối. mèo con ghé vào ngọc thạch trên này, nội tâm không tiếng động tút tiết. vì cái gì ta gọi mèo con a? ta thế nhưng là vĩ đại tổ vương ao mèo con t r ư ớ c mắt, chủ nhân vĩ đại, nếu không thì cũng giúp ta làm cái hạ kỳ tên a. điền dã nhất nghe, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhìn về phía con mèo nhỏ ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi. ngươi là làm sao biết? ta đối với đặt tên chuyện này là phi thường lành nghề. để cho ta suy nghĩ một chút. tất nhiên ba con chuột gọi bá thiên, vậy ngươi về sau liền kêu hổ bá thiên a nói, hài lòng gật gật đầu. mèo con lập tức n h l n càng là nhượng điền dã tâm hoa nổ phóng. cuối cùng có thể không gọi mèo con, chỉ cần không gọi mèo con. tiêu cái gì đều được đồng ruộng đùa một cái sẽ đột nhiên nghĩ tới đến bây giờ cũng không có uy ba con chuột ăn cái gì mau từ trên thân lấy ra tất cả mọi thứ có tại vạn bảo thành mua một chút ă n vật có linh thạch còn có một số đồ hỗ t ạ p ba con con chuột nhỏ cái mũi không ngừng hút động lên đột nhiên nhất tề bỏ hướng những cái kia linh thạch tiếp đó tại điển giả hòa tiểu mèo ánh mắt kinh dị phía dưới r ă n g rác g i n g rác một hồi một khỏa linh thạch liền bị ăn xong không lâu sau ba con con chuột nhỏ liền ăn mười mấy khối phía dưới phẩm linh thạch tiếp đó mặt mũi tràn đầy say mê leo đến đồng ruộng ngồi xếp bằng trên đùi trên thành một đoàn bình yên i đi đ ồ n g Dụng là lần đầu tiên nhìn thấy chuột ăn linh thạch, cái này nhượng điển dã vô cùng giật mình. Cái này con chuột nhỏ cái gì r ă n g lợi, tốt như vậy. Liên linh thạch đều cán động. Tại hậu thủ tông, đ ồ n g d ộ n g lần thứ nhất nắm giữ linh thạch thời điểm, liền mỗi cái linh thạch đều c ắ n qua một lần, r ă n g đều suýt chút nữa nát. Linh thạch bên trên liền một điểm vết tích cũng không có lưu lại. đ ồ n g d ộ n g nhìn xem ba con con chuột nhỏ, mỗi cái đều ăn rồi nhiều linh thạch như vậy, b ụ thế mà một chút cũng không lớn lên. đ ồ n g Dụng rất ngạc nhiên, linh thạch đều ăn đi nơi nào? Đông Dụng nhìn về phía n h è o con, tới một câu, ngươi hồi nhỏ cũng ăn linh thạch? h è o con bị hỏi s ư n g sờ, không biết đ ồ n g Dụng có ý tứ gì, không có. Chủ nhân, ta t h ế nhưng là phi h ổ Chỉ ăn thịt kỳ thực mèo con nhìn thấy ba con chuột lại đem linh thạch làm đồ ăn một dạng ăn, cũng là vô cùng giật mình. Điều này cũng làm cho nó nhớ tới một loại sinh linh khủng bố. Bất quá mèo con cũng không dám xác định, bởi vì hắn đối với bộ tộc kia hiểu rõ cũng vẹn vẹn nghe được một chút truyền thuyết. Hơn nữa theo như truyền thuyết bởi vì này nhất tộc quá n g địch thiên đồng thời thiếu hụt lại hết sức rõ ràng, cho nên sớm tại thời kỳ thượng cổ đã bị diệt tộc. Thiên địa rất là công bình. Nhưng mà mèo con hay là đem nghi ngờ của mình nói cho liễu điện dã. Phệ linh nhất tộc. Đúng vậy, lấy cắn nuốt thiên địa linh khí mà sống. chỉ cần là linh khí liền có thể thôn phệ, bất luận thu tính những thứ khác ta thì không rõ lắm. Quy gia sống vô tận năm tháng, có thể biết càng nhiều a. Nèo con tại chính đại điện bố trí ẩn n ặ p trận pháp phía sau, đồng ruộng mang theo m è o con tiến nhập thế giới. Phệ linh nhất tộc quy gia nghe được liên quan tới phệ linh nhất tộc vấn đề, nửa g đầu suy nghĩ rất lâu, tựa hồ phệ linh nhất tộc đối với nó mà nói cũng là rất cổ xưa sự tình. Phệ linh nhất tộc ga quy gia trong giọng nói tràn đầy cảm khái, phệ linh nhất tộc là chân chính thiên địa ủ n g nhi, là thiên địa giao cảm sở sinh, chân chính trung thiên địa linh tuệ, căn bản v ố n không cần tu luyện, chỉ cần thôn phệ linh khí liền có thể không ngừng tương đại. Lam vệ linh nhất tộc hoàn toàn trưởng thành, đó chính là đè ép vạn cổ tồn tại. căn cứ ghi chép, còn không có cái nào những chủng tộc khác sinh linh có thể mạnh hơn h ệ linh nhất tộc. Đó là chân chính bất tử bất diệt tồn tại, thể phách vô tận cường đại, thần hồn kiên cố bất hủ. Hơn nữa thiên phú bá đạo tuyệt luân, chỉ cần có linh khí tồn tại, liền có thể nhờ vào đó trùng sinh. Hơn nữa linh khí này không chỉ có là trong thiên địa, thậm chí sinh linh trên người linh khí cũng có thể trở thành h ệ linh nhất tộc sống lại cơ sở. Chúng ta quen thuộc bộ tộc phượng hoàng cũng coi như là ệ linh nhất mạch, bất quá tại phượng hoàng mạch này trên thân truyền thừa có ệ linh nhất tộc huyết mạch vô cùng thưa thớt, nhưng mà vẻn vẹn như thế. Phượng Hoàng vẫn như cũ có thể d ụ c hỏa c h ú n g sinh, thế nhưng là chẳng biết tại sao, mỗi khi Vệ Linh Nhất Tộc có tối cường vương giả sinh ra, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, không có người biết bọn chúng đi nơi nào. Nhưng mà Vệ Linh Nhất Tộc sinh linh có hai cái thiếu hụt chí mệnh, đệ nhất chính là ấu sinh kỳ thời gian đặc biệt dài dằng dặc, hơn nữa muốn phi thường to lớn năng lượng mới có thể trưởng thành, bởi vậy Vệ Linh Nhất Tộc là thiên địa tinh t ụ y khắc tinh. đệ nhị, Vệ Linh Nhất Tộc năng lực sinh sản cực kỳ thấp, rất khó có huyết mạch truyền thừa xuống. Hơn nữa ệ Linh Nhất Tộc số lượng vô cùng thưa thớt, vào thời viết cổ, hết thảy xuất hiện không đến mấy chục con. đông ruộng, ngươi con chuột nhỏ có thể thật sự chứa một tia vệ linh huyết mạch, bất quá muốn kích hoạt huyết mạch nhưng là rất khó, ngươi liền để bọn chúng bản năng trưởng thành a nhớ kỹ, nhất định muốn nước thuốc hảo bọn chúng, không thể để cho bọn chúng làm hại. Nếu như trên thế giới này còn có ai có thể chấn áp hoàn toàn c h í mùi vệ linh mà nói, đoán chừng chỉ có ngươi 33. thứ 33 chương chấn thế thiên bi đương điển i ã trở lại cung điện, nhìn xem con chuột nhỏ ánh mắt triệt để thay đổi, đây chính là bảo bối a. nếu như cái này ba con chuột thật sự nắm giữ một tia vệ linh huyết mạch, cấp độ k i a về sau trưởng thành, mình không phải là c à n g c h â u bò. đông ruộng suy nghĩ liền mặt mũi tràn đầy say mê. chủ nhân, cái tiêu phiêu m i ể u thánh địa thánh nữ khiến cho thiên tiêu tụ hội, ngươi đi không? con mèo nhỏ âm thanh vang lên, không đi, ta lại không biết bọn hắn. đồng ruộng căn bản là không có tính toán này. còn có, về sau không cần gọi ta là chủ nhân. ngươi mặc dù cùng ta ký kết hôn thế, nhưng mà ta chưa từng có đưa ngươi xem như tôi tớ. ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm của người nào chủ nhân. mèo con nghe xong rất là kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là cảm khái. chủ nhân, cái tiêu ngươi có thể không đi cái gì thiên tiêu tụ hội, nhưng mà ngươi nhất định phải đi tụ hội cái chỗ kia chân thế quốc. vì cái gì? điền g i bất giải. t r ấ n thế cốc lại là cái gì chỗ? Tại vạn tiên thành trung gian có một tòa kim loại thiên bi. Nghe nói khai thiên tịch địa đã tồn tại kiên cố bất hủ, kinh lịch vô tận năm tháng. Cho dù là thời kỳ thượng cổ thiên địa đại bốn, đều không thể để cho tổn hại một chút. Ta tại thành t i ể u tổ vương thời điểm từng toàn lực công kích ô k c ắ c địa, chẳng những không thể tạo thành chút điểm hư hao, càng l à s u t chút nữa bởi vậy bị thiên bi chấn áp mà chết. Nghe con nói đến đây, ánh mắt bên trong vẫn như cũ lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi màu sắc. Có thể thật sự như nó nói tới, một lần kia kinh lịch hung hiểm dị thường. t r ấ n thế thiên bi nghe nói là thế giới bản nguyên ngưng tụ thành, tr ấ n áp thiên địa, làm cho thiên địa củng cố trường tồn vô thượng thiên bảo. Chuyên thuyết thời đại viết cổ, càng có người từ thiên b i lên hoa văn bên trong tìm hiểu ra vô địch pháp. Mỗi cái m ư u toan thành tiểu trường sinh bất hủ tu giả hoặc cho là mình thiên tư chắc tuyệt tu, đều sẽ lĩnh hội chân thế thiên địa. Thế nhưng là có giả, cơ h ộ i không có. Nó còn có một cái vô cùng năng lực kỳ lạ, đó là có thể căn cứ vào mỗi người bản nguyên dự đoán mỗi người tương lai thành tiểu lớn nhỏ, phạm là có thể ở thiên b i bên trên lưu danh, chỉ cần không nửa đường chết, cuối cùng cũng là vạn cổ tới nay người thật mạnh. A, thần ký như vậy, tốt a chờ sau này có rảnh ta đi xem đồng ruộng mặc dù h i ế u kỳ. nhưng mà toàn thân tâm tưởng nhớ đều ở đây như thế nào bồi dưỡng con chuột nhỏ trên thân căn bản cũng không có đem thiên bi để ở trong lòng đồng ruộng nghĩ rất đơn giản ta hiện tại cái này trạng thái luyện khí kỳ cũng không biết muốn tu bao lâu những thứ khác chờ qua luyện khí kỳ sau đó mới nói hơn nữa đồng ruộng từ vạn bảo thành phát hiện con chuột nhỏ phía sau đột nhiên đối với tầm bảo hứng thú điên cuồng tăng h ắ n không thể đem vạn bảo thành xối đất ba thước nào còn có tâm tư đi cùng người khác so cái gì thiên phú đồng ruộng đột nhiên nghĩ tới một đoạn thời gian trước dùng phi kiếm của mình đổi lấy một khối màu vàng đất tặng đã cùng một bản phá kinh thư mặc dù lúc đó chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời muốn giúp đại hán kia một cái thế nhưng là chính mình vẫn là đem tảng đá hòa kinh thư vẫn tiến vào thế giới của mình. đồng ruộng từ trong thế giới tìm ra tảng đá kia hòa kinh thư, không khỏi ngây người, như thế nào cũng thay đổi. tại điện g i ã thu được hòn đá hòa kinh thư buổi tối, từng cẩn thận dò xét qua, hòn đá hòa kinh thư, tảng đá vô cùng kiên cố, mà kinh thư trang giấy là một loại điện g i ã bất biết tài liệu, bền b ị dị thường. đồng ruộng tại tảng đá hòa kinh thư bên trên không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đ ặ t h ủ vẫn bỏ vào trong thế giới, suýt chút nữa quên. thế nhưng là đi qua những ngày này đã hoàn toàn thay đổi, không chọn vẹn kinh thư thế mà bổ toàn một điểm, mặc dù rất nhỏ. thế nhưng là đồng ruộng đã từng từng tờ từng tờ nghiên cứu qua vẫn có thể cảm thấy kinh thư tờ thứ nhất không trọn vẹn trên trang địa giao diện tăng lên một điểm trên tảng đá vốn là màu vàng đất màu sắc bề ngoài đầy thật nhỏ vết d ạ n nhưng là bây giờ tảng đá đã biến thành liêu nhất khối bề mặt sáng bóng trơn trượt dài một mét chiều rộng hình lập phương đồng thời mặt ngoài triệt để trở thành kim hoàng sắc không có một chút màu t ạ p cái này không phải n h u ộ n g i ề n g i sử người nguyên nhân chủ yếu n h u ộ n g tiền g i bất khả tư nghị là hắn thế mà ở nơi này tảng đá bên trong cảm giác được một cỗ sinh cơ bừng bừng chẳng lẽ có sinh linh bị giam giữ lại ở trong viên đá đồng ruộng vốn muốn tìm mẹ con nhìn một chút là cái gì tình huống thế nhưng là không biết mèo con đến đó điên cuồng đi chỉ có thể tiến vào thế giới tìm được quy gia quy gia nhìn xem hòn đá tiếp đó lại nhìn một chút cái kia b ả n kinh sách các ngươi từ nơi nào lấy được vạn bảo thành một cái luyện khí kỳ đại hán nơi đó đổi đồng ruộng đúng sự thật nói cho quy gia quy gia nghe xong tràn đầy im lặng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng ta cũng không dám chắc chắn cái này b ả n kinh sách là cái gì bất quá chất liệu này tuyệt đối là đ ồ tốt ngươi trước giữ đi tảng đá kia ta không cảm giác được sinh mạng khí tức bất quá đúng như như lời ngươi nói bên trong không phải phong ấn sinh linh mà là có sinh mệnh tại thành é n bất quá cụ thể d ự n g dục là cái gì sinh linh ta cũng không thể chắc chắn. bất quá ngươi yên tâm, tại trong thế giới của ngươi, ngươi mới là chỗ thể. dù cho sinh linh này cường đại trở lại, sinh tử cũng tại ngươi trong một ý niệm. yên tâm để nó thay ngắn a. nói không chừng có cái gì kinh hỉ đâu. nếu là quy gia nói, đồng ruộng trở nên rất yên tâm. quy gia tại điển giả trong lòng có không nói ra được địa vị và cảm tình. đồng thời ruộng g i d g i rất h i ế u k ỳ trong cái tảng đá này đến cùng có thể dựng dục ra cái gì. bất quá, ngươi nếu có thể gặp lại ngươi nói đại hàng kia, đem hắn mang theo bên người, tốt nhất là thu vào thủ hạ. người này tuyệt đối là có đại vận đạo người, về sau rất có thể thành tựu không thể đ o trước. Dùng Giá g i đem Quy gia nghe được lời này đi tạc trong lòng. đ ồ n g Dung tìm chút quả ăn no phía sau, tiếp đó nhớ tới mèo con nói lời. Cái kia Quy gia, c h ấ n thế thiên địa lại là cái gì? c h ấ n thế thiên địa. Nói đến chân thế thiên địa, Quy gia thanh em xa xăm lên. c h ấ n thế thiên địa lai lịch ta cũng không tin tưởng. Bất quá cái này thế nhưng là đủ tốt, ngươi có thể thu lấy s ả n g khoái vũ khí dùng. Tuyệt đối kiên cố, mà lại nói không chắc trong tay ngươi có thể phát huy ra đại uy năng. đ ồ n g Dung nghe được Quy gia mà nói, rất là g i ậ mình. Dùng c h ấ n thế thiên địa làm vũ khí. Quy gia, cái k như thế nào thu lấy c h ấ n thế thiên địa? Người khác chắc chắn không có năng lực thu lấy thiên bi, chính là ta đều phải trốn tránh thiên bi đi. Thế nhưng là ngươi khác biệt, ngươi không phải có thế giới sao? Trực tiếp đem thiên bi thu vào thế giới là được. Sau đó dùng thế giới chi lực luyện hóa, đối với ngươi hẳn rất đơn giản. Đồng r ộ n g xếp bằng ở ngọc thạch trên đài, nhìn xem ngủ say chuột, trong lòng suy nghĩ quy ra mà nói, như thế nào lấy đi c h ấ n thế thiên bi đâu? Cái này nên thật tốt kế hoạch dưới. Chính mình không có cách nào chạy, chỉ có thể dựa vào mèo con hoặc quy ra. Hơn nữa muốn tìm người ít nhất thời gian, tốt nhất không có ai. cái này cần thật tốt kế hoạch, nhìn chỉ có thể chờ đợi đấu giá hội sau khi kết thúc, lại tìm thời gian. bây giờ vạn tiên thành so bình thường rất nhiều hơn, cao thủ đồng d ộ n g trầm tư suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc tìm được cho rằng phương pháp tốt nhất. mẹo con không biết đi nơi nào lêu l ồ n g đồng d ộ n g chỉ có thể ở tại chính đại điện, buồn bực ngán ngẩm. nếu như là những người khác ở chỗ này, nhất định sẽ tranh đoạt từng giây tu luyện. đồng d ộ n g hết lần này tới lần khác không có cách nào tu luyện, năng lượng màu vàng s ầ m càng không ngừng rót vào đồng dụng tam hải, đồng dụng tam hải càng không ngừng quyết trương, đồng dụng mỗi ngủ một giấc tu vi đều sẽ để thăng một đoạn. người so với người, tức chết người a. đ ồ n g Duộn g vốn định tiến vào thế giới tìm quy ra trò chuyện một chút, đột nhiên nhớ tới thế giới của mình có vẻ như còn không có tên, tên gọi là gì hào đâu. đ ồ n g Duộn g khổ sở suy nghĩ, thực sự nghĩ không gian nên đặt tên gì đây. Cuối cùng, đ ồ n g Duộn g thực sự nghĩ không r a một cái tức siêu cấp bà khí, lại có thể để cho người ta nghe x ò g cũng cảm giác rất có nội hàm, hơn nữa sẽ m 0 ờ i phần kính n y u tên. Tất nhiên lên không r a tên rất hay, liền tiêu đ i ề n gia thôn tốt. Điền gia thôn. Không tệ, về sau ta liền là Điền gia thôn thôn trưởng. Ha ha, đ ồ n g Duộn g thập phần vui vẻ, tựa hồ lại trở về hồi nhỏ ở trong thôn thời gian. Khi đó đ ồ n g Duộn muốn làm nhất đúng là Điền gia thôn thôn trưởng. bởi vì chỗ hưu nhân đô rất tôn kính lao thôn trưởng, cho nên lúc đó ruộng giã ra muốn làm một người như vậy. Đông ruộng nghĩ đến Điền gia thôn, không nhịn được nghĩ lên phụ mẫu cùng hương thân, còn có Điền điểm cùng Điền diêu, nhất định muốn nhanh chóng trồng ra linh mễ, đưa trở về cho phụ mẫu bọn hắn thức ăn. đúng, muội muội cũng tới tham gia buổi đấu giá, không biết hiện tại ở nơi nào. Đông ruộng nhớ tới mẹo con nói cho Đông ruộng lời nói, hậu thổ tông cũng tới tham gia lần hội đấu giá này, Điền điểm cũng bị cùng một chỗ mang đến. làm sao tìm được muội muội đâu? Đông ruộng rất muốn bây giờ liền lập tức nhìn thấy Điền điểm, thế nhưng là vừa nghĩ tới mình không thể phi hành. cái này n ư ợ n g điển giả vô cùng phát điên, nếu như dựa vào hắn hai cái đ u i còn chưa đi ra gần tiền cắt, đoán chừng liền mệt chết. Bang một tiếng vang lớn, như cái gì đồ vật đập chúng trên mặt đất một dạng, đồng ruộng bị sợ một cái nhảy, vừa định đi ra xem một chút, liền thấy mèo con toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, khập kinh hướng đồng ruộng đi tới, trong mắt thần quang tăng dã. 34 t h ứ 34 tư chương tịnh thế đạo lửa đồng ruộng nhìn thấy mèo con toàn thân đều bao trùm lấy một tầng ngọn lửa màu đen, hỏa diễm đang chậm rãi thiêu đốt, đây cũng là bị mèo con lấy tu vi mãnh liệt áp chế kết quả, l ồ n g ngực của nó có một chiếc sau thấu lửa huyết động, xuyên thấu phía sau lưng, huyết thủy càng không ngừng phun ra. Phun ra huyết thủy còn chưa rơi vào trên mặt đất liền bị h ắ c viêm cho o v r h a t Tại đầu bộ có một sâu đủ thấy xương với đ ã o Từ mở ra máu thịt bên trong có thể nhìn đến hắt viêm tại hủ thực huyết nục, Nhưng mà m ẹ o con sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, huyết n ụ c không ngừng c h g sinh. Nhưng mà rất rõ ràng, h ắ c viêm quá lợi hại. Nếu như vậy, m ẹ o con sớm muộn sẽ bị hắt viêm thiêu đốt thành cho t à n g Đông Du n g mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà lập tức liền đem hắn thu vào Liễu Điền Gia thôn thế giới. Tiếp đó mình cũng đi theo tiến vào Liễu Điền Gia thôn thế giới. Đông Du lập tức từ tiên quả viên trích tới một người giải thọ quả. Tiếp đó từ dược viên rút một cây chân mệnh tiên vật quả. đồng ruộng không chút do dự cho mèo con uống giải thọ quả. Tại Điền Giã tiếp xúc đến con mèo nhỏ thời điểm, Hắc Viêm lập tức giống như k h á t máu ác lang, từ đồng ruộng tay hướng đồng ruộng toàn thân lan tràn, trong nháy mắt lan tràn đến rồi toàn thân, tiếp đó vậy mà ý đồ hướng đồng ruộng huyết đ ư c cùng Tam Hải lan tràn. Thế nhưng là cường đại như thế bá đạo Hắc Viêm liền đồng ruộng lông tóc cũng không có thương tổn tới. Dần dần, đồng ruộng trên người Hắc Viêm lại bình tĩnh c á c thường, không còn tàn m á t r a hủy diệt hết thể thôn v ẹ hết thể khí tức. Đồng ruộng liều mạng nuốt cơ thể, thế nhưng là Hắc Viêm như thế nào đều dập tắt không được. Mặc dù Hắc Viêm thân trên, thế nhưng là Điền ã nhất điểm cũng không có cảm thấy đau đớn. Ngược lại có loại vô cùng cảm giác cấm áp, giống như về tới mẫu thân ốm ấp. Mèo con sau khi ăn xong giải thọ quả sau đó, trên thân đột nhiên bốc lên hừng hực hắt viêm, càng không ngừng tiêu h đốt lấy con mèo nhỏ gân cốt huyết n ụ c phát ra từng trận h ố i thối. Nhưng mà huyết n ụ c tại giải thọ quả sinh mệnh lực tẩm bổ phía dưới, lại trong nháy mắt c h ù n g sinh. Hắt viêm tựa hồ rất không cam tâm, càng đốt càng k ị c liệt. Đây p h ả n phất là một hồi đánh răng c ư tạm thời hắt viêm cùng sinh mệnh lực lực lượng tương đương. Hắt viêm còn đang không ngừng mà tiêu h đốt, lúc này cuối cùng tinh động đến đang ngủ say quy ra. Quy ra nhìn thấy đồng ruộng mặt mũi tràn đầy nóc l ă n đứng, trên thân h ắ c viêm tiêu đốt, d o a đến quy nhãn đều trật lên. lập tức núp xa xa, cũng không còn dám hướng về phía trước. Mẹ nó, sạch thế đạo viêm quy ra xem đồng ruộng, lại xem trên đất n h è o con, chẳng đầy kinh hãi. Tiếp đó trong nháy mắt sẽ lấy phía trước tổn chữa tất cả giải thọ quả toàn bộ lấy ra. Điền Giả bất biết nên làm cái gì, quy ra, làm sao bây giờ? Ngươi, ngươi không có việc gì. Quy ra nhìn thấy đồng ruộng lại có thể nói chuyện, hơn nữa một bộ rất s ả n g khoái dáng vẻ, trực tiếp không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi từ nơi nào trêu chọc sạch thế đạo viêm? Mau đem giải thọ quả đốt cho m è o con. Vừa nói vừa hướng đồng ruộng ném ra một cái giải thọ quả. đồng ruộng đem chân mệnh thiên vận quả cùng dài thọ quả cùng một trôi nhét vào mèo c o n trong miệng, tiếp đó trong nháy mắt hóa thành càn thiên bảng bạc sinh mệnh lực, vọt vào con mèo nhỏ thể nội, làm dịu con mèo nhỏ nhục thân cùng linh hồn. Vẹn vẹn vừa rồi, thứ nhất dài thọ quả sinh mệnh lực liền bị hắc viêm thiêu đốt sạch x à n h xanh. Tại uống chân mệnh thiên vận quả phía sau, lúc này hắc viêm không chỉ không có d p t ắ t ngược lại thiêu đốt càng mạnh mẽ. Hơn nữa có thể rõ ràng cảm thấy hắc viêm lớn mạnh. Đồng ruộng cùng quy gia lăng lăng nhìn xem, đồng ruộng phải không biết rõ làm sao xử lý. Quy gia là căn bản không có cách nào. Đột nhiên, quy gia hướng về phía đồng ruộng nói đến, ngươi thật không có chuyện. Khi lấy được đồng ruộng câu trả lời khẳng định phía sau, vậy ngươi mau đem mèo c o n trên người sạch thế đạo viêm toàn bộ lấy đi thu. Như thế nào thu? Ách, ngươi tính hạ tâm, thử nghiệm cùng h ắ c viêm câu thông. Quy r a rõ ràng là căn cứ chính mình kinh nghiệm đang làm phán đoán, được hay không kỳ thực quy r a cũng không tin tưởng. Đồng ruộng lập tức đưa tay bỏ vào con mèo nhỏ trên thân, tiếp đó hướng về phía h ắ c viêm nói đến, thu. Cái này vốn là chỉ là đồng ruộng một cái nếm thử, không nghĩ tới mèo c o n trên thân tất cả h ắ c viêm bao quát máu thịt bên trong đều nhanh chóng hướng đồng ruộng trên tay hội tụ, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó tại đ i ề n g i trên tay nhiều xuất hiện một cái ngọn lửa màu đen. Hỏa Diễm có nửa cái lòng bàn tay lớn như vậy, Hỏa Diễm không ngừng nhảy lên, giống như là đang thiếu đốt, cũng giống là có sinh mạng đồng dạng tại n mày múa. Hỏa Diễm rất thuần khiết ý, đó chính là đen. Đen p h ả n phất có thể thôn vệ hết thể sinh mệnh. đ ồ n g d ộ n g nhìn xem trên tay khiêu động hất viêm, nơ ngác n g im lặng, này liền thu lấy. Mèo con ngọn lửa trên người bị đ ồ n g d ộ n g thu lấy sau đó, sinh mệnh khí tức không ngừng kéo lên, thần hồn ba động cũng càng lai việt kịch liệt. Cuối cùng càng là hình thành liệu nhất cố cơn bão nhỏ, tại Điền r a thôn thế giới bên trong chuyển động đứng lên. t i ê n Thiên tinh khí không ngừng t tỷ suất hối đoái, bị mèo con trong nháy mắt hấp thu. Quy gia lập tức hướng mèo con đổ một chén nhỏ hất thủy. Hắc Thủy bay về phía con mèo nhỏ thời điểm, đồng r u ộ n g lòng bàn tay sạch thế đạo viêm khiêu động vô cùng kịch liệt, giống như là đối với Hắc Thủy có khát vọng mãnh liệt, thế nhưng là càng nhiều hơn chính là sợ hãi cực độ. Hắc Thủy tại mèo con bên ngoài thân thể hình thành liều nhất vòng màn nước đem mèo con bao k h ỏ theo Hắc Thủy không ngừng bị hấp thu, mèo con trên thân không ngừng dụng bị đốt nám đen huyết nhục, một tầng dịch tấu trong suốt huyết nhục dần dần lớn lên mà ra, vẹn vẹn tân sinh huyết nhục tán phát sức mạnh liền đã cường hãn dị thường. Đợi gần một canh giờ, mèo con hoàn toàn khôi phục, liền thân thể kia cũng cuối cùng đạt đến dài một mét, cao nửa thước, bây giờ hoàn toàn trở thành chân chính con cọp nhỏ. trước đó bị điền ra thôn thế giới đạo tắc áp chế phi hổ tổ vương chỉ có mèo con lớn nhỏ đi qua lần này sạch thế đạo viêm hủy diệt cùng sau khi sống lại con mèo nhỏ thực lực ít nhất tăng lên rất nhiều vững vàng đứng ở tổ vương đỉnh phong cái này khiến mèo con nghĩ cũng không dám nghĩ trước đó tu vi để thăng một tia đều phải qua năm tháng rèn luyện mà bây giờ là đột nhiên tăng mạnh giống mèo con tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là nửa g mặt lên trời tiêu to tiếp đó quỳ trên mặt đất ta cuối cùng báo thù cho ngươi ta cuối cùng báo thù cho ngươi ha ha ha ha báo thù báo thù mèo con một bên tiêu to nước mắt một bên từ cái k i a một đôi mắt hổ bên trong không ngừng chảy đồng ruộng cùng quy ra lặng lặng nhìn xem nhỏ con, không nói gì. bọn hắn từ nhỏ miêu trong lời nói nghe được loại kia thương tâm, đau đ ớ n là mèo con dừng lại thúc thích, đứng dậy hướng về phía đồng ruộng cùng quy ra, sâu đậm cúi đầu. tạ chủ nhân cùng quy ra đại ân. nhưng khi mèo con ngẩng đầu nhìn thấy đồng ruộng trên tay thiêu đốt hắc viêm, lập tức biến sắc, vèo một tiếng rất x a n n ra. muốn nhiều liền dứt khoát có bao nhiêu dứt khoát. mèo con đứng xa xa nhìn hắc viêm tại điển giả trên tay thiêu đốt, kinh hãi muốn chết. nó thế nhưng là hưởng quá hắc viêm kinh khủng, không nghĩ tới thế mà nhượng điển g i như vậy. nghĩ đến không nghĩ liền hướng về phía đồng ruộng hô to, chủ nhân, cẩn thận. nhanh chóng vứt bỏ cái kia đoàn hỏa đồng ruộng nhìn xem con mèo n h ỏ bộ dáng rất là đắc ý nhịn không được liền nghĩ khoe khoang phía dưới thu đ i ề n giả nhất âm thanh hét vang vốn là chỉ làm u ố n biểu diễn một chút chính mình đối với hắc viêm không chế không nghĩ tới hắc viêm thế mà bị thu vào mình khí hải tại sạch thế đạo viêm tiến vào đồng ruộng khí hải phía sau trực tiếp điểm đốt khí hải bây giờ khí hải bên trên hiện đầy bạo liệt thiêu đốt lên sạch thế đạo viêm đạo viêm tiếp đó đốt tiến vào g â n mạch huyết n ụ c xương cốt cốt thủy càng là đốt tiến vào huyết hải nhóm lửa huyết hải phía sau càng là một đường hướng về phía trước cuối cùng tiến vào hồn hải đương điện g i hồn hải cũng bị nhóm lửa phía sau Hồn hải bên trong ụ du mà kỳ vận tốc bay đột nhiên gia tốc hơn 2 lần. Quy ra, ngèo con nhìn thấy đồng ruộng thế mà đem sạch thế đạo viêm thu vào thể nội, suýt chút nữa bị đồng ruộng cử động vụ chết. Đây chính là sạch thế đạo viêm à? Không phải thông thường giã hỏa, chơi như vậy thực sẽ đem mình đ ù a chơi chết. Đồng ruộng bên ngoài thân thể cũng bốc cháy lên quần quần sạch thế đạo viêm. Hắc viêm bùng nổ. 35 thứ 35 chương màu lửa đỏ lửa nhỏ cái này đốt một cái không biết đốt đi bao lâu. Đồng ruộng trong cơ thể tạp chất bị hoàn toàn tiêu đốt thành bản nguyên linh khí, bị sạch thế đạo viêm hấp thu. Sạch thế đạo viêm lấy đồng ruộng tam hải làm cơ sở, hấp thu đại lượng năng lượng màu vàng sẫm phía sau. Màu sắc của nó không ngừng thay đổi, từ lúc mới bắt đầu màu đen dần dần biến thành màu xám, tiếp đó từ màu xám dần dần biến thành ám sắc. Theo không ngừng tiêu đốt, ám sắc bên trong xuất hiện một chút xíu kim sắc. Hơn nữa có lôi đỉnh chi lực sinh ra. Quy r i a rõ ràng cảm giác sạch thế đạo viên uy năng n ă m chắc gấp 10 lần để thăng. Cái này khiến quy r a càng là kinh hãi. Diệt thế chi hỏa còn có thể tiến hóa. Cái này mẹ nó sáu. Sạch thế đạo viên cuối cùng hóa thành một cái khiêu động ngọn lửa. Ngọn lửa bây giờ đã biến thành ám kim sắc, hơn nữa tại nội bộ có thể nhìn đến không ngừng chớp động sấm x é t màu đen. Ngọn lửa kích cỡ biến lớn chừng gấp đôi, có điển d i nhất bàn tay lớn như vậy. Ngọn lửa chậm rãi bay lên, lơ lửng tại điểm rã đỉnh đầu. Sạch thế đạo viêm từ màu đen đã biến thành ám kim sắc, uy năng cường đại rất rất nhiều. Nhưng mà cụ thể có cái gì công dụng, rụng rã i ã không nghĩ ra. Tại ngọn lửa hình thành một khắc, đồng ruộng trong thế giới một mực lơ lửng thiên diệt, đột nhiên táo động lên, phân hóa ra một đ o à n trăm trượng lớn nhỏ c o n cầu, bay về phía lơ lửng tại điểm rã đỉnh đầu ngọn lửa. Ngọn lửa kích thước rất nhỏ, thế nhưng là trong nháy mắt liền đem trăm trượng lớn nhỏ thiên diệt nuốt vào, nuốt vào sau đó, ở trong tối ngọn lửa màu vàng bên trên lại hình thành liêu nhất tầng ngọn lửa màu trắng, màu trắng hỏa, màu vàng sấm hỏa. sấm x é t màu đen lẫn nhau giao dung nhưng là lại phân biệt rõ ràng tạo thành đặc biệt cảm quan bây giờ hỏa diễm khí tức hủy diệt càng lai việt nồng đậm lúc đạt tới đỉnh điểm phía sau p h ả n phất có thể thiêu tận thiên địa vạn vật hỏa thịnh liệt đến rồi cực hạ r ự c rỡ đến rồi cực hạ màu trắng ám kim sắc cùng màu đen bắt đầu hoàn toàn giao dung không ở như vậy phân biệt rõ ràng loại này giao dung sinh ra một chút màu lửa đỏ hào quang khi lửa màu đỏ xuất hiện ở đây đoàn hỏa nội bộ lúc giao dung đột nhiên gia tốc hỏa hồng sắc càng lai việt nhiều thẳng đến cuối cùng màu trắng ám kim sắc màu đen đều biến mất không thấy chỉ có hỏa an tinh t i ế u đốt bây giờ hỏa không cần bất kỳ năng lượng nào ủng hộ, thì đơn giản chậm rãi thiêu đốt lên. hỏa khí tức dần dần nội liễm, c ư độ bạo liệt phía sau là chậm rãi yết tính, đến cuối cùng nguyên bản hủy diệt hết thể khí tức cùng khí thế càng là một chút không còn. không có bất kỳ cái gì khí tức cùng khí thế tản ra hủy diệt chi lửa. cái này đã hoàn toàn không thể xưng là sạch thế đạo viêm. đông dộn g nhìn xem bây giờ cái này đoàn hỏa, căn bản không dám tin tưởng chính là chỗ này đoàn hỏa đem mẹo con s u chút nữa đốt thành cho bụi. bây giờ, đây chính là một đoàn bình thường nhất hỏa, cùng phàm tục thế giới mỗi ngày nấu cơm tuổi lửa một dạng, cùng từng nhà ban đêm đốt ánh đến một dạng. càng là cùng đốt đi đông thảo nhóm lửa xuân ý giả hỏa một dạng, đây chính là bình thường nhất hỏa. Đông Dụng rất cảm giác n h ạ cảm đến, ở nơi này đoàn hỏa bên trong có m á n h liệt sinh cơ sinh ra, càng là có vô tận lực lượng hủy diệt tồn tại. Đông Dụng nhìn xem đỉnh đầu hỏa diễm, thật sự rất bất đắc dĩ, cái này về sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi tới chỗ nào đều treo lên một đoàn hỏa? Mở đầu ba thước có đoàn đỏ chót hỏa, chẳng lẽ mình về sau sẽ đại hỏa? Đông Dụng đưa tay xẻ đem đoàn hỏa từ trên đầu v ù xuống, lòng tay ra phía sau, hỏa trở về lại liêu đ i ề n g i đỉnh đầu. Đông Dụng liên tục thử hơn 10 lần, kết quả đều như thế. đ ồ n g Dụng rất là phiền muộn, không nghe lời nữa, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. đ ồ n g d ộ n g hung t n uy hiếp, đây thật ra là đ ồ n g d ộ n g nói nói nhảm, nhưng là không nghĩ đến, cái này đoàn hỏa giống như là nghe hiểu đ ồ n g dạng, dãy rùa, chia ba đám, phân biệt tiến vào l i ê u đ i ể n g i Tam Hải. Tiếp đó phiêu phù ở Tam Hải năng lượng màu vàng sẩm bên trên, từ từ hấp thu loại năng lượng này. đ ồ n g d ộ n g cùng p i a đều rất nghi hoặc, mẹo con làm sao lại nhiễm phải sạch thế đạo viêm, nhưng mà mẹo con cũng không nói gì. đ ồ n g Dụng cùng p i a cũng không có truy vấn, ai cũng có chút bí mật. đ ồ n g Dụng rời đi thế giới, về tới chính đại điện, vung tay lên, đi. ra ngoài ăn bữa ngon đồng ruộng tại vạn bảo bên cạnh thành tàu bên nhìn chờ mong phát hiện bảo bối gì hiện tại điền g i ã một mực tự cho là mình thừa thiên mà đại vận không phải vậy không có khả năng thu được nhiều như vậy kỳ bảo chúng chi điền g i ã thân thức tu vi đều không thể lý thể thuần túy dựa vào vật khí đây càng thêm kiên định liêu điền g i ã loại ý nghĩ này bất quá một đường đi tới bảo bối không mua được đồng ruộng ngược lại là mua không thiếu kỳ hoa dị thảo đặc biệt là có một loại hoa gọi đóa đóa vân hà nhượng điền g i ã đặc biệt ư t h í c h đóa đóa vân hà kỳ thực là một loại cỏ nhỏ năm cái bích lục phiến lá từ đ u i kịp r ra m ỗ i cái phiến l á hướng kiếm nhất dạng hướng về phía trước lớn lên. Tại phiến lá vùng m ề n có ngựt mà giang cưa, nhưng mà không có chút nào đấm tay. Tại mỗi phiến trên phiến lá đều có ba đóa tiểu hoa nở rộ lấy, hoa vì trắng bạch màu hồng nhạt, phát ra một loại nhàn nhạt t h hương. Một khỏa đóa đóa vân hà hết thảy 5 nhiều tiểu hoa nối thành một mảnh, thật giống một mảnh nhỏ phấn bạch dáng mây m ộ dạng. Hơn nữa đồng ruộng nhìn thấy mỗi khỏa đóa đóa vân hà thượng đ ô là năm diệp 15 hoa, cái này h ư ợ n g điển g i rất là hiếm lạ. Đồng r u n g hướng bán hoa lão bản mua rất nhiều loại tử, mong đợi trở lại nông dân đ y vực đem nông dân b i u mua đủ loại đóa đóa vân hà. Lúc kia đ o n trưởng thực sự là dáng mây khắp gốc. Đồng ruộng trước khi rời đi. bán hoa lão bản nói cho đồng ruộng đóa đóa vân hà tuy tốt nhìn nhưng mà trưởng thành cần rất nhiều linh khí không phải vậy sẽ rất nhanh cô bại đồng ruộng căn bản là không có cái khái niệm này rất nhiều linh khí là bao nhiêu không quá điển dã như cũng rất cảm tạ lão bản hảo ý điển dã nhất lộ đi tới cũng không còn vật gì khác có thể gây nên đồng ruộng hứng thú đồng ruộng hòa tiểu nấp tại thiên hương lâu một bên ăn uống thả cửa một bên nghe người khác đàm luận cái này nghe xong d ò a liêu điển dã nhảy một cái ngày mai lại chính là đấu giá hội điều này nói rõ đồng ruộng ở thế giới bị sạch thế đạo viêm đốt đi hơn 10 ngày a mà đồng ruộng nghe được nhiều nhất chính là phiêu miểu thánh nữ cùng thiên i ê u sẽ cái này có thể nói là gần trăm năm nay, thậm chí là gần ngàn năm qua thịnh đại nhất thiên tiêu tụ hội. tại thịnh hội bên trên xuất hiện rất nhiều kinh thái tuyệt d i ễ m thiên tiêu. không chỉ chín đại thánh địa, 36 tông môn, càng là đưa tới mấy đại ẩn mà đệ tử, thậm chí ngay cả ma đạo ba tông, tà đạo ba điện đều có đệ tử thiên tài xuất hiện. càng là có tổ vương cường giả đích thân tới áp trận. phiêu m i ể u thánh nữ, loạn tam sinh, ngàn dặm vừa mới, đều ở đây 18 t u ổ i i ự u lấy thành t ự u đạo thai k í n h cường giả. đồng thời nắm giữ đại đạo dị tượng, mà thiên lý vân huệ càng là nắm giữ tím này đồng tử thiên tư chắc tuyển. gia c á c u cầu thánh minh, đỗ kinh thiên. chương như ý, ngọc đa bảo, vân vân vân vân, thật có thể nói là thiên kiêu tận cùng, chính tà thể tụ. Ma đạo thiên kiêu bọn hắn thậm chí so chín đại thánh địa thiên kiêu càng mạnh hơn, bởi vì ma đạo tu luyện công pháp đồng dạng nhất là tốt thành, tại giai đoạn trước đều sẽ có rất lớn dẫn đầu. thậm chí ngay cả trong truyền thuyết yêu tộc đều xuất hiện rất nhiều, yêu tộc thiên kiêu kia liền càng biến thái, bọn chúng không chỉ có cực kỳ cường đại lực lượng cơ thể, hơn nữa còn có vô cùng quỷ dị thiên phú thần thông. nếu như luận đơn đả độc đấu cùng cảnh giới, có thể thắng được yêu tộc t t hồ l u hồ thanh liên, huyết sắc sư vương, cửu thải, càng là trong bọn họ tuyệt đối cường giả. mặc dù lần này yêu tộc chỉ xuất hiện 4 n người, thế nhưng là nhường chín đại thánh đ ị a 36 tông môn, b a quát trong đó tam đại ma môn đều như lâm đại địch, có thể thấy được yêu tộc cường đại, yêu tộc cá thể cường đại, thế nhưng là nhân tộc thì lớn, nhiều người, tất cả đi tới vạn tiên thành thế hệ trẻ tối cường đệ tử luận thiên phú đều ở đây cùng một cái mặt bằng bên trên, tuy có cao thấp, thế nhưng là sẽ không tranh lệch quá nhiều. bọn hắn ở trên thiên tiêu trong buổi họp mặc dù tranh phong, thế nhưng là cũng không có tự mình ra tay, càng không sinh tự huyết chiến, mỗi người rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ có thể dựa vào nợ tới. Mục đích của bọn hắn là muốn ấ n thế thiên bia lưu danh. bọn hắn tề tụ chấn thế quốc mục đích cũng không phải so đấu bây giờ cao thấp mà là muốn so liệu mạng tương lai thế nhưng là kết quả cuối cùng làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình hậu thổ tông điền điểm thế mà để ép đương đại thiên k i ê u trở thành lần này chấn thế thiên trên tấm bia tiềm lực người mạnh nhất thậm chí điền điểm tiềm lực càng là cùng vạn cổ tới nay mấy vị cái thế cao thủ cùng so sánh nghe đến mấy cái này đồng ruộng cao hứng dị thường hậu thổ tông điền điểm không phải liền làm u ộ i muội của mình sao haha ha đồng ruộng cười h a h ả đưa tới tất cả thiên hương lâu khách mời nhất trí khinh b ị giống nhìn sắt bút một dạng nhìn xem đồng ruộng coi như đồng ruộng có thế giới hộ thể cũng ở đây sao nhiều người ánh mắt phía dưới mặt đỏ tới mang hai nhưng mà để cho người ta tức giận sự tình xảy ra ma đạo tiên trần tông gia trần tổ vương cường tự ra tay nhu toàn diện sát địa điểm, điểm cũng may có kỳ l ầ n tổ vương kịp thời ngăn cản càng là có chín đại thánh địa một trong hoàng đạo cung hoàng thượng tổ vương xuất thủ tương trợ mới hóa giải nguy cơ kỳ lân tổ vương bây giờ thời khắc đều đưa điền điểm, điểm mang theo bên người để phòng bất chắc đồng ruộng nghe đến đó tức giận dị thường ánh mắt băng lãnh lại không một kia cảm tình n h ỏ con giết x u ấ t trần 36 thứ 36 chương tổ vương vẫn lạc đồng n g nói trực tiếp triệu hồi ra lửa nhỏ l ự a nhỏ là đồng dụng cho sạch thế đạo viêm đặt tên, mà l ự a nhỏ biến thành ám kim sắt phía sau lại tăng thêm hấp thu một đoàn thiên diện, tựa hồ có ý thức sinh ra. Bây giờ đã có thể khống chế tự thân, không ở loạn đốt một mạch. Bây giờ l ự a nhỏ đối với đồng dụng dị thường thân cận, liền như là tử cùng cha một dạng. l ự a nhỏ đem đồng dụng coi là tôn k í n h bậc cha chú. Mẹo con không nói hai lời, mang theo lửa nhỏ trong nháy mắt biến mất ở thiên hương lâu. Một khắc đồng hồ sau đó, liền nghe được một tiếng kinh thiên giống to từ vạn thiên thành truyền ra, không, một tiếng này giống to tràn đầy sợ hãi. Chỗ hữu nhân đô thấy được một màn vô cùng rung động. gia trần tổ vương pháp thể đỉnh tiên h lập địa để ép đầy bầu trời xuất hiện ở trần tổ vương trên thân cũng có một tầng hỏa hồng sắc hỏa diễm thiêu lốt gia trần tổ vương nhục thể dưới ngọn lửa này cấp tốc tiêu tan mặc kệ gia trần tổ vương sử dụng loại thủ đoạn nào đều không thể dập tắt ngọn lửa màu đỏ này dù cho xuất trần thần hồn lý thể ở tại thần hồn bên trên cũng có ngọn lửa màu đỏ thiêu lốt không đến một khắc đồng hồ gia trần tổ vương liền thần hồn đều bị o v e r h e a t hoàn toàn chết đi lại không một kia có thể còn sống hắn vì cái gì mà chết các ngươi hẳn là t i n tường một đạo vô tận phép lối vô tận thanh âm bá đạo chuyển dạ vạn thiên thành n è o con giết g a trần rất đơn giản. Mèo con đem lửa nhỏ giấu tại trong tay, tìm được xuất trận. Lửa nhỏ không có một chút khí tức, mèo con đã dùng hết toàn lực cũng không có cảm nhận được dù là một tia. Cái này khiến mèo con rất là sợ hãi, nó thế nhưng là biết cái này đoàn h ỏ a huy năng. Bây giờ lại vô thanh vô thức, đây tuyệt đối so trước đó khí thế ngập trời càng t r í mạng a. Lúc này ngoại trừ kỳ lân tổ vương, tất cả b u ô n g xuống tại vạn tiên thành 13 vị tổ vương đều ở đây chấn thế cốc, kiểm chế lẫn nhau. Làng mèo con đến phía sau, đưa tới vô cùng bất ngờ cùng bạo động, có thể nói bọn hắn sở dĩ sẽ tụ tập đến cùng một chỗ, hoàn toàn là bởi vì con mèo nhỏ duyên cớ. Bọn hắn rất muốn biết dạng này thuần tiên thiên linh vật nghèo con là như thế nào lấy được. Bọn hắn đã từng hoài nghi tới hậu thổ tông chính là cái kia cường giả, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn phủ định cái suy đó này, cho dù là quy ra dạng này cường giả cũng không khả năng nhường chín thải thiên tham hậu thiên lịch chuyển thành tiên thiên, càng không khả năng có như thế nhiều tiên thiên tinh khí nhường chín thải thiên tham trưởng thành đến hoàn toàn chín muồi. Phi hổ lúc này một cái âm thanh vang dội vang lên, đồng thời một thân ảnh cao to đứng lên, tại người ảnh u a n thân tinh thần v ầ quanh hỗn độn hiện, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ còn có cảm thán. Phi hổ nhìn thấy bóng người này, ánh mắt một hồi rung chuyển, quay đầu đi không để ý đến. Xuất t r ầ n ta tới giết ngươi. Con mèo nhỏ lời nói nhường tất cả tổ vương đều một hồi ngu ngơ, cũng làm cho người mới vừa nói lửa vừa rồi ảnh s ử suốt. Bọn hắn trở thành tổ vương vô tận năm tháng, cái nào không phải là người bên trong long vượng? Hùng chi bọn họ đều là tổ vương, đến rồi bọn họ cấp độ dù cho có phân chia mạnh yếu, nhưng là muốn muốn chia sinh tử, cái kia cũng cần trải qua thời gian dài chịu g i ế t Mà tổ vương nhỏ máu liền có thể trùng sinh, thần hồn càng là khó khăn diệt. Nếu như muốn diệt sát một cái tổ vương, nhất thiết phải có vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không thể để cho đối phương chạy thoát một tia thần hồn. Đây cơ hồ không có khả năng. nếu như có một bên muốn chạy trốn, vậy thì căn bản không có khả năng bị giết chết. cái nào tổ vương không có một chút thủ đoạn bảo m ệ đương nhiên, nếu như g i ố n g quy gia muốn tiêu diệt tổ vương, vậy thì rất đơn giản. giữa bọn hắn c h ê n h lệnh quá lớn, căn bản là không có cách hình dung. xuất t r ầ n đầu tiên là ngờ nơ, ta và ngươi cũng không thù hận. vì sao muốn giết ta? cho dù là tổ vương cũng không nhịn được muốn hỏi một minh bạch, các tổ vương cũng là như thế. muốn giết cứ giết mèo con bá đạo dị thường. ha ha, ngươi như thế nào giết ta, ta giết ngươi còn t ạ m được. xuất t n rất là coi thường, đây hoàn toàn là tức giận, vô sỉ chính là vô sỉ. liền mẹ nó mượn cớ cũng là vô sỉ như vậy, mà ma đạo ba tông đồng khí liên chi, lúc này càng là có tam đại tổ vương tại chỗ. nếu như phi hổ thật giết r a trần, k h á c hai tông chắc chắn xuất thủ tương trợ, ở đây vốn g chi còn có một hơn phân nửa người cùng phi hổ có d ạ a nước, nhất định sẽ không chút do dự đúng không hổ ra tay. vậy ngươi chuẩn bị xong, ta tới giết ngươi mẹ con chẳng hề để ý, chậm rãi hướng xuất trần đi đến. cái này khiến các tổ vương cảm thấy rất ngờ vực. m o con cách g a trần tổ vương xa ba trượng chỗ đứng vững, tiếp đó khinh miệt nhìn xem xuất trần, ngươi chuẩn bị xong chưa? tiếp đó chậm rãi r u i ra chân phải trước, hướng về r a trần tổ vương gỗ tới. gia trần tổ vương nhìn thấy mèo con hành vi như vậy, cái này căn bản không là muốn giết hắn, đây là xích loạ loạ nhục nhã. gia trần tổ vương một trường hòa tiểu mèo đánh tới một cái lên, bàn tay ở giữa hỗn độn bắn ra, một tia đỏ rực hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên gia trần tổ vương, đem hắn hoàn toàn bao trùm. h ò a hồng sát hỏa diễm không có một chút khí thế tàng ra, liền như là thiêu đốt khô héo cỏ dại một dạng, an t i n h thiêu đốt, làm cỏ dại bị r ủ i tự nhiên sẽ dập tắt đ ư dạng. khi lửa diễm nhiễm phải xuất trận, mèo con liền biết xuất trận xong, đồng thời cũng âm thầm nghĩ lại mà sợ. may mắn trước đây nhận tốt chủ nhân, nếu không mình dù cho báo t h ủ mình cũng sẽ chết tại sạch thế đạo viêm phía dưới. Mèo con nhìn xem xuất trận, mặt tràn đầy thông cảm, lại nhìn một chút khác 12 ư ờ i hai người, chẳng hề nói một câu, quay người rời đi, lưu lại một nhóm ngậm bị tổ vương. Hắn vì cái gì mà chết? Các ngươi hẳn là tin tưởng con mèo nhỏ. Âm thanh xa xa c h u y ể n đến, càng là c h u y ể n ra vạn t i ê n thành. Ma đạo tiên trần tông gia trần tổ vương vẫn là, cái này chấn kinh vạn cổ các phương thế lực. Để bọn hắn khiếp sợ không phải ra trần tổ vương vẫn là chuyện này, mà là vẹn vẹn một đ ạ o hỏa diễm liền để ra trần tổ vương triệt để tiêu vong. Đây là lựa gì, lại có d i ệ t sát tổ vương uy năng? tất cả tại chỗ tổ vương không có ở trên ngọn lửa cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào đây tuyệt đối là nhường tất cả tổ vương sợ hai sự tình hơn nữa này hỏa diễm vậy mà nắm ở phi hổ tổ vương tên vô lại này trong tay cái này khiến khác tổ vương càng không thể chịu đựng nếu như là khác tổ vương ít nhất còn có một cái danh giới cuối cùng thế nhưng là phi hổ tổ vương hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới suy đoán làm việc toàn bằng yêu thích thế nhưng là nắm giữ như thế ngọn lửa phi hổ như thế nào diệt sát phi hổ đã không phải là trước kia phi hổ 6 đồng thời địa điểm chính thức tiến nhập tất cả thế lực ánh mắt gia trần tổ vương vẫn lạc có thể nói hoàn toàn là bởi vì cái này tiềm lực kinh người nữ hải nếu như trước đây gia trần tổ vương không có ra tay mưu toan bóp chết điền điềm mà nói hẳn là sẽ không vẫn lạc là t ố i trọng yếu hắn không có đem điền điềm giết sát gia trần tổ vương vẫn lạc triệt để phá vỡ ma môn thực lực cân bằng tiên trần tông thực lực chắc chắn giảm nhiều những thứ khác tông môn tuyệt đối sẽ r ụ c dịch cái này không biết lại sẽ dẫn xuất cái gì lừa bốn rất nhiều môn phái đều trận địa sẵn sàng đón quân địch càng có rất nhiều tới gần ma môn khu vực tiểu môn tiểu phái trực tiếp thoát đi khu vực kia để phòng chịu vạ lây điền điềm cùng phi hổ tổ vương quan hệ đưa tới tất cả mọi người ngờ tới. đây càng là đưa tới hậu thổ tông thần bí cao thủ cái thế thân phận nở tới điền đ i ể m nếu như cùng thần này bí cao thủ có quan hệ cái tia e rằng chỉ có thể cho quan hệ dù sao điền đ i ể m thiên phú và tiềm lực quá tốt rồi cái này nhượng điền liên ổn địa vị lại xảy ra biến hóa lớn liên tới điền đ i ể m ra đời chỗ đồng ruộng điền diêu tin tức cũng đều bị chú ý khả năng này chính là một người đắc đạo gà chó lên trời từ đâu tới đ ầ u giá hội không có bởi vì gia trần tổ vương vẫn lạc mà ngưng hẳn hết t h ể như thường lệ tiến hành đồng ruộng c ư i mèo con xuất hiện ở vạn bảo lầu làm vạn bảo lầu nhân viên tiếp đãi nhìn thấy đồng ruộng ngọc bài phía sau lập tức cân cần đem đồng ruộng dẫn tới phòng khách quý. 37 thứ 37 ư ơ chương đấu giá cũng là cần bảy bình thường có thể đi vào phòng đấu giá phòng khách quý đều cũng có linh thạch người có linh thạch người bình thường đều là có địa vị có thân phận một phương h à o cường cho nên nhân viên tiếp đại đối với đồng ruộng thái độ lập tức thay đổi h u ố n g h ồ lần này tham gia đấu giá hội có thể đi vào phòng khách quý đều cũng có tổ vương chấn giữ thánh địa trở thế lực lớn l phòng khách quý kỳ thực chính là một cái căn phòng độc lập gian phòng có tổ vương cấp cường giả bố trí ngăn cách t r n pháp có thể phòng ngừa những người khác nhìn trộm cho dù là tổ vương cấp cường giả cũng rất khó nhìn trộn phòng khách quý tình huống nhưng mà ngồi ở phòng khách quý có thể đem toàn bộ phòng đấu giá nhìn một cái không sót gì. ngoại trừ k h á c phòng khách quý, Đông u ộ n g ngồi ở phòng khách quý, xem lần hội đấu giá này tất cả vật đấu giá, vũ khí, trang bị, đan dược, kinh văn, cùng với khai quật ra một chút tàn phá cổ vật, thậm chí còn có một cái không biết tiên chứng. Đông u ộ n g đối với cái này chứng cảm thấy rất hứng thú, l i ề n chứng đều đấu giá, cái này đã vượt qua liễu điển g i á nhận thức, vì cái gì không ấp ra thú còn sau lại đấu giá đâu? Đông u ộ n g vô cùng cẩn thận nhìn liên quan tới cái này chứng giới thiệu, nguyên lai like liền cái gì chứng cũng không biết, càng không cách nào chứng nở, vậy cái này ứ n g có gì hữu dụng đâu? đ ồ lần mới mua, cuối cùng Đông d ộ n g khẳng định cho rằng sẽ không có người mua cái này ứ n g đ ồ n g Dụng lật xem một l ư ợ t vật phẩm đấu giá giới thiệu, l i ê n bước qua một bên. Đông Dụng đối với vật phẩm đấu giá không có hứng thú gì. Hiện tại Điền Giã chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đấu giá phía sau, chạy về hậu thổ tông. Đợi một hồi, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chủ trì đấu giá hội chính là một cái phần lưng có một đôi trong suốt cánh chim thiếu phụ. n à y thiếu phụ dung mạo cực kỳ mỹ lệ, so đ ồ n g Dụng thấy qua tất cả nữ tính đều có m ị lực. Hơn nữa dáng người càng là có lồi có lõm, đem hấp dẫn nữ tính nghi ngờ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Linh l u n g Vũ Tinh. Bên trong phòng đấu giá vang lên vô số tiếng thán phục. 6 kiện thứ nhất vật đấu giá, Làng Long đ a n n ă a 2 giá khởi điểm 1.000 cực phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 t cực phẩm linh thạch, lời nói rất là xốp i ò nọ, phảng phất tại trong lòng người cao động, để cho trong lòng người nhịn không được rung động đứng lên. Sau một phen kịch liệt kêu giá, rất nhanh giá cả bị nâng lên đến rồi một vạn cực phẩm linh thạch, cuối cùng bị một người trung niên nam tử v ô xuống. Một vạn cực phẩm linh thạch, kiện thứ nhất vật đấu giá liền như thế giá cao, đồng ruộng rất là giận mình. Chiếu tính như vậy, 5 0 0 vạn thật sự không nhiều, có thể ngay cả một kiện vật đấu giá đều không mua được. Đồng ruộng rất là cảm khái, tu tiên giới tiền nguyên lai like cũng không đ á g tiền. Kiện thứ hai vật đấu giá. một cái roi hình vũ khí, giá khởi điểm một vạn cực phẩm linh thạch, ruột dã ra đi theo tiêu giá mấy lần. Đồng ruộng trong nháy mắt thích loại cảm giác này. Đồng ruộng làm không biết mệt hô hào, nếu không phải là mèo con kịp thời ngăn lại, đồng ruộng tuyệt đối sẽ vô chỉ cảnh tiêu giá. Có mèo con tại sau lưng làm chỉ đạo, đồng ruộng tiêu càng hoan, mỗi lần đều phải đến vật đấu giá giá trị lớn nhất thời điểm, đồng ruộng mới ngừng. Thế nhưng là chính là như vậy, ộ t dã ã thu thế không được, vỗ xuống tới ba món đ ồ Cái này ba cái đ ồ vật đối với đồng ruộng không cần, thế nhưng là đối với đồng ruộng đại ca hòa tiểu muội nhưng là rất chân quý, cho nên đồng ruộng hứng thú càng thêm tăng vọt. Mà lúc này. đấu giá hội vật đấu giá mới trôi qua một b ố n ngay từ đầu tất cả khách mời đều sẽ cùng đồng ruộng tiêu giá, có thể dần dần chỗ hữu nhân đô minh bạch gia vị, cái này mẹ nói nhiều lần đều đến điểm cao nhất, để những người khác thật lòng cần vật phẩm nhân bỏ đi không c a m lòng mua thống cổ tông thủ pháp như vậy, đây tuyệt đối là nắm vững và nắm, mẹ nó thương thiên hại lý thủy kéo, nếu như điển g i á bất là ngồi ở phòng khách quý, chắc chắn bị các tân khách nước bỏ c h ế t đ i Về sau chỉ cần điển g i nhất tiêu giá, những người khác t i u đình chỉ tiêu giá, cho dù là khác phòng khách quý người cũng sẽ không hòa điển g i tranh chấp. cùng hắn tranh chính là cùng linh thạch gây khó dễ, biết rõ c ó vấn đề còn muốn đi làm nghĩa khí chi tranh, thuần túy là ngu ngốc. Điền g i nhất sẽ liền mua 5 triệu đồ, liền ngay từ đầu ba kiện đồng ruộng hao tốn gần 100 vạn cực phẩm linh thạch, cái này lượng Điền gia vô cùng phiền muộn. đ ầ u giá hội cần tại chỗ bàn giao, nhìn xem đưa tới từng kiện đồ vật, di chuyển từng khối linh thạch, đồng ruộng vô cùng phiền muộn, nhịn không được liền lên tiếng hỏi: các ngươi vì cái gì không gọi giá cả đâu? Cái này khiến ta chơi như thế nào? Chơi, chơi như thế nào? Nghe nói như thế, bao quát phòng khách quỷ ở bên trong chỗ hữu nhân đô đối với đồng ruộng, nhất là đối với vạn bảo lầu sinh ra mãnh liệt lửa giận. mẹ nó. vậy mà chơi một chiêu này ta ảm ảm bị hố trả hàng, trả hàng. vạn bảo lầu cũng là rất khổ cực. cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? tại vạn bảo lầu một phen mãnh liệt giải thích xuống, liên tục xuất chỉ thiên phát thể đều dùng đi ra, mới miễn cưỡng lắng xuống đại bộ phận khách nhân lửa giận. thế nhưng là có ai tin tưởng đâu? kế tiếp, đồng ruộng quả nhiên không có ở tiêu giá, hoặc ngẫu nhiên hô một chút giá cả, cái này khiến những người khác càng là tin tưởng đồng ruộng là kéo. không biết là ai thứ nhất k i ê u đi ra, nhiều hơn nữa một cái linh thạch ta cũng không muốn rồi, đồng ruộng quả nhiên không còn tăng giá. nhiều hơn nữa một cái linh thạch ta cũng không muốn rồi những người khác học theo mỗi lần chỉ cần làm xong giá cả liền đến bên trên một câu như vậy nhường đấu giá hội không khí đột nhiên trở nên bị dị đây là một cây cờ lớn tài liệu không biết niên đại không biết không cách nào r ó t vào bất luận cái gì chân nguyên mặc dù như thế nhưng mà này kỳ bền bị dị t ư ở n g chuẩn tổ vương thần minh đều không thể hư hao nếu có hứng thú có thể mua về nghiên cứu giá khởi điểm 50 vạn cực phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 0 0 ngàn cực phẩm linh thạch linh l u n g vũ tinh giới thiệu một cây tàn phá đại kỳ mặt này đại kỳ cột cờ đã đứt gãy chỉ còn dư khoảng 1/3 t tài liệu hẳn là đồ gỗ Tại mặt ngoài có thể nhìn đến thối giữa vết tích, mà mặt cờ nhiều nhất chỉ còn lại một nửa, hơn nữa còn giữ lại một nửa bên trên còn có một số lỗ thủng, toàn bộ đại kỳ không có một chút sóng linh khí. Các ngươi nghĩ linh thạch muốn đi rồi? Như thế cái phá lá cờ tiễn đưa ta ta đều không muốn chính là, càng lai v i ệ c không được, thế mà cầm cái này tới l ử a phỉnh chúng ta nhưng là vẫn có rất nhiều người đối với vật như vậy có hứng thú. Cái này đại kỳ có tác dụng gì? Linh l u n g Vũ tinh t h à n h thật trả lời, tác dụng không biết, bất quá có thể làm phòng ngự tính vũ khí rất nhiều người nghe xong lắc đầu. 50 vạn điền giá hiệu là cái thứ nhất hô lên giá cả. Linh Lung Vũ Tinh lần thứ nhất như thế chán ghét một người, rất đáng h ậ n Thế nhưng là không có cách nào. Đối phương là khách mời, chỉ có thể nhịn. Cắt, chúng ta không mua không ai hòa điền g i á đ ầ u giá. Đồng ruộng càng là phát điên, sớm biết sẽ không hô. Một thanh âm từ đồng ruộng phòng tiếp khách truyền ra, cái kia, ta tùy tiện tiêu, các ngươi nhanh chóng cố tình nâng giá ả m ả m đồng ruộng thể. Nếu như về sau lại miệng tiện loạn tiêu giá, nếu như tiêu lung tung nữa liền để ta ba ngày không ăn cơm mà những cái kia chân chính nắm bây giờ đối với ruộng dã dã là nghiến răng nghiến lợi. Sự hiện hữu của bọn hắn là vì đề thăng h ố p khí, cũng không phải tùy tiện loạn tiêu giá. làm lá cờ được đưa đến đồng ruộng gian phòng thời điểm, đồng ruộng thật muốn trốn vào điện gia thôn thế giới giấu đi. 50 vạn cực phẩm linh thạch cứ như vậy bay mất. Đồng ruộng cầm mặt này phá lá cờ, rất là khổ sở. Thế nhưng là đột nhiên, đồng ruộng ngây dại 38 t h ứ 38 t chương chiến kỳ bay lên bên trong trúc cơ đồng ruộng đang nắm chắc tàn phá chiến kỳ trong nháy mắt, thế giới của hắn khởi động sóng dậy. Đại kỳ trong nháy mắt bị thế giới chính mình nuốt vào. Đồng ruộng rất là sợ hãi, đây là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa hắn căn bản vốn không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. đ ồ n g Dung rất muốn lập tức tiến vào thế giới xem đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng làm u ố n đến quy r a mà nói, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Đột nhiên một cỗ thảm liệt vô cùng khí tức thẳng tới đ i ề n giả t h ầ n hồn, nhường hắn t h ầ n hồn chấn động, nhị không được liền nghĩ ngửa mặt lên trời thét giải. đ ồ n g Dung trước mắt phảng phất xuất hiện liên thiên đại chiến, đỉnh thiên lập địa cự nhân thảm thiết chinh chiến, mưa máu đ ầ y trời phiu ê tán rơi rụng. Mỗi một g i ọ t máu rơi đập đại địa đều để cự sơn n g h diệt, đại địa phá t o á i vô tận sinh linh tại huyết thủy hạ thể mất hồn diệt. Bầu trời tại phá t o á i đại địa đang chảy máu, vô tận tiếng đeo thảm thiết, tiếng khóc hội tụ thành một cỗ to lớn bi thương dòng lũ. cô này bi thương trực tiếp khuấy động liêu điển g i a thần hồn, đông dộn giống g như tự mình đã trải qua đồng dạng, nhìn xem hết thảy, huyết lệ im lặng chảy xuôi. đông dộn g thần hải khuấy động, vòng xoáy đột nhiên gia tốc, vòng xoáy sinh ra hấp lực càng thêm c ư ơ n g đại, thần hải mở ra tốc độ càng thêm tấn mãnh, năng lượng màu vàng sẩm càng là không ngừng tràn vào. tại chính giữa vòng xoáy, một màn kia sinh cơ càng là trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần, hơn nữa có một tí trong suốt vật chất sinh ra, tại thần hải lôi kéo dưới, huyết hải, khí hải, gợn sóng phun trào, một cỗ lực lượng khổng lồ vô căn cứ sinh ra, tại này cỗ lực lượng lôi kéo dưới. Khí hải cùng trong biển máu cũng sinh ra rất nhiều vòng xoáy nhỏ, c ỗ lực lượng này chậm rãi thôi động, vòng xoáy từ nhỏ biến lớn, làm vòng xoáy cùng vòng xoáy va chạm đến cùng một chỗ phía sau, phát ra đầy trời anh minh. Tiếp đó sát nhập thành một cái c à n g lớn vòng xoáy, cũng có vòng xoáy sau khi va chạm biến mất không thấy gì nữa. Khi tất cả vòng xoáy cuối cùng đụng chạm phía sau, sát nhập thành liêu nhất cái kéo theo toàn bộ mặt biển chuyển động đại t u y n qua. Đông Du biết, Hải sinh xoáy là trúc cơ thành công. đ ồ n g Du không nghĩ tới mua một cây cờ lớn, vậy mà có thể giúp chính mình khí hải cùng h ế t h ạ i trúc cơ thành công, cái này lượng điện ra hưng phấn dị thường. lấy đồng ruộng bây giờ gần 600 r m dặm lớn nhỏ khí hải c ù n g h ế t hải muốn tạo ra vòng xoáy vậy cần sức mạnh cực kỳ to lớn cái này nhuộn điền g i á đối với đại kỳ nội tình càng là hiếu kỳ mà đại kỳ khi tiến vào đồng ruộng trong thế giới phía sau dần dần biến lớn cuối cùng mặt cờ đã biến thành trăm vạn dặm lớn nhỏ mà cột cờ cũng gần trăm dặm cao lơ lửng tại thiên không đoàn kia t i ê n diệt hình thành mấy trăm dặm lớn nhỏ q u n cầu phân ra một đoàn hơn 10 dặm lớn nhỏ trực tiếp vọt vào tàn phá đại kỳ ở trên t i ê n diệt xông vào đại kỳ phía sau đại kỳ tán phát khí tức t h ế thảm dần dần biến yếu cuối cùng lại biến mất không thấy gì nữa mãi đến không có chút nào khí tức tiết lộ tiếp đó bắt đầu nguyên chi thủy từ trong biển vọt lên, xông vào lơ lửng ở trên biển đại kỳ bên trong, mãi cho đến đại kỳ hấp thu gần ngàn phần có một bắt đầu nguyên chi thủy, đại kỳ mới chậm chạp ngừng hấp thu, mà đại kỳ tàn phá chỗ cư nhiên xuất hiện quang ảnh, bộ toàn không chọn vẹn bộ phận, làm cho cả lá cờ lớn giống như biến thành mới tinh một dạng. đại kỳ chậm rãi bay đến thiên diệt chỗ, vòng quanh đoàn kia thiên diệt hình thành quan cầu bay múa. trước đây bắt đầu nguyên chi thủy bị thiên diệt ra khỏi lúc trực tiếp hút đi một ba, mấy năm này bắt đầu nguyên chi thủy từ từ khôi phục như lúc ban đầu, cái này nhượng điền g i rất kinh ngạc, nước từ cái nào lý lai? có lẽ chỉ có đồng ruộng chân chính nắm giữ cái thế giới này thời điểm mới có thể biết được đáp án. Quy gia nhìn lên trên trời lại kỳ n g ơ ngác suốt thần mỗi một lần đồng ruộng cũng có thể làm cho quy gia rung động đến t ậ đỉnh. Đồng ruộng biết mình lần này mua đến khó lường bảo bối. trong lòng một hồi h ư ỡ n g vấn ha ha thực sự là thiên mệnh như thế a bởi vậy đối với vật phẩm đấu giá càng là chờ mong nói không chừng còn có cái gì bảo bối tốt. cái này chứng là từ di tích viễn cổ bên trong phát hiện cụ thể là cái gì chứng tạm thời không cách nào giám định. bất quá căn cứ phỏng đoán rất có thể là thiên thú đời thứ nhất huyết mạch. đồng thời, n à y trứng ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, chỉ cần có cơ duyên, liền có thể trứng nở. đến lúc đó, tuyệt đối chiến lược kinh thiên. giá khởi điểm 50 vạn cực phẩm linh thạch trứng, đồng ruộng rất c ó hứng thú. thế nhưng tranh đoạt cái này trứng người có rất nhiều. hơn nữa, đồng ruộng chỉ có hơn 3 triệu cực phẩm linh thạch, cái này nhượng đ i ể n giá rất là khó chịu. linh thạch thời gian sử dụng phương hận thiếu. cuối cùng, cái này trứng vô r a giá trên trời, 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. từ tại cái khác phòng khách quý cường giá thu được. 1.000 vạn đồng ruộng nơ ngác tái diễn con số, nhìn ta vẫn rất n h è o a. tại một kiện chuẩn tổ vương thần binh bị đấu giá lúc, phòng đấu giá triệt để sôi trào. m 0 0 n vạn cực phẩm linh thạch giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch. Nghe thấy con số này, đồng ruộng hoàn toàn bị choáng váng, nửa ngày mới phản ứng lại, 1.000 g vạn. Giá bắt đầu, ta mới bán 500 vạn đồng ruộng có loại xung động muốn khóc. Một ức giá cả trong nháy mắt bị bốc lên đến một ức, một t r i ệ u 2 a 0 năm chục triệu cuối cùng lấy 3 a ức h 0 0 n vạn thành giao. bị một cái phòng khách quý khách quý trục đi. Hiện tại tiền g i á trong đầu tràn đầy anh minh một dạng văn vọng, 3 a ức hai n vạn đồng ruộng cảm giác thế giới này tràn đầy ác ý, tại sao muốn lừa gạt ta đây cái thiếu niên thiện lương đồng ruộng xoa nắn đầu của mình, tóc bị nhào nặn thành loạn hỏng bét một đoạn, 500 vạn. 500 vạn, đi, ngươi, đại, ra 500 vạn, ta đây sao anh Tuấn tiêu sái thiếu niên đẹp trai l ê n h lệ, vậy mà chỉ là 500 vạn thì bán cao cấp chuẩn tổ vương thần binh, ta, ta đồng dụng triệt để phát điên, đột nhiên đem mèo con bắt lại, hung t n vấn đạo, nói, ngươi có phải hay không biết? vì cái gì không nói cho ta? vì cái gì? Điền Dã nhất vừa nói, vừa đem mèo con lúc g ầ n lúc hiện, hoàng mèo con mắt trợn trắng, mèo con nhanh chóng giảng giải, linh thật sao? sinh, không mang đến, không chết, ách, mang đến, đủ hoa liền, hảo, hảo cái này không giảng giải có tốt? vừa giải thích đồng ruộng càng là khó chịu. Ách, bóp chết ta. mau buông tay, mau buông tay đồng ruộng đem mèo con ném ở một bên, ngồi liệt tại ghế dựa t ử thượng. Ba ức, 500 vạn. Ba ức, 500 vạn mèo con tại bên cạnh, nhìn xem đồng ruộng bộ dáng, nội tâm một hồi sảng khoái. cái này không có linh thạch chính là tốt, sẽ không bị linh thạch mất phương hướng tâm trí. quả nhiên ta vẫn rất có dự kiến trước, chưa bao giờ lưu linh thạch thiếu liền đi cướp. quá anh minh rồi, quá có tầm nhìn xa đ ấ u giá hội còn đang tiến hành lấy, đồng ruộng đã triệt để không tâm tư. Hắn bây giờ chỉ muốn đem trước đây mua đi mình chuẩn tổ vương thần binh chính là cái kia gia hỏa bắt trở lại, thật tốt giao huấn một lần. Đột nhiên đồng ruộng nhớ tới, trước đây đối phương trả lại cho mình một cái túi lượng đồ, bên trong có vẻ như còn có chút vật gì khác. m h o con, túi lượng đồ kia đâu? Không phải, ba cái kia túi chứa vật đâu? Điên giác hiểu nghĩ đến, chính mình tạm thời không cách nào mở túi lượng đồ ra. m h o con, đem ba cái túi chứa vật sửa sang lại, xem có thứ gì tốt không. Có mèo con g i môi, những người kia có thể có vật gì tốt bất quá vẫn là dựa theo đồng r ộ n g ý tứ đem túi chứa vật đều sửa sang lại một lần. Nhặt được hai cái túi chứa vật, đã sớm bị quy ra giải p h ò n g giao cho mèo con phía sau, mèo con căn bản là không có nhìn một chút. chờ về nông dân g á y vực, toàn bộ lấy ra, ta tìm một lần đồng ruộng cùng mèo con nói đến, nông dân g á y vực là đồng ruộng cho mình sơn cốc đặt tên. kể từ cho ba con con chuột nhỏ lên qua tên phía sau, đồng ruộng phi thường yêu thích đặt tên, đem tất cả vật phẩm của mình đều lên một lần, bất quá trình độ quả thật làm cho người không dám k h t tặng. đồng ruộng trong lòng bây giờ rất h ỏ a lại bắt đầu đầy trời tiêu giá, quản hắn có tiền hay không, dù sao thì còn lại hơn 3 triệu. bất quá đấu giá hội đến lúc này, bán đấu giá cũng là một chút chân phẩm, đồng ruộng chút tiền kia, liền giá khởi điểm đều không đủ. cái này nhượng đ i ể n i ã càng là buồn bực suy nghĩ thổ huyết 39 thứ 39 c h ư ơ n g chứng cùng thanh xuân đồng ruộng nhìn xem phía ngoài đ ấ u giá hội khí thế hừng hực tiến hành tiếng gọi giá liên tiếp mà chính mình chỉ có thể nhìn trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu may mắn mình vỗ tới tám cái đồ vật càng là có một cây không biết lai lịch đại kỳ đông ruộng kỳ thực phải nói là người thằng lớn hậu thổ tông 10 i vị đệ tử cùng kỳ lân láo tổ đều ở đây phòng khách quý bên trong kỳ lân láo tổ vốn là vô cùng nghĩ vỗ xuống cái c h ứ n g đó đáng tiếc chính mình không có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch hơn nữa hắn tin tưởng Hậu thổ tông cũng căn bản không có dư thừa linh hạch, chỉ có thể giả vờ một bộ bộ dáng phong khinh v â n đạm. Bất quá trong lòng là thế nào tính toán, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Nếu như có thể đoạt, Kỳ Lân nhất định đoạt r h ứ n g kia. Khi này trái chứng bị bày ra tại phòng đấu giá thời điểm, Kỳ Lân từ cái t r ứ n g đó bên trong cảm nhận được một tia về linh hồn áp chế. Điều này nói rõ cái gì? Vẹn vẹn một cái t r ứ n g liền có thể nhường Kỳ Lân cái này tổ vương cảm nhận được linh hồn áp chế, chứng minh cái này chứng huyết mạch quá mức lạ thường, linh hồn quá mức cao quý, cấp độ so với Kỳ Lân cao. Kỳ Lân có thể cảm thụ được, tự nhiên sẽ có khác yêu tộc cao thủ cảm thụ được. Bất quá Kỳ Lân cũng biết, cái này chứng ở thời đại này là căn bản không có khả năng chứng nợ. Nếu như có thể chứng nợ, đã sớm xuất thế, không có khả năng đợi đến hôm nay. Điền Điểm ngay tại Kỳ Lân tổ vương bên người, nhìn xem vật phẩm đấu giá từng kiện bị đánh ra, hưng phấn dị thường. Mà hậu thổ tông tổ sư cùng chín người khác cũng đứng tại Kỳ Lân sau lưng, chín người này nhìn xem Điền Điểm có hâm mộ, có ghen ghét, có yêu mộ, thậm chí còn có người rất kiểu thị. Bất quá loại này kiểu thị không dám có chút biểu lộ. Thiếu niên thế giới tựa hồ vốn là như vậy, ai không có ở sau lưng nghị luận qua người khác, ai chưa nói qua những người khác không tốt. hay là âm thầm sinh ra đối với người nào ghen ghét thậm chí là ái mộ. Nguyên nhân lúc đó nhìn rất phong phú rất lớn, thế nhưng là chờ chân chính lớn lên, hồi tưởng lại nhưng lại là như vậy không hiểu thấu. Cái này có lẽ chính là thanh xuân, càng là thanh xuân mị lực chỗ. Nhưng mà có một số việc không cách nào bởi vì thanh xuân mà thu được tha thứ, thậm chí chính là bởi vì thanh xuân mà lộ ra càng tàn khốc hơn. Trên con đường tu tiên, vì mình thông hướng tương lai lộ càng rộng lớn hơn một điểm, càng thông thuận một điểm, có rất nhiều người sẽ không trừ thủ đoạn nào hủy đi rất nhiều người toàn bộ tương lai, thậm chí là đối với mình thân nhân. Tu tiên giới nói ra kỳ thực chính là chỗ này sao tàn khốc? bọn hắn những ngày này tiêu, từ nhỏ đã bị q u á n thâu ý thức từ mình, bọn hắn t i n t ư ở n g lúc này chính mình phải nên làm như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất. thanh xuân của bọn họ chịu không được đ i ề n điểm dạng này sóng gió. v ẹ n vẹn vạn tiên thành một nhóm, liền để địa vị của bọn hắn sẽ ra biến hóa nghiêng trời l c t đất, đổi cái nào tầm cao khí ngạo người trẻ tuổi cũng không chắc chắn có thể tiếp thu được, chung chi bọn hắn có thể bị kỳ lân láo tổ trọng chúng, càng thêm nói rõ tư chất của bọn hắn cùng tiềm lực là hậu thổ tông tốt nhất. tại vạn bảo thành kinh lịch mặc dù ngắn ngủi, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận. Tại những cái kia thánh địa chân chính tiên tiêu trước mặt chính mình vẫn có trinh lệ n h rất lớn, mà Điền Điểm càng là so với cái kia thiên tiêu còn muốn có tiềm lực, Điền Điểm sau này độ cao sẽ chỉ làm các nàng ngưỡng mộ, chúng chi còn có kỳ l â n láo tổ cố hết sức che chở, này liền n h ư ợ n Điền Yến ổn tương lai trưởng thành càng thêm thuận lợi. Về sau hậu thổ tông không chỉ biết tại Điền Yến ổn trên thân tiêu, phí to lớn tài nguyên, càng là sẽ đem nàng bảo vệ càng thêm chu đáo chặt chẽ. Bây giờ thừa dịp Điền Điểm còn nhỏ, tâm tính thuần lương, chưa trưởng thành phía trước, cùng Giao Hảo mới là trọng yếu nhất, hết thảy ghen tị và cựu thị tại đại thế trước mặt đều rất bất lực, lợi ích mới là hết thảy điểm xuất phát. nếu như có thể hòa điền điểm thông r a như vậy về sau bất kể là chính mình hay là hắn trù ở gia tộc hoặc tông môn đều sẽ thu được một sự giúp đỡ lớn động lên tâm tư này không chỉ có riêng là hậu thổ tông l i ề n chính đại thánh địa t h i ê n kêu đều nhận được gia tộc hoặc tông môn mệnh lệnh hơn nữa là tối trong yếu hậu thổ tông bây giờ có kỳ lần tổ vương càng có một cái không biết cường giả cái thế toa chấn dạng này tầng cao nhất thực lực thậm chí đã so một ít thánh địa cường đại hơn nữa thông qua t ầ n g tầng dấu hiệu phi hổ tổ vương bị thu phục phía sau cũng tại vì hậu thổ tông hiệu lực cái này từ giết ma tông tiên trần tông gia trần tổ vương có thể thấy được một hai p h Hổ Tổ Vương có thể so sánh kỳ lần Tổ Vương cường đại nhiều lắm, hùng chi nó còn thu được một đoàn có thể diệt sát Tổ Vương h ò a diễm. Cái này dĩ nhiên đáng giá Thánh Địa tận lực n h ư đồ, càng là sẽ để cho k h á c 35 tông vì đó dốc hết tâm lực. Đồng Dung nhưng không biết những thứ này, nếu để cho hắn biết những thứ này, không biết có thể hay không trực tiếp giết tới những tông môn này Thánh Địa. Hổ, cuối cùng đã tới Thiên Tham đấu giá Đồng Dung đợi lâu như vậy, cuối cùng đã tới sau cùng thuần tiên thiên cựu thải Thiên Tham cùng thuần tiên thiên cựu c h u y ể n hoàn hồn thảo đấu giá. Hai thứ này vật phẩm tuyệt đối là áp c h c tồn tại, nhưng mà nếu quả thật so ra hơn nhiều mà nói. hai thứ đồ này c n g lại cũng không đồng r u ộ n g vỗ tới cái kia cán đại kỳ một điểm c ặ n bã càng có giá trị phía dưới đến nơi này lần đấu giá hội là tối trọng yếu hai loại vật phẩm đấu giá đầu tiên bán đấu giá là thuần tiên thiên c ự u thải thiên ham giá trị của nó chúng ta vạn bảo lầu không dám ước định cứ giao cho tất cả mọi người ở đây tới bình phán giá khởi điểm một cái cực phẩm linh thạch đấu giá bây giờ bắt đầu một người trầm ổn thanh âm không chút do dự hô lên ta ứ c cái giá tiền này vừa báo đi ra đồng u ộ n g lập tức chừng to mắt hô hấp cũng không khỏi ngừng lắp ba lắp bắp hỏi 8 ước đại sảnh khách, khách mời cũng đều vang lên một tràng tốt lên Bọn hắn có rất nhiều người hôm nay đến chính là hướng về phía xem náo nhiệt tới. Bọn hắn rất muốn biết, dạng này tiên thiên linh vật có thể đánh giá giá bao nhiêu? Tám ức tiếng nói còn không có rơi xuống, 20 ức, đây là chúng ta có thể ra giá tiền cao nhất. 29. Đông d u n g nghe đến đó, muốn hạnh phúc c á xỉu. Đông d u n g cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, chính mình cũng còn đến không k ị p cảm thụ. 20 ức đúng là giá cao, đây cũng là ngọn nguồn của bọn họ t y ế n có thể động dụng nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, nhất định là nội tình vô cùng hùng hậu thánh địa. Cho dù là ẩn m i những cường giả kia, bọn hắn mặc dù có rất nhiều bảo vật, nhưng mà luận linh thạch chưa hẳn sánh được hậu thổ tông. Bọn hắn chú trọng hơn chính là đ ố i bản thân tu luyện trợ giúp. 20 ứ c còn có hay không? Linh Lung Vũ Tinh hấp dẫn ngữ nhớ tới. 21 t c h ứ 25 ứ c Đây là chúng ta Triệu thị Thánh môn danh giới cuối cùng. Khi vọng đại gia bán cái nhân tình chúng ta Triệu r a gia tổ át hẳn vô cùng cảm kích như thế nào. Triệu tiền bối thôn Thiên Hổ lô bị người đánh át, thụ trọng thương không thành một cái âm không âm, dương không dương âm thanh trở lại, ý chào phúng hết sức rõ ràng. 26 ứ ư ớ c đồng thời không chút do dự lại đem giá cả nâng lên. Các ngươi ma môn loạn thế q ố c dám cản đỡ, thứ như thế nào? Không phục liền vạch ra t ừ n g đạo. Ta thấy người nào đó cho tới bây giờ chưa sợ qua ai thấy người nào đó ba chữ vừa ra ngồi ở phòng đấu giá chỗ hữu nhân đô không khỏi hít sâu một hơi. Đây tuyệt đối là ma môn đại hung à, không chỉ có tàn sát tiên tu, càng là ngay cả p h à m nhân cũng không đ u ô n g tha. Nghe nói có một lần làm ác nhân gian, bị hơn 10 vị đồng cấp cường giả truy sát, cuối cùng vẫn là bị hắn chạy thoát, càng là đang chạy trốn quá trình bên trong liều chết đối phương một người trọng thương ba người. Từ đó hắn hung danh truyền khắp lượt vạn cổ đại lục, thậm chí vì thế có tổ vương tự mình ra tay ý đồ c h u sát người này lại bị ma môn tổ vương ngăn trở, cuối cùng cũng không hiểu rõ chi. ở nơi này thánh người nào đó hô lên 26 ứ ư ớ c giá trên trời phía sau không còn có người cố tình nâng giá ba thánh sư huynh thực sự là hảo sản vũ tinh ở đây chúc mừng sư huynh thu được căn này thuần tiên thiên chín thải thiên tham cuối cùng thuần tiên thiên, thiên cựu thải thiên tham bị ma môn loạn thế đáy vực nhân vô xuống đồng ruộng triệt để đ ắ m chìm trong linh thạch trong vui sướng 26 ứ ư ớ c như vậy ít nhiều linh thạch đến một đời đều đến không hết đồng ruộng lão nước bọn nghĩ tới hôm nay sáng sớm ở thế giới bên trong gặm một cái tiện tay vứt bỏ cái kia chín t h i thiên tham đồng ruộng muốn tự tử đều có đây chính là 26 i ư ớ c cực phẩm linh thạch ta. lại nhớ tới mình quá khứ chính mình cũng làm hại bao nhiêu linh thạch, đông d u ộ n g dị thường hối hận, đ ồ n g d u y ệ quyết định về sau kiên quyết không còn lãng phí, tiết kiệm linh thạch từ mình mở bắt đầu, 40 thứ 40 ư ơ chương có tiền sáu, tùy hứng linh lung vũ tinh cũng lộ ra không nhịn được kinh hỉ, thuần tiên thiên chân phẩm là lần đầu tiên đấu giá, mặc dù là đấu giá linh thạch, thế nhưng là 26 ư ớ c cực phẩm linh thạch vẫn là nàng lần thứ nhất đánh ra, đây tuyệt đối là giá trên trời, mà lại là giá trên trời bên trong giá trên trời, liền linh lung vũ tinh đều cho rằng là giá trên trời, cái kia đ ồ n g d u y ệ càng là kích động đến thần hồn như nào, tin tưởng mọi người đã đợi đã không kịp phía dưới. đấu giá thuần tiên thiên cửu chuyển hoàn hồn thảo giá khởi điểm một cực phẩm linh thạch chỗ hữu nhân đô đang đợi xem lần này có thể bán ra dạng gì giá trên trời đông d u ộ n g đối với cửu chuyển hoàn hồn thảo thế mà tại cuối cùng đấu giá vẫn là rất bất ngờ trong lòng hắn đối với quy gia lời nói vẫn là rất nhiệt động quy gia nói cái này có dại như vậy đông d u ộ n g liền cho rằng cái này thật cùng có dại không sai biệt lắm thế nhưng là giá trị của nó lại so thuần tiên thiên cửu thải thiên tham còn cao hơn này liền nhượng điển ra không hiểu đông d u y n g làm sao biết quy gia phân chia tiêu chuẩn là dựa theo có thể ăn cùng không thể ăn tới căn bản cũng không phải là thực tế tác dụng. nếu như nói thuần tiên thiên cựu thải thiên tham là dùng để trị thương l ờ i nói cái kia thuần tiên thiên cựu chuyển hoàn hồn thảo chính là dùng để mấy đ ầ u mạng cái tranh lệch này cũng quá lớn đương nhiên quy ra phân chia phương pháp nếu như dựa theo thực lực của hắn tới hoàn hồn thảo cùng cỏ dại thật không có khác nhau toàn bộ phòng đấu giá yên lặng rất lâu vẫn như cũ không có người báo giá mỗi cái phòng khách quý đều đang đợi những người khác báo giá đến lúc này là căn bản không có khả năng sửa máy nhà r ộ t cũng sẽ là một kích toàn lực bởi vì cái này thuần tiên thiên cựu chuyển hoàn hồn thảo là tất cả người nhất định phải được độ vật có nó tương đương với có hai cái mạng Bất quá có một chút có thể chắc chắn, ma môn loạn thế đấy v ự c chính là cái kia thánh người nào đó tuyệt đối là đã xuất c ụ c trừ phi hắn lần này thật sự có viễn siêu khắc thánh địa linh thạch. 30 ư ức tiếng thứ nhất kêu giá truyền đến, tất cả mọi người bị thanh âm này tính trụ, bất quá rất nhanh đều lộ ra biểu tình kỳ quái. Thanh âm này từ cái kia kéo phòng khách quý truyền ra, hơn nữa âm thanh hoàn toàn cải biến, cái này mới thật sự là đại nhân vật â m thanh, mới vừa tuyệt đối là một người trẻ tuổi. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người mới hiểu được, n g y ê n lai đối phương căn bản không phải kéo, mà là bởi vì có tiền, tùy hứng, đ ô n g ruộng thật bất ngờ lại là mèo con kêu giá. đồng r u ộ n g phản ứng đầu tiên là liền nghị t e ê to đi ra, ngươi có nhiều như vậy linh thạch, thế nhưng là bị mèo con dùng ánh mắt ngăn lại. 37 m ư ớ c đột nhiên một thanh âm truyền đến, vừa dứt lời, một thanh âm khác liền truyền đến ra, trực tiếp tại hắn về giá cả tăng thêm 7 ứ ước, 45 ư ớ c Đây là chúng ta sau cùng giá cả, nếu như nhiều hơn nữa, đã lợi bất cập hại, c h ư vị đồng đạo, các ngươi thỉnh. Một tiếng nói giàn mua từ một cái phòng khách quý truyền đến ra, âm thanh không nói ra được giàn mua, càng có một cỗ tử vong khí thế, đoán chừng là một vị thọ nguyên gần tới c ư n g giả. mỗi một cái tông môn kỳ thực trước khi tới cũng đã làm dự tính xấu nhất thế giới này không tuân thủ quy củ quá nhiều người cho dù là ngươi t r ụ p được vật phẩm n h ư cũng có thể sẽ có những người khác nửa đường cướp đoạn chuyện này thường xuyên phát sinh chúng chi lần đấu giá này vẫn là như thế vật chân quý đồng ruộng lần này thật bị kinh động 45 m ức bất quá rất nhanh đồng ruộng liền lộ ra cực kỳ thần sắc của quái trái cây này viên cùng dược viên phải có bao nhiêu a mỗi lần tại vườn trái cây cũng là giấm ở dưới bàn chân 45 m ức 45 m ức còn có không có cao hơn giá giá linh lung vũ tinh muốn điên rồi giá cả như vậy tuyệt đối sẽ đem một cái tông môn m ó c sạch b 5 ư ớ c một lần cuối cùng. Thành Giao, chúc mừng vị tiền bối này thu được gốc cây này thuần tiên thiên cựu chuyển hoàn hồn thảo. Lúc này mèo con trong nháy mắt biến mất ở phòng khách quý. Lúc này đồng thời từ c h ấ n thế cốc rời đi còn có yêu tộc cùng nhân tộc c h u n g sáu vị tổ vương, trong đó còn có tà đạo một vị tổ vương. Chỉ cần tại đây đủ lợi ích trước mặt, đến rồi cảnh giới của bọn hắn mà địch nhân cũng sẽ tạm thời trở thành minh hiếu. Cảm tạ chư vị đối với ta đan đỉnh môn tinh nghĩa. Bất quá nếu là có người ý đồ cướp đoạt, thì phóng nửa tới chúng ta tiếp lấy. Đan đỉnh môn tổ vương khó nén hư p ấ n Kỳ thực cái này sáu vị tổ vương cũng là bị Đan Đỉnh Môn thuyết phục tương trợ Đan Đỉnh Môn tổ vương, Đan Đỉnh Môn ý đồ lấy c ự u chuyển hoàn hồn thảo luyện chế một mực tuyệt thế tục mệnh đan. Dạng này đan dược mỗi một dạng dược liệu cần thiết cũng là chân quý dị thường, lấy Đan Đỉnh Môn thực lực chắc chắn làm không được, không bằng mọi người cùng nhau làm giao dịch, chỉ cần có thể thành công, tuyệt đối so với đơn độc thuần tiên t i ê n c ự u chuyển hoàn hồn thảo muốn chân quý nhiều. Huống hồ dạng này đan dược chỉ cần có thể luyện chế thành công, tất nhiên thành đan c h í quả. Đến lúc đó, mỗi người một quả, đó chính là một cái mạng. Khó trách Đan Đỉnh Môn có thể mời được sáu vị tổ vương tương trợ, hơn nữa đan này chỉ có lần thứ nhất phục dụng có hiệu quả. lần thứ hai phục dụng liền sẽ trở thành tuyệt mệnh chi vật. Ngèo con đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở vạn bảo bên ngoài thành, chiều cao vạn trượng, q u a n h thân không chỉ có tinh hà chạy xuôi, càng có màu tím lôi đ ì n h du động, mà ở cái kia một đôi trắng tinh thiên mã chi r ự c bên trên, càng là có hỗn độn la lộn, còn có nhàn nhạt n h ỏ vụn không gian m ả n h vụn bay m ú a Tất cả tại vạn tiên thành bao quát đến rồi vạn bảo thành tổ vương sau khi thấy, cũng không khỏi mắt hiện l ê n h quang, ngoại trừ vị kia cường giả yêu tộc, trong mắt có sát ý, càng nhiều hơn chính là kiên kỵ, còn có sợ hãi. Điều này nói rõ cái gì? Chứng minh phi hổ đã rất xa đem bọn hắn quanh sau lưng, đã tới tổ vương đỉnh phòng, hơn nữa đã chạm tới không gian lĩnh vực. Bọn hắn tại lĩnh vực này đã vô số năm, thế nhưng là mỗi đi tới một chút cũng dị thường gian khổ, mà bay hổ chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền từ so với bọn hắn còn nhỏ yếu hơn, trực tiếp nhảy thăng đến rồi tổ vương đỉnh phong. Cái này khiến bọn hắn rất là ghen tị. Vô sỉ như vậy một đầu lão hổ nếu như về sau tìm bọn họ để gây sự, cái kia chắc chắn liên tục thấy ác n h ậ Ta chỉ tới bắt linh thạch, ai dám ảnh hưởng với ta, giết không tha mèo con l ạ n h l ù n g nói. Kể từ mèo con tại sạch thế đạo viêm phía dưới chưa chết, đối với khi xưa những cửu hận kia đã buông xuống rất nhiều, huống hổ cũng không phải thâm cửu đại hận gì, cơ hồ cũng làm è o con chủ động t r o chọc trước đây. Không phải vậy lấy con mèo nhỏ cá tính, bây giờ đột phá đến tổ vương đỉnh phong hơn nữa chạm tới không gian lĩnh vực, đã sớm tìm những thứ này cái gọi là cựu nhân báo thủ, x c t thế đạo viêm chính là mèo con báo thủ treo chọc tới. đương nhiên, nếu như không có mèo con, cũng không có bây giờ lửa nhỏ. Có đôi khi cơ duyên chính là như thế. h ò a Phúc cùng nhau dựa. Phi Hổ, ngươi biết yêu tộc tổ vương tựa h ổ có lời muốn đối với mèo con nói, thế nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Ngươi không cần nói, ta là ta, yêu tộc là yêu tộc, ta sớm đã rời đi, bất kể là bây giờ còn là tương lai ta đều sẽ không trở lại yêu tộc. Mèo con không hiểu phải nói lấy. trong giọng nói có một loại giải thoát thủ ta đã báo cái gì ngươi yêu tộc tổ vương tràn đầy chấn kinh sức mạnh trên người kịch liệt ba động chờ yêu tộc tổ vương bình phục lại thật sâu thở dài ai tiếp đó không nói thêm gì nữa đ o ạ n tiên ca giao gia linh thạch mèo con không nhanh không chậm nói bất quá trong n g á y mắt các ngươi đan đỉnh môn thực sự là hảo tài lực à về sau nếu là thiếu linh thạch ta tìm các ngươi mượn một điểm a đến lúc đó cũng đừng hẹp h ỏ i phi hổ hướng về phía đan đỉnh môn tổ vương nói đan đỉnh môn tổ vương một mặt s u i q u ẩ thứ một tiếng không nói thêm gì nữa g i á hỏa này thế nhưng là vô sỉ nhất Không biết đi đan đỉnh môn gieo họa bao nhiêu lần. Vạn Bảo Lầu đem t i ê n t i ê n Cựu Thải Thiên Tham cùng Hoàn Hồn Thảo bán đấu giá cực phẩm linh thạch giao cho Đoạn Thiên Ca, tổng cộng 7 2 y ư ớ c cực phẩm linh thạch. Đây là khấu trừ Vạn Bảo Lầu tiền thuê sau số lượng. Rong rã một cái túi lượng đồ, Đoạn Thiên Ca trực tiếp ném cho m è o con, m è o con tiếp nhận túi chứa vật, thần hồn đ ả qua, trực tiếp thu hồi túi chứa vật. căn bản không có trả về túi đ ư ợ n g đồ ý tứ. Đoạn Thiên Ca chỉ là hừ một tiếng, coi như không thấy. Loại kết quả này hắn sớm đã đoán được. Nếu như m è o con có thể đem túi chứa vật trả lại, đó mới có vấn đề. Các ngươi nghĩ luyện trong truyền thuyết loại đan dược này, các ngươi có tài liệu sao? nghe con nhìn xem Đan Đỉnh Tông cùng các mấy vị tổ vương, không cần bọn hắn có cái gì biểu thị, nói tiếp đi đến, thực sự không tìm được, tới tìm ta. Ha ha, tiếp đó nhẹ lướt đi. 41 t h ứ 41 chương đếm linh thạch đại nghiệp đấu giá hội đã qua nửa tháng, mặc dù anh anh liệt liệt đấu giá hội kết thúc, thế nhưng là hai loại vật phẩm cơ hồ móc rông hai đại tông môn, cái này trở thành tất cả mọi người tu luyện sau đó giết thời gian chủ đề. Mà Tiên Trần Tông gia Trần Tổ Vương càng là trở thành sử tượng h chết bi kịch nhất tổ vương, cái này truyền đến tất cả tu giả trong h a y mà liên quan tới x u ấ t t h ấ n chết, cuối cùng đều thuộc về kết tại hậu thổ tông h i ế n thân. hơn nữa ma môn ba tông thế mà không có một chút trả thù cử động, đây càng nhường tất cả tu giả càng kính phục hậu thổ tông. cái này cũng làm cho hậu thổ tông bây giờ danh vọng tăng lên tới một cái độ cao mới. khi vọng bái nhập hậu thổ tông nhân càng là đột nhiên tăng thêm đến một cái khó có thể tưởng tượng số lượng, thậm chí có tu tiên gia tộc mang theo trong tộc đệ tử từ k h ắ c bốn vực viễn độ mà đến, chỉ vì trong tộc đệ tử có thể bái nhập hậu thổ tông, cái gọi là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, cao thủ cái thế phía dưới h à o tu tiên. nếu có trong tộc đệ tử bị hậu thổ tông cao tầng nhìn t ú n g nhất định là có không phải chỗ tốt. kỳ lân ngồi tại hậu thổ tông chỗ sâu trên đại điện, hậu thổ tứ tổ ở bên. Năm người đều nhíu chặt lông mày, đang tự hỏi ứng đối ra sao về sau hậu thổ tông hướng đi. Thánh tổ, không biết phi hổ tổ vương đến cùng trước đây cầm kiếm cái kia vị lao tổ trước hết nhất nhịn không được mở miệng. Bọn hắn bây giờ lo lắng nhất chính là cái này. Trước kia hậu thổ tông không có tổ vương tòa chấn, phi hổ tổ vương đi ngang qua hậu thổ tông tiện tay liền nghĩ hủy diệt hậu thổ tông. Hậu thổ tông căn bản là không có cách phản kháng. Mặc dù có cường giả cái thế ra tay bảo vệ hậu thổ tông, nhưng là bọn họ tin tưởng, dạng này cường giả cái thế căn bản cũng không phải là hậu thổ tông. Nhất thời t r ấ n trụ rất nhiều người, thế nhưng là sớm muộn có bại lộ một ngày. mà r a trần tổ vương chết, chỗ hữu nhân đô tưởng rằng hậu thổ tông tay b ú t thế nhưng là tứ tổ biết, cái này hẳn căn bản là cùng bọn hắn không có quan hệ. vạn nhất đem giải quyết tình tiết lộ, ma môn ba tông tùy tiện một tông đều có thể dễ dàng đem hậu thổ tông hủy diệt, dù cho hiện tại hậu thổ tông có kỳ l â n tổ vương tỏa chấn, thế nhưng là hậu thổ tông tổ vương trở lên tầng thứ cao thủ đều ở đây thượng cổ dung chuyển bên trong chết trận, có thể nói dù cho đã trải qua nhiều năm như vậy, hậu thổ tông cũng không có khôi phục trước đây trong một trong hai thực lực. phi hổ, nó đã chạm tới không gian lĩnh vực kỳ l â n tràn đầy cảm thán, cái gì tứ tổ lên tiếng kinh hô. mặc dù bọn hắn còn chưa đạt tới giấc mộng kia m ị dị cầu cảnh giới, nhưng là bọn họ biết trước đây phi hổ tổ vương tập kích hậu thổ tông thời điểm, một mực là tổ vương kính sơ kỳ cảnh giới. Cảnh giới này đường phi hổ đã dừng lại vài v à n năm, vừa mới qua đi ngắn n g ủ i hơn 5 năm, phi hổ liền chạm tới không gian lĩnh vực, cái này thật bất khả tư nghị. đây có thể nói là vạn cổ tới nay nhanh nhất tu hành tốc độ. tiếp lấy kỳ lân mà nói càng làm cho bọn hắn cực kỳ hoảng sợ, phi hổ liền tại hậu thổ tông. bất quá khi nghe được là bạn không phải địch thời điểm, càng là trong nháy mắt vui mừng n g ư n g m à y cái kia, na vị tiền cùng thế hệ trong lời nói tràn đầy kích động. Na vị tiền cùng thế hệ sự tình không phải chúng ta có thể suy đoán, chúng ta phải bắt được bây giờ cơ hội tứ tổ sống lâu như vậy. Trong nháy mắt minh bạch quan hệ trong đó, nhất định là vị tiền bối này còn tại hậu thổ tông, hơn nữa hòa điển điểm có rất sâu quan hệ. Không phải vậy phi hổ tổ vương căn bản không có khả năng tại hậu thổ tông dừng lại, càng sẽ không ra tay giết cùng là tổ vương gia trần tổ vương. Đây chính là hậu thổ tông kỳ ngộ, chỉ cần bảo vệ tốt điển điểm, có thể có được na vị tiền cùng thế hệ đam mê bảo hộ. Nên làm như thế nào? Các n g ư ờ i đi làm a tứ tổ lẫn nhau liếc nhau một cái, hướng về phía kỳ lần cung kính túi đầu phía sau, trong nháy mắt rời đi. thế nhưng là tại kỳ lân trong lòng từ đầu đến cuối có một n g h i hoặc theo lý thuyết điển điểm thiên phú tốt hơn vì cái gì điển điểm ca ca đồng ruộng lại cường đại như thế mỗi khi kỳ lân lão tổ nhớ tới cái kia lỗ hổng mấy mấy cuồng ma một quyền đem mình đánh thê thảm như thế kỳ lân liền toàn thân phát lệnh thậm chí ngay cả thần hồn đều du lên càng làm cho nó không hiểu là đối phương tại sao muốn cứu nó đồng thời là dùng cái gì cứu chữa nó kỳ lân rất rõ ràng thương thế của nó nghiêm trọng đến mức nào có thể còn sống chính là một cái thiên đại kỳ tích thế nhưng là đối phương không chỉ có dễ như trở bàn tay chữa khỏi nó hơn nữa còn nhân tiện để nó đột phá đến tổ vững cảnh hơn nữa kỳ lân có thể cảm giác rõ ràng đến sinh mệnh lực của mình triệt để khôi phục thậm chí so đã từng cường thịnh nhất thời kỳ chính mình cũng phải cường thịnh hơn nhiều cái này khiến nó không thể tưởng tượng nổi cái này khiến hắn nhớ tới trong truyền thuyết ba loại lịch thiên cải mệnh thiên dược chỉ có trong truyền thuyết ba loại thiên dược mới có hiệu quả như vậy kỳ lân rất muốn đi hỏi một chút thế nhưng là lại sợ chọc giận tới đối phương đến lúc đó ngược lại hoàn toàn ngược lại tất nhiên đồng ruộng hòa điền đ i ề m điền diêu là người thân vậy thì từ bọn hắn bắt tay vào làm quan hệ phải từ từ kéo không thể nóng i đồng ruộng còn không có trở lại hậu thổ tông Mẹo con cầm t ớ i bán đấu giá cực phẩm linh thạch phía sau, Đông Dụng liền đem bọn hắn toàn bộ trồng chất tại Lưu i Điền ra thôn trong thế giới. Nhìn xem xếp thành một ngọn núi vậy linh thạch, đặc biệt là cái kia dịch tấu trong suốt hào quang, n h u Điền g i t r i ệ t để mê say. Đông Dụng nằm ở trong linh thạch, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, mỹ mỹ ngủ một giấc. Đông Dụng cho rằng một cảm giác này là qua nhiều năm như vậy chính mình đẹp nhất, cũng là thoải mái nhất một giấc. Nhân sinh hạnh phúc lớn nhất là cái gì? Đông Dụng bây giờ hạnh phúc lớn nhất ngay cả khi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại đếm linh thạch đếm tới tay bị c h u ộ rút, mà lại là đếm lấy cực phẩm linh thạch. Đông Dụng cũng không có gấp gáp trở về. Hắn còn băn khoăn c h ấ n thế thiên địa, đ ồ n g d u ộ n g nên ngang đi ở vạn tiên thành trên đường, cái này có linh thạch đi đường cũng là mang theo cảm giác ưu việt. đ ồ n g d u ộ n g hôm nay vẫn là đi c h ấ n thế cốc quan sát tình huống, đ ồ n g d u ộ n g những ngày này đều ở đây c h ấ n thế cốc cùng mình thế giới linh thạch trong đống lưu liên lấy, c h ấ n thế cốc vẫn có rất nhiều tu giả tại cảm nội c h ấ n thế thiên địa, cái này nhượng điển g i rất phát điên, căn bản là không có cách nào ra tay thu lấy c h ấ n thế thiên địa. Mỗi ngày quan sát một lần c h ấ n thế cốc phía sau, đ ồ n g d u ộ n chỉ có thể n h à m chán ở tại thế giới của mình bên trong, nằm ở trong linh thạch, đ ồ n g d u ộ n không nói ra được tâm thần thanh thản. Tiếp đó, có một đầu. hắn vậy mà tâm huyết dâng trào bắt đầu đếm linh thạch đại nghiệp, cái này khiến quy gia hòa tiểu mèo triệt để im lặng. đây là muốn nhiều nhạt đau nhân sinh a, một k h ố i hai k h ố i ngay từ đầu rất là có lực, đồng ruộng đếm xong ngày đầu tiên, ngày thứ hai từ linh thạch trong đống tỉnh lại, một thân mỏi mệt khi nhìn đến linh thạch thời điểm quét sạch xanh xanh, đ i ề n g i á hữu tràn đầy phấn khởi mà tiếp lấy đếm được thời điểm, đột nhiên phát hiện mình mới đếm một vạn tệ linh thạch, nhìn phía sau mã chỉnh chỉnh tề tề cực phẩm linh thạch, lại xem trước mặt đại sơn, đột nhiên cảm giác mình bề ngoài như có chút nốc, nhưng mèo con từng cục đếm, tự xem không phải tốt. đ ồ n g d ộ n g thật sự cảm thấy mình rất thông minh, có làm tài chủ thiên phú. m è o con ngay từ đầu là cố hết sức cự tuyệt. Thế nhưng là tại điển g i ã dâm y phía dưới cuối cùng chỉ có thể khuất phục. đ ồ n g d ộ n g cùng Pizza nằm ở trên ghế nằm, bên ghế để cái bàn. Bàn Tử Thượng có rất nhiều đ ồ n g d ộ n g cùng Pizza thích á n quả. m è o con thờ phạt mà đ ế m lấy linh hạch, 1235, 1224-1225. m n g h o con cảm giác có vẻ như chính mình tính sai, quản nó chi, tiếp lấy đếm, n 1.250 1.520 mèo con ngẩng đầu nhìn một chút đồng ruộng cùng p i r a thầm hạ quyết tâm. Về sau ai muốn gây bản vương sinh khí, liền p h ạ t hắn tới đếm linh thạch. Ô ô mèo con bi thẳng tao nộ tại 3 ngày sau cuối cùng kết thúc, ba ngày này là tiểu mèo thống khổ nhất 3 ngày. Bởi vì đồng ruộng quyết định trở về hậu thủ tông, đi qua lâu như vậy quan sát, thực sự tìm không thấy cơ hội ra tay. c h ầ n thế cốc bị tu giả từng tầng từng tầng đã vây đ ấ y đồng ruộng nghi khoảng cách gần nhìn xem đều không chỗ. Chỗ hữu nhân đô hy vọng có thể từ thiên bi tìm hiểu ra cái gì. Đây đều là thế hệ trẻ tu giả, hơi phía trên một chút tuổi một cái cũng không có. thế nhưng là vạn cổ đến nay cũng không nghe người đó có thể từ trong nhận được chút gì. 42 thứ 42 chương huyết sắc gò núi. 18 ngày binh đồng ruộng cưới ở mèo con trên thân từ tốc mà phi hành. lần này đồng ruộng muốn từ nam vực nhiễu trở về đông vực, đây là con mèo nhỏ đề nghị. nam vực cùng đông vực so sánh chỉnh thể địa thế càng băng thẳng, ngọn núi hiểm trở trùng điệp ít hơn rất nhiều, thủy vực so đông vực rất nhiều nhiều, phạm tục nhân khẩu càng dày đặc. hơn nữa nam vực tu tiên giả đối với đông vực muốn nhiều. một đường đi tới, mèo con hướng đồng ruộng giới thiệu rất nhiều hiểm địa, đồng ruộng ký ức khắc sâu nhất một chỗ là một cái màu đỏ gò núi, núi cao gần ngàn mét. Phương viên v ả i r ã m lớn nhỏ, như cái t r ừ n g ự a bát, gò núi mặt ngoài hiện lên huyết hồng sắc, gò núi trung quanh trong ngàn dãm toàn bộ là màu trắng, giống như một tràng tuyết lớn b à y khắp phạm vi ngàn r ã m đại địa. Tại màu trắng biên giới đột nhiên biến thành đen, hắc bạch phân minh, đây là mặt đất màu đen. Ở phía xa có đồng đầm rừng, dãm nguyên thủy, cao ngàn mét, thu gần trăm mét cự một chỗ nào cũng có. Vùng rừng d ậ m này quá khổng lồ, mà gò núi ở vào rừng r ậ m trung tâm, đồng ruộng bay ở bầu trời, ở cách xa xa đã nghe đến rồi một cỗ dị thường mùi hương thoang t h o ả n g Nghe con nói cho đồng ruộng, cỗ này mùi hương thoang t h ẳ n g từ gò núi bên trong truyền đến. ngàn dặm bên trong có thể nghe, thế nhưng là một khi vượt ra khỏi ngàn dặm liền không cách nào ngửi được dù là một tia mùi thơm. Này mùi thơm có thể mê người thần trí. Trên đất màu trắng là chất đống vô số năm xương khô. Nghe nói như thế, nhượng đ i ể n giã sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng khi mèo con hạ xuống đến không đủ trăm mét cao thời điểm, đồng ruộng sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, xương khô một tầng lại một tầng, không chỉ có đủ loại giã thu xương khô, càng có đến không hết hình người xương khô. Cái này muốn chết đi bao nhiêu sinh linh, mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Cho dù ở trước đây đi vạn bảo thành tham gia thời điểm đ ấ u giá, gặp phải hai quân giao chiến. Tử thương vô số, máu chảy thành sông, cũng không kịp ở đây sương khô v ặ n nhất. Đông Dung ộ thật lâu không thể bình tĩnh. Mẹo con nói cho Đông Dung, ộ chỉ cần tại trong n g à n g ặ m phàm là sinh linh, ngửi được cái kia mùi hương thoang thoảng liền sẽ mê tất tâm trí, sẽ hướng gò núi hiến tế ra toàn thân tinh huyết. Chỉ có đến rồi tổ vương cảnh mới có thể không chịu ảnh hưởng. đã từng có hai vị tổ vương liên thủ muốn dò la xem ra đến t ậ cùng, xâm nhập gò núi nội bộ, thế nhưng là cũng không âm thanh vô tức v ẫ n l ạ c Từ đó ở đây trở thành một chỗ cấm địa. Đông Dung rất muốn vào vào núi đồi nội bộ xem rõ ngọn nành, cuối cùng từ bỏ, chỉ có chờ mình có thể bay. có thể phóng thích năng lượng mới có thể ứng đối càng nhiều bất chắc một đường bay trở về hậu thổ tông đồng ruộng tại nam vực lại thấy được một tòa sáp thiên một dạng sơn phong ngọn núi này thế mà giống khẩu súng đồng dạng từ xa nhìn lại thật là trường thương hình dạng toàn bộ sơn phong đột ngột đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở trong núi lớn ở giữa phần dưới thành vòng tròn hình thượng bộ giống như mũi thương thậm chí ngay cả đường còn đều tương tự mẹo con bùi ù i m a i thôi nói cho đồng ruộng thế gian này có m 8 ngày binh u y n tuyết quan vạn cổ đại lục thì có b chỗ thiên bình ngọn núi này chính là trong đó một thành phệ thiên h ư ơ n g m o con còn nói cho đồng ruộng Bất kể là chấn thế thiên b i a vẫn là như v ẻ thiên thương một dạng 18 ngày bình đều có một cái đặc tính không thể công kích bọn chúng nếu như ai công kích bọn chúng cái kia đều sẽ chịu đến bọn chúng vô tình chấn áp cuối cùng sẽ bị hút hết bản nguyên có thể đảo thoát giả lác đ ắ c không có mấy tu vi càng cao bị chấn áp càng cường đại cho dù là mèo con tu vi hiện tại đều không chịu được nổi thiên bi cùng thiên binh chấn áp bất kể là tu tiên giả vẫn là những sinh linh khác bản nguyên bị hút hết liền mang ý nghĩa triệt để tiêu vong h ồ n phi phế tán Đông Dung bay vào hậu t h tông rời đi gần 2 tháng ở đây Nhượng đ i ể n Giã cảm thấy rất là tưởng niệm ở đây hơn 5 năm. từ nhi đồng trưởng thành đến thiếu niên, nơi này có hắn quá nhiều ký ức. đồng ruộng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng trồng ra linh mễ, đưa về cho cha mẹ. trở lại hậu thổ tông ừ. phía sau, đồng ruộng nhường mèo con đem quy ra dùng thủy nguyên lá cây luyện chế túi chữa vật cho đưa đến liễu đ i ề n yên ổn cùng đ i ề n diêu trên tay. hơn nữa nhường mèo con trợ giúp bọn hắn nhận chủ, đồng thời còn cho bọn hắn mỗi người một vạn cực phẩm linh thạch, vốn là đồng ruộng muốn đem đấu giá có được tất cả linh thạch ba huynh muội chưa hết, là tiểu mèo thuyết phục liễu đ i n d nói cho hắn biết một số thời khắc, mang ngọc có tội, bọn hắn bây giờ quá yếu, không có năng lực bảo vệ bản thân. h ú hồ, đồng ruộng ngay tại bên cạnh, nhu cầu tùy thời có thể hỏi đồng ruộng m ớ n Mèo con rời đi, Đông Duộn g một thân một mình chạy về phía sơn cốc của mình. Rời đi hai tháng, không biết mình sơn cốc ra sao, hỏa diễm thảo lâu như vậy không có chiếu khán, tình hình sinh trưởng như thế nào. Mình mua công cụ cùng linh trùng lần này cuối cùng có thể phát huy được tác dụng, ngày mai sẽ đem mà đều khai khẩn mà đều trồng lên linh cốc. Rất xa liền thấy có một mảnh hỏa diễm ở tại trong tiểu viện tiêu h đốt. Đông Duộn g sợ hết hồn, nhanh chóng ra tốc, tốc độ vọt vào trong sân. Tại điên ra xông vào sân thời điểm, tại sơn cốc ngoại vi có người rời đi, hướng về phía sau thủ phong cực tốc bay đi. Đông Duộn nhìn xem mảnh này hỏa hồng, cái này, đây là hỏa diễm thảo. thế nhưng là như thế nào đã biến thành dạng này đồng ruộng cẩn thận hồi tưởng hỏa diễm thảo vật sở hữu tính chất cùng hiện tại hỏa diễm thảo hoàn toàn khác biệt trong ghi chép hỏa diễm thảo cùng phổ thông cỏ xanh không có khác nhau chỉ là hỏa diễm thảo là hỏa thuộc tính linh thảo ẩn chứa tính nóng tinh hoa đang luyện đan sử dụng có tăng thêm nhiệt độ tác dụng nếu như chuyên môn chất lọc đi ra hỏa diễm thảo tinh hoa phía sau có thể luyện chế hỏa diễm đan có thể để thăng hỏa linh căn đệ tử tu vi mà bây giờ hỏa diễm thảo toàn thân đỏ c h t một cây rễ chính bên trên đưa ra một cây tinh tế cành cây tại c ả n h cây đỉnh c h ó có một đóa đóa hoa màu đỏ rực nở rộ lấy trên đóa hoa có hỏa hồng s ắ c xương mù đang l a n l ộ t n giống như một cái đỏ rực tinh linh tại nhẹ nhàng n g à y múa. tại cành cây ngoại vi bao quanh năm mảnh đỏ rực lá cây, mỗi phiến diệp tử thượng cũng tràn đầy lửa cháy màu đỏ tinh túy. từ xa nhìn lại, cả cây hỏa diễm thảo đều bao phủ một tầng màu lửa đỏ trong s ư ơ n g mù, để cho người ta không nhịn được yêu thích. đông duộng nhìn xem cái này mới làm gốc hỏa diễm thảo, tràn đầy không hiểu, hỏa diễm thảo tại sao là màu đỏ, hỏa diễm thảo làm sao lại nở hoa, này làm sao giao t ô n g môn nhiệm vụ, bây giờ một lần nữa c h ồ n g c h ọ căn bản là không còn kịp rồi, làm sao bây giờ? đông duộng tại buồn bực đồng thời tràn đầy lo lắng. Tông môn nhiệm vụ này g sắp đến, tự cầm dạng này h ò a diễm thảo đi giao nhiệm vụ. Đồng dụng đang tại không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng từ bên ngoài truyền đến, bên trong tiểu tử nhanh chóng lăn ra đến đồng dụng sau khi nghe được sức sở, n h ì n về phía xa xa mấy người, đây là năm người cầm đầu một cái màu trắng cầm y c h ừ n g 20 tuổi đệ tử đi theo phía sau bốn cái đệ tử mặc áo xanh. Đồng dụng từ quần áo bên trên có thể nhìn ra thanh y lìa đệ tử cùng điển giả nhất dạng, cũng là đệ tử mới nhập môn thống nhất trang phục, nhiều nhất là trúc cơ kỳ, mà quần áo màu trắng đệ tử cái k i a chỉ có bước qua trúc cơ kỳ, tiến vào đạo thai kính đệ tử mới có thể mặc. điền dã bất biết cho nên hướng đi năm người năm người này nhìn thấy đồng ruộng quả thật đi ra cho là đồng ruộng sợ hãi dạng này kế hoạch của bọn hắn liền có thể tốt hơn áp dụng tiểu tử ngươi thế nhưng là đồng ruộng trong đó một cái thanh ý rìa đệ tử hướng về phía đồng ruộng lớn tiếng nói đến ta liền là đồng ruộng không biết mấy vị sư huynh tìm ta chuyện gì đồng ruộng nghe được lời nói cao mày đồng ruộng căn bản cũng không biết bọn hắn tiểu tử mảnh sơn cốc này nhà chúng ta tiểu chủ nhân coi trọng mau giao ra tông môn tin tưởng nếu như ngươi biết điều chúng ta không làm khó dễ ngươi nếu là không biết tốt xấu cẩn thận ngươi tiện mệnh đ ồ n g Dụng rất là tức giận, ta nếu là không đồng ý đâu, tự tìm cái chết. Nói, hướng về phía Điền Giã nhất chỉ, tiếp đó một đoàn hào quang màu vàng đất từ hắn đầu ngón tay xung ra, thoát ly ngón tay phía sau cấp tốc biến thành một cây nhọn gai đất, trong nháy mắt đâm vào liễu Điền Giã ngực. đ ồ n g d ộ n g nhìn xem gai đất ở cách chính mình ba tấc chỗ băng diệt thành linh khí tiêu tán. Nhìn thấy gai đất vô t h à n h vô tức băng diệt, t r o n g Y d i ệ đệ tử trong mắt tràn đầy kinh hãi, mình tuyệt đối làm không được. 43 t h ứ 4 3 ư ơ chương đưa tới cửa khổ lực trắng, Y Diệp đệ tử biết lần này đã vào tấm sát, bất quá nhớ tới thân phận của mình ngược lại cũng không sợ. Vừa định nói chuyện. liền thấy đồng ruộng trong nháy mắt vọt tới trước người của bọn hắn, tốc độ nhanh, liền chính hắn đều phản ứng không kịp. tiếp đó liền thấy đồng ruộng bàn tay quất vào vừa rồi sử dụng gai đất đệ tử trên thân, người đệ tử kia liền hô kêu thời gian cũng không có, liền bị điền dã nhất bàn tay quất bay ra ngoài, trên không trung trực tiếp d i u tiếp đó Tráng Y l ì đệ tử chỉ thấy đồng ruộng bàn tay vụ sáng ở giữa, ba người khác đều bay ngược ra ngoài, vừa định nói ngươi có biết ta là ai, ngươi chữ vừa nói ra miệng, đồng ruộng bàn tay liền tiến đến rồi trên vai của mình, Tráng Y l đệ tử cảm giác có một tòa núi lớn đụng vào trên người mình, trong nháy mắt n đi, đồng ruộng trong nháy mắt đem năm người đánh ngã. Đây vẫn là đồng ruộng hạ thủ lưu tình kết quả. Hơn nữa đồng ruộng căn bản cũng không có sử dụng thế giới vĩ lực, chỉ là dựa vào chính mình lực lượng cơ thể. Theo điển g i ã thần hải không ngừng mở rộng, đồng ruộng thần hồn chi lực t ă n g vọn. Mặc dù còn không cách nào tùy tâm s ử dụng khống chế thế giới, nhưng mà không sử dụng thế giới sức mạnh đồng ruộng vẫn là có thể làm được. Cái này cũng nói rõ, đồng ruộng có thể đơn giản khống chế thế giới lực lượng, không còn chỉ có thể thu phóng đ ồ vật t i ế n thế giới. Khoảng cách này có thể khí hải ngoại p h o n g chân khí tiếp đó bay lên trời mộng tưởng lại đi tới một bước dài. Đồng ruộng khi nhìn đến gai đất thời điểm nội tâm liền giận dữ. Thuật pháp như vậy nếu như là phổ thông đệ tử. hoàn toàn sẽ bị đâm xuyên bộ ngực, rất có thể sẽ tại chỗ mất mạng. Đồng d u ộ n g không nghĩ tới bọn hắn ác độc như vậy, lúc đó không chút do dự t i u ra tay. Dù cho dạng này, d u ộ ệ t Gia r a đã không chế rất lớn lực đạo, không phải vậy năm người này nhất định sẽ bị điền d ạ nhất bàn tay hút chết. Đồng d u ộ n g nhìn xem hôn mê năm người, nhìn thấy thân thể của bọn hắn còn tại run rẩy, nhưng mà Đồng d u ộ n g có thể chắc chắn, bọn họ gân cốt không có chịu đến chân chính tổn thương, không khỏi đối với mình lực đạo rất là hài lòng. Cuối cùng có thể không chế tùy tâm, kỳ thực điền d ạ nhất thẳng tại thể nội thân thể của mình, nỗ lực k h ố n g chế lực lượng của mình, theo thần hồn không ngừng cường đại. đ ồ n g ruộng đối với mình thân thể thể ngộ lại càng sâu đối tự thân lực lượng không chế lại càng tùy tâm sở dụng đ ồ n g ruộng tao mày năm người này xử trí như thế nào cứ như vậy chờ bọn hắn tỉnh lại thả bọn họ đi đi thế nhưng là không dạng này lại không thể đem bọn hắn giết chết ruộng r a gia không biết hiện tại như thế nào giải quyết đ ồ n g ruộng quay đầu lại nhìn mình s u â n c ố c đột nhiên vui mừng muốn mày chính mình muốn khai khẩn mảnh đất này chỉ dựa vào chính mình khẳng định muốn hoa vài ngày thời gian năm người này không phải có săn lao được sao đông ruộng lặng lặng mà ngồi ở tại bọn hắn bên cạnh chờ đợi bọn hắn tỉnh lại qua nửa ngày thời gian t r o n g y đệ tử người đầu tiên tỉnh lại. đây là bởi vì tu vi của hắn so bốn người khác cao hơn nhiều. khi hắn sau khi tỉnh lại, toàn thân đau đớn, tại đ i ề n giã một cái tát kia phía dưới giống như toàn thân đều bị đập tan đỡ đồng dạng. khi hắn nhìn thấy ngồi ở bên trên đồng ruộng thời điểm, doa đến trên mặt tái nhợt, ngồi ở chỗ đó một cử động cũng không dám. các cái khác bốn người cũng lần lượt tỉnh lại, cũng cùng trắng y ý ệ đệ tử một dạng mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn c r ầ m c h ầ m đồng ruộng. đồng ruộng nhìn xem bọn hắn, cười ha h ả nói, các ngươi từ chỗ nào lý lai like ta mặc kệ, từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta h ụ lực, ta nói cái gì các ngươi thì làm cái đó, nhất thiết phải theo ta yêu cầu hoàn thành, không phải vậy. Kết quả các ngươi rõ ràng nói dối ra b à n tay ở tại bọn hắn năm người trước mặt l u n g nay. Năm người nhìn thấy Điền Giả h ữ u đưa tay, d ọ a đến trực tiếp nằm sấp dưới đất. Đồng ruộng hướng đi sơn cốc, đi theo ta năm người không dám có chút phản kháng, ngoan ngoãn cùng tại đ i ể n Giả sau lưng tiến vào liêu sơn cốc. Khi bọn hắn tiến vào sơn cốc trong máy mắt bị trong sơn cốc kinh thiên giống như linh khí nồng nặc tràn v á n g Loại này linh khí không chỉ là nồng đậm đến muốn trở thành xương mù thái, ở trong đó càng là có một c ô đặc biệt sức sống, có cố linh tính. Bọn hắn không biết loại chuyện lật vật này lực là cái gì, nhưng mà bọn hắn vẹn vẹn hít một hơi linh khí cũng cảm giác tu vi của mình c ó cọ dâng lên. cái này khiến bọn hắn kinh hãi đồng thời lại mừng rỡ muốn điên, bọn hắn cảm nhận được, chỉ cần mình thành thành thật thật nghe theo đồng ruộng phân phó, đồng ruộng tuyệt sẽ không tổn thương người nhóm. đây chính là bọn họ đại tạo hóa. các ngươi vì cái gì muốn cướp đoạt sơn cốc của ta đồng ruộng rất là nghi hoặc. trang y y đệ tử không dám có chút d ấ u d ế m toàn bộ đều nói ra. nguyên lai like nửa tháng trước, cái này trang y y đệ tử trong lúc vô tình tiến vào liêu sơn cốc phạm vi, thấy được trong sân đỏ rực hoa cỏ, hắn biết đây tuyệt đối là đ tốt, nhưng khi hắn muốn tiến vào sơn cốc thời điểm, liền sẽ lâm vào một mảnh mờ tối khu vực, tiếp đó không rõ đi ra khỏi sơn cốc, đây càng n h ư n g hắn vững tin sơn cốc rất bất phàm. tưởng rằng bản tông cái nào đó tiền bối chỗ tu luyện, bởi vậy hắn sau khi trở về nhiều mặt tìm hiểu, thế mà phát hiện sơn cốc này lại là một cái đệ tử mới nhập môn địa bàn, cái này khiến hắn động khởi tâm tư. trong lòng hắn, hắn cho là đồng ruộng chỉ là vận khí tốt, thu được những tông môn khác tiền bối di t r ạ c h không phải vậy bằng một cái đệ tử mới nhập môn tuyệt đối bố không xuống núi trong cốc mê u i ế n đại trận. bởi vậy liền nghĩ đem sơn cốc c ư n g chiếm, trong lòng hắn cho là đồng ruộng chỉ cần biết rằng thân phận của mình, tất nhiên nguyện ý nhường ra sơn cốc, chính mình nhiều nhất đ ề n bù điểm linh thạch cho đồng ruộng, thế nhưng là không nghĩ tới đồng ruộng thế mà mạnh đến tình trạng như thế. Đồng Dụng lúc này mới nhớ tới Quy gia đã từng tại Sơn Cốc ngoại vi bố trí mê với đại trận, hơn nữa tại Sơn Cốc bên trong cũng bố trí một cái đại trận, chốt mở trong cốc đại trận trận bàn liền phóng ở thế giới bên trong. t r o n g Y Lì đệ tử nói xong, cùng bốn người khác t ú i đầu chờ đợi Đồng d ộ n g xử lý. Kỳ thực trong bọn họ tâm chỗ sâu bây giờ cao hứng muốn chết, cứ như vậy để bọn hắn đứng cả một đời, bọn hắn đều nguyện ý các ngươi bây giờ bắt đầu đem toàn bộ Sơn Cốc thổ địa đều khai khẩn một lần, thổ muốn toàn bộ l ò n g một lần nói từ trong thế giới lấy ra tại vạn bảo thành chuyên môn chế tạo nông cụ. Năm người nhìn thấy Đồng Dụng vô căn cứ biến ra nhiều như vậy nông cụ, càng là g i ậ mình. mà Trắng Y n h a đệ tử càng là lên tiếng kinh hô, túi cản khuôn. Đông d ộ n g nhìn hắn một cái, không có gì cả biểu thị. Mà Trắng Y n h a đệ tử không dám nói gì nhiều, nhưng mà hắn càng vững tin Đông d ộ n g là một vị ẩn tàng sâu đậm đệ tử, tuyệt đối có lai l ự c lớn. Trắng Y n h a đệ tử đi đầu cầm lấy một cái đinh ba một dạng nông cụ chạy đến ruộng đồng vùng ven bắt đầu ra sức l ỏ n g lên thổ tới. Bốn người khác vội vàng cầm lấy công cụ chạy đến Trắng Y n h a đệ tử bên cạnh, cùng một chỗ ra sức làm. Đông d ộ n g nhìn một hồi bọn hắn, không còn quan tâm, quay người đi tới hỏa diễm thảo bên cạnh ngồi xuống, hắn còn muốn giải quyết hỏa diễm thảo vấn đề. Lúc này. tại đ i ề n giã trong túi quần áo ngủ con chuột nhỏ ở bên trong bò lênh u ê n lên đồng ruộng lập tức đem bọn hắn lấy ra đồng ruộng biết bọn chúng là tiêu hóa linh hạch tỉnh lại ba con con chuột nhỏ hiện tại điền giã lòng bàn tay mắt nhỏ nhìn chăm chăm đồng ruộng mũi không chỗ ở hút động trong miệng chi chi mà k ê u đột nhiên bọn hắn rồn d ậ p tiêu lên tiếp đó trực tiếp từ đồng ruộng trên tay nảy tới trên mặt đất leo đến hỏa diễm thảo gốc dễ gục ở chỗ này không ngừng hấp khí đồng thời không ngừng t u trong tiếng t h u tràn đầy vui sướng một cái chuột một cây hỏa diễm thảo đồng ruộng nhìn thấy hỏa diễm thảo lên hỏa hồng sát xương m ũ bị ba con con chuột nhỏ liên tục không ngừng mà hút vào trong lỗ mũi chỉ chốc lát liền bị xương ngủ liền mỏng manh rất nhiều lúc này ba con con chuột nhỏ đình chỉ hấp thu nhắm lại mắt nhỏ trực tiếp ghé vào hỏa diễm thảo gốc ngủ thật say đồng dụng nhìn thấy cái dạng này biết này hỏa hồng sát xương ngủ là đồ tốt ba cái tiểu đồ vật rất có thể là ở tu luyện cũng liền tùy ý bọn hắn ngủ ở hỏa diễm thảo phía dưới sắc trời dần dần hắt n m đồng dụng sau khi vào phòng trực tiếp tiến vào thế giới lấp đầy bụng phía sau ngủ thật say 44 t h ứ 44 ư ơ t r ư ơ n g phi long lại thiên đang liều mạng x đất năm người nhìn thấy đồng dụng tiến nhập gian phòng đều thở phào nhẹ nhõm thiếu gia chúng ta cái gì cũng không cần nói cũng không cần có tâm tư khác Trung thực làm việc năm người này cũng là cổ gia t ử đệ, bạch tỷ cổ trí, bốn người khác là bốn huynh đệ, cổ nhất phi, cổ nhất long, cổ nhất lại, cổ nhất tiên. Cổ trí không chỉ có tư chất cao vô cùng, hơn nữa xuất thân cổ gia dòng chính, kiến thức cũng không phải tầm thường. Tại hắn đi vào trong sơn cốc thời khắc, là hắn biết ở đây tuyệt đối là một chỗ tu hành bảo địa. Mặc dù hắn không biết ở đây linh khí bên trong ẩn chứa loại kia linh tính rốt cuộc là cái gì, nhưng mà hắn tin tưởng đây tuyệt đối là khó lường đồ vật. Rốt cuộc là tu tiên giả, tốc độ của bọn hắn t h t nhanh, hai canh giờ không đến, bọn hắn liền đem tất cả mà đều lật ra một lần, hơn nữa đem tất cả thổ nhưỡng đều gõ rất tinh tế. làm xong đây hết t h ả y bọn hắn liền ngồi quanh ở bên đầm nước tu luyện. bọn hắn trước đó rất muốn đạt được cái kia vài cọ hỏa diễn thảo, nhưng là bây giờ bọn hắn không dám có mảy may ý nghĩ. Cổ chí xếp bằng ở bên đầm nước, nhìn chăm chăm trong đầm nước thủy, hắn có thể cảm thấy cái đầm nước này bên trong thủy tràn đầy linh khí, tuyệt đối là một loại khó được bảo thủy. Hắn nhịn không được lấy tay nâng lên một nắm đầm nước, uống một h ớ p tại đầm nước vào bụng trong nháy mắt, một cỗ linh khí khổng lồ trong nháy mắt từ phần bụng sinh ra, tràn vào khí hải. Trong khí hải đạo thai tại đụng chạm lấy những linh khí này thời điểm, đột nhiên run run đứng lên, bắt đầu từ từ xoay tròn, hơn nữa tốc độ xoay tròn càng l i việc nhanh. Cổ chí toàn thân tất cả linh khí điên cuồng bị đạo thai hấp thu. Cổ chí uống một h ớ p nước phía sau, đột nhiên cơ thể bắt đầu nhanh chóng hấp thu lên ngoại giới linh khí, thậm chí ở tại đỉnh đầu sinh ra một cái vòng xoáy. Đây là linh khí bị nhanh chóng hấp thu kết quả. Cái hiện tượng này đầu tiên là n h ư ờ n g cổ nhất phi bọn hắn hoảng sợ bất an. Sau đó vừa nghĩ đến là thiếu gia lại đột phá một cái cấp độ, cái này khiến bọn hắn rất là mừng rỡ. Bọn hắn ở nơi này trước mắt đem cổ chí bảo hộ ở trung tâm, thân xác trang trọng, chỉ sợ có người quấy rầy cổ chí đột phá. Một khắc đồng hồ phía sau, cổ chí trên người hấp lực mới từ từ tiêu thất. Cổ chí mở to mắt, một vòng thần quang bắn ra mà ra. nhìn thấy cổ chí tử trong nhập định tỉnh lại, cổ nhất phi bọn hắn rất là cao hứng, vội vàng truy vấn cổ chí tình trạng. cổ chí cẩn thận thể hội một phen, mặt mũi tràn đầy run g động, liền uống một h ớ p nước. chính mình đạo thai biến lớn gần tới gấp 10, từ lớn t r ừ n g bằng móng tay biến thành bây giờ lớn t r ừ n g cái trứng gà. hơn nữa, cổ chí có thể cảm giác rõ ràng đến chính mình đối đạo thai không chế đạt đến thai tùy ý động cảnh giới, đồng thời nói thai nhiều hơn một loại cảm giác vô hình, nhiều hơn một loại linh tính, cùng trong sơn cốc linh khí bên trong n ậ chứa linh tính một dạng linh tính. bây giờ cổ chí bị mình thay đổi run động đến rồi. nhanh chóng đối với những khác bốn người nói nhanh chóng tu luyện có thể hấp thu bao nhiêu linh khí liền hấp thu bao nhiêu linh khí nơi này linh khí tuyệt đối chân quý năm người cứ như vậy một mực tu luyện tới bình minh lúc trời sáng c ổ nhất phi bốn huynh đệ cũng cảm thấy mình khí hải đang hấp thu nơi này linh khí phía sau trở nên không đồng dạng mơ hồ khí hải nhiều hơn một cỗ sức sống cái này khiến bọn hắn năm người đối với đồng ruộng càng là sợ ẩn t h ẩn có một loại kính sợ ở trong lòng sinh ra phàm la sinh linh đều sẽ sùng t í n h cường giả kính sợ thần bí đây là một loại bản năng tu giả cũng không ngoại lệ đương điển dã đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm trong miệng đang gặp một cái quả. Đồng Rộn nhìn thấy cổ chí năm người cùng kính đứng tại bên ngoài viện, sững sốt một chút. Đồng Rộn g cầm trong tay còn dư lại quả, cẩn thận kiểm tra một hồi năm người khai thận tốt thổ địa. Thổ địa bị sửa sang lại vô cùng v ô n g vức cùng tinh tế, cái này lượng điển g i phi thường hài lòng. Vừa định nói chuyện, liền thấy năm người đỏ bừng cả khuôn mặt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người có quang mang lấp lánh. Đồng Rộn g ngơ ngác nhìn, đây là đột phá sao? Đồng Rộn g rất là phiền muộn, năm người này cũng quá lợi hại a, một đêm không thấy liền đột phá rồi. Chẳng lẽ là tu hành kỳ tài? Đồng Rộn ăn xong trái cây trong tay, đến đầm nước rửa mặt, sau đó nhìn mảnh đất này, nghĩ thầm chờ bọn hắn năm người tỉnh lại. liền đem linh trùng gieo xuống. Đồng ruộng làm sao biết, đây đều là trong tay hắn ăn để thừa quả đưa tới. Đồng ruộng lúc ra cửa, cổ chí năm người đã nghe đến rồi một cỗ vô cùng mùi thơm đậm đà. Mùi thơm này mỗi lần bị bọn hắn hút vào p h í tạng, liền hóa thành liếu nhất dòng nước ấm, trong nháy mắt chạy khắp kinh mạch toàn thân, càng là xông vào huyết dịch, lưu chuyển toàn thân. Chiếc thứ hai đang hút vào phía sau, dòng nước ấm trở nên nóng bỏng một phần, chân khí bên trong kinh mạch lưu động càng nhanh, liền huyết dịch nhiệt độ đều lên cao rất nhiều. Theo hương khí không ngừng bị năm người hút vào, bọn hắn cảm giác toàn thân chân khí muốn nổ tung đầu dạng, mà huyết dịch cũng muốn sôi trào. Đây là hút vào quá nhiều linh khí kết quả. bọn hắn dọa đến tâm can loạn chiến, không thể không ngồi xếp bằng dựng lên, toàn lực vận chuyển tu công pháp. May mắn lúc này đồng ruộng ăn xe quả, mới không có mùi thơm đích chuyển tới. Không phải vậy, bọn hắn năm người thật muốn bạo thể mà chết. Đồng ruộng kế hoạch nên loại thứ gì? Nếu là liền loại bốn loại linh vật, linh cốc, linh mễ, mà c ă n quả cùng tương t ư đầu. Ước chừng qua một canh giờ, Cổ Nhất Phi trước tiên đứng dậy, lại đợi một khắc đồng hồ, chỗ hưu nhân đô lần lượt tỉnh lại. Bọn hắn đến bây giờ còn là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn năm người rất rõ ràng, chỉ bằng mùi thơm liền để bọn hắn đột phá một cái đại cảnh giới, cái này quá đ i ê n q u ồ n g đây tuyệt đối là thiên địa chân bảo cấp quả. điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm t í n h sợ đồng ruộng, bọn hắn liền thấy nhiều biết rộng mấy lần quả mùi thơm đều suýt chút nữa bạo thể mà chết. Đồng ruộng thế nhưng là đem quả toàn bộ ăn, hơn nữa điểm nhiên như không có việc gì. Điều này nói rõ đồng ruộng quá mạnh mẽ, giữa bọn hắn c h ê n l ệ n h quá lớn, đồng thời cũng làm cho bọn hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước đây nếu như đồng ruộng muốn giết bọn hắn, tuyệt đối như là đẻ chết con kiến đơn giản. Ta chỗ này có một kẻ linh cốc, một kẻ linh mễ, nhị giai mà cắn quả, nhị giai tương tư đ u h ạ t giống. Các ngươi đem mảnh đất này chia bốn cái bộ phận, phân biệt gieo xuống, cuối cùng dùng thủy rội một lần, tiếp đó các ngươi liền có thể rời đi. là năm người thật nhanh hành động, bọn hắn rất nhanh liền đem cái này hơn 30 m ẫ u đất chia làm bốn cái khu vực, mỗi cái khu vực ở giữa đều có một đầu rộng một mét đường nhỏ ngăn cách. Năm người tay chân rất là nhanh nhẹn, hiện tại bọn hắn có thể nói là thích thú. Bọn hắn hận không thể cả một đời đều ở nơi này trồng t r ọ n ở đây trồng t r ọ n tu vi tốc độ tăng trưởng đều so bên ngoài khắc khổ tu luyện phải nhanh rất nhiều. dạng này bảo địa, ai nguyện ý rời đi? Vẫn bận đến rồi buổi chiều, năm người mới đưa tất cả trồng t r ọ n đầy, bọn họ là một cái hố một cái hố loại, loại x o n g đắp lên thổ. Từng hàng từng hàng, trồng rất là có quy luật. Nếu như đổi liễu điện dã, tuyệt đối sẽ đem hạt giống v ù n g một chỗ. để bọn chúng tự sinh tự diệt. Cuối cùng, Tu Vi tăng lên rất nhiều c ổ chí tay bấm linh quyết, đem trong đầm nước thủy hút vào bầu trời, tiếp đó bay khắp trời xuống, xông vào trong đất. Liên tục thi triển 3 lần, thổ địa cũng bị t ớ i 3 lần mới dừng lại. Lúc này, trong đầm nước thủy đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Tiền bối, không phải, cái kia điển sư v i n h như loại này xử lý linh điển việc nặng tích cực, lại lãng phí tinh lực, lại chậm trễ tu luyện, về sau liền giao cho chúng ta à? Chúng ta cam đoan giúp đ i ề n sư Minh đem mảnh này linh đ i ệ n xử lý hảo. Cổ chí thận trọng hướng về phía đồng ruộng nói đến, cổ chí đây là có ý thăm dò. bất quá cũng cùng cổ chí nói tới một dạng, tu giả quan tâm nhất vẫn là tự thân tu vi vấn đề, giống trồng trọt linh vật các loại sự tình, cơ bản đều là con đường phía trước vô vọng người mới sẽ việc làm, mà tại hậu thổ tông càng là có chuyên môn t ạ p dịch đệ tử tới chuyên môn xử lý chuyện này. đồng thời, cổ chí cũng có tư tâm, nếu để cho bọn hắn xử lý, bọn hắn liền có thể lưu tại sân cốc, tiếp tục ở nơi này tu hành. không cần, chẳng qua nếu như có cần, ngược lại là có thể xin các ngươi hỗ trợ đồng ruộng cự tuyệt cổ chí tình cầu. cổ chí cùng bốn người khác nghe được đồng ruộng lời nói phía sau, dị thường mừng rỡ, không ngờ tạ quá điền dã. đó đồng ruộng đem bọn hắn đưa ra liếu sơn gốc cổ chí nhìn xem đồng ruộng quay lại sơn gốc mau chóng rời đi bất quá cổ chí nghiêm nghị báo cho bốn người khác làm cho tất cả mọi người nhất thiết phải đối với trải qua tất cả mọi chuyện nhất thiết phải thủ khẩu như mình vạn nhất bởi vậy làm tức giận liễu điền giả kết quả không thể tưởng tượng 45 thư 45 ư ơ n chương đại mộng chư thiên đồng ruộng đem thanh phong kiếm pháp thái thượng quyền cùng đại đạo ngang ngược đều luyện ba lần lâu như vậy cũng không có luyện tập đồng ruộng cảm giác lạnh nhạt rất nhiều luyện xong sau đó điền g i h i u trong đầu cẩn thận hồi tưởng một lần mỗi lần đồng ruộng cũng sẽ như vậy hắn tại mô phòng giao chiến đồng ruộng biết mình khuyết điểm. tự độ thiếu khuyết đối chiến kỹ xảo, mỗi lần đều dựa vào ma lực, bẻ gãy nghiền nát phải chiến thắng đối thủ. Cho nên hắn có thời gian liền sẽ ổn định lại tâm thần suy xét. Sở học của hắn ba môn công pháp sử dụng t r g thái, mặc dù không có nhiều thực chất tính thu hoạch, nhưng mà đối chiêu thức vận dụng lên cũng có thể nói dễ như trở bàn tay. Dù sao cái này ba môn công pháp, đồng ruộng cả ngày lẫn đêm khổ luyện 5 năm, không phải Điền Gia bất muốn học công pháp cao cấp, là tất cả công pháp cao cấp đều cần chân khí t r è o chống mới có thể phát huy ra uy lực. Điền Gia h i u vừa vẫn không thể chân khí ngoại phóng. Loại tình huống này, những cái kia công pháp cao cấp còn không có phạm tục thế giới dân chúng bình thường cường thân kiện thể công pháp bây giờ tới. Phạm tục thế giới truyền lưu công pháp cũng là đi qua thiên truy bát luyện, từng đợi một người đang không ngừng mà cải tiến, là thích hợp nhất thân thể con người công pháp. Tu luyện Phạm tục thế giới võ học công pháp đồng dạng có thể sinh ra chân khí, nhưng mà loại này chân khí cùng chất l ọ c thiên địa linh khí hình thành chân khí lại có khác nhau rất lớn. Tu giả chân khí là đi qua cơ thể loại bỏ áp suất hình thành năng lượng, nếu như tu vi cao sâu, có thể hình thành số lượng lớn. Mà võ giả tu hành võ học công pháp sinh ra chân khí là nhân thể nhục thân sinh ra chân nguyên, số lượng rất thưa thớt. nhưng mà nếu như cùng số lượng chân nguyên cùng một chỗ tương đối lời nói, phàm tục thế giới võ giả chân nguyên phải xa xa mạnh hơn tu giả, bất kể là chân nguyên thuần túy trình độ, vẫn là lực sát thương, tu giả đều phải rất xa thấp hơn võ giả. nhưng mà võ giả chân khí đang đối với thân thể t ổ m bộ bên trên liền xa xa không có tu giả thu nạp thiên địa linh khí cường đại, nhưng mà tu giả phía sau là toàn bộ thế giới, có vô tận không gian phát triển thậm chí là thọ nguyên, mà võ giả chỉ là bản thân, trăm năm vừa qua, liền sẽ hóa thành một phi đất vàng. ngày thứ hai tỉnh lại, đông ruộng ngồi ở cửa viện, hai tay chống lấy cái cằm, nhìn xem trước mặt bốn khối thổ địa, trong mắt tràn đầy vui sướng. cái này khiến hắn nhớ tới hồi nhỏ, cha mẹ của mình nhìn xem điền lý hoa màu lúc thân sắc, điền d ã tâm bên trong không khỏi nghĩ đến, cái này chẳng lẽ chính là chờ mong sao? nhìn xem bây giờ trơ chũi mặt đất, đồng ruộng cảm giác rất là đơn điệu. điền d ã nhất v ô đầu, không phải mua đoá đoá vân hà sao? đồng ruộng tìm ra đoá đoá vân hà hạt giống, lấy ra công cụ công việc ư u đủ lên. đồng ruộng bỏ ra gần một ngày, một mực bận rộn đến tối, mới đem tất cả có thể trồng c h ỗ đều đủ loại. bốn phối mà xung quanh, trong đất giữa đ ư ờ nhỏ, nhà trung quanh đều bị đồng ruộng trồng lên. đem hết thảy đều bận rộn xong, đồng ruộng ngồi liệt tại trước c ủ a phòng. nhìn mình thành quả lao động, nội tâm tràn đầy mừng, r ỡ chu đáo hơn đầy hy vọng. Lúc này, đồng ruộng khắc sâu hơn cảm nhận được phụ mẫu ngay lúc đó tâm tình, trả giá sau đó chờ đợi thu hoạch hy vọng. Đồng ruộng nằm ở nóc phòng, nhìn xem đầy trời tinh thần, nghe bên t h a i tiếng gió v u n vút, mang theo vui sướng, dần dần t h i ế t đi. Một cảm giác này, đồng ruộng nằm mơ, ngọng thấy chính mình trồng xuống linh vật tại ngụm lớn uống bảo thủy, liều mạng hấp thu linh khí của thiên địa cùng vùng đất tinh hoa, cuối cùng một cây tinh tế sợi dễ từ trong mầm móng dây rủ a rủ ra, cùng đại địa liền làm một cái thể, tiếp đó càng thêm cố gắng hấp thu thiên địa hết thảy, sợi dễ càng lai về nhiều. đ ồ n g Dụng Phảng h ấ t cảm giác mình biến thành liều nhất mai hạt giống, cũng giống dạng này, đang không ngừng trưởng thành. đ ồ n g Dụng trong giấc m ộ n g hết thảy đều ở trên người hắn phát sinh, đ ồ n g Dụng trên thân đưa ra mấy trăm mấy ngàn mấy vạn đầu tia sáng, vũ động, chậm rãi duỗi dài, trong nháy mắt liền liên tiếp ở thế giới của mình bên trong phủ kín thiên địa năng lượng màu vàng sậm bên trên, thậm chí có chút tia sáng càng là kết nối ở đoàn kia thiên diệt cùng trên chân kỳ. Những thứ này tia sáng từ thân thể mỗi cái bộ vị sinh ra, không chỉ có đã bao hàm toàn thân h u y t vị, tính cả nội tạng, càng là liền mỗi cái xương cốt đều sinh ra một đầu tia sáng. Những thứ này tia sáng đang phong thả mà hấp thu năng lượng, liên tục không ngừng tiến vào thân thể mỗi cái huyệt vị, mỗi cái xương c ố t mỗi một tấc máu thịt. đ ồ n g ruộng toàn thân mỗi một cây xương c ố t mỗi cái nội tạng cùng mỗi một cái huyệt đạo đều tựa như hình thành liêu nhất cái không gian, những thứ này không gian tham lam cắn nuốt hết t h ể năng lượng chuyển hóa thành đồng ruộng bản nguyên. Mặc dù tốc độ cắn nuốt rất chậm chạp, thế nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới sẽ cực kỳ to lớn. đ ồ n g ruộng l ụ c thể tại vô thanh vô tức trưởng thành. Một đêm nháy mắt qua, đ ồ n g ruộng mở mắt ra, nhìn xem sáng ngời thiên địa, lại nhìn về phía ngày hôm qua chút thổ địa. đ ồ n g ruộng nhìn thấy nhất giai linh cốc cái kia mảnh đất bên trên lại có một điểm màu xanh biếc. cái này nhượng điện g i ã một hồi cũng hỉ, chỉ có hai ngày, liền mọc rễ n ả y mầm, đồng ruộng cuống quýt đẩy ra những thứ khác hẳn giống, nhìn thấy đều đã mọc rễ, càng là cao hứng. ruộng da ra minh bạch, r ụ c t ố c bất đạt, càng dài không ra hảo linh gốc. đang cảm thụ mình một phen cơ thể phía sau, đồng ruộng trực tiếp lên n g ư ờ i như thế nào trong thân thể tạo thành nhiều như vậy điểm sáng. đồng ruộng lấy lại tinh thần, vô cùng lo lắng mà tiến vào thế giới tìm được quy gia. quy gia khi nghe đến đồng ruộng tình huống phía sau, mở to hai mắt nhìn, trong tay ăn một nửa vạn năm rõ ràng quả trực tiếp rơi xuống đất. người sáu, người sáu, quy gia trong miệng đ á ú n g t a đây là chuyện gì xảy ra? Quy gia ngươi ngược lại là nói a 6 đ ồ n g d ộ n g vội vã không nhịn nổi, trong lòng rất là sợ hãi. Ngươi 6. ngươi nó, sao? Là l a o Thiên gia thân Nhi t ự a. Loại công pháp này ngươi cũng có thể mơ tới. Công pháp gì? Ta nơi nào mơ tới công pháp gì, tỉnh lại sau giấc ngủ cứ như vậy sáu. đ ồ n g d ộ n g nắm lấy đầu. Lan, cúp nhanh lên 6. Quy gia tức hồn h n chỉ vào đ ồ n g d ộ n g chỗ thùng tiêu to, nước bọt phun liếu điển dã một mặt. Ngươi biết đây là cái gì ư? Đây là có ghi chép tới nay tối cường công pháp, Đại m ộ n Trư Thiên 6. Bất quá nghĩ luyện thành. Ngươi có thể i ớ i đoán chừng cũng khó khăn sáu. đ ồ n g d u ộ n g nghe được không chỗ hại, thở dài ra một hơi, cáo biệt Quy gia trở lại thế giới. Không thể không nói đ ồ n g d u ộ n g tâm thật là lớn, loại chuyện này cũng không yên tâm đối với bên trên. Nhưng mà Quy gia ở thế giới bên trong rơi vào trầm tư. đ ồ n g d u ộ n g xuất gốc, hướng về chuyện thừa điện mà đi, tiếp tục chính mình cần việc làm. Một phương diện đ ồ n g d u ộ n g muốn đi tìm một chút liên quan tới Thảo Dược Phương diện sách, hiểu rõ hỏa diễm thảo vì sao lại trở thành bộ dáng bây giờ. Một phương diện khác, d u n Gia Gia muốn từ kinh tạng điện tìm một chút sách tới đổi mình thời gian. Dù sao điện g i bất cần tu luyện. Chuyện thừa điện kỳ thực chia ba cái bộ phận, một cái là ngọn phía ngoài kinh tạng điện, chủ quan ngọn phía ngoài các đệ tử tu luyện điện tịch, công pháp. Bên trong phần lớn là một chút cấp thấp phương pháp tu hành cùng công pháp. Cái này cùng ngọn phía ngoài đệ tử tu vi là có rất lớn liên lạc, đương nhiên cũng sẽ có một chút cao thâm công pháp. Bất quá công pháp cao thâm đến đâu, cũng không hữu tông môn chuyển xuống công pháp lợi hại. Bình thường đều là tu luyện làm trên con đường tu hành phụ trợ chi dụng. Một cái khác chính là bên trong đỉnh truyện thừa điện, ở đây mới là c h u y ệ n thừa điện chân chính chỗ, hậu t h tông tất cả cao thâm công pháp, bao quát một chút bí pháp, thậm chí là một chút đệ tử thiên tài tự nghĩ ra một chút pháp môn, cơ hồ đều có thu nhận ở bên trong. c h u y ệ n thư điện thời khắc có một vị tổ sư tòa chấn cái cuối cùng học thức điện nơi này chính là để đặt một chút t r u y ệ n ký tâm đắc đại lục phong mạo trở chi thức tính chất sách địa phương ở đây cơ hồ cũng là tăng thêm học thức cực ít có dính đến công pháp tu hành các loại địa t ị c h hơn nữa ở đây ai cũng có thể ra vào lựa chọn cũng sẽ không có những hạn chế khác học thức điện bên ngoài ngũ phong trung bộ phía sau t h ủ phong nam bộ đồng ruộng đến rồi học thức điện hướng thủ vệ sư minh xuất thế tông môn của mình tiến v ậ sau đó tiến vào học thức điện đồng ruộng từ bên ngoài nhìn học thức điện chiếm diện tích không nhiều chỉ có một tầng nhưng mà tiến nhập học thức điện sau đó vẫn là bị rung động đến, đến rồi ở đây quả thực là sách thế giới, từng hàng giá sách vươn hướng phương xa, không có giá đỡ đều có tầng cuốn, mỗi tầng tượng đô bày đầy sách, mỗi bản sách đều phân loại mà đặt vào. Không chỉ có tờ giấy, cũng có cây cối điêu khắc mà thành, cũng có t ả n g đá điêu khắc mà thành, thậm chí có một chút kim loại, đồng ruộng thậm chí còn chứng kiến một chút xương cốt, phía trên khắc đầy kỳ quái ký hiệu. Đồng ruộng nhìn xem một cây xương cốt, trên đầu khớp xương rậm rạp chẳng chỉ có rất nhiều ký hiệu, đ i ể n giả nhất cái cũng không nhận ra, không quá điền g giá i cảm giác cái này căn cốt đầu rất không bình thường, cái này căn cốt đầu hiện ra kim loại màu sắc. Học thức trong điện vô cùng sạch sẽ, mỗi kiện đồ vật phía trên cũng là không nhiễm c h â n thế, đây nhất định là tu giả thủ đoạn. Đông Dụng cũng không vội tại tìm kiếm thảo dược loại sách, mà làm một cái giá một cái giá tiêu s á i qua. Đông Dụng nhìn xem từng cái tên sách, mới biết được nguyên lai trên đời này có như thế nhiều tên mắt phong phú sách. Ở đây không chỉ có tu tiên giới sách, càng có phàm tục thế giới sách. Đông Dụng chậm rãi đi tới học thức điện phần cuối, ở đây lại có một vị lão người, cái này nhượng điển giả rất là ngoài ý muốn, đây là Đông Dụng đang học thức trong điện thấy người đầu tiên. 46 t h ứ 46 ư ơ chương mới nếm thử rượu tư vị đây là một cái bình thường lão nhân một thân sám trắng quần áo đã c ũ kĩ còn rất nhiều nhăn n h è o phần lưng hơi gù tái n h ậ t tóc ngược lại là cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề da n u a khuôn mặt mặt trên còn có từng cục hạt ban lão nhân ngồi ở một cái trên h ế dựa tay phải trong tay nâng một quyển sách đang nghiêm túc mà nhìn xem đông ruộng nhìn xem lão nhân lão nhân cũng nhìn thấy l i ê u điện giả lão nhân chỉ là liếc mắt nhìn thu hồi ánh mắt tiếp tục xem sách của hắn đông ruộng hướng về phía lão nhân xá một cái sau đó tiếp tục đang học thức trong điện xem Đông Dụng tự động ngược lại để lão nhân rất là ngoài ý muốn, không khỏi nhìn nhiều liêu điển dã vài lần. Đông Dụng chỉ là cho rằng đối phương niên kỷ lớn như vậy, nhất định là hậu thổ tông tiền bối, đối đại tiền bối, thân là hậu thổ tông đệ tử mới vôn nên biểu đạt tôn kính. Đông Dụng thời khắc đều nhớ lời của cha mẹ, muốn người khác đối tốt với ngươi, ngươi muốn trước đối với người khác hảo. Đông Dụng đem toàn bộ học thức điện đều chạy hết một lần, trong lòng đại thể có cái hình dáng. Dụng dã ra chú ý tới một chút đặc biệt lĩnh vực, nói ví dụ âm thanh, ở đây không chỉ có rất nhiều lưu truyền phàm tục danh khúc khúc phổ, còn rất nhiều trình diễn nhạc giới thiệu, thậm chí ngay cả như thế nào chế tác đều có. mà t ố i nhượng đ i ề n giã giật mình là, đồng dụng tại trong một quyển sách thấy được âm công giới thiệu. Âm công là một cái rất thiên môn tu hành lĩnh vực, từ ngoài ra góc độ giảng cũng là rộng rãi nhất một cái tu hành lĩnh vực. Tiểu âm có thể nhiễu nhân tâm, đại âm chấn h ì n h người, đ ạ âm loạn nhân thần. Mỗi cái tu giả công pháp bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít mà có chút âm công vận dụng. Mà trong sách cũng giới thiệu một chút rất nổi tiếng âm công công pháp, giống nộ sư giống, thiên long diệt g o truy mệnh âm các loại, còn có một số a m hiểu âm công chủ n g tộc chờ. Đồng d ộ n g tại linh vật ở đây cẩn thận nhìn một lần. Ở đây ít nhất có mấy ngàn bản liên quan tới linh vật ghi chép. Đồng d ộ n g cuối cùng lựa chọn Vạn Thảo ghi chép, Kỳ Hoa Dị Thảo Chí, Thiên đ ệ u Tinh Tú y ghi chép. Cái này ba quyển sách. Đồng d ộ n g đem cái này ba quyển sách đặt ở giá sách một đầu. Sau đó lấy ra Kỳ Hoa Dị Thảo Chí thì nhìn đứng lên. Kỳ Hoa Dị Thảo Chí chỉ có mấy trăm trang trắng giấy. Mỗi tấm trên giấy đều ghi chép sáu dạng Kỳ Hoa Dị Thảo. Đồng d ộ n g cẩn thận nhìn xem, bên trong rất nhiều Kỳ Hoa Dị Thảo Đồng d ộ n g liền tên cũng chưa từng nghe. Vốn là Đồng d ộ n g là muốn tìm liên quan tới hỏa diễm thảo, thế nhưng là dần dần đắm chìm tại những thứ này mới lại trong thư tịch. đ o mắt liền tới buổi tối, đồng ruộng lưu luyến không rời rời đi học thức điện. Học thức điện mỗi ngày chỉ khai phong 4 canh giờ, nội bộ sách không thể mượn bên ngoài, chỉ có thể ở nội bộ xem xét. Loại quy định này đơn giản chính là muốn bảo vệ tốt sách. Nơi này mỗi một kiện sách cũng là độc bản, sẽ không tái diễn. Đồng ruộng trở lại sân gốc, nằm ở trên nóc nhà, nhìn lên bầu trời tinh thần im mắng, trong lòng cảm giác một hồi cô tịch. Lúc này đồng ruộng mới khắc sâu cảm nhận được ban đầu ở truyền đạo phong những cái kia truyền đạo lời của sư minh trên con đường tu tiên. Cô độc dài bạ. Điền sư minh. Đồng ruộng đột nhiên nghe được một hồi la lên tại cốc bên ngoài vang lên. đồng ruộng theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy cổ t r í một người xách theo đồ vật đứng tại cốc bên ngoài, cái này nhượng điển g i rất là ngoài ý muốn, không rõ hắn tại sao lại đến. Đồng ruộng mặc dù đối với cổ t r í không có hảo cảm gì, thế nhưng là lấy đồng ruộng tâm tính, ruộng g i g i đối với cổ t r í không có cái gì ác cảm, không quá điển g i hay là đem cổ chí đưa vào liêu sân cốc, có thể là đồng ruộng thật sự rất cô đơn à, liền ba con con chuột nhỏ đều ghé vào hỏa diễm thảo phía dưới tu luyện, mà hắn cũng không mọi chuyện. Điền sư minh, cổ t r í lần này là tới bồi tội, đồng thời mang theo một điểm rượu cho Điền sư minh. Đối với sự tình lần trước, thỉnh Điền sư minh không muốn lưu tâm. nói lấy ra một chiếc bình ngọc, đồng thời còn lấy ra một chút thịt loại c ù n g quả. rượu. đ ồ n g Duộn g cũng không có uống qua rượu gì, trước đó tại đ i ể n gia thôn thời điểm từng uống trộn quá lớn người rượu, thế nhưng là một n g ụ m n h ỏ sau đó liền sẽ không uống, vừa cay vừa khổ, còn có cô nóng k ì n h t r ự c t ấ u trong lòng, hơn nữa đầu còn trăn vắng, cái này khiến ngay lúc đó đ ồ n g Duộn g bọn hắn rất là buồn bực, khó uống như vậy đồ vật, các đại nhân vì cái gì như thế thích uống? đ ồ n g Duộn g cùng Cổ Chí ngồi trên mặt đất, giữa hai người để nhắm rượu vật, trong tay hai người bưng chén rượu, Điền Dã nhất bắt đầu thích loại rượu này, rượu hơi ngọt, cửa vào có một loại đặc thù hương thơm, tăng thêm một điểm hơi cay cảm giác. khác biệt với đồng ruộng ăn cơm qua tất cả mỹ vị, hơn nữa rượu v à bụng khiến người ta cảm thấy ấm áp, đồng ruộng uống rất nhiều sau đó cảm giác toàn thân lười biếng, rất là thoải mái. Cổ chí nói cho đồng ruộng, rượu này thế nhưng là hắn chân quý rất lâu, lấy mười mấy loại quý giá linh quả đi qua thời gian 5 năm, năm mới sản xuất mà thành, một giọt rượu ẩn chứa linh khí đều có thể so sánh được một khối bên trong phẩm linh thạch, đây là trước đây cổ chí bỏ ra cực lớn đại giới mới mua được một bình. Như loại này quả cất sản xuất phương pháp rất đơn giản, nhưng mà muốn kiếm đủ nhiều như vậy chân quý linh quả rất khó khăn. Đồng ruộng âm thầm nhớ kỹ trong lòng, cái này khiến hắn đang nghĩ tới mình vườn trái cây, có thời gian. mình ngược lại là có thể cất chút rượu, bọn hắn một bên uống một bên trò chuyện với nhau, Kỳ Thực cũng là đồng ruộng đang nghe cổ t r í tại nói, ngẫu nhiên đồng ruộng cắm câu nói, đồng ruộng lúc này mới phát hiện cổ chí biết đến đồ vật so với mình nhiều nhiều lắm, d g dã i ã hỏi rất nhiều bình thường không rõ ràng lắm vấn đề, cổ t r í đều nhất nhất trả lời, cái này nhượng điển giá hiểu rất nhiều nghi hoặc, cổ sư đệ không biết ngươi đối với mấy cái này hỏa diễm thảo hiểu bao nhiêu, đồng ruộng cảm giác mình có chút chóng mặt, phán t một bữa rượu xuống cùng cổ t r í thân cận rất nhiều, hỏa diễm thảo là nhất giai linh thảo, không có cái gì chân quý chỗ, bất quá tương đối thường dùng, cũng là giá trị mấy cái linh thạch. điền g i ã nhất nghe, c h à n đ ầ y nghĩ hoặc chỉ vào cái kia mười mấy khỏa hỏa diễm thảo vấn đạo, không biết cổ sư đệ nhưng biết đây là cái gì, ta cũng không biết, bất quá đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo, còn xin điển sư huynh chỉ giáo. Chỉ giáo không dám, bất quá ta bây giờ cũng không tin tưởng đây rốt cuộc là cái gì, chẳng qua nếu như không có sai, hẳn là hỏa diễm thảo. Cái gì? cổ trí nghe nói như thế rất là giận mình, bất quá nhìn thấy đồng ruộng thần sắc, không giống như là trêu đùa với hắn, cái này khiến cổ trí càng thêm không dám xác định. Làm sao có thể? cổ trí m ư phần giận mình, hỏa diễm thảo tại sao có thể là cái dạng này? bất quá điều này cũng làm cho cổ chí nghĩ tới một cái khả năng rất lớn đúng Điền sư Minh ngươi cũng đã biết sơn cốc của ngươi cùng cốc bên ngoài hậu thổ tông khác nhau khác nhau có gì khác biệt đ ồ n g Duộn nghe nói như thế tràn đầy không hiểu sơn cốc của ngươi bên trong linh khí so ngoại giới nồng nặc ít nhất có mấy chục lần hơn nữa linh khí bên trong có một cỗ sức sống giống như là linh khí có sinh mệnh một dạng linh khí có sinh mệnh đ ồ n g Duộn nghe nói như thế trong lòng rất là giật mình không quá điền giã ngược lại thật không rõ ràng những thứ này có thể nói cho đến bây giờ đ ồ n g Duộn cũng không có chân chính tiếp xúc qua linh khí của cái thế giới này kể từ có thế giới h ộ thể, đồng ruộng hết t h ể năng lượng cũng là điền r a thôn thế giới bên trong năng lượng màu vàng sẫm. trong thế giới này linh khí có cái gì đặc tính đồng ruộng thực sự là không rõ ràng. điền sư minh, ta liền nói thật, nguyên lai ta chỉ là cho rằng những dược thảo này là cực kỳ chân quý dược thảo mới động tham nghiệm, cái này còn thỉnh sư minh thông cảm. tại tu tiên giới, mỗi người cũng là cướp lại thiên địa tạo hóa, có thể nói từng bước nguy cơ, bởi vậy cũng sẽ nhường chỗ hữu nhân đô vì tư lợi, cái gì cũng là ưu tiên í c h lợi của mình, cho dù là cường thủ h à o đoạn, ta cũng không ngoại lệ. bằng vào chúng ta ban đầu xem như, điền sư minh vốn có thể giết chúng ta. thế nhưng là điện sư minh vương tha chúng ta, chúng ta tuy là tu giả, nhưng cũng là có điểm mấu chốt người biết có ơn ta báo. nói đứng dậy hướng về phía đồng ruộng chính là s á m một cái thật sâu. ta sau khi trở về tra xét rất nhiều c ổ t ị c h càng l à hướng trong tông môn trưởng bối thỉnh giáo. ta suy đoán, điện sư minh trong cốc linh khí có thể vẫn chứa tiên thiên tinh khí. 47 thứ 47 ư ơ chương tiên thiên tinh khí. cát diệu chi phương đồng ruộng ngược lại là đã nghe qua tiên thiên tinh khí ý kiến. uy gia nói qua, mẹo con cũng đã nói, không quá điển giả đối với tiên thiên tinh khí ngược lại là kiến thức nửa đời, thậm chí có thể nói là không hiểu một chút nào. d u n g d a ra như tới. Quy gia đang cấp sơn c ố c bố trí trận pháp thời điểm, cũng đã nói trong cốc linh khí trải qua một đoạn thời gian sẽ ở thủy nguyên tác dụng dưới chuyển hóa thành tiên thiên tinh khí. Bất quá tiên thiên tinh khí rốt cuộc là cái gì, Quy gia ngược lại là không có nói qua. Cái k i ê u tiên thiên tinh khí lại là loại nào linh khí? Tiên thiên tinh khí so với chúng ta bây giờ linh khí chân quý nhiều lắm, ta cũng là gần nhất mới biết được một chút liên quan tới tiên thiên tinh khí sự tình. Tiên thiên tinh khí có thể truy tố đến thế giới khởi nguyên. Thế giới khởi nguyên. Đông Duong nghe nói như thế cũng là cả kinh. Đúng vậy, nhưng mà cụ thể là tình hình gì, đ o n c h ừ n g bây giờ rất khó có người rõ ràng. Bất quá t i ê n thiên tinh khí là khởi nguyên phía sau hình thành thiên địa tinh thúy, nó đặc điểm lớn nhất chính là giàu có sinh mệnh linh tính. Bây giờ linh khí chính là t i ê n thiên tinh khí không ngừng phân giải phía sau hình thành. Ngũ hành linh khí cũng là t i ê n thiên tinh khí diễn hóa mà đến. t i ê n thiên tinh khí chân quý dị thường. Một đoạn thời gian trước xuất hiện thuần t i ê n thiên vật phẩm đầu giá, mặc dù vô gia hơn 8 tỷ cực phẩm linh thạch, thế nhưng là ta nghe tông môn tiền bối nói, chút linh thạch này liền t i ê n thiên vật phẩm giá trị thực tế vạn nhất cũng chưa tới, chỉ là bởi vì cực phẩm linh thạch quá thưa thất d u y cớ, cái này hơn 8 tỷ đoán chừng là toàn bộ vạn cổ đại lục đã khai thác cực phẩm linh thạch một bốn. Cái gì? Đông d ộ n g nghe thế. Chết để n g n g hắn không nhịn được nghĩ thầm, chẳng lẽ ta lại bị lừa nghĩ tới đây? Đồng ruộng thì có một loại xung động muốn khóc. Bất quá nghe được một bốn phía sau, tâm tình tốt rất nhiều. Ngươi nói ta trong sơn cốc có tiên thiên tinh khí, vậy cái này tiên thiên tinh khí có ích lợi gì chứ? Đồng ruộng rất muốn biết. Tác dụng lớn, mặc dù vạn linh thể nội đều ẩn chứa thế giới bản nguyên, thế nhưng là đều phần thuộc hậu thiên. Nếu có đầy đủ tiên thiên tinh khí, liền có thể hậu thiên lịch chuyển tiên thiên, nhường lục thể cùng linh hồn càng thân cận thế giới bản nguyên, càng thân cận v n đạo, phát huy ra lớn nhất bản nguyên uy năng. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bây giờ lịch chuyển hậu thiên có hai cái công nhận biện pháp. Đầu tiên là đột phá tổ vương chi cảnh, đệ nhị chính là từ tu hành mới bắt đầu hay dùng tiên thiên tinh khí không ngừng cải tạo thân thể và thần hồn. Loại phương pháp thứ hai trên lý luận chỉ cần có đầy đủ tiên thiên tinh khí liền có thể, nhưng là bây giờ thiên địa tiên thiên tinh khí đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Con đường này triệt để đoạn t u y ệ t Nếu như thành t ự u tiên thiên chi thể, cái kia con đường tu hành sẽ dị thường rộng lớn. Bây giờ cái gì thánh thể, thậm chí tiên thể cùng tiên thiên chi thể so ra, đó chính là đom đóm cùng hạo nguyện khác nhau đồng dạng. Thế nhưng là sơn gốc của ngươi bên trong lại có nhiều như vậy tiên thiên tinh khí. đây quả thực không thể tưởng tượng nổi điện sư huynh sinh yên tâm năm người chúng ta tuyệt đối sẽ bảo thủ bí mật này nhưng mà cũng thỉnh điện sư huynh cẩn thận tuyệt đối đừng tiết lộ bí mật này không phải vậy đừng nói là vạn cổ đại lục thậm chí thiên ngoại thế giới đều sẽ có cường giả bung xuống tranh đoạt đến lúc đó đừng nói tính mạng của chúng ta chính là hậu thổ tông cũng chắc chắn khó thoát diện vòng chi ách đông r u ộ ệ n bị cổ chí mà nói dọa đến sừng sốt một chút không quá điển g i bây giờ có thể chắc chắn trong sơn cốc có tiên thiên tinh khí cái này n h u điển g i rất là h vấn ngươi nếu là n g u y ệ n ý Ngươi có thể lưu lại tu luyện nói liền tiến vào trong phòng. Đồng d ộ n g muốn liên lạc với mẹ con, nhanh lên đem Điền Diêu đại ca hòa Điền đ i ể m Muội Muội mang tới. Chỗ tốt như vậy, nhất định phải làm cho bọn hắn chia sẻ. Cổ trí khi nghe đến Đồng d ộ n g lời nói phía sau, đứng chết chân tại chỗ. Như thế khẳng khái. Bất quá Cổ trí lập tức tìm một cái chỗ ngồi xuống tu luyện. Hắn là tuyệt đối sẽ không lãng phí chân quý như vậy cơ hội. Hơn nữa, hắn có thể từ Đồng d ộ n g cử chỉ trên nét mặt cảm nhận được Đồng d ộ n g đối với Sơn Cốc này căn bản là không quan tâm. m o con trên lưng mang theo Điền đ i ể m cơ hội trong nháy mắt tiểu gia bây giờ liêu sơn cốc bên trong lấy mèo con tu vi hiện tại nhất niệm ngàn vạn dặm đều không có ở đây lời nói phía dưới mèo con kinh ngạc mắt nhìn cổ t r í sau đó tiến vào liêu điển giã căn phòng ca điển điểm nhìn thấy đồng ruộng đặc biệt vui vẻ cơ hồ liền treo ở liêu điển giã trên cánh tay đồng ruộng đem hết thảy đều nói cho liêu điển yên ổn điển điểm sau khi nghe được cũng vô cùng giật mình từ nhỏ miêu trong miệng đồng ruộng hòa điển điểm đã biết t i ê n thiên tinh khí chân chính d dụng điển điểm cưới mèo con lại tiến vào thiên lôi phong đem điển diêu cũng nhận lấy bất quá lần này làm ra không thiếu động tĩnh bởi vì điển điểm bây giờ tại hậu thủ tông đã không ai không biết Không người không hiểu, không chỉ có tiềm lực quen tuyệt cùng thế hệ, càng là rất được kỳ lân lão tổ coi trọng. Hơn nữa còn thịnh truyền điển đ i ể m mỗi ngày cưới cái kia phi hổ rất có thể là phi hổ tổ vương hậu đại. Bây giờ liền bên trong đỉnh rất nhiều trưởng lão đều đối điển đ i ể m dị thường k h á h k í Liên đối điển diêu địa vị tại hậu thổ tông cũng nước lên thì thuyền lên. Từ tông môn nội bộ truyền đến một chút phong thành, một chút có bối cảnh đệ tử đ ô biết liếu điển xa muốn bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng, mà nghe nói điển đ i ể m còn có một cái đồng tông ca ca. Bất quá cũng rất ít có người từng thấy, đây càng là nhường có người hâm mộ, có người đ ấ k ỵ lần này Điền đ i ể m cố ý đến tìm Điền Diêu, vừa tới Thiên Lôi dưới đỉnh đã có người bẩm báo Thiên Lôi phong phong chủ Thiên Lôi thượng nhân, Thiên Lôi thượng nhân càng là chủ động nên đón. tại hậu thổ tông, đông dạng mỗi phong phong chủ đều lấy sơn phong làm hiệu, thượng nhân là bọn hắn tu vi, bích lạc phong tương đối ngoại lệ. Điền đ i ể m nhìn trời, Lôi thượng nhân chấp đệ tử chi lễ, cái này khiến Thiên Lôi thượng nhân lại càng hài lòng, đồng thời đối với Điền đ i ể m càng thêm có hảo cảm. điều này nói rõ Điền đ i ể m không có bởi vì gần nhất một loạt kỳ ngộ cùng ngoại lực mà mất phương hướng bản tâm, cái này tại Điền Niên ổn tuổi tác này đệ tử trên thân là rất khó phải. Điền Điềm nói muốn dẫn Điền Diêu đi cùng một chỗ tu luyện, Thiên Lôi Thượng Nhân một lời đáp ứng, đồng thời cũng động viên Liễu Điền Sa vài câu. Thiên Lôi Thượng Nhân dám như thế quả quyết, còn là bởi vì đi qua đoạn này quan sát, Điền Diêu phẩm tính vẫn là để Thiên Lôi Thượng Nhân rất là hài lòng. Ba huynh muội tụ tập cùng một chỗ, thật cao hứng h à n huyên rất lâu. Đem khoảng thời gian này kinh lịch đều lẫn nhau nói một lần, mà Điền Giã bất phải đã che giấu rất nhiều. Càng đem sơn cốc nói thành là phải hậu thổ tông tiền bối di trạch, Cổ Chi sớm đã bị giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Điền Điềm, hắn cũng g i ậ mình. Nhìn xem Điền Điềm dung nhan tuyệt đẹp, Cổ Chi có chút mê huyến. Bây giờ, thường chú nông dân đấy v ự c có đồng ruộng ba huynh muội, cổ chí cũng thường xuyên đến nơi đây tu luyện. Bất quá, Điền đ i ể m cùng Điền Diêu cũng thường xuyên trở lại riêng mình sân phong. Dù sao sư môn của bọn họ vẫn là Bích Lạc Phong cùng Thiên Lôi Phong. Đồng ruộng tại cổ chí dưới sự giúp đỡ lại đóng ba bộ tiểu viện, bọn hắn mỗi người một bộ, cũng thuận tiện về sau tu luyện. Đồng ruộng mỗi ngày đều là ở tại học thức trong điện, cái này n h ư ợ n g Điền y ê n ổn Điền Diêu hòa cổ chí đều cảm giác rất cổ quái. Chẳng lẽ Điền Giả bất dùng tu luyện? Bọn hắn mỗi ngày đều là ở ngồi xuống, có thể nói mỗi ngày đều là ở thôn nạp t i ê n địa linh khí trung độ trải qua. Mà đồng ruộng b ngày không biết tung tích. Buổi tối tại nóc phòng nằm ngáy ho ho điền đ i ề m cùng điền diêu đối với đồng ruộng vẫn là vô cùng tín nhiệm. Biết đồng ruộng có chỗ tốt gì đều sẽ trước tiên nghĩ đến bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn thật lòng xúc động. Liên túi càn khôn loại này vật chân quý như vậy cũng là nói tiện đưa sẽ đưa. Bọn hắn thế nhưng là chuyên môn hiểu qua túi càn khôn. Điền giả bất gần như chỉ ở nhìn dược thảo loại sách, đồng thời cũng tại tìm kiếm cất rượu cách điều chế. Kể từ uống một lần linh quả tiểu chi phía sau, đồng ruộng rất ưa thích linh quả rượu. Ở đây thật đúng là nhượng điền g trong lúc vô tình tìm được ba loại cất rượu cách điều chế. Linh mễ rượu, thiên tiên cất cùng đại đạo thật rượu trái cây. cái này ba loại tiểu phương cũng là tại một bản cũ nát vô danh t ạ p ký bên trong ghi chép thậm chí ngay cả tên sách cũng không có tại một loạt giá sách tận cùng dưới đấy trong góc đề d u g dã dã là trong lúc vô tình phát hiện quyển sách này trong sách ghi chép rất là h ố n tạp giống như là một vị tu giả mang bên mình bán chép tay hơn nữa nhìn sách vở dáng vẻ thật là có chút tuyến nguyện linh m ễ diệu là bình thường nhất linh t i u tiểu phương càng là truyền lưu phổ biến nhất thậm chí phạm tục thế giới đều biết phối phương linh m diệu cùng linh m có tuyệt đối quan hệ linh m cấp bậc càng cao đủ ra linh t i u chất lượng lại càng tốt ẩn chứa linh khí thì càng nhiều bất quá Linh Mễ là nhất giai linh vật, muốn trồng ra cấp hai linh Mễ, không chỉ đối linh điền yêu cầu rất cao, đồng thời đối với linh Mễ lớn lên trong hoàn cảnh nồng độ linh khí yêu cầu cũng rất cao. Bất quá nghĩ đến chính mình trồng nhiều như vậy linh Mễ, đồng ruộng tuyệt đối sẽ nếm thử sản xuất cái này linh Mễ rượu. Đồng thời, muốn đủ ra rượu ngon còn muốn có hảo thủy, thủy càng tốt cũng có thể là rượu càng tốt. Mà nhìn thấy Thiên Thiên cất cùng Đại Đạo Thật rượu trái cây t i ể u phương phía sau, đồng ruộng cảm giác rất là chấn kinh. Chiếu Tiểu Phương nói tới, Thiên Thiên cất cùng Đại Đạo Thật rượu trái cây tuyệt đối chân quý, mà lại là dị thường phải chân quý, cái này nhượng điền dã vô cùng kỳ quái. Tại hậu thổ tông học thức điện vì sao lại có như thế chân quý tử phương. 48 t h ứ 48 t chương nuốt linh thảo thiên tiên cất lấy 10 ngũ trùng linh quả sản xuất mà thành. Cái này m 0 ờ i ngũ trùng linh quả trong đó có 10 loại là bình thường nhất linh quả. Tại tu tiên giới khắp nơi có thể thấy được, mà khác ngũ trùng linh quả liền tương đối ít thấy. Theo bản chép tay phải đ i chép, cái này ngũ trùng linh quả đối với hoàn cảnh yêu cầu tương đối hạ k h á c nhưng mà cũng có rất nhiều. Nếu như tại thượng cổ thời đại, cái này m 0 ờ i ngũ trùng linh quả cũng là thuộc về mục nát đều có rất ít người nguyện ý ăn bình thường nhất linh quả. Thế nhưng là đi qua tổ hợp vũ chế phía sau, lại trở thành để cho thiên tiên đều phải thèm thuồng tiết t u hơn nữa thiên tiên cất đối sinh linh thần hồn có cực mạnh tinh khiết cùng tăng thêm tác dụng cái hiệu quả này thế nhưng là nhượng điện g i sợ hết hồn tinh khiết người thần hồn đây chính là n g h ị c h thiên công hiệu mà đại đạo thật r ư ợ u trái cây này liền trực tiếp là truyền thuyết thiên tiên cất mặc dù khó mà ủ chế nhưng mà thành r ư ệ u tại vạn cổ đại lục vẫn có tồn tại mà đại đạo thật r ư ợ u trái cây chỉ cần 9 loại linh vật trong đó 6 chủng linh quả 3 loại linh dược xác thực nói là 6 loại đạo quả cùng 3 loại đạo thuốc r ư ợ u này công hiệu chỉ có một câu nói lịch chuyển u â n hồi t p ký bên trong có cái này 9 loại linh vật k ý càng giới thiệu cuối cùng càng là cảm thán cái này chín loại đạo quả cùng đạo thuốc cho dù ở cực thời cổ đại cũng là chân quý dị thường thiên bảo sau khi tới thiên đ ệ u đại biến thiên đ ệ u tinh t ú y t ở hóa nghiêm trọng bây giờ mặc dù có đồng dạng tồn tại thế nhưng là đã rất khó có câu chi m ả n h vụn tồn tại chúng chi dấu ấn của đạo mặc dù chỉ là giải rác mấy lời thế nhưng là nhộn điền dã giá cảm giác rất là kỳ quái đạo chi m ả n h vụn là cái gì dấu ấn của đạo lại là cái gì nhưng được đến cái này ba cái tử phương vẫn là nhộn điền dã rất là đ c ý miệng đều phải cười đáp lô thai gốc vận khí của mình thật sự là quá tốt một cái gì tới cái đó đồng ruộng quyết định chủ ý nhất định muốn đủ r a linh m ễ r ư ợ u thiên tiên tất cùng đại đạo thật r ư ợ u trái t â y nếm thử đến cùng mùi vị gì. Mỗi ngày đồng ruộng đều sẽ đúng lúc chờ đợi đang học thức ngoài điện, học thức điện vừa mở ra, đồng ruộng liền tiến vào học thức điện quan sát sách, hơn nữa ngẩn ngơ chính là cả ngày, một ngày hai ngày, d ò n g i á m một tháng đồng ruộng cũng là dạng này. Điều này khiến cho lão nhân chú ý, học thức điện vốn là có rất ít người h ỏ i t h ă m dù cho có cũng là vội vàng mà đến vì tìm kiếm một ít tin tức, nào giống đồng ruộng dạng này, mỗi ngày đến, thuần túy là vì đọc sách. Đồng ruộng là lão nhân thấy qua số lượng không nhiều thuần túy người đọc sách, càng làm cho lão nhân đối với đồng ruộng cảm giác hứng thú là. đồng ruộng chỉ xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt, tại trong thần thức, không có gì cả. Đây là đang lấy dưới tình cờ phát hiện. Cái này ngay từ đầu nhường lão nhân kinh hãi muốn chết. Thế nhưng là cẩn thận suy xét sau đó, lão nhân biết, hoặc là đối phương tu vi so với chính mình cao quá nhiều, hoặc chính là trên người có ngăn cách thần thức trọng bảo, hoặc chính là có tu vi so với chính mình cao quá nhiều cường giả ở trên người hắn g i e o phòng hộ cấm chế. Lão nhân biết mình nội tình, càng tin tưởng đồng ruộng trên người có có thể ngăn cách thần thức trọng bảo. Hắn từ đồng ruộng ánh mắt bên trong có thể nhìn ra đồng r u n g là một cái m a đầu tiểu hỏa tử. Nhiên linh tuyệt đối chỉ có 15-16 tuổi, tu giả dung mạo có thể thay đổi, nhưng mà hắn đối với năm tháng kinh lịch cùng cảm ngộ là không sửa đổi được. Từ cặp mắt kia liền có thể biểu hiện ra ngoài. Tu giả có thể ẩn giấu tu vi, thay đổi dung mạo, thế nhưng là không cải biến được tuế nguyệt ở tại trên thân cùng thần hồn bên trong khắc xuống dấu vết. Lão nhân nghĩ đến, nếu thật là bảo vật ngăn cách t h ầ n thức, vậy cái này kiện bảo vật tuyệt đối là b ỏ thế thiên bảo. Nghĩ tới đây, lão nhân không khỏi lắc đầu. Thiên bảo thật sự mê người tâm, chính mình cũng sinh ra tham niệm. Nhưng mà bất kể là gì tình huống, đều thuyết minh liễu điển ra không tầm thường. Đồng d ộ n g nhưng không biết những thứ này, sớm tới t ỉ buổi tối về, mỗi ngày đều một dạng. đ ồ n g d ộ n g trong một tháng này, nhìn rất nhiều sách, điền dã thần hồn cường đại, đã gặp qua là không quên được. đi qua thời gian một tháng, đ ồ n g d ộ n g biết rất nhiều trước đó không biết sự tình, đã gia tăng rất nhiều kiến thức. ở trong khoảng thời gian một tháng này, tất cả đối với đ ồ n g d ộ n g đều bình bình đạm đạm. trong lúc đó đến giao t ô n g môn nhiệm vụ thời điểm, đ ồ n g d ộ n g nhường cổ chí giúp mình mua 10 cây hỏa diễm thảo cùng một chút hỏa diễm thảo h ạ giống. đ ồ n g Dụng nộp ba cây hỏa diễm thảo hoàn thành tông môn nhiệm vụ, tiếp đó lại tiếp đồng dạng trồng ọ n hỏa diễm thảo nhiệm vụ. đ ồ n g Dụng vì thế còn đắc ý một cái đoạn thời gian, đ ồ n g Dụng cho là mình c h u y tông môn nhiệm vụ chỗ trống. bây giờ, điền g i c h i ệ u tại sơn cốc vùng ven khai khẩn ra một khối nhỏ thổ địa, ở đây chuyên môn trồng chọn hỏa diễm thảo. vừa tới, đồng ruộng hy vọng biết rõ ràng hỏa diễm thảo vì sao lại thay đổi, thứ hai cũng muốn biết rốt cuộc là bởi vì cái gì mới khiến cho hỏa diễm thảo thay đổi. đồng ruộng vốn là muốn tìm quy r a thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến chính mình không có khả năng cái gì đều dựa vào quy gia h ỏ a tiểu mèo, mình có là thời gian, càng hẳn là chính mình đi tìm h ô i hiện tại sơn cốc bên trong bốn khối mà m ọ c đầy mầm non, cái này lượng đ i n gia rất là h vấn. Mỗi ngày đồng ruộng đều sẽ cẩn thận quan sát mầm non lớn lên tình trạng. Trải qua quá điển g i ã một tháng quan sát, đồng ruộng phát hiện linh cốc lớn lên rất là chậm c h ạ p cùng trong sách ghi lại tình huống rất là khác biệt. Nhưng mà đóa đóa vân hà lớn lên cũng rất thị vượng, đồng ruộng không cách nào cảm giác ngoại giới linh khí. Nhưng mà điền đ i ể m nói cho đồng ruộng, đóa đóa vân hà quả thực là cướp đoạt linh khí cường đạo, mà nàng cũng muốn tranh đoạt. Bất quá bây giờ đóa đóa vân hà, đồng thời điền đ i ể m cũng nói cho đồng ruộng, bích lạc phong phong chủ mây hà thượng nhân từng hỏi thăm qua điền đ i gần nhất hậu thủ tông linh khí đều bị sơn cốc chậm c h ạ p tụ n ạ mà đến, đặc biệt là tháng gần nhất, linh khí lưu động rõ ràng tăng lên. m y Hà Thượng Nhân biết Điền Điềm ở đây tu luyện, muốn biết là cái gì tình huống. Hơn nữa từ m y Hà Thượng Nhân trong miệng, Điền Điềm biết chuyện này đã kinh động đến rất nhiều trưởng lão. Nếu như không phải là bởi vì Điền Điềm quan hệ, sớm đã có trưởng lão tìm tới nhà tới. Cuối cùng vẫn là có người bẩm báo Tông môn cao tầng, nhưng mà cuối cùng lại bị hậu thổ Tông tứ tổ đem sự tình đè xuống. Hơn nữa chuyên môn vì thế triệu kiến 18 phong phong chủ, nghiêm khắc yêu cầu không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy sơn gốc bình tĩnh, kẻ nhẹ trọng phạt, kết quả nghiêm trọng giả, p h công chủ xuất hậu thổ tông. chuyện như vậy tại hậu thổ tông trong lịch sử là tuyệt vô c ậ n hữu, hơn nữa t ừ tứ tổ trong miệng, 18 phong phong chủ biết được đây là kỳ lân lão tổ ý tứ, đây càng để bọn hắn chấn kinh, đồng thời cũng đối điển đ i ể m càng thêm chú trọng. bất quá cũng có người từ trong nhìn ra những thứ khác manh mối, vẻn vẹn điển đ i ể m thiên phú và tiềm lực, hậu thổ tông không có khả năng làm như thế, vạn cổ đại lục thiên kiêu vô số, chính là so điển đ i ể m càng có tiềm lực đều có, thế nhưng là cuối cùng có thể đi vào tổ vương cảnh có bao nhiêu đâu? mà kỳ lân lão tổ càng không khả năng như thế lo lắng, ở đây chắc chắn còn có những thứ khác n g u y do. Đông Dụng nghe đến mấy cái này, không có cái gì biểu thị, chỉ là nói cho Điền Điểm, hết thể yên tâm, nơi này chính là Điền Điểm nhà. Đông Dụng kỳ thực cũng nghĩ đến, trước đó có một tự x ư ơ n g kỳ lân gia hỏa, bị một quyền của mình suýt chút nữa đánh chết, có thể cái tiêu kỳ lân chính là Điền Điểm trong miệng kỳ lân lão tổ. Dạng này, hậu thổ tông quyết định nói thông. Bất quá hiện tại Điền g i ã quan tâm nhất vẫn là như thế nào giải quyết đ o á đ o á Vân Hà vấn đề. Đông Dụng vì thế còn chuyên môn chạy lội học thức điện, tra tìm đ o đ o a Vân Hà tình huống. Kết quả t r a xét rất nhiều cổ tịch cũng không có đ o đ o Vân Hà tư liệu, cái này lượng Điền d a rất là buồn bực. đ ồ n g Dụng nhớ tới Lão Nhân kia, nói không chừng hắn biết. đ ồ n g d ộ n g lập tức tìm được Lão Nhân, lúc này Lão Nhân đang nửa nằm tại nơi trương ghế dựa Tử Thượng đang nhắm mắt dưỡng thần. đ ồ n g d ộ n g ngay tại một bên đứng, kỳ thực đ ồ n g d ộ n g rất là nóng đ ộ i bất quá thấy Lão Nhân đang nghỉ ngơi cũng không tốt quấy r y đ ồ n g d ộ n g từ trên giá sách rút quyển sách, ngồi ở Lão Nhân bên cạnh tùy ý l i ế t nhìn. Nhìn l ạ i khái một canh giờ sau, Lão Nhân tỉnh lại, tại Lão Nhân nhìn thấy đ ồ n g d ộ n g thời điểm, rõ ràng s ử n g sốt một chút. Lão Nhân ra người đã tỉnh, ta muốn tỉnh giáo với ngài một ít chuyện. đ ồ n g Dụng thấy Lão Nhân tỉnh lại, rất là cao hứng, hướng về phía Lão Nhân t ú i đầu phía sau nói đến. Lão Nhân thật bất ngờ. ngươi có chuyện gì? Không biết lão nhân già có biết hay không đóa đóa vân hà loại linh thảo này, đóa đóa vân hà. Lão nhân cao mày, cẩn thận suy nghĩ một chút. Cuối cùng lắc đầu biểu thị không biết. Ta chưa nghe nói qua l o ạ i cỏ này, không biết nó là loại nào hình dạng. Đồng ruộng vốn là cũng có chút đ c trí, bất quá vẫn là đem đóa đóa vân hà dáng vẻ nói cho lão nhân. Nghe đồng ruộng miêu tả, lão nhân mặt mũi tràn đầy cổ quái. Ngươi vì cái gì nghe ngóng loại linh thảo này? Ta đợi sau một chút linh điền. Tại linh điền bên cạnh trồng điểm đóa đóa vân hà nghe đến đó, lão nhân càng là cổ quái. Ngươi nói loại linh thảo này có thể là nuốt linh thảo nuốt linh thảo. cảm ơn lão nhân gia 49. thứ 49 c h ư ơ n g đậu phộng bảy s ắ c đồng ruộng tìm n ử a ngày mới tại một bản dị vật chí bên trong tìm được có liên quan nuốt linh thảo tin tức nuốt linh thảo kỳ thực cũng không thể xưng là linh thảo hắn là một loại kỳ dị linh hoa loại này linh hoa có rất ít người nguyện ý chồng đẹp là đẹp rồi nhưng mà nuốt linh nhất tử rất tốt nói ra hoa này là thủ đó chính là mỗi một gốc đều cần cực kỳ nhiều linh khí có chút tu giả không tin cố ý t r ồ n g nuốt linh hoa kết quả suýt chút nữa tám g a bại sản cũng không thể nhường nuốt linh hoa triệt để thành thủ nuốt linh hoa nghĩ triệt để thành thủ phải tốn sinh bảy sắc căn cứ ghi chép, cái gọi là đậu phộng bảy sắc chính là tại nuốt linh hoa bên trên muốn sinh ra bảy đạo k h á c màu sắc vết tích, mà lại là mỗi một phiến thượng đô muốn như thế. Nuốt linh hoa màu cơ bản bình thường là phấn bạch, chỉ cần tại trên mặt cánh hoa mọc ra đỏ vàng lục thanh lam tím đen bảy sắc vết tích coi như triệt để thành thủ. Một gốc nuốt linh thảo 15 đóa hoa, mỗi hoa bảy cánh, chung 105 cánh cánh hoa. Nghe nói mỗi một ngấn đều cần số lượng cao linh khí, hơn nữa một ngấn cần linh khí đều so một ngấn nhiều, cuối cùng một ngấn càng là không biết bao nhiêu. Hơn nữa hoa này dị thường bá đạo, cực ít có linh vật có thể ở thu nạp linh khí bên trên có thể tranh đoạt qua nuốt linh h ả o hoa này sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, r o xuống sau đó, bộ rễ rất là khổng lồ. Muốn tuyệt diệt hoa này, nhất thiết phải triệt để diệt trừ tất cả bộ rễ. Không phải vậy, chỉ cần có linh khí, trải qua một đoạn thời gian sau đó, lại sẽ từ trên căn một lần nữa lớn lên ra nuốt linh thảo. Cho dù ở không có linh khí trong hoàn cảnh cũng có thể sinh tồn. Nghĩ lớn lên dễ dàng, muốn trở thành quen, rất khó. Sinh mệnh chính là chỗ này sao địa thần kỳ. đ ồ n g d ộ n g nhìn xem những thứ này giới thiệu, càng xem khuôn mặt càng là đen. đ ồ n g d ộ n g đã có thể xác định đóa đóa vân hà chính là nuốt linh hoa, mẹ nó, loại vật này. May mắn sơn cốc của mình bên trong linh khí phong phú, không phải vậy. Tất cả linh quốc đều ở đây giai đoạn phát sinh liền bị nuốt linh hoa cướp đoạt quang linh khí mà chết rồi đồng u ộ n g đối với trước đây bán cho chính mình đóa đóa vân hà thương nhân có thể nói là hận nghiến răng nghiến lợi mẹ nó đóa đóa vân hà đây không phải đem người vào chỗ chết hố sao? Bất quá tại ghi lại cuối cùng rụn i ã rã thấy được nuốt linh hoa hình thái cuối cùng mang tới chỗ tốt nuốt linh hoa khi trưởng thành tới hoàn toàn chín mùi trạng thái phía trước vẫn luôn là thôn vệ linh khí nhưng tất cả linh khí đều bị tồn nạp tại nuốt linh hoa bên trong một khi đậu phộng bậy sắc nuốt linh hoa bản thân liền sẽ ngừng hấp thu linh khí lúc này nuốt linh hoa hấp thu linh khí đều sẽ bị phóng xuất ra. hơn nữa thả ra linh khí cũng là đi qua nuốt linh hoa thúy luyện s a u cực kỳ tinh khiết linh khí nghe nói lúc này nuốt linh hoa không chỉ có tịnh hóa linh khí công hiệu vẫn là thiên nhiên tụ linh đại trận hơn nữa hắn tán phát mùi t ơ m tu giả hút vào có thể ngưng thần linh quả tiếp xúc có thể tăng lên rất nhiều linh quả phẩm chất mà linh điển càng là người được lợi lớn nhất nuốt linh hoa bộ dễ khổng lồ dễ của nó sẽ phạm vi tuyệt đối là linh khí hội tụ chi địa tại nuốt linh hoa giới thiệu cuối cùng còn có một cái suy đoán kinh người làm nuốt linh hoa hoa nở chín cánh đầu p h ộ n g cửu sắc sau đó trở thành thiên địa đệ nhất đạo căn b y đông duộn nhìn đến đây cũng là kinh sợ giám danh x ư ơ n g thiên địa đệ nhất, cái này cần bao nhiêu tiểu như châu bò? Điền Giác Hựu cẩn thận tính toán phía dưới, một gốc nuốt linh hoa 15 đóa, một đóa hoa bảy cánh cánh hoa, một hơn bảy sắc, chính là 735 n g ấ n đồng ruộng nhanh chóng trở lại sơn cốc. Điền Điềm bọn hắn những ngày này cũng không tại sơn cốc tu luyện, bởi vì linh khí đều bị đóa đóa vân hà hấp thu, đã mỏng manh rất nhiều. Lấy bọn hắn tu vi hiện tại, căn bản tranh đoạt bất quá đóa đóa vân hà. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại riêng mình sơn phong củng cố tu vi. Đồng ruộng bây giờ rất muốn diệt trừ tất cả đóa đóa vân hà, bất quá khi hắn móc một gốc phía sau liền từ bỏ, mặc dù nhìn qua rất thấp tiểu nhân thảo. thế nhưng là bộ rễ nhiều ghê gớm, đông dụng hận cắn răng, cuối cùng này sinh một chút tác động, trực tiếp từ thế giới của mình bên trong làm ra số lớn thủy nguyên thủy, đem mũi gốc đóa đóa vân hà đều rót một lần, mũi gốc đều rót một bùn nhỏ, bắt đầu nguyên chi thủy giống như màu đen chân châu đồng dạng bị bám vào thổ nhưỡng cùng nuốt linh hoa bộ rễ bên trong. kỳ thực dụng dạ ra m ã n kỳ chờ, dùng thủy nguyên có thể hay không để cho nuốt linh hoa đậu phộng bảy sắc. ngày thứ hai, đông d n g tỉnh lại liền thấy tất cả nuốt linh hoa đều mọc ra đóa hoa, cái này khiến hắn vừa vui mừng rồi một lần, tại hôm qua, thế nhưng là liền nụ hoa cũng không có. đông d n g nhìn kỹ phía dưới đóa hoa. Phát hiện tại mỗi một cánh trên mặt cánh hoa có một đạo màu đỏ vết tích xuất hiện, rõ ràng dị thường. Đây càng là nhượng điển giả mừng dỡ như điên, mà còn có một đạo sắc ngấn cũng tại tạo thành. Không nghĩ tới thủy nguyên lợi hại như thế, một đêm liền thúc đẩy sinh trưởng ra như thế thành quả đồng ruộng cẩn thận nhìn xuống bốn khối trong linh điện ngũ c ố c phát hiện một đêm này cũng rõ ràng cao lớn không thiếu. Điều này nói rõ, chính mình rốt cuộc không cần lo lắng ngũ c ố c sẽ bị nuốt linh hoa cướp đoạt quang linh khí mà chết khô. Hiện tại điển g i tinh lực chủ yếu đều ở đây đóa đóa vân hà bên trên, đi qua ba ngày quan sát, bây giờ đóa đóa vân hà đã mỗi cánh trên mặt cánh hoa đều sinh ra tam sắc. cái này nhượng điển g i mừng rỡ bên trong càng thêm chờ mong, không quá điển g i á cũng phát hiện, nuốt linh hoa trưởng thành tựa hồ cũng không phải chỉ cần linh khí đơn giản như vậy, nếu như chỉ cần linh khí, đồng ruộng mỗi một gốc đều r ố t nhiều như vậy thủy nguyên, những thứ này thủy nguyên tuyệt đối có thể để cho nuốt linh hoa thành thủ. bây giờ đóa đóa vân hà đối với trong cốc linh khí đã không còn hấp thu, mà trong xuống bốn loại linh cốc cũng đều chậm rãi l n lên, không quá điển g i ngờ tới, nếu như linh cốc muốn trở thành q u e n nhất định phải trước đem đóa đóa vân hà t h c hiện tại điển g i vẫnưa thích gọi nuốt linh hoa vì đóa đóa vân hà, đồng ruộng bây giờ cũng tay chuẩn bị ấ t rượu, bất quá n g h ra rượu ngon không chỉ cần phải tốt tài liệu. đối với cất rượu đồ vật cũng có rất lớn yêu cầu. Đông Dung đối với rượu ngược lại là không cần cái gì, khá hơn nữa rượu có thể so sánh bắt đầu nguyên chi thủy hảo. Đông Dung cất rượu mục đích vẫn là vì thân nhân của mình, thủy nguyên tuy tốt, thế nhưng người phàm không thể tiếp nhận. Có linh khí tầm b ổ tại điền g i nghĩ đến, cha mẹ người thân nhất định sẽ trường thọ. Không quá điền giả mặc dù có tiểu phương, thế nhưng là Đông Dung đối với cất rượu rất đặc cán mai. Mặc dù đang trong thư tịch thấy được rất nhiều liên quan tới cất rượu phương pháp, nhưng mà thi hành đứng lên vẫn là dị thường chật vật. Đông Dã d ạ n g nghĩ tới, tìm cất rượu đại sư đến giúp chính mình cất rượu, thế nhưng là người khác lại dựa vào cái gì giúp mình? Dựa vào cái gì đem mình thành quả lao động chắp tay nhường cho chính mình? Cuối cùng đồng ruộng bỏ đi ý nghĩ này, vạn sự còn phải dựa vào chính mình. Đột nhiên, đồng ruộng phát hiện nhiều một kỹ năng tại người cũng là chuyện tốt. c h ờ đ e m linh cốc trồng ra phía sau, liền chuẩn bị cất rượu. Mặc dù tốt rượu không phải chuyện một sớm một chiều, bất quá cất rượu khí cụ bây giờ có thể chuẩn bị. Có rảnh còn muốn đi hiểu rõ cất rượu chi thức đảo mắt một đêm lại qua. Đồng ruộng thân cái lưng mỏi, trước tiên chính là quan sát nuốt linh hoa tình trạng. Màu sắc cùng hôm qua không hề khác gì nhau, nhưng mà nuốt linh hoa phiến lá nhưng mà thâm trầm rất nhiều, phiến lá cũng đã trưởng thành không thiếu. Điền g i á Hiệu nhìn một chút hỏa diễm thảo ở dưới ba con tiểu tử. Lần này ngủ thời gian có thể so sánh lần trước dài nhiều. Bất quá lông tóc trên người càng ánh sáng, hình thể cũng đã trưởng thành gần một phần mười. Đồng d ộ n g như thường lệ đi học thức điện, Đồng d ộ n g vẫn là đắm chìm vào trong đó. Nếu như gặp phải cái gì không hiểu, Đồng d ộ n g đang học thức điện khác trong điện tịch đều có thể tìm được đáp án. Cái này n h n g Điền g i á đối với tới học thức điện quan sát điện tịch càng có động lực. Đồng d ộ n g đến bây giờ chỉ có phía sau thổ phong truyền xuống bốn vị trí đầu tầng hậu thổ kinh cùng dài sinh kinh, nhưng mà cũng không có tu luyện. Đây là bởi vì Quy gia khuyên bảo Liễu đ i n g i á tất nhiên hắn có thể nhận được thế giới truyền thừa, tất nhiên sẽ có công pháp truyền thừa truyền xuống, mà công pháp này nhất định kinh thiên động địa, không phải bây giờ tất cả công pháp có thể so sánh. bây giờ không có truyền xuống, hắn hẳn có hắn nguyên nhân, căn cứ quy r a n g ở tới, khả năng này là cần đồng ruộng đối với thế giới điều khiển đạt đến nhất định tình cảnh mới có thể thực hiện. điền g i nhất nghĩ, ta không học, ta có thể nhìn, có thể nhớ a, về sau nói không c h ừ n g hữu dụng đâu.